chương hai trăm ba mươi nhập phần lớn thiên đ i ê n mặc dù có chút khác biệt tại vương sở tại sao lại bông tha mình nhưng là tại nghe xong vương sở một phen về sau triệu mẫn chỉ cảm thấy một trận hoang đường tri cực để ta đại nguyên tập hợp lực lượng đối phó ngươi một người ngươi thật đúng là cho là mình là thần võ tướng quân tên ma quỷ kia ngươi cũng xứng liền xem như tông sư võ giả lại có thể thế nào nói trắng ra là còn không phải võ giả tại mông cổ đại quân thiết kỵ phía dưới cho dù là tông sư võ giả cũng phải nứt hận thực sự là quá cuồn vọng cảm giác không là bình thường giận quá mà cười triệu mẫn nhìn xem vương sở bóng lưng c ư i lạnh nói ra đã như vậy một tháng kia sau tiểu nữ tử ngay tại phần lớn xin lợi đ ạ i giá hy vọng vương giáo chủ đến thời điểm sẽ không mất lời tự nhiên như thế cũng không quay đầu lại vương sở chỉ là đưa tay vẫy vẫy sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây mang theo mọi người rời đi hồi lâu sau dương tiêu nhịn không được nói ra giáo chủ dạng này thật được không chúng ta một tháng sau thật muốn đi phần lớn sao mười hai đương nhiên ngươi sẽ không cũng cho là ta là đang nói đ ù a chứ nhìn một chút dương tiêu một chút vương sở giống như cười mà không phải cười nói đối mặt loại này ánh mắt dương tiêu đành phải là vội và nói thuộc hạ không phải cái này ý tứ thế nhưng là giáo chủ phần lớn dù sao cũng là mông nguyên trung tâm chỗ tập hợp toàn bộ mông nguyên lực lượng mạnh nhất nếu như chúng ta tùy tiện độc thân tiền đến chỉ sợ sẽ có không ngờ trước được nguy hiểm ta minh bạch các ngươi lo lắng bất quá ngươi cũng nhận biết ta lâu như vậy chẳng lẽ ngươi gặp qua ta làm không nắm chắc sự t ì n h sao lắc đầu vương sở nhìn về phía phương xa ánh mắt có chút thâm thúy ta chỉ là đã có chung án cho nên chuẩn bị triệt để làm một cái chấm dứt chấm dứt cái gì dương tiêu cũng không rõ sở chỉ là nhìn vương sở không muốn nói nhiều bộ dáng hắn cũng chỉ có thể suy đoán cùng tranh lòng có quan hệ đây có lẽ là nhà mình giáo chủ rốt c ụ c chuẩn bị tự mình hạ tràng nữa nha nghĩ đến nơi này dương tiêu chưa phát giác có chút hưng phấn là một có giã tâm nam nhân không ai có thể cự tuyệt hóa giáo vì nước thành tựu khai quốc chi thần vinh quang đây chính là tên lưu sử sách đại tạo hòa kinh ngạc nhìn dương tiêu một chút cũng không phải là đặc biệt rõ ràng con hàng này đang suy nghĩ gì bất quá vương sở cũng tương tự không có hỏi nhiều ỷ thiên thế giới v ấ t chỗ tốt đã không sai biệt lắm vàng vào ta hiện bây giờ thực lực dù là tiếp tục đợi tiếp nữa trừ một chút cao cấp bí tịch vo công bên ngoài rất không có khả năng lại có cái khác hư cho nên cùng nó tại nơi này lãng phí thời gian còn không bằng bắt đầu đào móc mới lữ trình xuyên t h ụ c bên kia phân thân nhóm tựa hồ có phát hiện mới sau một tháng trải qua thời gian ấp ủ minh giáo sắp đặt chân nguyên đình phần lớn tin tức triệt để chuyển khắp thiên hạ đồng thời cũng rung động toàn bộ võ lâm không ai biết minh giáo vì sao lại làm ra quyết định này lấy minh giáo cùng nguyên t r i ề u thế cùng thủy hỏa quan hệ minh giáo nếu quả như thật đặt chân phần lớn giữa hai bên tất có một bị thương hoặc là vừa chết mà cân nhắc qua song phương thực lực về sau cơ hồ không có một người sẽ cảm thấy người thắng sau cùng sẽ là minh giáo cơ hồ là đồ đần đều biết ai mạnh ai yếu Bất q u không d lòng lòng chỉ là những cái kia phổ thông giang hồ du hiệp cho dù là trên giang hồ đứng đầu nhất lục đại phái cũng đều lặng lẽ phái gia nhân thủ của mình đi phần lớn dọ xét tình huống đương nhiên vẹn vẹn chỉ là phái gia nhân thủ điều tra lục đại phái trưởng môn chắc chắn sẽ không tự mình tiến về dù sao quỷ biết này lại sẽ không là nguyên triều bày một cái cục liền đợi đến bọn hắn gợi ông đập l ư n g ông thế là tại các phương trong chờ mong một tháng kỳ hạn rất nhanh liền đến mà minh giáo cũng không có bội ước lại thật dựa theo ngày đến đến phần lớn hơn nữa là n g ê n ngang quang minh chính đại trực tiếp từ cửa chính tiến phần lớn cũng không có mang quá nhiều người trừ vương sở cùng hắn một bộ phận phân thân nhóm bên ngoài bao quát â n thiên chính dương tiêu những n à y minh giáo cao tầng ở bên trong hết thể cũng bất quá chừng trăm người theo sát sau lưng vương sở ánh sáng tiên hóa ngảy phía dưới đi vào đại đô thành bên trong dương tà i người ê u đám trong lòng n lúc y vậy nguyên bao nhiêu có chút thấp hỏng. bọn Ai? giáo nhiêu hỏng, hắn không nghĩ tới nhà mình giáo chủ chính là như thế rất thẳng thắn, không như đến mông nguyên trung tâm phần lớn.、Ai? Dương chút thấp chủ thế che tới điểm giấu tiếp tới đều có cứ trực rất một tâm tà là làm, sứ ngươi nói lao phu trước đó có phải là hẳn là lại nhiều khuyên một chút giáo chủ bây giờ loại tình huống này nhưng p h n g là cờ kém một nước chỉ sợ sẽ là cả bàn đều thua、à. ân thiên chính thở dài nói lắc đầu dương tiêu cười khổ nói ra tương vương ngươi cũng không phải không biết giáo chủ tính tình lão nhân ra ông ta một khi làm ra quyết định có ai có thể sửa đổi h n gật hồ lấy giáo chủ tính cách, hắn chắc chắn sẽ không làm không chắc sự tình, chúng tĩnh lấy làm là giáo đợi đi. sao ta Thôi ta, t nắm vẫn quan nếu thật là sẽ sự dù là Lao Phu coi như liều ngoài ra muốn, như mạng coi ý Phu đầu này mạng giả, cũng phải hộ đến giáo chủ tru toàn. giả, giáo Gật phải chủ hộ đầu tru bất đắc dĩ ân thiên chính quyết như nói nhìn xem như thế trung thành cảnh cảnh ân thiên chính dương tiêu lại là cũng không cảm giác đắc ý bên ngoài bởi vì vương sợ chẳng những thay hắn tìm về cháu gái tiện thể lấy còn thay hắn tìm về ngoại tôn đồng thời đem tin tức nói cho hắn toàn ân thiên chính niềm vui gia đình tâm nguyện sáu trăm chín mươi bảy lao nhân gia lớn tuổi quan tâm nhất ngược lại không phải cả đời cơ nghiệp thậm chí không phải là của mình tính mệnh mà là kiêm một đôi số khổ cháu trai cháu gái đâu cho nên vương sở tại thay ân thiên chính tìm về đời thứ ba về sau trực tiếp liền triệt để thu phục cái này tiêu nạo g bạch mi ương vương đồng thời so với bởi vì kính sợ vương s ở thực lực mà chìm nổi dương tiêu bọn người bạch mi ương vương thần phục mới thật sự là khăng khăng một mực mà vương sở cũng mười phần coi trọng ân thiên chính mặc dù bây giờ vẫn như cũng là pháp vương c h i vị thế nhưng là ân thiên chính trong tay nắm giữ quyền thế lại là còn muốn vượt qua dương tiêu chính là đúng nghĩa giáo chủ phía dưới người thứ nhất đồng thời lo lắng đến bạch mi ương v vương sở thậm chí không t i ế c thay hắn lượng thân sáng tắc một bộ trưởng sinh đ o á n thể công coi đây là kéo dài tuổi thọ thuần thuần hầu yêu chi trọng đồng dạng cũng là hoàn toàn xứng đáng minh giáo thứ nhất đối mặt y ê u h á i như thế cho dù là lý trí thanh tỉnh như dương tiêu trong lòng cũng là nhịn không được sinh ra một tia ghenét g h ngươi tở mở nếu là đối ta tốt như vậy lao tử cũng là có thể như thế khăng khăng một n g c a không nói nhiều nói ngay tại một đoàn người tiến vào phần lớn không lâu về sau rộng rãi trên đường phố đột nhiên vang lên một trận lít nha lít nhít tiếng gó ngựa coi thanh â m liền có thể chi kỳ số lượng chí ít cũng là mấy ngàn người kỵ binh bộ đội nguyên t h u ậ đế phản kích đến rồi chương hai trăm ba mươi mốt miểu sát kỵ binh tránh mau tránh mau kỵ binh các lao ra đến rồi ông trời ơi làm sao lập tức xuất hiện nhiều như vậy kỵ binh mẹ ta sợ ô ô ô. nhìn trước mắt gào t h é t mà đến n g ô n g cổ kỵ binh vương sở đối bên người dương tiêu bọn người nói ra đợi lát nữa ta sẽ trực tiếp thẳng hướng hoàng cung nếu như các ngươi không kiên trì nổi tuyệt đối không nên miễn cưỡng tốt nhất lập tức liền rút lui ta không hy vọng các ngươi vô cớ hao tồn tại nơi này kỳ thật lần này vương sở là chuẩn bị mình một người tới nhưng là dương tiêu bọn người căn bản không cho phép nhà mình giáo chủ một người bốc lên lớn như thế hiểm cho nên khóc lóc van mài cưỡng ép theo tới giáo chủ như vậy sao được đâu nghe được vương sở dặn dò dương tiêu đám người sắc mặt nháy mắt biến đổi mà vương sở nhưng lại không có cho bọn hắn tranh luận chỗ trống Tốt. cứ như vậy quyết định để lại một câu nói không tiếp tục nhiều lời vương sở chủ động thẳng hướng những cái kia mẹt xe đét mà đến bọn kỵ binh mãng long sư t ử giống cũng không có từng cái từng cái giải quyết tới gần kỵ binh về sau vương sở trực tiếp biến một cái mở lớn thi c h u ể n ra cuốn s á c thần công sư h ư n g công hống h ư n g hống như sư giống như d ò n tiếng gầm gừ nháy mắt vang lên siêu việt người h a i có khả năng tiếp nhận cực hạ n đông lượng không khí p h ả n phất đều đang r u n r ơ dậy theo vương sở cái này một c ú n g họng xuống dưới hơn ba nghìn hào kỵ binh trực tiếp liền thiếu đi một phần ba còn lại hơn một nghìn hào kỵ binh cũng đều ngã trái ngã phải toàn bộ từ trên lưng ngựa rơi xuống tới lỗ t h a i không ngừng chảy máu tươi căn bản cũng không lại có sức đánh một trận ngoa tạo ta giáo chủ cái này cũng quá m a n h liệt đi nhìn trước mắt cái này kinh thế hai tục một màn thanh rực bức vương vi nhất tiếu trong mắt đều nhanh t r ậ n lội ra hơn ba nghìn hào kỵ binh cho dù là tiên thiên đại viên mãn cảnh giới cầng giả định thiên cũng chỉ có thể tới lui tự nhiên muốn giải quyết nhiều như vậy đối thủ m ệ t chết cũng không có khả năng trừ phi là bộ binh còn tạm được chân mắt hốc m ồ m nhìn trước mắt một mặt này dương tiêu cùng ân thiên chính hai mặt nhìn nhau cuối cùng biến thành thở dài một tiếng xem ra giáo chủ nói không sai chúng ta căn bản là không có tới ý nghĩa thiệt thòi ta còn tưởng rằng mình có thể trợ giáo chủ một chút sức lực không nghĩ tới cuối cùng chẳng qua là xem náo nhiệt m à t h ô i cười khổ nói ngẫm lại mình trước đó ô m hẳn phải chết quyết tâm ân thiên chính đột nhiên cảm thấy có chút mặt đỏ tới mang thai dương tiêu cũng có chút r ở khóc r ở cười hắn mặc dù đã từng gặp qua vương sở rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn nhưng những thủ đoạn kia cũng vẹn vẹn chỉ là mười phần quỷ dị mà thôi nào có hiện tại tràng diện này tới rung động mười phần hơn ba nghìn hào kỵ binh a cứ như vậy một cuốn họng liền cho hô hết rồi nếu như nói nhếp hồn chi thuật để bọn hắn cảm thấy sợ hãi như vậy trước mắt một màn này thì là triệt triệt để để r u n g động quả thực chính là mạnh đến mức không thể nói lý giải quyết xong trước mắt kỵ binh bộ đội vương sở không có dừng lại ngay sau đó liền thẳng hướng đại nguyên hoàng cung vị trí mà đi lưu lại một chỗ kêu thảm không thôi cỡi binh đại nhân、nhóm. thấy cảnh này trong đám người một chút mật thám tại trải qua ngắn ngủi rung động về sau không lo được trận mắt hốc mồm liền tranh thủ cái này một tình báo hồi báo cho mông nguyên các cao tầng những n à y mật thám nhóm cũng là vận khí tốt vì không thương tổn cùng vô tội vương sở thu liễm mình âm ba công kích phạm vi bằng không bọn hắn đã sớm cùng cái này đẩy đất bọn kỵ binh đồng dạng triệt để mất đi năng lực hành động kia còn có cơ hội cho các chủ tử báo cáo tin tức đồng dạng giấu ở trong đám người rất nhiều giang hồ thế lực khi nhìn đến trước mắt một màn này về sau nhưng trong lòng thì triệt để lành, lành cái này ma giao giáo chủ cũng quá kinh cùng đi nghĩ đến nhà mình môn phái đã từng cân nhắc qua muốn đối phó một lần nữa thống nhất sau minh giáo những n à y giang hồ thế lực trên đầu đều không hẹn mà cùng toát ra một tiêu mồ hôi lạnh may mắn lúc trước bọn hắn chỉ là cân nhắc cũng không có biến thành hành động bằng không nằm xuống đất liền không chỉ là những n à y mông cổ kỵ binh chỉ sợ còn muốn tăng thêm bọn hắn những n à y giang hồ háo khách nhóm không hề nghi ngờ vị này minh giáo giáo chủ chỉ sợ sớm đã là tiên tiên phía trên cường giả nếu không căn bản không có khả năng khủng bố như vậy mặc dù đối phương nhìn bề ngoài có chút quá tuổi trẻ nhưng cái này căn bản cũng không trọng yếu hoành hành tại thiên quân vạn mã cùng đánh bại thiên quân vạn mã. hai cái này độ khó hoàn toàn không phải một cái phương diện nếu như cái trước độ khó chỉ là một toàn núi nhỏ như vậy cái sau trên cơ bản sẽ cùng tạ hệ v dẹt, căn bản chính là ngày đêm khác biệt phát giác được vị này minh giáo giáo chủ có thể là trong truyền thuyết tông sư cấp võ giả không biết vì cái gì tại ngắn m g i rung động cùng hoảng sợ về sau bọn hắn trong lòng càng nhiều hơn là một loại cuồng nhiệt cùng hưng phấn làm người trong giang hồ cả một đời khổ luyện công phu tự nhiên đều không thể tránh khỏi đối võ đạo có hoặc nhiều hoặc ít thành kính như là đối với tông giáo tín ngưỡng mà thời gian qua đi trên trăm năm lâu trên giang hồ lần nữa xuất hiện một tôn tông sư cấp võ giả cái này đối với những cái kia vốn cho rằng tiên tiên phía trên sớm đã không đường võ giả đến nói quả thực chính là một loại trên tinh thần cổ vũ chính như lúc trước tiếu n g ạ o thế giới khi một người thực lực đạt đến đến một loại đặc biệt cảnh giới về sau thân phận của hắn sớm đã không trọng yếu nữa vương sở hiện tại sẽ cùng tại võ đạo hóa thân hắn đại biểu một loại tín ngưỡng đồng thời cũng là mọi người đối với tông sư cảnh giới hướng tới bởi vậy thật to khích lệ người trong giang hồ đối võ đạo nhiệt tình nguyên lai tông sư cảnh giới vậy mà thật tồn tại ta vốn cho là đây chỉ là một truyền thuyết không nghĩ tới bây giờ lại là thật xuất hiện trước mặt ta đồng thời, võ đạo đạt tới đỉnh phong về sau đúng là có được như thế sức mạnh to lớn khó mà tin nổi một cái giang hồ khách tự lầm bầm nói mà hắn lần này tự lầm bầm lại là hoàn toàn nói ra ở đây tất cả người trong giang hồ càng khái võ đạo có hy vọng vậy cũng không biết mình một phen hành vi thế mà khích lệ người trong giang hồ đối võ đạo nhiệt tình lúc này vương sở đã là xuất hiện tại đại nguyên hoàng cung trước đó nói thế nào tốt đâu mặc dù đồng dạng đều là hoàng cung nhưng là mông nguyên hoàng cung hiển nhiên so không lên người hắn hoàng cung mặc dù đồng dạng đều hùng vĩ đại khí nhưng là tại quỷ phủ thần công tạo hóa thần tú phương diện lại là hoàn toàn so không lên tử kim cung nói ngắn gọt cái trước trừ đại bên ngoài liền chỉ còn lại t h u k ệ n h cái sau thì là đường hoàng khí quyển hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới cung căn bản không thể cùng ngày mà nói vừa mới đi vào đại nguyên hoàng cung còn không đợi vương sở mở cửa thành ra vô số cấm vệ quân liền chủ động từ đó bừng lên điên cùng thẳng hướng cái này gan to bằng trời chi đ ổ cũng không có tại thi triển sư hương công mặc dù lấy vương sở thực lực cho dù là trước đó loại kia siêu cấp sư tử hống hắn cũng hoàn toàn có thể lại g i ố n g cái vài chục cái bất quá loại phương pháp này trung quy là có chút không đủ lịch sự hoặc là nói là không đủ ba khí cho nên vương sớm ở chuẩn bị đ ổ ộ tại o một tháng trước đó khi mình từ những dương vương nữ, nữ nhi triệu mẫn nơi đó nghe nói cái tiêm minh giáo giáo chủ ý nghĩ về sau hắn chỉ cảm thấy làm trò cười cho thiên hạ mặc dù từ xưa đến nay giang hồ cùng triều đình đều là mặt đối lập nhưng là không thể phủ nhận từ đầu đến cuối cường thế chính là triều đình một phương giang hồ mãi mãi cũng ở vào mặt lưu dù sao cùng nắm trong tay toàn bộ thiên hạ triều đình so ra toàn bộ giang hồ cũng chỉ bất quá là thiên hạ một trong vẹn vẹn từ thể lượng bên trên cũng không phải là một cái cấp ập hiệp d u n g võ p h ạ m cấm giang hồ hào khách nhóm đều tôn trọng tự do tự tại làm việc hăng hái không để ý kết quả từ trước đến nay là xem thường triều c ư ờ n g pháp luật kỷ cương đây mới là giữa hai bên không thể điều hòa căn bản mâu thuẫn làm kẻ thống trị không có cái nào thượng vị giả có thể tha t h ứ mình chỉ hạ có loại này coi trời bằng vùng h ạ người mà xem như giang hồ người cũng tương tự không thể chịu đựng được kia xâm nghiêm pháp luật kỷ cương nói tóm lại làm nhiều năm như vậy hoàng đế thỏa hoàn thiếp hòa thuận ngươi cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái nào giang hồ du hiệp d á m cùng triều đình chính diện t ư ơ n g rắn cho dù là lúc trước cái gọi là thần điêu hiệp dương quá năm đó cũng chỉ là tại trong thiên quân vạn mã a m sát mông ca đồng thời cái kia thời điểm mông ca cũng, cũng còn ũ n g c không phải hoàng đế hai trăm ba mươi cho nên thỏa hoàn thiếp hòa thuận ngươi quả nhiên là không cách nào tưởng tượng cái kia minh giáo giáo chủ đến cùng là bực nào gan to bằng trời lại la cỡ nào bờn cười bờ cười thế mà lại có loại này hoang đường ý nghĩ đánh trong đáy lòng đều xem thường những n à y cái gọi là giang hồ háo khách cho nên đối với cái kia vương sở thỏa hoàn t h i ế p hòa thuận ngươi ngay từ đầu liền không có để ở trong lòng chân chính có thể có tư cách để hắn sức đầu mẹ chán cuối cùng vẫn là những cái kia khói lửa nổi lên bốn phía quân khởi nghĩa nhóm nhiều nhất kiên kỵ tại đối phương cái gọi là tông sư võ giả thực lực vì phòng ngừa đối phương làm ra ám sát cử động thỏa hoàn t h i ế p hòa thuận ngươi vận dụng không ít cái gọi là võ lâm cao thủ bảo vệ mình vốn cho là có thể an gối không lo không nghĩ tới sau một tháng đối phương vậy mà thật tìm tới cửa đồng thời trực tiếp giết tiến phần lớn cái này mông nguyên trung tâm chỗ quả thực là quá cắn dỡ đây là thỏa hoàn thiếp hòa thuận ngươi ngay lập tức sinh ra ý nghĩ cho dù hiện bây giờ mông nguyên đã là lầu cao sắp đổ nhưng là tại triệt để sụp đổ trước đó cái này vẫn như cũng là một cái to như vậy đế quốc dùng không được lực lượng cá nhân tứ ngược bởi vậy không chút do dự thỏa hoàn thiếp hòa thuận ngươi trực tiếp liền điều động ba nghìn kỵ binh tiến đến tiêu sát cái k i a cái gọi là minh giáo giáo chủ hắn đã biết được nhân số của đối phương chỉ là không đến trăm người mà thôi cho dù là cái gọi là võ lâm cao thủ đối mặt ba nghìn kỵ binh vây giết cuối cùng cũng chỉ có bại vong một đường đây là trăm ngàn năm vô số ví dụ châu nghiệm chứng k h a chân lý cho dù là lại cường đại võ giả tại hình thành quy mô quân đội trước mặt vô luận như thế nào dãy ruộng cuối cùng đều sẽ bởi vì kiệt lực mà bại vong nhân lực trung quy là có cực hạn trừ phi là lúc trước cái tia kinh khủng ma quỷ lấy sức một mình đ ạ diện đại nguyên gần một phần ba quốc lực nếu không lực lượng cá nhân vĩnh viễn không cách nào chiến thắng quân đội chi lực thỏa hoàn tiếp hòa thuận ngươi rất tự tin cùng loại với huyết ma quỷ lớn như vậy nguyên chi ma tuyệt đối không có khả năng xuất hiện cái thứ hai bằng không thiên hạ này đã sớm lộn xộn nhưng mà làm người trung quy là không thể quá mức tự tin bằng không thật rất dễ dàng bị đánh mặt mình phái đi ra ba nghìn kỵ binh thế mà một điểm bọt nước đều không có toé lên vừa đối mặt liền bị đối phương phá sạch sẽ nếu như không phải đối phương triển hiện ra thủ đoạn cũng không giống nhau chỉ sợ thỏa hoàn t h i ế p hòa thuận ngươi thật sẽ tưởng rằng quái vật kia lại xuất hiện thiên hạ bất quá mặc dù không phải cùng một người nhưng là thực lực lại là đồng dạng đáng sợ giống như căn bản cũng không phải là mình có khả năng chống cự tồn tại trong lòng có chút bi phẫn với mình nhiều tai nạn thỏa hoàn t h i ế p hòa thuận ngươi hoàn toàn không có trước đó đầy không thèm để ý hắn lúc này chỉ có vừa kinh vừa sợ người tới nhanh đi đế sư cũng mời đế sư không chút do dự hạ đạt một cái mệnh lệnh thỏa hoàn thiết hòa thuận ngươi bản nhân thì là đi ra tào triều đại điện hắn ngược lại là mu đến cùng là hạ người gì bờ cờ à à, vật lại dám đem nông nguyên mặt mũi dẫm trên mặt đất hơn nữa còn là điên cồn g m à sát đi ra đại địa bên ngoài thỏa hoàn thiếp hòa thuận ngươi đi vào một chỗ trên đài cao phía dưới là kéo dài thang đá bậc thang xa xa nhìn lại chí ít có hơn ngàn bậc thang dưới bậc thang thì là một cái to như vậy quảng trường nguyên bản nơi này ngày bình thường chỉ chú đóng thủ vệ vậy mà lúc này lại là hiện đầy cấm vệ quân đồng thời bọn hắn vẹn vẹn chỉ là vì đối phó một người không sai chính là một người mà thôi thỏa hoàn thiếp hòa thuận ngươi xa xa nhìn lại bởi vì khoảng cách cách có chút xa xa i hắn vẹn v một cái làm cho không người nào có thể coi nhẹ điểm đen hàng ngàn hàng vạn đám binh sĩ đem vương sở bao vây lại vô số đầu người phun trào vốn nên nên phân không do ai là ai chí ít sẽ không dễ thấy như vậy nhưng là thỏa hoàn t h i ế p hòa thuận ngươi lại khiếp sợ phát hiện nhưng phàm là tiếp cận vương sở m ộ mươi m bên trong binh sĩ toàn bộ đều vô cớ ngã xuống đất mất đi căn bản là không cách nào tiếp cận vương sở m ộ mươi m bên trong bởi vậy mới tạo thành cái này cực kỳ dễ thấy điểm đen điểm đen chỉ là vương sở bởi vì khoảng cách cách quá xa thỏa hoàn thiết hòa thuận ngươi chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen mà điểm đen chung quanh kia phương viên m ư ơ i m màu trắng đất đá cùng gạch đá bên ngoài biển người phun trào cấm vệ quân khiến cho hắn nhìn đến cái này một bộ rất có có tính chấn động hình tượng đây là có chuyện gì đây là cái gì yêu pháp nghẹn họ nhìn chân chối nhìn trước mắt một màn này thỏa hoàn thiếp hòa thuận ngươi chỉ cảm thấy toàn thân rết run đứng chắp tay dưới chân bộ pháp như chậm giống như nhanh vương sở cứ như vậy không hoảng hốt không chậm đi tới binh lính chung quanh nhóm lại là như kính quỷ thần cố nén sợ hai đi theo bên cạnh hắn từ sông vào hoàng cung một khắc này bắt đầu mỗi một cái tiến vào vương sở m ư ơ i mét bên trong phạm vi binh sĩ toàn bộ đều vô cớ bất tình đi không có bất luận cái gì ngoại lệ vô luận thực lực mạnh yếu nếu như không phải bức bách tại trên người hoàng mệnh nếu như nơi này không phải hoàng cung đối mặt trước mắt này quỷ dị đến cực điểm tình huống những binh lính này đã sớm chạy cái kia còn sẽ giống như bây giờ tiến t ố i không được cũng may mắn vương sở chỉ thương không biết nếu không một khi thương vong quá lớn dù là nơi này là hoàng cung cho dù là bọn họ là cấm vệ quân đoán chừng lúc này cũng đã sớm tan tác như chim ông không nên coi thường sợ hãi lực lượng kia là nhân loại mãnh liệt nhất cảm xúc một trong nhất là sợ hãi tử vong bao nhiêu cái gọi là anh dũng ương m ạ n hàng người cuối cùng đều ngã xuống cái này sợ chết phía trên chương đ hai trăm ba mươi ba không phản bác được thanh âm thanh liệt từ tiểu cùng lớn từ dưới thềm đá chuyển đến trên thềm đá từ trong sân rộng chuyển đến quảng trường bên ngoài cơ hội là nửa cái hoàng cung đều nghe đến cái này không thể nghi ngờ thanh âm sắc mặt xanh xám thẳng đến lúc này giờ phút này thỏa hoàn tiếp hòa thuận ngươi mới rốt cục đại khái nhìn rõ ràng vương sở hình dạng nhưng mà còn không đợi hắn sợ hai thán phục tại đối phương tuổi trẻ đối phương lại không chút do dự đưa hắn một món lễ lớn hôn chướng đồ vật các ngươi những người này quả nhiên là không có hào tâm cấm vệ quân ở đâu nhanh chóng cho chấm giết cái này người tặc kinh sợ không tôi nói thỏa hoàn t h i ế p hòa thuận ngươi thân hình theo bản năng lui lại nhận được mệnh lệnh nguyên bản bảo vệ tại thỏa hoàn t h i ế p hòa thuận ngươi bên người cấm vệ quân vội vàng ra khỏi hàng thủ lĩnh cấp tốc chỉ huy cung tiến thủ bắt đầu không ngừng hướng vương sợ phát xạ cung tiễn mấy ngàn tên cung tiến thủ cùng trong lúc nhất thời bắn tên trang diện kia quả nhiên là rung động tri cực tuyệt đối có thể được xưng là mưa tên như nước thủy đồng thời trọng yếu nhất chính là thảo nguyên mông cổ cúng t i ệ n thứ nhất litna h litnit mưa tên nhắm ngay vương sở một người nặng nề g h mưa tên chỗ hình thành mây đen không nói là t h ủ n g trăm ngàn lỗ vẹn vẹn là kia phần triển hiện ra trọng lượng chỉ sợ cũng đủ để đem người l ặ t chết chạy mau a thật ở vương sở bên người đối mặt với không khác biệt công kích một sĩ binh gáo thét nói sau đó liền cái mông nước tiểu lưu hướng phía nơi xa chạy tới một bên chạy trước binh sĩ trong mắt mang theo khó nói lên lời phẫn hận c ũ n g không cắm lòng thực sự là quá mức đây là muốn đem bọn hắn những người này cùng cái tiêm ị c h tặc cùng một chỗ giết chết ta không tránh không né đối mặt kia đầy trời m vương sở ngược lại là bước ra một bước một bước một bước đi đến k i a cầu thang đá bằng bạch ngọc cùng lúc đó mưa tên rốt cục rơi xuống nhưng mà cùng những cái k i a cấm vệ quân c á c binh sĩ vốn nên nên xuyên kim đá vụ n mũi tên lại là căn bản đối lại là không có tác dụng mưa tên rơi xuống vương sở trên không đến mười m thời điểm liền bị nháy mắt bắn bay vô luận là bao nhiêu mũi tên toàn bộ đều không g ầ n được vương sở thân toàn bộ đều bị bóp méo quỹ đạo hướng phía khác địa phương bay đi To toàn bộ đều rơi xuống những cái kia cấm vệ quân binh sĩ trên thân cái này cái này sao có thể thế mà hoàn toàn không có tác dụng nhìn thấy trước mắt một màn này cấm vệ quân thủ lĩnh trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài trước đó thủ đoạn còn có thể nói là yêu thuật vậy bây giờ đoán chừng chính là tiên thuật bình tĩnh mà xem xét cấm vệ quân thủ lĩnh tuyệt đối không muốn cùng loại này vượt qua chính mình tưởng tượng nhân vật đối nghịch thế nhưng là làm mông cổ quý tộc làm nguyên thuận đế thiếp thân thị vệ hắn căn bản là không có thứ hai con đường có thể lựa chọn cắn răng cấm vệ quân thủ lĩnh giơ tay lên nói ra tiếp tục lại đến vòng thứ hai cung tiến thủ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận trước đó cung tiến thủ bọn hắn lại một lần nữa bắn ra hàng ngàn hàng vạn đẩy trời mưa tên nhưng mà kết quả đều là giống nhau cùng trước đó đồng dạng căn bản là không có bất kỳ thay đổi nào đối thủ ngay cả một cọng lông đều không có tổn thương vẫn như cũng là không chút hoang mang đi tới mình thành đá cấm vệ quân thủ lĩnh cũng không phải người tầm t h ư ờ n g tự nhiên là có thể nhìn ra vị này minh giáo giáo chủ n g h ễ m nhiên là tại không che giấu chút nào hiện ra mình lực lượng hiện ra mình vô địch thiên hạ thực lực mẹ chứng gặp được loại này không thèm nói đạo lý định nhân mình rốt cuộc phải đánh thế nào còn có thể đánh như thế nào Cấm vệ quân thủ lĩnh theo bản n n thủ theo ă giết nhìn phương, hoàn chút hậu phương, chỉ thấy thỏa h một t p hòa h u ậ n n giơ ư l cao này c lên sắc bén bảo đao cấm vệ quân thủ lĩnh dẫn đầu thẳng hướng vương sở tốt một bộ anh dũng hy sinh bi tráng tràn g cảnh sau khi cấm vệ quân thủ lĩnh tiếp cận vương sở mười mét bên trong về sau cả người nhưng trong nháy mắt mắt tối sầm lại thân thể thì là tại quán tính lực lượng hạ quấn thành một đoàn thuận cái này hơn ngàn cầu thang đá bằng bạch ngọc cứ như vậy lăn xuống dưới bi tráng mà đến chật vật mà đi cảm giác bao nhiêu có chút buồn cười buồn cười nhưng mà những cái kia các cấm vệ quân lại hoàn toàn cười không nổi lúc này bọn hắn chỉ muốn khóc mình chỉ là cái làm lính mà thôi muốn đối phó cũng hẳn là là phạm nhân làm sao lại gặp được cái này như rất giống quỷ nhân vật chuyên nghiệp không nhập gáy đánh lại đánh không lại lui lại không thể lui ngay cả mình là thế nào nói đều không biết ngươi để bọn hắn nên làm cái gì không có cách nào chỉ có thể là kiên trì v à o lên kết quả là hiện trường lập tức liền xuất hiện thần kỳ một màn hàng trăm hàng ngàn cấm vệ quân liền đi theo tranh tài liên tiếp không ngừng từ cầu thang đá bằng bạch ngọc bên trên lăn xuống tới trang diện trong lúc nhất thời đúng là có chút to lớn hùng vĩ rốt cuộc đến không nghĩ tới hoàng cung bậc thang thế mà cao như vậy nhiều như vậy thật đúng là có đủ khó bỏ đến đến trên đại điện nhìn đến bị một đám bọn hộ vệ bảo hộ ở sau l ư n g thỏa hoàn thiếp hòa thuận ngươi vương sở tự mình nói đáng chết những n à y thái dám tốc độ làm sao chậm như vậy vì cái gì còn không có đem đế sư mang đến nếu là không thể kịp thời đổi tới chấm chỉ sợ thật liền muốn thai tiếp khó thoát trong lòng vẫn là hoảng sợ b ấ tan mặc dù vương sở còn không có biểu hiện ra động thủ dục vọng nhưng là thỏa hoàn thiếp hòa thuận ngươi cũng không phải đ ồ u nốc tự nhiên là rõ ràng đối phương cũng không phải là không có sợ ý chỉ là cũng không sốt ruột mà thôi không sai chính là không nóng nảy chính là như thế bác khí nếu như vương sở nếu là thích khách vậy hắn chỉ sợ sẽ là trong lịch sử kiêu ngạo nhất thích khách rõ ràng ám sát đối tượng đều người đã ở trước mắt hắn thế mà còn là một bộ không chút hoang mang tư thái bao nhiêu cảm giác có chút khuất l ụ bất quá so với cái này một phần đế vương tôn nghiêm chỗ cảm thụ đến khuất l ụ thỏa hoàn t h i ế p hòa thuận ngươi càng nhiều nhưng vẫn là mừng t h ầ m chỉ cần có thể kéo tới đế sư cung cao thủ chạy đến cho dù là nhận lại nhiều khuất l ụ đó cũng là đáng giá ngay tại lúc cái này thời điểm vương sở lại là lần nữa bắt đầu chuyển động trực tiếp đi hướng thỏa hoàn t h i ế p hòa thuận ngươi bảo hộ bệ hạ gặp tình hình này bọn hộ vệ chỉ là kiên trì thẳng hướng vương sở nhưng mà đối diện với mấy cái này cái gọi là võ đạo hạ thủ vương sở chăm chú chỉ là tiện tay vươn tựa như cùng đập con ruồi nháy mắt đem đám người này đánh tan giống như trước đó những cái kia cấm vệ quân những này thỏa hoàn tiếp hòa thuận ngươi hứa lấy lợi lớn mới mời trào tới võ đạo hảo thủ căn bản liền ngăn cản không được vương sở tiến lên bước chân phế vật đều tờ mờ là chút phế vật nhịn không được tại trong lòng sổ một câu nói tục triệt để đã mất đi sức tự vệ thỏa hoàn tiếp hòa thuận ngươi rốt cục l u ô n cuống ngươi đến cùng muốn làm gì làm gì ta không phải đều đã nói sao mời ngươi băng hạ a ngươi có biết ngươi đây là thí quân càng là đại nịch bất đạo tiến hành dù là về sau các ngươi người hán một lần nữa đoạt hồi thiên hạ mới hoàng đế cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ loại người như ngươi tồn tại cái này đơn giản ta khi hoàng đế không được sao ách hắn nói tốt có đạo lý ta vậy mà không phản b ắ t được chương hai trăm ba mươi b ố bắt thứ ba đông nhiên kịp phản ứng lấy vương sở biểu hiện ra thực lực vô luận cuối cùng hắn có làm hay không hoàng đế giống như đều không hề khác gì nhau dù sao cho dù là những người khác làm hoàng đế mặc dù sẽ kiên kỵ tại vương sở có thực lực nhưng là chỉ sợ sẽ không có người ngốc đến động thủ với hắn dù sao nếu là trêu đến vương sở một cái không cao hứng lần nữa trình diễn mới ra mạnh mẽ xông tới hoàng cung lại có ai có thể ngăn cản hắn đâu vương sở nói ra ngươi chuẩn bị xong chưa bình thản một câu hỏi thăm nhưng trong lòng thì trợ sinh ra một cỗ lớn lao sợ hãi thẳng đến lúc này giờ phút này thỏa hoàn thiếp hòa thuận ngươi mới rốt c ụ c cảm thụ đến chân chính đến tự tử vong uy hiếp trước đó vương sở biểu hiện quá mức thần thoại lấy về phần hắn toàn bộ cảm xúc đều đầu nhập đến trong lúc k hiếp sợ hoàng hốt sợ h ã i ngược lại là không có đặc biệt nhiều bây giờ tử vong tới gần triệt để đã mất đi một m một sáu số không cắt d ỡ a vào về sau vương s ở câu này hời hợt hỏi tham quả thực liền không thua gì cuối cùng một cọng dơm không chấm không muốn chết chấm còn không có chuẩn bị kỹ càng chấm thế nhưng là hoàng đế toàn bộ thiên hạ chố tệ ngươi tại sao có thể giết chấ thân thể vội vàng lui về sau thỏa hoàn t h i ế p hòa thuận ngươi phẫn nộ nhìn xem vương sở nói rốt cục hằng mất nhìn ngươi vừa rồi chấn định như vậy ta còn tưởng rằng ngươi thật là một cái minh quân đâu h ờ hứng cười một tiếng vương sở vươn một ngón tay trường sinh thiên ở trên lao tăng đã tới còn xin vương giáo chủ thủ hạ lưu t ì n h một đạo kéo dài thanh âm vang lên n g h e được thanh âm này về sau thỏa hoàn t h i ế p hòa thuận ngươi toàn thân chấn động trong mắt khôi phục thanh minh trong lòng sinh ra hy vọng lao đế sư lao đế sư là người sao thỏa hoàn thiết hòa thuận ngươi ngạc như nói ai vậy hạ thần một tháng trước liền nói với ngày qua tông sư không thể đỡ ngài lúc ấy nếu là nghe thần một lời khuyên điều động trọng binh bảo vệ hoàng cung đến lúc đó đại quân vây giết hiện tại cũng không về phần rơi xuống loại cục diện này khác một giọng giả mua vang lên một cái lao hòa thượng dẫn đầu xuất hiện tại cách đó không xa người này là cõi khâm tắc nam la truy thế hệ này đại nguyên quốc sư ừ chấm làm sao biết tông sư võ giả đúng là đáng sợ như vậy lúc trước chúng ta người mông cổ lấy được thiên hạ thời điểm căn bản không có gặp được loại này kinh khủng tồn tại bây giờ thiên hạ đại loạn lại ngược lại là liên tiếp toát ra bực này không thể tưởng tượng nổi tồn tại ngươi để trâm đến đó nói rõ lý lẽ đi nghe được lão lạt ma giáo hấn thỏa hoàn tiếp h hòa thuận ngươi bất mãn tranh luận đạo bất quá khi hắn nhìn thấy lão lạt ma sau lưng một cái khác lão lạt ma về sau thần s ắ c lại là nháy mắt chấn động lao đế sư ngài rốt cuộc đã đến ha ha ngươi cái này đại nghịch bất đạo nghịch tặc ngươi cũng chết chắc rồi nhìn thấy cái kia lão loa thỏa hoàn tiếp h hòa thuận ngươi cùng t i ế u chỉ vào vương sở nói mặc dù vương sở trước đó biểu hiện ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi năng nhưng là tại thỏa hoàn tiếp h hòa thuận ngươi trong lòng hắn vẫn như cũng là so không lên đại nguyên lao đế sư lao đế sư thế nhưng là từ đại nguyên khai quốc một mực sống xuất đến bây giờ lao quái vận lao tổ tông lạnh lùng nhìn thoáng qua cuồng tiếu không chỉ thỏa hoàn thiếp hòa thuận ngươi vương sở nguyên bản ngừng xuống tới ngón tay lại một lần nữa nhớ tới đã bắt tư ba đã xuất hiện ngươi cũng liền không có giá trị chết đi tiện tay một điểm cùng tiếu h biểu lộ nháy mắt tương kết thỏa hoàn tiếp hòa thuận ngươi không dám tin nhìn xem vương sở hắn hoàn toàn không thể tin được mình thế mà cứ thế mà chết đi ta thế nhưng là hoàng đế a tại sao có thể chỉ đơn giản như vậy chết trong lòng cực độ không cam l ò n g nhưng mà sự thật cuối cùng không cách nào cải biến vương sở vẹn vẹn chỉ là một chỉ liền để cái này trong thiên hạ tôn quý nhất nam nhân chết toan chết h u ồ n g lớn mật ngươi lại dám thi đế b ầ n tăng muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh chân mắt ố c một nhìn trước mắt một màn này mặt đại đế sư tắc nam la đi theo tức kinh sợ và phần vô lượng quang m i nhấn k h ô người chút d lớn ự a c h nói chuyện tiểu hai tử chen v i ệ n gì g một chỉ điểm tới cho dù là cái gọi là tiên thể, thiên cương khí cảnh giới võ giả tại vương sở một chỉ này phía dưới vẫn như cũng là nháy mắt chết mạnh khó nói lên lời mạnh cho dù là sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng là khi nhìn đến trước mắt một màn này về sau bát t ư ba vẫn như cũng là con ngươi co dù lại một trái tim dần dần chìm vào đáy cốc hai ngón tay ở giữa theo thứ tự điểm giết toàn bộ đại nguyên đế quốc tôn quý nhất hai người nhưng là vương sở nhưng lại không có gì đặc biệt cảm giác phản phất chỉ là giết hai cái người bình thường mà thôi đồng dạng địa điểm khác biệt thế giới đó cũng không phải vương sở lần đầu tiên tới hoàng cung mặc dù lần trước chỉ là để phân thân nhóm làm thay đồng thời so với đại minh hoàng đế may mắn mông nguyên hoàng đế hiển nhiên phải ngã ngấm mốc được nhiều làm xong đây hết thạy vương sở đưa ánh mắt nhìn về phía bát tư ba tùy ý nói ra không nghĩ tới ngươi thế mà lại ra như thế có chút vượt quá dự liệu của ta xem ra ngươi là cảm thấy mình có n ắ m chắc đối phó ta không biết là dạng gì át chủ bài hoàng đế cùng đế sư đột nhiên chết đi nháy mắt liền c h ấ n kinh ở đây sở hữu người thế nhưng là tại vương sở cùng bát tư ba rằng co phía dưới bầu không khí lại là quỷ dị lâm vào vắng lặng một cách chết chóc căn bản liền không có bất luận cái gì một người có can đảm đem loại này c h ấ n kinh tâm tình sợ hãi biểu hiện ra ngoài sở hữu người tựa hồ cũng đã minh ngộ, tiếp xuống tới trận này rằng co đem quan hệ toàn bộ đại nguyên đế quốc vận bệnh trật thở dài một tiếng bát tư ba nói ra một tháng trước nhựa dương vương phủ bên trong tiểu cô nương kia tìm tới đế sư cung thông chi chúng ta thế gian đã có người thành t i ể u tông sư c h i cảnh nguyên bản lao tăng cũng không tin tưởng mặc dù thiên địa phát sinh biến đổi lớn đưa cho chúng ta nâng cao một bước cơ hội nhưng là trong khoảng thời gian ngắn bên trong làm sao có thể nhanh như vậy đã có tông sư võ g i ả sinh ra bây giờ nghĩ đến lại là lao tăng phạm vào thấy bất t r ư ớ n g coi thường thiên hạ này anh hùng đồng thời hôm nay thấy vương giáo chủ thực lực chỉ sợ giáo chủ cũng không phải phổ thông võ đạo tông sư ngay xong bát tư ba thở dài cũng không có giải thích cái gì vương sở chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem hắn nói ra ta rất yêu kỳ năm đó người làm r a loại này quyết định đến cùng có đáng giá hay không chương hai trăm ba mươi lăm p h á p luân bát tư ba nhìn rất trẻ trung tựa như tối đa cũng liền biết thiên mệnh n i ê n kỷ hoàn toàn không giống như là đã sống một trăm hai năm dáng vẻ đây là đổi thân thể nguyên nhân nếu không không nói trước hắn có thể không thể sống đến bây giờ cho dù còn sống chỉ sợ cũng đã sớm dần dần ra đi cái k i a còn sẽ giống như bây giờ sinh l o n g h o a hổ chắp tay trước ngực bát tư ba nói ra nghe vương giáo chủ nên là một biết được lao tăng sự tình trong thiên hạ biết lao tăng luân hồi chuyện sinh sự tình người hết thể cũng bất quá năm ngón tay số lượng mà vương giáo chủ như thế là mặt tuổi trẻ nghĩ đến cũng h ẳ chỉ có chỉ có mắt thấy ở đây bát thư ba tiếp tục nói ra vương giáo chủ vấn lao tăng trị không đáng lao tăng cảm thấy rất đáng giá lao tăng sinh ra ở thảo nguyên phía trên thảo nguyên hoàn cảnh mười phần ác liệt mười hai không giống trung nguyên như vậy thoải mái dễ chịu hát nhàn vì sinh tồn nhất định phải chống lại bởi vậy lao tăng thực chất bên trong liền mang theo người mông cổ chống lại huyết mạch tinh thần cho nên lão tăng cùng chương lao đạo không giống hạ tại đạt tới tiên thiên cực cảnh về sau nghĩ là thuận theo thiên nhân đạo pháp tự nhiên lao tăng lại là không cam lòng thiên mệnh nghĩ đến lịch thiên thành tiên mặc dù kết quả là thất bại nhưng là lao tăng cũng không hối hận vạn vật đều tranh duy tranh mới có thể được một đường sinh cơ kia rõ ràng là tên hòa thượng nhưng là tính cách lại rất có xâm l ư ợ c tính quả nhiên là lời nói đi đôi với việc làm lại không phải cái tốt hòa thượng vương sở nói ra làm một võ giả ta rất tán đồng ngươi câu kia vạn vật đều tranh bất quá có một chút ngươi xác thực nói sai chức tam phong hắn cũng không phải là không muốn không tranh hắn chỉ là phi thường rõ ràng con đường phía trước đã đ ư ợ c bởi vậy mới lựa chọn thuận theo tự nhiên có lẽ vậy bát tư ba l ệ n h n h ạ t nói nhẹ gật đầu vương sở nói ra ta lần này tới là vì hiểu rõ thiên hạ tranh chấp cho nên đại lạc ma nếu có át chủ bài ngươi tốt nhất hiện tại liền sử xuất đến nếu không coi như trễ lao tăng nơi này có một chiêu mạn châu xa hoa đại pháp giới vương giáo chủ nếu là có thể đ o ạ lấy lao tăng tự sẽ nhập d i ệ t trái lại cũng thế vương giáo chủ như mình thấy nhưng một lời vừa dứt thiên địa nháy mắt biến ảo v ư ơ người sở chỉ c ả m ộ ta đạo không g i n kỳ đã nhiệt tình như vậy hiếu khách vương sở tự nhiên là sẽ không tự tuyệt hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này bắt thư ba đến cùng có thủ đoạn gì tinh thần tiến vào một cái kỳ dị thế giới cái này thế giới tràn đầy hai màu đen trắng hư vô một mảnh hai màu cả hai ở giữa thì là dung hợp triển miên thành một loại hỗn độn nông nông g bụi bụi chi s ắ c cũng cuối cùng biến thành một cái vòng xoáy khổng lồ không không đúng đây không phải là vòng xoáy kia là một cái bánh xe một cái to lớn p h á p luân phía trên có sáu cái thông đạo đại biểu luân hồi lục đạo bắt tư ba thế mà đem luân hồi cụ hiện hóa ra còn rất rất thật nếu là đ ổ i thành người bình thường chỉ sợ còn tưởng rằng mình đến đến âm phủ địa phủ đâu đi vào cái này ổ quay trước đó do xét cẩn thận lấy không gian chung q a n h vương sở mãn bất tạo ý nói vương giáo chủ mênh mông đến cực điểm thanh âm từ toàn bộ không gian bên trong vang lên trong mơ hồ mang theo một loại trí tôn đến quý phật tâm bắt tư ba thanh âm lộ ra có chút hư vô mờ mịt lao tăng biết ngươi là tông sư cảnh giới võ giả chỉ bằng vào ta sức một mình tuyệt đối không phải ngươi đối thủ càng không khả năng đúc thành cái này một phương luân hồi không gian nhưng là may mắn sau lưng của ta có một cái đế quốc vương sở rất cho mặt mũi hỏi đó là bởi vì lao tăng đem mình khí vận cùng đại nguyên quốc vận hòa làm một thể trở thành đại nguyên hộ quốc người từ đây có vinh cùng mình có nhục cùng đ ụ Tất giả phái chi cho n ê n có t h ể đủ đ kéo dài ế n nay, cũng là bay ở trở, i cái vì vận có quốc che chở, cho nên cho này nên đến n hôm nay cũng vẫn như cũ ngừng, mai, vương ẫ n n h cũng là h ư thịnh tất tài. không anh Nhưng ngừng, vương giả mỗi lời mai, sở nói ra ngươi đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì quốc vận không thể khinh động lao tăng trăm năm trước đó đem mình khí vận cùng quốc vận kết làm một thể bây giờ liền muốn hoàn lại phần này lớn lao nhân quả hôm nay nếu là lao tăng thua như vậy hết thể liền b ạ n sự đều yên nếu là lao tăng may mắn thắng như vậy còn x i n vương giáo chủ công hiến ra mình khí vận vì ta đại nguyên lại nối tiếp mười năm quốc phúc trong lời nói mang theo một tia kiên quyết bắt tư ba tàn nhẫn nói nói lường này n g u y ê n lai、like、là để mắt tới ta cùng minh giáo khí vận mặc dù ta cũng không cho rằng những n à y cái gọi là khí vận c h i đạo có tác dụng gì nhưng là ngươi như thật lấy đi ta khí vận ta ngược lại là có thể bảo đảm ngươi mông nguyên còn có thể lại nối tiếp trăm năm quốc phúc không thèm để ý chút nào nói đối với bát tư ba cái gọi là khí vận quốc vận mà nói vương sở căn bản liền không có đặt ở trong mắt cái này tờ mờ cũng chỉ bất quá là cái đ ề võ thế giới mà thôi nào có nhiều như vậy lại n h ả y đồ vật nếu như là đổi thành cái gì cao đẳng thần bí thế giới còn tạo được、043. cho nên đối với bát tư ba khí vận tri luận vương sở là thật tâm cảm thấy b u ồ n c ư ờ i ngươi nếu là thật như vậy ngưỡng bức gì về phần luân lạc tới hiện tại tình trạng này bát tư ba hẳn là chỉ là được điểm khí vận chi đạo gia lông đồng thời từ đó được đến chỗ tốt và không cũng sẽ không như thế chắc chắn bất quá cũng vẹn vẹn như thế nếu không m ô n g nguyên cũng không về phần ngay cả trăm năm quốc phúc đều không có liền ném đi giang sơn chỉ là hiện tại suy nghĩ kỹ một chút cái này bát tư ba như thế kinh tài t u y ệ t diễm thậm chí không thua tại thiên cổ mới ra trương tam phong chẳng lẽ bởi vì hắn đem mình khí vận cùng quốc vận kết làm một thể nguyên nhân mượn nhờ quốc vận chi lực tu hành mặc dù có lớn lao nhân quả nhưng là chỗ tốt hiển nhiên cũng rất rõ ràng nếu không giã sử trong truyền thuyết cũng sẽ không có nhiều như vậy người tu hành muốn làm quốc sư đại thụ dưới đáy tốt hóm mát lục phiến môn bên trong tốt tu hành nhìn ra vương sở trong lòng kinh thường bát tư ba cũng không thèm để ý dùng ý chí chậm rãi thôi động kiêm một vòng tre khuất bầu trời to lớn pháp luân chuẩn bị dùng luân hồi chi pháp triệt để ma diệt vương sở âm thần thậm chí nếu quả như thật có thể ma diệt vương sở âm thần hấp thu đối phương tích lũy bát tư ba nói không chừng còn có thể đột phá nửa bước tôn sư tri cảnh trở thành chân chính võ đạo tôn sư một tăng nói chạy bằng khí một tăng nói cờ động nghị luận không thôi huệ có thể đi vào nói không phải chạy bằng khí không phải cờ động người nhân tâm động đàn kinh nhất niệm tâm động lục dục đều mê đám chìm trong võ đạo tông sư dục niệm bên trong b á t t ư ba đúng là hoàn toàn không có phát hiện phía sau mình bỗng nhiên nhiều hơn một người to lớn lục đạo pháp l u â n chỗ sâu một cái kỳ dị tiểu không gian bên trong b á t t ư ba là ý niệm thể thình lình ngay tại trong đó ngồi ngay ngắn đồng thời chuẩn bị chuyển động cái này luân hồi p h á p luân ngay tại lúc cái này thời điểm một đạo không nên xuất hiện thanh âm lại là ghé vào lỗ t a i hắn đột nhiên vang lên quả nhiên mặc dù có đồng dạng ký ức cùng nhân cách nhưng là ngươi cuối cùng không phải lúc đầu bát t ư ba thanh âm sâu kín vang lên bát t ư ba sợ hãi quay đầu lại là nhìn thấy vốn nên nên tại pháp luân trước đó vương sở chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện ở phía sau mình ngươi làm sao lại tại nơi này bát t ư ba theo bản năng nhìn về phía pháp luân trước đó chỉ thấy nơi đó vẫn như cũ có một cái vương sở đồng thời còn đ ỗ n g nhiên nhìn thấy hắn chỗ phương hướng ánh mắt kia là như thế thâm thúy lấy về phần mình có thể rõ ràng khẳng định đối phương nhìn đến chính mình nơi này chính là ta tinh thần thế giới lĩnh vực của ta ngươi vì cái gì có thể vặn vẹo ta cảm giác bát tư ba không dám tin nói người thế giới không đây là thế giới của ta mỉm cười vương sở dỗi ra đùi u phải của mình một c ư ớ c đem bát tư ba đ ạ p xuống dưới vừa vặn rơi xuống kia lục đạo pháp luân bên trong theo bát tư ba rơi xuống lục đạo pháp luân nháy mắt chuyển động một trận luân hồi một giấc mộng nháy mắt liền đem bát tư ba âm thần triệt để ma diện thành m ả n h vỡ ngay cả một câu kêu thảm đều không có cái này lục đạo pháp luân chính là bát tư ba từ mượn đại nguyên quốc vận mà hiển hóa ra ngoài lực lượng căn bản cũng không phải là phổ thông tông sư võ giả có khả năng chống cự đây cũng là bát tư ba vì cái gì tự tin có thể cùng vương sở chống lại nguyên nhân căn bản chỉ là để hắn vạn vạn không có nghĩ tới là mình bỏ bao công sức mới chế tạo ra đòn sát thủ thế mà nháy mắt liền bị vương sở cướp đi quyền k h ô n g chế đồng thời còn biến thành đối phó công cụ của mình duyên tới duyên đi đều là nhân quả đem bát tư ba âm thần mạnh vỡ nhặt sau đó nháy mắt luyện hóa vương sở cứ như vậy nhẹ nhóm được đến bát tư ba trăm năm tích lũy có những ký ức này vương sở căn bản cũng không cần lại đi đi dạo đại nguyên hoàng cung điện tàng đồng thời trừ cái đó ra hắn còn được đến rất nhiều đại nguyên hoàng thất căn bản cũng không khả năng cất giữ công pháp bí điển coi là một cái thu hoạch không nhỏ đây chính là dấu p h ậ t sống luân hồi chi pháp sao đọc qua bát tư ba ký ức trên đường đột nhiên nhìn đến một phần mình cảm thấy hứng thú ký ức vương sở không khỏi tự lẩm bẩm quả nhiên cùng trương tam phong nói đồng dạng bất quá là cái giả luân hồi mà thôi mà lại tái giá ký ức cũng không hoàn chỉnh xem ra bát tư ba luân hồi chuyển sinh chi pháp cũng chỉ bất quá là đem cái này tái giá ký ức phương pháp trở nên càng thêm hoàn thiện mà thôi tinh thần siêu nhiên tại vật n h y mắt liền nhìn rõ cái này cái gọi là luân hồi chi pháp vương sở đành phải là lắc đầu、nói. Tiếp tục đọc qua, chẳng được bao lâu, bát tư đọc chẳng được qua, lâu, bao ă mặc ký dù đối với hiện tại vương sở đến nói cho dù là cựu dương thần công loại này cấp bậc bí tịch võ công chỉ có thể đối với hắn đưa đến một điểm dẫn dắt tác dụng quả thực không có giá trị quá lớn bất quá mật tông võ học khác hẳn với trung nguyên võ học giống như lúc trước ba tư võ học mật tông võ học giảng cứu chính là ba mạch bảy vòng mà trung nguyên võ học thì giảng cứu kỳ kinh bắt mạch cho nên nói ngắn gọn mật tông võ học đối với vương sở vẫn là có được nhất định giá trị nghiên cứu dù sao chỉ có bao quát bách ra mới có thể thành tựu mạnh nhất võ đạo theo bát tư ba vẫn lạc chỗ này kỳ dị tinh thần không gian tự nhiên cũng vô pháp kiên trì quá lâu nhất là không có vương sở trèo c h ố n g về sau càng là nháy mắt sụp đổ tại hư vô trở lại hiện thực thế giới bên trong tinh thần thế giới trôi qua một hồi lâu thời gian nhưng là hiện thực thế giới lại vẹn vẹn chỉ mới qua mấy v phản phất chính là thời gian một cái nháy mắt mà thôi hiện trường một đám ăn dưa còn chúng còn chưa kịp phản ứng trận này vô hình chiến đấu liền đã kết thúc đồng thời liên kết thắt bọn hắn cũng không biết câu hoa tươi thằng đến vương sở trở về hiện thực thế giới sau đó quay người rời đi về sau bọn hắn mới lấy lại tinh thần vội vàng đi đến b á t từ ba trước người chỉ thấy t á t giả phái trong mọi người một cái ngày bình thường quyền cao chức trọng cao t ầ n g run r à y hai tay thận trọng đưa về phía b á t từ ba dưới mũi trên mặt thì là mang theo cường tự gượng chống bình tĩnh bất quá phần này bình tĩnh không có kiên trì quá lâu theo xác nhận trong lòng phỏng đoán về sau tên này võ công tu vi đã đạt tới tiên thiên đại viên mãn cảnh giới lạt ma nháy mắt chính là thân thể mềm lún đúng, đúng là trực tiếp liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất ngũ tổ ngũ tổ nhập diệt mang trên mặt vẻ mặt như khóc như cười lão lạt ma ngốc ngốc nói bình tĩnh đ ung dung rời đi đại nguyên hoàng c u n g cùng lúc đến thiên quân vạn mã không giống lúc này lại không một người dám cản trở vương sở rời đi thậm chí cũng không dám xuất hiện trước mặt vương sở đành phải đứng xa xa nhìn vương sở n ê n h n a n g rời đi đi ra hoàng thành đại môn ngoài điện lại là cũng không có bao nhiêu người tại bởi chi vì sớm một m đã có ô vẹn vẹn nếu như là tại vương triều thời kỳ cường thịnh xảy ra chuyện như vậy mặc dù sẽ giao động quốc gia nhưng lại còn sẽ không giao động nền tảng lập quốc thế nhưng là tại vương triều thời kỳ cuối loại chuyện này nghiễm nhiên chính là muốn mạng cuối cùng một cọng dơm cuối thời nhà nguyên hoàng đế vị trí mặc dù lực hấp dẫn đã có chỗ thu nhỏ nhưng kia cuối cùng vẫn là hoàng đế bảo tọa không ai có thể coi nhẹ vị trí này sức hấp dẫn nhất là đối với những hoàng tử kia mà nói chắc hẳn về sau lại sẽ là một trận tinh phong huyết vũ quyền lực đấu tranh trước có ngoại hoạn sau có nội đấu vốn là đã không có mấy năm nông nguyên đế quốc dưới loại tình huống này chỉ sợ ngay cả một năm đều kiên trì không đến liền sẽ triệt để sụp đổ nói đ ạ i khái ngay tại lúc này triệu mẫn tâm tình lấy nàng thông minh tài trí tự nhiên là biết được dù là chính không có một phen tính toán đại nguyên đế quốc cuối cùng cũng không thiếu được hủy diệt vương sở trung quy là sẽ xuống tay với m ô nguyên n g nhưng mà lời tuy như thế mọi thứ đều có một cái v ậ n nhất tại không có triệt đ ể nghiệm chứng trước đó ai cũng sẽ có may mắn tâm lý triệu đại tiểu thư cũng tương tự không ngoại lệ nàng lúc này thật là vô cùng hối hận nếu như mình không đi t r e o chọc vương sở mơ nguyên nói không chừng còn có mấy năm quốc phúc làm sao giống như bây giờ tùy thời đều có hủy diệt khả năng đi vào bên ngoài hoàng cung vương sở tự nhiên là nhìn đến sung phong đi đầu triệu đại tiểu thư chỉ gặp hắn không thèm để ý chút nào đi tới trên mặt đúng là mang theo du sơn ngoạn thủy sau dối rảnh ta còn tưởng rằng triệu đại tiểu thư ngươi sẽ đi đem ta những cái k i a thủ hạ đ ề u bắt không nghĩ tới ngươi thế mà một mình ba bảy số không đến đây ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta không định vùng đ â y sao vương s ở vẻ mặt ôn hòa nói sớm đã từ trên lưng ngựa xuống tới cứ như vậy không có chút nào phòng bị xuất hiện tại vương s ở trước mặt triệu mẫn cười khổ nói ra nếu như ta thật làm như vậy sẽ hữu dụng sao sẽ không tia không phải triệu mẫn bất đắc gì nói một mặt phức tạp nhìn xem vương sợ không biết vương giáo chủ nhưng nguyện bỏ qua ta mông cổ nhất tộc có thể ta cũng không phải bụng dạ hẹp hỏi người chỉ cần các ngươi nguyện ý đều đầu hàng ta đương nhiên là nguyện ý thả các ngươi mông nguyên một ngựa vương sở nói nghiêm túc hoàng giáo chủ cái này cũng quá khó xử ta một cái tiểu nữ tử đi vậy ngươi làm sao cũng không phải làm khó ta vương mẫu người đâu nợ máu còn cần huyết đến còn người mông cổ đối người h á n vương xuống ngập trời giết chóc trung pi làm muốn từng cái còn trở về không phải ta một người có thể quyết định nhúm ai vương sở hờ hững nói ra có lẽ chờ cái kia một ngày còn đủ rồi ta ngược lại là có thể thay các ngươi nói mấy câu có chút có chút chờ m ặ c triệu mẫn đột nhiên hỏi nếu là còn chưa đủ đâu vậy ta liền không thể ra sức sắc mặt nháy mắt t á i đi trong mắt mang theo một tia tuyệt vọng tăng thêm triệu mẫn lúc này mặc chính là một thân nữ trang càng thêm lộ ra ta thấy mãi yêu tốt một cái làm cho đau lòng người ngược nữ tử bất quá vương sở lại hoàn toàn không có để ý ngược lại là lạnh nhạt nói ra ta chờ đợi ngươi trả lời lưu lại câu nói này vương sở liền nhẹ lướt đi biến mất trong biển người tìm đến dương tiêu bọn người lúc này bọn giá hỏa này thế mà tại một gian tựu lâu bên trong ăn cơm uống rượu đỉnh lấy một đám mật thám cùng giang hồ hào hán bọn gia hỏa này ăn đến gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thằng đến nhìn thấy vương sở về sau bọn hắn mới hạnh ở mức b u ơ n g xuống đôi đuôi trong tay giáo chủ ngươi hồi đến rồi im lặng nhìn bọn gia hỏa này một chút vương sở chỉ có thể là nói ra chúng ta đi nhanh đi chờ những thành vệ quân kia kịp phản ứng đại quân áp cảnh ta ngược lại là không quan trọng các ngươi coi như không nhất định nghe nói lời ấy mọi người không khỏi suy đoán nhà mình giáo chủ đến cùng tại cái này trong khoảng thời gian ngắn làm chuyện gì thế mà còn có thể dẫn tới thành vệ quân xuất động hẳn là thật là đem hoàng đế lao nhi cho xử lý rồi không kịp nghĩ nhiều một đám người vội vàng g i ế t ra ngoài thành nhưng mà còn không đợi bọn hắn thở dốc sau lưng nháy mắt xuất hiện số lớn quân đội trọn vẹn mười vạn trở lên quân đội thấy cảnh này sở hữu người hít một hơi lanh khí không hề nghi ngờ nhà mình giáo chủ tuyệt đối là chọc tổ o n g võ vẽ bằng không làm sao lại có loại đãi ngộ này vội vàng hỏi thăm một phen mọi người lúc này mới khiếp sợ biết được vương sở thế mà đem nguyên thuận đế cùng bát tư ba cùng lúc làm sạch không kịp suy tư bát tư ba vì cái gì còn sống đang nghe vương sợ làm ra kinh thiên tiến hành về sau những người này đều nhanh sợ tệ ra quần trách không được những thành vệ quân kia liền cùng giống như đ i ê n cơ hồ chính là dốc hết toàn lực toàn bộ n ô n g nguyên đế quốc trụ cột cùng trung tâm đều bị xử lý bọn hắn làm sao có thể không đ i ê n chạy đi cái này thời điểm trừ l i ề u m ạ n g chạy còn có lựa chọn thứ hai sao đáp án tự nhiên là không có thế là một đám người bắt đầu điên cùng b ằ o mệnh dù sao một khi bị những n à y quân đội đội kịp cho dù là bọn họ đều là võ đạo cao thủ cuối cùng đoán chừng cũng phải toàn bộ hao tồn tại nơi này quân đội lực lượng là đáng sợ nhất là hình thành quy mô về sau căn bản chính là không thể được nổi một cái võ đạo hạ thủ hắn có lẽ có thể tùy tiện treo lên đánh một trăm cái trưởng thành h á n tử nhưng lại không nhất định là mười cái võ trang đầy đủ binh sĩ đối thủ đây chính là tính tuyệt đối tranh l ệ n h bình dân cùng binh sĩ là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm rất rõ ràng ở trong đó tranh l ệ n h bởi vậy dương tiêu bọn người căn bản là không có cứng đối cứng ý nghĩ không chút do dự đều lựa chọn rút lui bất quá nhưng vẫn là nhiều lần đều bị kém chút đội kịp nếu như không phải trong lúc đó có vương sở xuất thủ bọn hắn có lẽ thật liền bị nhà mình giáo chủ cho hố chết đến chính mười bốn năm tóm lại tại cái này đến chính năm sau cùng mùa hè một cái kinh thế hai tục tin tức chấn kinh khắp thiên hạ mông nguyên đế quốc hoàng đế cùng đế sư tại ánh sáng thiên hóa ngày phía dưới bị minh giáo giáo chủ vương s ở khi đ ỉ n h đánh giết sau đó còn để nên ngang rời đi không hề nghi ngờ đây là trong lịch sử chưa bao giờ có hoang đường sự t ì n h cho dù là nổi danh nhất thích khách kinh h a năm đó cũng không có như thế sâu cho nên đang nghe tin tức này ngay lập tức tất cả mọi người tưởng rằng chuyện t i ế u lâm tưởng rằng cái gì tin tức ngầm trên phố ngụ truyền nhưng mà chờ bọn hắn tự mình đi tìm hiểu qua đi lại là hoảng sợ phát hiện tin tức này lại là thật việc này một khi chuyển ra không chỉ có là thế gian chấn kinh đồng thời cũng đem võ lâm cũng cho c h ấ n người ngã ngựa đổ võ đạo cái gì thời điểm n h ư ỡ n g bức như vậy lại có thể áp đảo hoàng quyền phía trên xem thiên hạ chính quyền tại không có gì lấy lực lượng một người địch một nước nếu như nói lúc trước thần võ tướng quân lai lịch không hiểu làm cho không người nào có thể phỏng đoán là người là thần là ma là quỷ như vậy vị này minh giáo tân nhiệm giáo chủ lai lịch liền trong sạch được nhiều đầu tiên hắn là người tiếp theo hắn là một vị người trong giang hồ cuối cùng hắn còn là một vị quân khởi nghĩa thủ lĩnh một trong Cùng lúc chính người trong giang hồ, lúc này là đạo hồ, vấn õ lâm lực lượng mới đối với vị này x u t h i ệ minh cảm mười một một ma giáo giáo hiện nhiên cái gia tới lại cái giáo giáo cái phải tình phần Như nhân lần này lần không chính chủ, phức thế thế hết khác chủ, gì tạp. bất vật, xuất từ chính đạo võ lâm đâu. vì cái gì ngược lại là là đề ạ lại đạo o võ Vì Vấn lâm là đâu. đâu. ma đ tiêu gì cái ngược giải Thuất ta. này lúc trước tiếu ngạo thế giới chính đạo võ lâm cũng từng không chỉ một lần hướng lao thiên họi tham quan h ư n g cái này hiển nhiên là cái vô giải vấn đề chân chính t r o n g điểm không phải chính không phải tà không phải ma không phải đạo tất cả một cái vương sở hai chữ vương sở hướng chính vậy liền chính đạo đang thịnh vương sở hương tả vậy liền đạo tiêu ma giải chương hai trăm ba mươi tám hạ tràng c h i k ỳ nam tử đang lúc chính đạo võ lâm cân nhắc nên dùng dạng gì thái độ đối đại minh giáo thời điểm làm âm thầm kháng nguyên thế lực minh giáo lúc này lại là h o a ám vị minh lắc mình biến h ó a triệt để trở thành quân khởi nghĩa một viên hai mươi vạn minh giáo đại quân cùng kia gần trăm vạn giáo chúng như thế thế lực khổng l ồ một khi ra trận nháy mắt liền nhấc lên ngàn vạn triều cường dẫn tới toàn bộ thiên hạ ghém ắ t giang hồ còn khá tốt sẽ không nhận đặc biệt lớn gì ảnh hưởng thế nhưng là những quân khởi nghĩa kia nhóm liền không đồng dạng nguyên bản liền đã là sói nhiều thì ít bây giờ lại là một đầu mánh tranh long cục diện lập tức liền trở nên càng thêm khó bể phân biệt nhất là đối với những cái kia đã từng bị minh giáo giúp đỡ kháng nguyên quân khởi nghĩa nhóm bây giờ nhìn thấy kim chủ hạ tràng thực sự là không thể không lo lắng đối phương có thể hay không thu được về tính số sách nhưng mà còn không đợi bọn h ắ n phần này lo lắng tiếp tục bao lâu minh giáo tuyên bố ra trận ngày thứ hai toàn bộ thiên hạ lại là nháy mắt phát sinh một kiện kinh thiên động địa đại sự cơ hội là là được quân khởi nghĩa thế lực vô luận lớn nhỏ hay không ngày thứ hai liền phát sinh thảm liệt chính trị đấu tranh đồng thời kết cục cũng tùy d giống nhau tất cả quân khởi nghĩa thủ lĩnh đều thảm tao đổi chủ trong vòng một đêm chính mà c giáo giáo tin tức một khi ư chuyển ra toàn bộ thiên hạ nháy mắt lại là một trận giờ này khác này bọn hắn mới rốt cục biết được cái gì mới gọi là chân chính khủng bố vô thanh vô tức ở giữa khắp thiên hạ quân khởi nghĩa thế mà đều bị minh giáo cho thẩm thấu đồng thời còn làm đến trong vòng một đêm đội cờ đội xí đây là kinh khủng bực nào năng lực trường khống không chỉ là người trong thiên hạ đều vì này cảm thấy chân kinh minh giáo cũng tương tự vì thế mà cảm thấy chân kinh nhất là dương tiêu một đám chờ cao tầng minh giáo cái gì thời điểm có ngưu bức như vậy ta vì cái gì một chút cũng không biết không hề nghi ngờ đây nhất định đều là vương sở công lao làm rõ ràng điểm này về sau vương sở tại minh giáo địa vị quả nhiên là đã đạt đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tình trạng cho dù là người sáng lập tại thế cũng so không lên vị này có thể xưng thần tiên hàng thế tại thế minh tôn đến tận đây tại phân thân nhóm t r ợ giúp phía dưới vẹn vẹn chỉ dùng một tháng thời gian vương sở liền đem toàn bộ phương nam đại đ i ệ nắm giữ tại trong tay đồng thời trừ cái đó ra phương bắc bên trong lòng đất cũng có được mấy cái cỡ lớn quân khởi nghĩa thế lực tùy thời trợ lệnh tùy thời vì vương sở bắc phạt mà làm lấy chuẩn bị sự tính đến cuộc d i ệ n này kỳ thật kết quả đã hiển nhiên dễ thấy chỉ sợ ngay cả thời gian nửa năm đều không cần vương sở liền có thể triệt để thống nhất nam bắc khai sáng lại một cái to như vậy vương triều đối mặt với nháy mắt liền đột nhiên đại biến thiên hạ đại thế cơ hồ tất cả mọi người mậu bức phổ thông ăn dưa còn chúng vậy thì thôi nhất m ộ n g bức kỳ thật vẫn là phải kể tới lúc trước những quân khởi nghĩa kia các thủ lĩnh bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới tại mình trong đội ngũ thế mà lại ẩn giấu đi như thế một con thế lực khổng lồ. đồng thời mình còn mảy may không có phát giác thậm chí tại phân thân nhóm b ứ t thoái vị thời điểm những quân khởi nghĩa này các thủ lĩnh còn tưởng rằng là mình ngự hạ không thuật lấy về phân ép không được dưới đáy g a tâm cho nên mới đưa đến mình thất bại bất quá bây giờ nói những này đều không có ý nghĩa dù sao bọn gia hỏa này đều đã không có cơ hội nhìn thấy giờ khác này các ngươi luôn không khả năng coi là phân thân nhóm tại đ o ạ t quyền về sau sẽ còn giữ lại những này bom hẹn giờ đi c h i t để trưởng không phương nam đại địa về sau vương sở bỏ ra thời gian ba tháng một lần nữa dự định chỉnh biên những này khởi nghĩa đội ngũ cuối cùng vậy mà làm ra vượt qua trăm vạn đại quân cũng là chuyện khó mà t i nổi những này quân đội mặc dù không thể nói là toàn bộ tinh anh nhưng là chỉ ít hơn phân nửa đều là tinh nhuệ nói cách khác trong đó có năm mươi vạn đều là làm đánh tri quân đã là đầy đủ trèo chống vương sở b ắ t phạt không phải vương sở xem thường mông nguyên nhưng là người mông cổ bị huyết hà phân thân lúc trước đ ã d i ệ t một phần ba quốc lực cùng những năm này làm trinh bắc chiến tiêu hao quốc lực không chút khách khi nói hiện bây giờ mông nguyên triều đ ỉ n h còn có thể kiếm ra hai mươi vạn tinh nhuệ đại quân đều coi là vương sở để mắt bọn hắn cho tới bây giờ loại này thời điểm mông nguyên tốt nhất đừng ra kỳ thật cũng chỉ có cùng nguyên tắc lịch sử dạng chật vật trốn về trên thảo nguyên đi miễn cư bất quá mông cổ cao tầng bên trong tựa hồ là vẫn như cũ có người còn đắm chìm trong mông cổ đế quốc trong ngộng đẹp không muốn tỉnh lại lại còn nghĩ đến liều mạng một lần do thiên hạ binh mã đại nguyên xoáy như dương vương lãnh binh toàn bộ mông nguyên toàn bộ động viên các hoàng tử tạm thời b u ô n g xuống đế vị chi tranh cuối cùng vậy mà là miễn cưỡng quyên góp đủ ba mươi vạn đại quân nháy mắt liền bị đánh mặt vương sở cũng là không có để ý cái này ba mươi vạn đại quân đoán chừng hẳn là toàn bộ mông nguyên vốn ban đầu một khi toàn bộ hao tổn tương lai cho dù trốn về thảo nguyên chỉ sợ cũng, cũng không còn cách nào duy trì mình thảo nguyên bá chủ địa vị cho nên tại biết mông nguyên kiế vương sở không những không có đánh mặt nhục nhã ngược lại là mười phần cao hứng một trận chiến liền có thể định hương suy tốt như vậy sự tình vì sao không hưng phấn không biết là ai nghĩ ra chủ ý đến loại này thời điểm thế mà còn muốn lấy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại như toan vạch sông mà trị triệt đều nam bắc quả nhiên là một người tốt ta tại lần này nam bắc đại hội trong chiến đấu tòa c h ấ n đại quân chính là nguyên triều sau cùng trụ cột vững vàng như dương vương cũng chính là triệu mẫn phụ thân xem xét hy hi hữu thiết mộc nhi nguyên triều sau cùng một trong danh tướng tòa hạ công kích đại tướng chủ yếu là hắn nhi từ khuyết trương khuyết t i ế t mộc nhi vị này còn có một cái hạ tên vương bà bảo, bảo. vô luận là vương bảo bảo vẫn là n h ữ dương vương xác thực trong lịch sử chân chính tồn tại qua không chỉ có quát cha phong vân u i chấn một vương cùng thời đại chu nguyên trương đều gọi hắn thiên hạ kỳ nam tử bất quá tại nguyên bản lịch sử bên trong vương bảo bảo cũng không phải là n h ữ dương vương nhi tử mà là hắn cháu trai đ ỉ n h thiên cũng chỉ là một cái con nuôi mà thôi cuối thời nhà nguyên khởi nghĩa nông dân lúc vương bảo bảo theo phụ thân hắn tổ chức địa chủ vũ trang trấn áp hồng cân quân n h ữ dương vương sau khi chết hắn một mình đảm đương một phía cũng quấn vào nguyên đình đảng tranh cùng quân việt h ồ n chiến t h n g được phong làm hà nam vương lúc ấy chính là thiên hạ đại loạn thời khắc chu nguyên trương quân đội khí thế chính như mặt trời ban trưa cấp trên để nam trinh nhưng vương bảo bảo vì củng cố địa vị lá mặt lá trái vẫn là vội vàng chiếm đoạt kết quả chu nguyên trương c ấ p đi phần lớn đổi chạy 240 n g u y ê n t i ệ n thể quân minh chiếm lĩnh phần lớn về sau đội tên bắc bình từng phái người đi chiêu an vương bảo bảo nhưng không thành công lúc ấy thường n g ộ xuân chủ lực tức xuôi nam làm lấy sơn tây bắc lộ quân từ đạt bộ đội thì tại trương đức một vùng làm nam lộ quân làm từ đạt tiên phong canh cùng bộ lại một mình liều lĩnh vương bảo bảo bắt lấy chiến cơ tại hàn cửa hàng đại chiến quân minh thảm bại lúc này chạy trốn nguyên triều hoàng đế vì đông sơn tái khởi nguyện cùng vương bảo bảo quay về tại tốt chu nguyên trương cũng hiểu được vương bảo bảo lợi hại coi là họa lớn trong lòng thế là tiền nhiệm năm thứ năm liền đại quy mô bắc phạt vương bảo bảo mười lăm vạn quân minh chia làm ba đường toàn tuyến xuất kích đối mặt minh t r i ề u ăn một miếng rơi bắc nguyên ý đồ vương bảo bảo bình tĩnh n g h i ê chiến hắn dùng kế dụ địch sắp sáng trong quân lộ quân dần dần dẫn vào thọc sâu một đường giả bộ bại lui đến cùng rừng chủ lực di dận đãi lao cuối cùng tại mạc bắc thành công phục kích quân minh quân minh chiến tử hơn và người đông lộ quân cuối cùng cũng bị nguyên quân vây quanh tổn thất nặng n ề chu nguyên trương ba đường binh mã chỉ có tây lộ minh Lần này chương hai thất b quân minh n g trăm ba mươi chín chu nguyên trương nguyên bản lịch sử bên trong vương bảo bảo đúng là một cái nhân vật phi thường lợi hại nhưng là tại ủy thiên nguyên tắc bên trong vì phụ trợ trương vô kỵ phong phạm nhân vật bên cạnh nhân vật tương đối lộ ra vô năng điểm trong đó liền có triệu mẫn ca ca nhựa dương vương nhi tử vương b ả o bảo, bảo tiểu thiết bị người đùa dỡn nhiều lần bị người khi dễ uống rượu g i ả i sầu có thể nói là cái hổ phụ sư m ộ i khuyển tử g i a hỏa bản này hẳn là nguyên bản tình huống chỉ là không biết vì cái gì tình huống phát sinh biến động ỷ thiên thế giới bên trong vương bảo bảo ngược lại là càng có khuynh hướng nguyên tắc trong lịch sử cái kia kỳ nam tử bất quá đối với vương sở đến nói cái này hiển nhiên cũng không trọng yếu vô luận người tới là ai cho dù là thành cát tư hãn thiết mộc chân sống lại vương sở cũng không thấy được này lại có chỗ cả、biến. lịch sử thế giới thiết mộc chân đúng là không đâu được nổi thế nhưng là tại võ hiệp thế giới bên trong hắn thật đúng là không tính là cái gì nhất là tại đối mặt vương sở cái này trước nay chưa từng có võ đạo đại tông sư thời điểm vận mệnh đã được quyết định từ lâu hết thể dãy ruột đều chỉ bất quá là p h í công đến chính mười bốn năm thu sâu c h ù bị đã lâu nam bắc đại chiến chính thức kéo ra trận này sắp quyết định thiên hạ cục diện đại chiến một khi kéo ra liền hấp dẫn người khắp thiên hạ ánh mắt ngồi ngay ngắn ở đại quân trong danh t r ư ớ n g vương sở trước mặt tả hữu hai phe riêng phần mình ngồi thủ hạ của mình đại tướng trong đó minh giáo mọi người chỉ có chút ít mấy người như là ân thiên chính. sư ơ n g tại i ê u h vừa tiếp xúc với tay minh giáo thời điểm vương sở liền đã biết dưới tay mình những người này đơn đả độc đấu có thể nói là thiên hạ ít có nhưng là một khi liên quan đến lánh binh đánh trận vậy liền hoàn toàn là hai mắt mở mịt không hiểu ra sao cho nên lúc trước hắn liền nhắc nhở qua những người này thời đại đã thay đổi tốt nhất mình cũng có thể đi theo chuyển biến đáng tiếc minh bạch cái này đạo lý cuối cùng chỉ là số ít bởi vậy trừ ân thiên chính những người này bên ngoài còn lại minh giáo cao tầng sớm đã cùng không lên vương sở bước chân cuối cùng chỉ có thể là lui khỏi vị trí hàng hai nghĩ đến nơi này vương sở ánh mắt từ dương dương tiêu đám người trên thân rời lúc trước ánh mắt cuối cùng rơi đến đang ngồi một người nam tử trên thân người này tướng mạo mười phần kỳ dị con mắt không phải con mắt cái mũi không phải cái mũi phản phất trên mặt mỗi một cái bộ vị đều đang hướng phía xấu xí phương hướng phát triển song khi những này trên mặt khí quan tổ hợp lại với nhau về sau lại là tạo thành một loại q u dị lực hấp dẫn ngươi lai、like、khi một người xấu đến mức nhất định về sau tướng hắn mạo của lúc i vi, loại cái minh giáo ề truyền n thành nghĩa bên trên này tướng、mạo、hùng、dị、nam tử, chính trong đàn Nguyên Trương. đã thoát trở một tử, thuyết phạm khác chủ Chu mạo ly lệ. là l xấu xí Mỹ Mà ý dị trước đ o ạ t quyền trong lúc đó rất nhiều q u â n khởi nghĩa các thủ lĩnh chết thì chết thần phục thần phục nguyên bản trong lịch sử những cái k i a chứ danh phản vương như là trần hữu lượng tri lưu tự nhiên là chết tại phân thân nhóm trong tay ngược lại là đại danh đỉnh đỉnh minh thái tổ chu nguyên trương người này cũng là không hổ là thời đại này thiên mệnh tri tử đang nhìn rõ ràng là không thể làm về sau quả quyết lựa chọn thần phục tiến tới lưu được một cái mạng đồng thời tại vương sở triệt để hạ tràng về sau chu nguyên trương thậm chí còn được đến trọng dụng cơ hội trở thành vương sở thủ hạ một đại tướng địa vị gần với dương tiêu chở một đám cao tầng vương sở cũng không cảm thấy mình là tại nuôi hồ gây h o a cho dù là cái gọi là thiên mệnh chi tử nếu như đã mất đi nguyên bản đại khí vận cái k i a cũng chẳng qua là một nhân tài ưu tú mà thôi dù sao quản ngươi có đúng hay không chân long thiên tử rơi đến vương sở trong tay là dòng ngươi liền phải cột lại là hổ ngươi liền phải nắm sốc dám can đảm lấy hạ phạm thượng không an p ậ n vậy cũng chỉ có mời ngươi trên hoàng tuyền lộ đi một lần là một bậc học người xuyên việt vương sở cũng không cảm thấy mình sẽ ngay cả một cái thổ dân đều ép không được chơi đế vương tâm thuật hắn khả năng không sánh bằng chu nguyên t r ư ơ n g loại này thần nhân nhưng cái này lại không phải lịch sử thế giới đây là siêu phạm chi lực hiện hiện võ hiệp thế giới a đương nhiên tự tin là một phương diện khác một phương diện thì là quý tài chu nguyên t r ư ơ n g giáp tâm vô song anh minh thần võ đến ký đại hạ sử thượng rất nhiều đế vương cái này một vị như bức trình độ hoàn toàn có thể dễ như t r ở bàn tay sắp xếp bà e e đến trước ba lk nếu như là dựa theo danh khí đến sắp xếp trước ba liệt kê có lẽ có chút khoa trường nhưng là nếu như theo năng lực cá nhân đến sắp xếp tất cả hoàng đế bên trong quả nhiên là không có một cái có thể vượt qua hắn chu nguyên trương là tất cả khai quốc hoàng đế bên trong xuất thân đê tiện nhất một vị hơn nữa là một cái triệt triệt để để sợi cỏ xuất thân tính cả dạng tầng dưới chót xuất thân vô lại hoàng đế lưu bang lúc trước tốt xấu có một cái tứ thủy đ ỉ n h trường thân phận mà chu nguyên trương lại là triệt để dân đen xuất thân đầu tiên là một cái dân nghèo cả nhà đều bị chết đói làm qua tên ăn mày sau đó sống không nổi lại đi làm hòa thượng cuối cùng mới gia nhập quân khởi nghĩa như này phương mới cá chép hóa long thành tựu một phen sự nghiệp vĩ đại đáng nhắc tới chính là cái này một vị hoàng đế ban sơ thời điểm chữ lớn không biết một cái có thể nói là thật sự rõ ràng m ắ t mù tất cả đồ vật toàn bộ đều dựa vào tự học lấy về phần đến cuối cùng toàn bộ đại minh khai quốc mới bắt đầu chính trị hệ thống cơ hội hơn phân nửa đều là hắn một tay tự mình chế tạo đơn giản nhấc lên chu nguyên trương phế trừ từ xưa đến nay thừa tướng chế từ đây không còn thiết thừa tướng cũng đem nguyên lai thừa tướng quyền lực chia ra làm sáu từ lục bộ phân công quản lý trực tiếp hiệu mệnh tại hoàng thượng nhiều như dừng liền không dần dần nói tỉ mỉ đơn giản nhìn một chút chu nguyên trường cuộc đời kinh lịch ngươi liền có thể phát hiện con hàng này đến cùng có bao nhiêu n g ư bước hắn là đại hạ sử tượng h xuất sinh đ ê tiện nhất khai quốc hoàng đế đại thống nhất vương triều nhưng mà lại trở thành cao minh nước nhất chính hoàng đế t â n thủy hoàng thống nhất sáu nước mình là bảy nước mạnh nhất đại tần hoàng tộc con cháu trước nhận lục thế chi dư liệt có các lao tổ tông còn x u ấ t lại v ô liếng như này phương mới thành t i ể u thống nhất sáu quốc c h i sự nghiệp vĩ đại hãn vũ đế lưu triệt tất nhiên là không cần nhiều lời bản thân liền là hoàng đế cũng tương tự có đệ tam văn cảnh tri trị đánh xuống cơ sở quốc lực cường thịnh phía dưới như này phương mới thành tựu phạm ta mạnh hắn người xa đâu cũng rét vi danh lý nhị lý thế dân, lên. nhị dân, thế đ i ể một hơi thấp muôn m c h ú thế bất ấy quá đầu làm lúc ấy đứng n ấ nhất xuất t phiệt một trong, từ tiểu nhận tốt nhất giáo dụ, hắn xuất thân đồng dạng không tầm thường. Tướng triệu thật cái này một vị kỳ thật cũng không tính môn muôn không không không nhận hắn đồng dạng giận, này cũng hoàng giáo cái sau dụ, đ kỳ kỳ về vị dù sao ngay cả đại thiên ố n nhất đều không g thể đều được, có có c làm làm sao o là hoàng thế h đế đâu. Một t i t i ê u thành cát tư hãn vị này đánh trận đúng là thiên hạ vô song xuất thân cũng thấp bất quá lập tức được thiên hạ nhưng cũng lập tức trị thiên hạ vũ l ư ợ c vượt qua chu nguyên trường văn thao lại ngay cả cho chu nguyên trường sách dày cũng không xứng thông qua trở lên tài nguyên so sánh có thể nghĩ chu nguyên trương từ một chữ to không biết tầng dưới chót dân đen đi đến khai quốc hoàng đế kinh nghiệm của hắn đến cùng đến cỡ nào bất hắc trong lịch sử những cái kia xuyên qua nhân vật chính đều không nhất định so được hắn chẳng trách hổ vương sở vì sao lại cảm thấy hắn năng lực cá nhân có thể xưng hoàng đế sử thượng chứ ba chu nguyên trương đúng là có tư cách này chương hai trăm bốn mươi ủy thác trách nhiệm cũng không biết mình đưa tới vương sở chú ý lúc này chu nguyên trương chính đoan ngồi ở một bên hắn mặc dù nhận vương sở có trọng nhưng là lấy hắn lúc này địa vị tại đông đảo một đám đại tướng bên trong cũng chỉ bất quá là trung thượng chi l i u cho nên chu nguyên trương cũng không cảm thấy tại trận này phân phối nhiệm vụ hội nghị bên trong mình sẽ có biểu hiện gì cơ hội bởi vậy hắn biểu hiện được hết sức thành thật nhưng mà kết quả lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn vương sở vậy mà lần đầu tiên liền nhìn chúng hắn đồng thời cho hắn một cái từ phía trên mà hàng đại gánh chu nguyên trương nghe lệnh vương sở đ ỗ n g nhiên nói vội vàng đứng dậy quỳ xuống chu nguyên trương cung kính nói ra mặt tướng nghe lệnh lần này nam bắt chi chiến bản tọa bổ nhiệm ngươi làm tổng chỉ huy tổng lĩnh lần này đại chiến bên trong hết thẻ phân phối ngươi có bằng lòng hay không toàn thân chấn động chu nguyên trương không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vương sở một hồi lâu về、sau. hắn mới kiên định nói ra mặt tướng m u ô n lần chết không chối tử đồng dạng khiếp sợ còn có cái khác ở đây chứ tướng bọn hắn hoàn toàn không ngờ đến vương sợ thế mà lại đem lần này chức trách lớn toàn bộ giao cho chu nguyên trương một người đây chính là một bước lên trời cơ hội thật tốt ta mọi người ở đây bên trong không có một người sẽ cảm thấy trận này nam bắt chính đại chiến sẽ thua mà một khi cầm xuống trận này đại chiến thắng lợi nương tựa theo một phần thiên đại công lao tương lai ra đem nhập tướng tuyệt đối là dễ như trở bàn tay phong vương ban thưởng tức cũng không phải không có khả năng đỏ mắt không hề nghi ngờ đỏ mắt thực sự là cái này một phần công lao sức hấp dẫn quá lớn không phải do những người này không tâm động rất muốn nhảy ra phản đối thế nhưng là trở thành vương sở bộ hạ cũng không ngắn mọi người ở đây cũng đều biết vương sở tính tình đây chính là một vị nói một không hai chủ một khi hạ quyết tâm hoàn toàn không có sửa đổi khả năng càng đừng nói ở đây một đám đại tướng bên trong có gần một nửa cao tầng đều là vương sở phân thân dưới loại tình huống này bọn hắn liền càng không có phản đối tư cách rất rõ ràng điểm này thế là mọi người nhìn về phía trung nguyên trương ánh mắt càng phát v à mắt bọn hắn hoàn toàn không thể lý giải trước mắt cái này người quái dị đến cùng có tư cách gì có thể có được vương sở coi trọng như thế không sai chính là người quái dị mặc dù chu nguyên t r ư ơ n g nhìn tướng mạo kỳ dị nhưng kỳ thật phối hợp hắn kiêm một thân xuất chúng khí chất căn bản sẽ không có người cảm thấy hắn xấu ngược lại cảm thấy hắn mười phần để người chú ý trong vô hình liền sẽ trở thành đám người tiêu điểm bất quá tại hiện tại loại tình huống này trừ người quái dị ba chữ này bên ngoài còn có cái gì hình dung có thể càng làm cho bọn hắn xuất khí đây này thực sự là quá làm cho người ghen tị bị một đám người hành trú mục lễ rất rõ ràng những người này đỏ mắt cùng ghen ghét g h chu nguyên chương biết mình đã trở thành ở đây tuyệt đại đa số người trong lòng cái đinh trong mắt nhưng là hắn tịnh không để ý so với những người này ghét hận vương sở thánh quyến chính n ồ n g mới thật sự là trọng yếu nhất huống hồ có cái này một phần công lao hắn hoàn toàn có thể trưởng thành đến không nhìn những người này ghi hận tình trạng nhìn xem ức chế không nổi hưng phấn chu nguyên chương vương sở ngược lại là không có gì đặc biệt cảm giác hắn phen này cử động cũng không có cái gì tâm h ý vẹn vẹn chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút chút chu nguyên chương bản sự mà thôi nguyên bản lịch sử bên trong chu nguyên trương mặc dù tại vương bảo bảo trên tay n ế m qua một lần thua thiệt nhưng là bây giờ địch yếu ta mạnh không biết tình huống lại sẽ là như thế nào trong lòng có phần có chút mong đợi nghĩ đến là một võ giả vương sở cũng không thích lánh binh đánh trận hắn càng tôn sùng hiển nhiên là cá nhân võ lực bởi vậy đối với lần này nam bắc đại chiến hắn cơ hồ toàn bộ đều giao cho bọn thủ hạ mình chỉ phụ trách t ỏ a trấn đại quân là được tiếp xuống tới đại khái phân phối một chút nhiệm vụ định ra đại phương hướng phương châm còn lại vương sở liền đều giao cho chu nguyên trương ngồi xem gió nổi mấy phun mà chu nguyên trương hiển nhiên cũng không có để vương sợ thất vọng hắn lúc này đã là thu phục th không nói những người khác chỉ bằng vào cái này hai người năng lực liền đã đầy đủ hắn rong rội thiên hạ lại tăng thêm khổng lồ quân minh hoàn toàn không có ngoại ý muốn nổi lên chu nguyên trương trực tiếp liền đem nông nguyên đại quân đánh cho liên tục lùi về phía sau thậm chí ngay cả phản công c h i lực đều không có nguyên bản trong lịch sử danh s ư n g thiên hạ kỳ nam tử vương bà bảo, bảo tại cái này thế không thể đỡ quần quận đại thế phía dưới cũng là không thể cứu vãn nếu như không phải có nhữ dương vương phủ cao thủ trợ giút hắn chỉ sợ sớm đã chiến tử tại chiến trường Đáng n h bất quá đáng tiếc những người này đều bị minh giáo cao thủ ngăn cản xuống tới đối với cũng không am hiểu lánh binh đánh trận cao thủ minh giáo cao thủ để nói cái này ngược lại là bọn hắn ra sân biểu hiện mình cơ hội thật tốt trải qua vương sở quan sát hắn phát hiện những ngày lai lịch không rõ cao thủ kỳ thật đều là một đám lạc ma trang phục mà thành không có gì bất ngờ xảy ra cố lực lượng này nên chính là mông nguyên lòng t i n chỗ đại khái là kiến thức đến vương sở thực lực về sau nhận thức lại võ đạo lực lượng đồng thời ngây thơ coi là trong trốn võ lâm cũng có cùng vương sở giống nhau cao thủ thế là liền lựa chọn được ăn cả ngã về không đem đại bảo áp tại những n à y võ đạo người tu hành phía trên mông nguyên quốc giáo t á t giả phái vốn là đã cơ hồ bị vương sở đánh cho tàn phế bây giờ vẫn tồn tại nhiều như vậy lạt ma cao thủ địa phương chỉ sợ cũng chỉ có dấu phật giáo cũng không biết những người này đến cùng bỏ ra cái gì đại giới mới có thể mời được dấu phật giáo dốc toàn bộ lực lượng bất quá cái này đều không có ý nghĩa gì bất quá là vùng vây dây chết mà thôi tiện tay bóp chết một cái danh xưng phật sống r a hỏa đồng thời từ đối phương trong đại nao được đến một chút mật không truyền thừa tàng chuyện phật giáo võ học vương sở kỳ thật người ngược lại là rất thích những n à y đưa tài đồng tử đến tận đây theo cố này võ đạo thế lực bại lui toàn bộ m ô n g nguyên đại quân cũng đi theo triệt để tát tác chính thức tuyên cáo m ô n g nguyên đế quốc sụp đổ thấy tình cảnh này chu nguyên trương thừa thắng sông lên dẫn theo minh giáo đại quân công kích trực tiếp nguyên đình phần lớn chỗ ý đồ triệt để cầm súng cái này nguyên triều bên trong trụ cột dùng cái này đến thu hoạch được làm vương sợ thuệ nhãn biết châu lễ vật p đối hợp với cái này vương sở tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản nợ máu còn cần trả bằng máu mông nguyên năm đó phạm vào giết chóc hiện tại nhất định phải từng cái còn trở về chương hai trăm bốn mươi mốt chân chính võ hoàng đế bởi vì mông nguyên đế quốc sụp đổ quá mức cấp tốc bọn hắn thậm chí còn không rút lui kịp phương bắc mông nguyên b á c h tính bởi vậy liền nếm thử đến cái gì gọi là thấu xương thống khổ minh mông vương bắc đại địa phía trên cơ hồ tất cả người mông cổ đều bị tàn sát hầu như không còn chờ minh giáo đại quân giết tới nguyên phần lớn thời điểm mông nguyên chủ lực sớm đã rút lui mà đến cái này thời điểm từ vương công quý tộc cho tới lê dân b á c h tính bất luận nam nữ già trẻ hay là già yếu tàn tật toàn bộ người mông cổ cộng lại số lượng không đủ đã năm mươi vạn người vong quốc diệt c h ủ bốn chữ này bọn hắn chẳng những nhấm nháp đến trước hai chữ sau hai chữ cũng sắp tới gần không cần tốn nhiều sức cầm xuống nguyên phần lớn tuy nói là binh không thấy máu thế nhưng là khi minh giáo đại quân chiếm lĩnh nguyên phần lớn thời điểm toàn bộ nguyên phần lớn đều rỗng cái này đã từng là trên thế giới phồn hoa nhất đại đô thị liên tiếp đệ tam bốn tám số không đến đô bây giờ đã là chống không một người hoặc là chết thì chết hoặc là trốn thì trốn to như vậy thành thị thế mà ngay cả đầu còn sống chó đều không có nha không đúng kỳ thật vẫn là có người đó chính là chúng ta triệu đại tiểu thư tại minh giáo đại quân binh lâm cửa thành thời điểm nàng liền một mình một người tới đến minh giáo đại quân trước đó muốn dùng mình tất cả đổi lấy vương sở không cần đổi tận giết、tuyệt. vương sở minh giá g、so、giáo đại quân đánh tới nguyên phần lớn thời điểm bọn gia hỏa này thế mà đều đã chạy trở về thảo nguyên phía trên nương tựa theo thảo nguyên đặc biệt địa lý khí hậu cho dù là vương sở cũng tạm thời bắt bọn hắn không có cách nào mình luôn không khả năng từng cái từng cái đi đem bọn hắn tìm cho ra dễ đi thảo nguyên lớn như vậy những người này nếu là phân tán mà chạy vương sở thật đúng là không có khả năng từng bước từng bước đem bọn hắn đều tìm ra mà lại không nói trước độ khó chỉ là về thời gian hao phí vương sở cũng chú định không có khả năng thật như thế đi làm thời gian của hắn thế nhưng là rất đáng tiền không cần thiết lãng phí ở những ngày vong quốc hạng người trên thân cho nên tổng hợp trở lên cân nhắc căn cứ có tiện nghi không chiếm là con rùa c h u ẩ n tắc vương sở tự nhiên là thu nhận phần này đưa tới cửa niềm vui ngoài ý muốn dù sao cũng là cái nữ nhân vật chính không cần thì phí thế là màn đêm bông u xuống vương sở màn đêm bông u xuống liền hái đoá này ỷ thiên thế giới đẹp nhất hoa từ đây thế gian liền mất đi một cái đầu khấu thiếu nữ cái thứ nhất nói cô nương như hoa là t h i tài cái thứ hai nói cô nương như hoa là người h thứ â n nói n n tài. Cái thứ ba nói cô ba ư ơ n h hoa, là xuân tài. Ta thấy gặp qua nụ hoa chấm nở hoa sao người gặp qua thẹn thùng k h ô n xiết cô nương sao cách ánh trăng nhìn nàng gương mặt y hệt năm đó đầu tháng năm nhìn trong viện hải đường ta cảm thấy đặc biệt thời điểm cầm thú nhất định là chuyện tốt tựa như chim chóc đồng dạng tự do cây đồng dạng mỹ hảo vì cái gì không tốt đâu đánh hạ nguyên phần lớn toàn bộ thiên hạ trên cơ bản liền toàn bộ rơi đến vương sở trong tay còn lại chính là trải vớt cả nước cùng chuẩn bị đăng cơ một chuyện những này đều có thể giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đối với tuyệt đại đa số người đến nói bọn hắn quan tâm hơn chính là mình công lao mình quan chức nói thật vương sở trong tay nhân tài thật rất thiếu thốn hắn thống một ngày hạ tốc độ quá nhanh thậm chí căn bản không có gặp được cái gì khó khăn chắc trở lập tức liền hoàn thành đại thống nhất nguyên bản còn tại quan sát thiên hạ đại thế rất nhiều nhu sĩ thậm chí ngay cả lựa chọn cơ hội đều không có liền đã t h ỉ n h l í n h phát hiện vương sở tồi khô lạp hủ liền đem thiên hạ bình định quả thực không là bình thường trượt cho nên cái này cũng liền đưa đến vương sở thủ hạ hiện tại đúng là rất thiếu người mới bởi vậy, vậy tại đăng cơ xưng đế về sau vương sở đầu tiên muốn cân nhắc mở khoa cử trước thu thập một bộ phận nhân tài bổ khuyết thiên hạ các nơi quan viên thiếu thốn lại nói bất quá cái này đều có thể chậm rãi cân nhắc cơ sở quan viên mặc dù lỗ hổng rất lớn nhưng là cao tầng quan viên lại là càng ít càng tốt chí ít đối với những cái k i a các cao tầng đến nói cạnh tranh đối thủ càng ít mình có thể lấy được quyền lực lợi ích cũng liền càng lớn rất rõ ràng những người này ý nghĩ nhưng là vương sở cũng sẽ không tiện nghi những người này hắn có nhiều như vậy phân thân trọng yếu vị trí then chốt hoàn toàn có thể tự mình nhận vậy sẽ tiện nghi những quyền lực này hơn tâm gia hỏa mặc dù không về phần đem tất cả vị trí trọng yếu toàn bộ đều cùng nhau gánh chịu nhưng là không thể nghi ngờ hắn khẳng định sẽ đối với mấy cái này vị trí thiết hạ hạn chế tuyệt đối sẽ không để quyền lực tràn lan không là một hiện đại người xuyên việt vương sở nhiều ít vẫn là có chút tự tin có thể làm ra một cái tương đối hoàn thiện chế độ chính trị ngăn chặn quyền lực quái vật xuất hiện liên quan tới quan viên bổ nhiệm những này đều có thể từ từ sẽ đến dù sao vương sở còn tại khảo sát trong lúc đó đối với dưới tay những người này tính cách năng lực hắn đều cần từng cái chấm trước dù sao đối với vĩ lực quy về tự thân vương sở đến nói mình hoàn toàn sẽ không lo lắng xuất hiện nghịch phản khả năng bất kỳ bất an gì phân nhân tố hắn đều có thể hết thẻ chấn áp chân chính để vương sở cảm thấy có chút tiểu xoắn suýt ngược lại là đối với minh giáo c á c cao tầng phân phối bọn g i a hỏa này quả thực là để hắn có chút đau đầu l à m quan không được là không được toàn bộ minh giáo bên trong chân chính có đại năng lực cũng liền ân thiên chính mấy cái có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật còn lại tất cả đều là một chút vô nao thất phu căn bản không đảm đương nổi thượng vị giả cũng không phải là vương sở cay nghiệt thiếu tình cảm thế nhưng là cái này chúng quy là một sự thật cưỡng ép khiến cái này người làm quan làm tướng ngược lại là cuối cùng sẽ trở thành thái họa thế là cẩn thận chân trước q u a đi, vương sở làm ra một cái quyết định đó chính là phát huy những người này chuyên nghiệp năng lực chuyên môn thành lập một cái chấp pháp bạo lực cơ cấu đồng thời danh tự hắn đều nghĩ kỹ liền gọi lục phiên môn đã lấy cái tên này như vậy không thể nghi ngờ cái này bạo lực cơ cấu chủ yếu phục vụ đối tượng dĩ nhiên chính là toàn bộ võ lâm giang hồ làm sắp đăng cơ khai quốc hoàng đế vương sở cũng sẽ không giống trước kia triều đại như thế mặc cho những này lục lâm hảo hán làm sàng làm vậy vô luận là chính đạo vẫn là tà đạo tất cả đều được nghe ta vương đạo an phận thủ thường khai phái thủ học có thể tự mình hành hiệp t r ư ở n g nghĩa không thể dù sao hết thể làm việc chuẩn t ắ c toàn bộ đều phải dựa vào vương pháp phía dưới cái gì không n g u y ệ n ý không quan hệ đại lao cùng thái thị khẩu chính ngài chọn một đi chính là cường thế như vậy chính là bá đạo như vậy không giống với lịch triều lịch đại hoàng đế vương sở hoàn toàn sẽ không lo lắng bởi vì t r e o chọc vương sở mà rước họa vào thân không nên quên h ắ n trừ là thiên hạ hoàng đế đồng dạng cũng là võ lâm hoàng đế thế tục xưng hoàng võ đạo xưng đế đây mới thực sự là trên ý nghĩa võ hoàng đế chương hai trăm bốn mươi hai đăng cơ nâng lên võ lâm như vậy liền không thể không nói đến chính đạo lục đại phái cùng lục đại phái bí tịch võ công kỳ thật lấy vương sở hiện bây giờ thực lực cùng cảnh giới lục đại phái bí tịch võ công đối với hắn trên cơ bản đều đã không có tác dụng quá lớn cho dù là thiếu lâm cũng là như thế bất quá vì kiểm tra thái độ của những người này vương sở vẫn là lựa chọn đối bọn hắn chuyển thừa bí tịch xuất thủ quang minh chính đại yêu cầu bọn hắn trong môn chân phái thần công phái không động thất thương quyền núi nga mi ỉ thiên kiếm thiếu lâm tự bảy mươi hai tiệc kỹ trừ núi võ đang bên ngoài còn lại ngũ đại phái vương sở toàn bộ đều phái người đi yêu cầu vốn cho là này mà này mà ngoài hoàn những người này hoặc nhiều hoặc ít chọn từ chối nhã nhặn, nhưng mà để vương sở vạn vạn không nghĩ tới, những người này thế mà ngoài ý muốn thuận toàn không hiện kháng hoặc hoặc chối thế theo, thậm chí hoàn toàn không có biểu hiện ra kháng cự. Cho tới, biểu có cự. ít từ để sở ý ra dù là trong đó cùng minh giáo ân đ oán nặng nhất phái nga mi d i ệ t tuyệt sư thái tại đối mặt vương sở yêu cầu thời điểm thế mà cũng đều đảng hoàng đem ý thiên kiếm giao ra một chút cũng không có bất kỳ không cam lòng đây đúng là để vương sở rất cảm thấy ngoài ý m u ố n bất quá về sau nàng cẩn thận nghĩ nghĩ cũng là minh bạch nguyên nhân trong đó cuối cùng nói trắng ra là bất quá hoàn quyền hai chữ khi minh giáo từ một cái giang hồ giáo phái lắc mình biến hóa vì quân khởi nghĩa thế lực thời điểm minh giáo cùng giang hồ đã không bậy nhưng không tại một cái phương diện bên trên chỉ để chia cắt vì hai cái thế giới nhất là tại vương sở tranh long thành công s ắ c vinh đăng đại bảo về sau loại này tranh l ệ n h liền lộ ra càng phát rõ ràng hắn đã không còn là một cái người trong võ lâm mà là chấp trưởng ức vạn lê dân bách tính sinh tử đường kim thiên tử không phải tất cả mọi người giống vương sở như thế có thể xem hoàng quyền như c ặ t bã người hoa mấy ngàn n ă m cố định tư duy đã chú định hoàng quyền tại bọn hắn trong lòng trí cao vô thượng địa vị tưởng tượng thanh mạt dân sơ năm ngàn năm vừa gặp tri đại biến cách đông tây phương tư tưởng va chạm mạnh cái kia thời điểm tư tưởng đã đầm đã đầy đầy đ khi viên đại đầu chuẩn bị đăng cơ phục hồi thời điểm mặc dù có rất nhiều người phản đối hắn nhưng là rõ ràng lại có càng nhiều người ủng hộ hắn đây chính là tư tưởng phong kiến thâm căn c ố đế thống chi là tại nguyên mặt minh sơ thời điểm đâu ỷ thiên thế giới mặc dù là một cái võ hiệp thế giới nhưng cuối cùng không phải một cái cao võ thế giới trừ vương sở cái này dị số bên ngoài cái này thế giới võ đạo t r u n g quy là không cách nào áp đảo vương đạo phía trên bởi vậy cũng chỉ có thể phụ phục dưới cả hoàn quyền cho dù là danh sưng coi trời bằng vung người trong giang hồ bọn hắn nhiều lắm là cũng chỉ có thể không nhìn những cao quan kia phú quý nhưng là đối mặt thiên hạ chúa tệ không có người có thể ch d i ệ t t u y ế t sư thái như thế thiếu lâm tự cũng giống như thế cho dù là thiền cổ đại t ô n g sư trương tam phong kỳ thật hắn cũng giống như thế trương tam phong có lẽ sẽ không e ngại hoàng quyền nhưng lại cũng tuyệt đối không cách nào không nhìn hoàng quyền đây là một loại thâm căn cố đế tư tưởng trừ phi hắn có thể siêu thoát giới này nếu không liền không cách nào siêu thoát loại tư tưởng này bởi vì hắn thực lực không cho phép hắn làm như vậy như thế như vậy dựa vào hoàng quyền lực lượng phổ biến toàn bộ giang hồ nội tỉnh đều rơi cùng vương sợ t r i thủ thậm chí bao gồm trung nam sơn hạ h o ạ t tử nhân mộ cái tiêu trong nguyên tắc thần long thấy thủ không gặp nữ áo và nữ g n nàng cũng không thể không thần phục với vương sở uy nghiêm phía dưới khuất nhục giao ra da phái của mộ công pháp dựa theo bình thường người xuyên việt logic vương sở hẳn là đem vị này á o vàng nữ thu nhập hậu cung bất quá rất đáng tiếc người ta rõ ràng biểu hiện ra kháng cự vương sở tự nhiên cũng không làm được trắng trận cướp đoạt dân nữ sự t ì n h ngược lại là chúng ta chu chỉ nhược tiểu cô nương vị này tại toàn bộ cố sự bên trong chưa hề ra sân qua t h ứ hai nữ nhân vật chính tại vương sở hỏi tham q u a danh tự về sau phái nga mi thế mà chủ động đem đưa vào hoàng cung quả thực không là bình thường biết làm người. dù sao cũng là lao giang hồ cho dù là một đám ni cô sáo lộ cũng không phải người bình thường có thể so với không nên cảm thấy những này ni cô bỡ đỡ sự thật vừa vặn tương phản những này ni cô ngược lại là mười phần thông minh thậm chí có thể nói là thấy tương đương xa các nàng rất rõ ràng liền phát dắt đến vương sở đây là chuẩn bị muốn đối giang hồ độc thủ cho nên mới sớm chủ động đầu tư ý đồ đem chu chỉ nhược đưa vào cùng trong về sau vì chính mình tìm một cái chỗ dựa miễn cho toàn bộ phái nga mi biến mất tại sắp đến biến động lớn bên trong có lẽ có người sẽ nói d i ệ t tuyệt sư thái dạng này tính tình cương liệt không so với bối phận làm sao lại làm ra bực này bỡ đỡ tính toán sự tình ha <cười> ha nếu như vẹn vẹn nàng một người kia nàng chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện này nhưng d i ệ t tuyệt sư thái thế nhưng là phái nga mi trưởng môn thân hệ một phái chi an uy cho dù là vì phái nga mi truyền thừa nàng cũng không thể không mềm hạ tính tình cưỡng ép để cho mình đi làm loại chuyện này dù sao phái nga mi vốn là cùng minh giáo có t h ủ nhất là nhà mình đại c ử u nhân dương tiêu lúc này càng là đứng hàng trong chiều cao tầng một trong nếu như d i ệ t tuyệt sư thái không vì nhà mình tìm một cái càng lớn chỗ dựa như vậy tương lai phái nga mi coi như thật nguy rồi mặc dù làm như vậy rất bất đắc dĩ có vì người xuất gia b ả n tâm nhưng là người sống một thế vốn cũng không được tự do cho dù là nga mi bực này người xuất gia môn phái trừ phi thật là một mình một người vào núi tu hành nếu không sống ở cái này trần thế ở giữa thật rất khó nói có thể hoàn toàn vì mình mà sống d i ệ t tuyệt sư thái lớn tuổi như vậy tự nhiên là rất rõ ràng cái này đạo lý mặc dù không có tự mình đạo thủ nhưng là tại nàng ngầm thừa nhận phía dưới chu chỉ nhược tiểu cô nương vẫn là t ỉ n h t ỉ n h mê mê bị phái nga mi đưa vào trong hoàng cung trở thành trong tay lại một con con cựu trắng nhỏ đến tận đây mặc dù không có tận lực tìm kiếm nhưng là ỷ thiên thế giới tam đại nữ nhân vật chính cuối cùng vẫn là cơ duyên xảo hợp rơi vào vương sở trong tay tiểu t r i ê u triệu mẫn chu chỉ nhược cuối cùng lại tăng thêm một cái đại ỷ ti khu khu 853, không cần nhà ránh cũng không cần chất vấn vương sở phẩm vị hắn cũng không phải là loại này bẩn t h u người quả thực là thịnh tỉnh không thể chối từ a cái gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tại chính thống xuyên qua bên trong không đều là nhân vật chính tiêu chuẩn thấp nhất sao mặc dù đại ủ ti thiên hạ này đệ nhất mỹ nhân còn được tăng thêm một cái chữ tiền nhưng cái này không giống cũng là ép g sao vương sở cũng sẽ không l o ạ n có nổi hắn như n g là một cái người đứng đắn không nói nhiều nói xử lý xong những n à y nhiều như dừng việc v ậ t về sau thời gian đã qua ba tháng đăng cơ đại điện cũng chính thức chuẩn bị không sai b i ệ t lắm vương sở sắp chính thức đăng lầm đế vị lần thứ nhất khi hoàng đế ngâm lại còn có một ít kích động đâu tân triều quốc hiệu vì m ì n h dù sao cũng là dựa vào minh giáo lập nghiệp mà lại vương sở đối cái này vương triều cũng không bài xích dù sao chỉ cần không phải ta đại thanh hắn đều có thể hoàn toàn tiếp nhận quốc hiệu vì minh niên hiệu thần võ ngày sáu tháng mười vương sở chính thức đăng cơ lên ngôi đại minh đế quốc đời thứ nhất hoàng đế s ử s ư n g minh võ thái tổ vạn chúng chú m ụ bách quan quỳ l ệ dưới chân đi tới trong thiên hạ tôn quý nhất một đoạn đường vương sở đặt mông ngồi lên mình lăng tiêu bảo tọa giang giác giang giác trong thân thể tựa hồ có cái gì đồ vật vỡ tan thanh âm vương sở mặt không đổi sắc mỉm cười nước chạy thành sông đột phá tới tông sư cảnh giới chương hai trăm bốn m năng lực mới đối với mình tại cái này thời điểm thành t i ể u tôn g sư cảnh giới vương sở cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn hắn vốn là đạt đến tiên thiên cảnh giới có khả năng đạt tới cực hạ n trước kia liền đã có thể đột phá tôn g sư cảnh giới chỉ là vì có thể tối đại hóa thiết thực mình căn cơ cho nên vương sở mới chờ tới bây giờ vì chính là có thể tự nhiên mà vậy đột phá tiên thiên cảnh giới lấy n h ấ t viên mãn tư thái thành t i ể u võ đạo tôn g sư thậm chí nếu như vương sở n g u y ệ n ý không cân nhắc ỷ thiên thế giới giới hạn hắn hiện tại hoàn toàn có thể tại một ngày bên trong lại làm đột phá trực tiếp liền thành liền đại tôn sư cảnh giới bất quá vương sở h i ệ n nhiên sẽ không như thế ngu xuẩn hắn chi cho nên tại tiên tiên cảnh giới liền chơi đ ù a ra tam thanh đạo t h ầ n vì còn không phải có thể thành tựu mạnh nhất võ đạo căn cơ lấy hậu phương có thể có được càng rộng lớn hơn tương lai bây giờ nếu là không tiết hao phí toàn lực theo đuổi cái gọi là đột phá kia mới gọi chân chính bỏ gốc lấy ngọn hưởng phí mình một phen v ấ t và tính toán đương nhiên lấy vương sở hiện bây giờ tích lũy dù là hắn không đi tận lực truy cầu đột phá tối đa cũng liền một hai năm thời gian hắn đoán chừng cũng có thể tự nhiên mà vậy đột phá dù sao cũng là tích lũy quá mức h ù n hậu đừng nhìn vương sở vừa mới đột phá tông sư cảnh giới thế nhưng là lấy hắn chân chính thực lực hoàn toàn có thể treo lên đánh tất cả đại tông sư đồng thời phía trước không có cơ hồ hai chữ đúng nghĩa đại tông sư vô địch tiên thiên cảnh giới thời điểm hắn liền đã có thể siêu việt tuyệt đại đa số đại tông sư bây giờ triệt để thành cựu tông sư cảnh giới cả đời căn cơ lại một lần nữa đạt được thuế biến tích lũy tự nhiên là đại tông sư đều vô địch mà đối với đại tông sư cảnh giới huyền bí vương sở bản thân cũng không nóng nảy hắn hiện tại còn rất trẻ hoàn toàn có thể tinh tế phẩm vị mỗi một cái cảnh giới biến hóa cùng huyền bí không cần vì truy cầu tốc độ mà hoang ph theo thực lực lại một lần nữa đột phá vương sở phân thân hạn mức cao nhất tự nhiên là cũng đi theo được đến tăng lên bây giờ đã là đạt đến kinh người một phẩy không hai bốn tôn lại một lần nữa tăng vọt phân thân số lượng quả thực là để vương sở cảm giác đến không nhỏ xoắn suýt hắn mới vừa vặn đem lên một lần đúc thành vô lậu chi thân thời điểm tăng trưởng phân thân số lượng tiêu xài sạch sẽ bây giờ lại xuất hiện một lần quả nhiên là không biết nên làm cái gì là tốt đối với một cái đ ề võ thế giới đến nói hơn một ngàn tôn phân thân quả thực là có chút quá mức xa xỉ vương sở cũng không biết mình có nên hay không đem bọn hắn toàn bộ cụ hiện ra nhưng mà không có chờ vương sở xoắn suýt quá lâu theo thực lực đột phá, kim thủ chỉ thế mà lần nữa phát sinh thuế biến lại có năng lực mới sắp giải tỏa nhẫn lại tính tình chờ đợi một tháng lâu khi kim thủ chỉ thuế biến kết thúc về sau vương sở cũng rốt cục biết được mình giải tỏa năng lực mới lây nhiễm n g h e tựa hồ có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhưng là trên thực tế lại là rất đơn giản đó chính là vương sở có thể vận dụng mình kim thủ chỉ năng lực trực tiếp đem những người khác lây nhiễm thành mình phân thân không cần cái gì môi giới chỉ cần là xuất hiện tại vương sở nhân vật trước mặt nếu như lực lượng tinh thần không có vượt qua hắn hắn liền có thể đem chuyển hóa thành mình phân thân đồng thời loại này phân thân ngay từ đầu chính là thành t h ụ trạng thái không cần kinh lịch nhân cách bản thân hoàn thiện ngay từ đầu liền có được bản thân ý thức độc lập nhân cách thậm chí là cá nhân cảm tình đơn giản đến nói một khi bị vương sợ cảm nhiễm phân thân trừ sẽ mất đi tự do bên ngoài bọn hắn hết thể đều sẽ giống như nguyên bản hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ cái gì cả i biến đồng dạng tính cách đồng dạng ký ức đồng dạng tình cảm đồng dạng thiên phú đồng dạng tài năng chính là về phần đồng dạng linh hồn lây nhiễm năng lực cũng không phải là đối mục tiêu nhân vật thay thế mà là đối bọn hắn linh hồn bản chất ngủ dần hoàn toàn méo mó ý chí của bọn hắn khiến cho bọn hắn biến thành vương sợ tử sử dụng kim thủ chỉ lây nhiễm phân thân trừ tính cách tình cảm loại hình bên ngoài nhân tố bên ngoài bọn hắn trên bản chất cùng phổ thông phân thân cũng không hề khác gì nhau đồng dạng tuyệt đối trung thành đồng dạng có thể đem bản nguyên lạc ấn ký thác tại tâm lưới phía trên đồng dạng có thể lẫn nhau chuyển đổi ý thức đồng dạng đều là bản thể hư hao sau dự bị vật chứa cuối cùng đồng dạng lây nhiễm phân thân cùng phổ thông phân thân đồng dạng đều sẽ chiếm dụng phân thân vị trừ cái này không tính khuyết điểm khuyết điểm bên ngoài mới nhất giải tỏa lây nhiễm năng lực quả thực có thể xưng hòa mỹ nói thực ra khi biết năng lực này về sau vương sở nghĩ tới cái thứ nhất lây nhiễm nhất tuyển không hề nghi ngờ chính là trên núi võ đang trương tam phong bất quá về sau nghĩ nghĩ lao nhân này niên kỷ lớn như vậy lây nhiễm hắn giống như cũng không có ích lợi gì đơn giản chính là lãng phí một cái phân thân tên mà thôi tốt ta cái này kỳ thật đều là lý do thoái thác mà thôi đừng nhìn trương tam phong hiện tại giống như nửa thân thể đều muốn xuống mộ nhưng là chỉ cần cho hắn cơ hội tiến về cao đẳng thần bí thế giới người ta chưa hẳn không thể sống lại một đời sáng lập một cái khác truyền kỳ không chút khách khi nói gia hỏa này nhân vật mô bản kỳ thật chính là một cái đạo gia đạt ma cao võ thế giới đạt ma có bao nhiêu lợi hại trương tam phong liền cùng dạng có thể đến cỡ nào biến Thái. cho nên nguyên nhân chân chính nhưng thật ra là vương sở cũng không muốn làm như thế đối phương dù sao cùng mình có truyền đạo tri ân hắn cũng không nguyện ý làm loại này lấy toán trả ơn sự tình mặc dù mình có rất mạnh t r ư ờ n g không muốn nhưng là loại này dục vọng còn không hề biến thái đến như là chủng tộc mẫu hoàng như vậy và mẹo trừ phân thân bên ngoài vương sở tự nhiên là hy vọng có thể có cùng mình có thể luận đạo đạo hưu tồn tại đại đạo mặc dù độc hành nhưng đó là chỉ mình con đường tu hành cần mình một mình cố gắng cũng không phải là tại trong quá trình tu hành nhất định phải một thân một mình cái này đều niên đại gì đã sớm không giảng cứu tuyệt tình t u nghĩa vô tình hưu tình đều là tu hành loại kia cái gọi là cô độc cầu đạo người hoặc là tính cách cho phép hoặc là cũng chỉ là đơn thuần chạch mà thôi bởi vậy nói ngắn gọn vương sở cũng không muốn mình đi đến cuối cùng bên người lại là ngay cả một cái có thể người nói chuyện đều không có đây cũng không phải là hắn theo đuổi trường sinh bất tử mà trừ trương tam phong bên ngoài vương sở cái thứ hai nghĩ tới mục tiêu chính là chu nguyên trường sau đó cái thứ ba mới là ỵ thiên thế giới nhân vật chính trương vô kỵ mặc dù không vương triệu biết con hàng này hiện tại còn tính hay không nhân vật chính nhưng là so với trương tam phong cái này hai người hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay cái trước làm cái này thế giới chân chính thiên mệnh t r i tử đế vương tâm thuật chính là không thể nghi ngờ thiên hạ đệ nhất có hắn trợ giúp vương sở khẳng định có thể một mực cầm giữ toàn bộ đại minh đế quốc đồng thời còn có thể khi một cái vung tay trường quỹ cảm giác cái này giống như mới là trọng yếu nhất cái sau làm ỵ thiên thế giới nhân vật chính thiên phú tài tình đều là tốt nhất chi lưu cho dù không có nhân vật chính k h í vận trương vô kỵ cùng trương tam phong quan hệ chỉ cần lây nhiễm sau phân thân không chủ động bại lộ cho dù là cha ruột ở trước mặt hắn cũng không khả năng sẽ có bại lộ thời điểm Đồng chương ờ i từ hai trăm bốn mươi bốn đỉnh định thời gian chầm rãi trôi qua tự đại minh thế chân vạc về sau đảo mắt chính là một năm qua đi tại một năm này thời gian bên trong đại minh chính trị hệ thống triệt đ ể dựng nguyên bản thiếu khuyết quan viên lại t r ị cũng đều bị vương sở từng cái góp đủ nói trắng ra là vương sở kỳ thật chính là dựa theo nguyên bản trong lịch sử đại minh khai quốc kia ban một tử mặc kệ là chết sống có không có toàn bộ đều từng cái nào lên lúc này mới giải quyết đại minh đế quốc vận chuyển vấn đề đại minh khai quốc hai mươi bốn công thần t ừ đạt thường nội xuân canh hòa nô lương nô trinh hoa mây trần đức chú ý lúc phí tụ cảnh lại thành cảnh quân dùng nhìn thấy nơi này có lẽ có người sẽ cảm thấy kỳ quái vì lông trước đây ba liệt kê không nhìn thấy lưu bá ôn đại danh thậm chí trong này căn bản là không có đại danh đỉnh đỉnh lưu cơ lưu bá ôn nguyên nhân rất đơn giản chủ yếu là vị này lưu bá ôn đầu nhập chu nguyên trương thời gian quá ngắn căn bản là không có mò được quá nhiều công lao bởi vậy tự nhiên cũng liền không cách nào đứng hàng khai quốc hai mươi bốn tướng ở trong đồng thời trọng yếu nhất chính là vị này tại nguyên bản lịch sử ở trong cũng không có trong truyền thuyết như vậy thần chí ít không có ba phần thiên hạ gia cát lượng nhất thống giang sơn lưu bá ôn khoa trương như vậy trình độ bất quá bảy trăm linh ba nghĩ đến nơi này là cái diễn nghĩa thế giới vương sở vẫn là chuyên môn đem lưu bá ôn mời xuống núi trải qua hắn một phen kiểm nghiệm qua đi gia hỏa này đúng là một cái người tài ba một thân tài cán tuyệt đối có thể đứng hàng đại minh khai quốc hai mươi bốn tướng trước ba về phần tại sao không phải đệ nhất nào có nhiều như vậy vì cái gì có thể trở thành khai quốc nguyên lão tồn tại những người này ở trong cái nào sẽ là hạng người bình thường cái gọi là xếp hạng cũng chỉ bất quá là công lao cơ duyên nhân tố bố trí bài trừ rơi những ngày bên ngoài nhân tố về sau nếu luận mũi về năng lực cá nhân kỳ thật tuyệt đại đa số người năng lực đều không thể định lượng đều là thiên hạ nhất đẳng siêu cấp đại tài ỷ thiên thế giới ở trong lưu ba ôn chính là đạo r a lại một vị tông sư mặc dù không cách nào cùng trương tam phong đánh đồng nhưng lại sẽ không thua trương tam phong quá nhiều đồng thời mặc dù tại đạo học võ học bên trên không so được trương tam phong nhưng là tại chính trị mới có thể lên trương tam phong cũng tương tự không so được lưu ba ôn tóm lại chính là mỗi người mỗi vẻ nói tóm lại Tại trong minh chiều quyên đủ nguyên bản góc đủ lịch sử khai quốc thành viên tổ chức viên về sơ a sau u chu nguyên cầm đầu, từ thân trường bị lây phân nhiễm cầm về v ư n toàn bộ đại minh đế quốc nháy mắt liên minh, lạng lên, từ đây đi lên hướng triển nhanh g thông sở mắt từ tốc phát cao bộ đại đế đây đi quốc cờ cờ, vở ép xe. kỳ h a i quốc sơ k thiên hạ sơ hưởng thái bình vương sở tự nhiên là không có khả năng đại hưng vũ lực lại tăng thêm người hán bị nguyên triều thai họa nhiều năm như vậy lấy là bị thai họa thẳng rồi muốn khôi phục dĩ vã nguyên khí chỉ sợ còn được cần mấy năm nghỉ ngơi lấy lại x ư c cho nên tại thời kỳ này chạy trốn tới thảo nguyên phía trên mông nguyên ngược lại là được đến cơ hội t h ở dốc bất quá vương sở cũng không có để bọn hắn tốt qua thông qua triệu mẫn truyền đạt một điều mệnh lệnh trực tiếp đem bọn hắn đuổi đến châu âu đại lục ở bên trên để bọn hắn làm một lần tiên phong đại quân là đại minh đế quốc ngày sau tiến quân châu âu đại lục dọn sạch trứng n g ạ i về phần triệu mẫn có thể hay không vì thế mà hận mình vương sở tự nhiên sẽ không để ý hắn tuổi trẻ thời điểm đã từng nhìn qua không ít ỷ thiên, thiên thế giới tại lập đổ nguyên triệu thống trị về sau thế mà còn có thể để triệu mẫn yêu khăng khăng một mực mỗi khi mình nhìn thấy loại tình tiết này thời điểm mặc dù cũng cảm giác rất thoải mái nhưng là trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng vẫn là có chút im lặng như triệu mẫn bực này cân quắc nữ tử n g ư ờ i đẩy nã người ta cúc ra để đối phương biến thành vòng cúc tri nữ dưới loại tình huống này thế mà còn có thể để triệu mẫn yêu chết đi sống lại đây không phải khôi hài là cái gì không triệu đại tiểu thư nếu thật là loại này vì yêu c ù n g nhiệt nữ tử kia nàng liền vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu nữ nhân mà thôi mà không phải trong nguyên tắc cái kia bậc cân quắc không thua đấm m ả y dâu k ỳ nữ nguyên tắc bên trong trương vô kỵ chi cho nên có thể đủ cùng với triệu mẫn cũng đều là tại bỏ giang sơn về sau đạt được kết quả nếu như trương vô k� ngươi cảm thấy hắn còn có thể cùng với triệu mẫn sao đáp án đương nhiên là không có khả năng rất rõ ràng điểm này cho nên vương s ở căn bản liền không có ô n qua cái gì hy vọng hiện tại triệu mẫn đối với hắn đoán chừng là yêu lỗi nặng tại hận có lẽ phần này sẽ theo thời gian mà làm n h ạ t nhưng là chí ít liền tình huống hiện tại mà nói hắn cũng chỉ bất quá là một cái tên là phu quân cựu nhân mà thôi bất quá vương s ở tịnh không để ý hắn vốn chính là một cái tình cảm tương đối đạm mặt người yêu cũng tốt hận cũng tốt mình cũng chỉ bất quá là đồ nàn một cái sắc đẹp mà thôi ỷ thiên tam mỹ bên trong chân chính có thể làm cho vương sợ để ý cũng chỉ có một cái tiểu chiêu tiểu cô nương tuổi nhỏ ngây thơ chính là mới biết yêu niên kỷ tại kiến thức vương sở một tay lật đổ mông nguyên đế quốc về sau một viên l ò n g của thiếu nữ toàn bộ đều thắt ở vương sở trên thân trong lòng trừ ngưỡng mộ chính là ái mộ đối với phần này thiếu nữ tình ý vương sở tự nhiên là sẽ không không nhìn nhân sinh như vậy dài dằng dặc có thể gặp được một cái thực tình chân y đối với mình người tốt quả thực là đáng giá chân quý vương sở mặc dù bản tính đạo m ạ n g nhưng là hắn cuối cùng không phải vô tình vô nghĩa hàng người chém không đứt thiếu nữ này si tình đi qua rất nhiều địa phương cầu nhìn qua rất nhiều lần đếm được mây uống qua rất nhiều chủng loại rượu kết quả là nhưng vẫn là yêu nhất qua cái kia mới biết yêu nàng xuyên thục đại đ ị a lúc trước giáng lâm c h i đ ị a làm lưỡng giới g i a o hội chỗ lúc trước vương sở giáng lâm khu vực kia đã là trở thành ỵ thiên thế giới không gian yếu kém nhất địa phương tại cái này địa phương chỉ cần là có vượt qua tiên thiên cảnh giới lực lượng xuất hiện dù là vẹn vẹn âm thần cũng đều có thể lấy lực lượng tinh thần dẫn động hư không vỡ vụn biến tướng thành t i ể u phá toái hư không sau đó phi thăng đến tiếu ngạo thế giới đồng thời cái này còn không phải tinh thần phi thăng mà là tính cả vật chất lục thân ở bên trong hoàn toàn có thể cùng một chỗ vượt giới phi thăng trực tiếp hoàn trình giáng lâm tiếu n g o thế giới không nên cảm thấy cái này không có gì lớn m u ố n biết cho dù là vũ lực đẳng cấp tướng đối cao t r ờ hoàng hệ võ hiệp thế giới tỷ như đại đường thế giới loại này trung võ thế giới cái gọi là pha t o i hư không có vẻ như cũng chỉ là tinh thần phi thăng mà thôi nhục thân là không thể mang đi cho nên lúc này giáng lâm c h i địa nghiễm nhiên đã trở thành một cái an toàn lượng giới thông đạo bởi vậy ban đầu ở rời đi thời điểm vương sở liền lưu lại không ít phân thân thủ hộ nơi này một mặt là vì ngăn chặn người khác ngấp nghẽ khác một phương diện thì là vì mượn nhờ cái không gian này nhất mỏng địa phương tìm kiếm mới cái khác thế giới đối với không gian yếu kém mượn nhờ tâm lý tri lực phân thân nhóm có thể rất dễ dàng liền để cho mình tinh thần xuyên qua thế giới phân ly ở hư vô vị diện hư không tìm kiếm phụ cận thế giới mới mà l i ê n tại vương sở rời đi về sau chưa tới nửa năm phân thân nhóm kỳ thật liền đã tìm kiếm đến mới thế giới chương hai trăm bốn mươi lăm mới thế giới mới thế giới siêu p h à m lực lượng đẳng cấp rõ ràng muốn vượt qua ỷ tiên h thế giới mặc dù không có vượt qua quá nhiều nhưng chí ít vẫn là có thể cho vương sở mang đến thu hoạch bất quá cái này thế giới không giống với ỷ tiên h thế giới cùng tiếu ngạo thế giới chỗ ở của nó khoảng cách hơi xa một chút không giống ỷ tiên thế giới cùng tiếu ngạo thế giới như vậy gần trong các tấc cho nên tại xác định phương hướng về sau phân thân nhóm còn được thăm dò ra một đầu an toàn tuyến đường nếu không cho dù chỉ đạo phương hướng vương sở cũng không có cách nào hành đ ộ hư không cho nên chờ cho tới bây giờ phân thân nhóm mới rốt cục dò xét ra một đầu tương đối an toàn tuyến đường đồng thời cho dù là cái gọi là tương đối an toàn cũng chỉ bất quá là từ thập tử vô sinh quá độ đến cựu tử nhất sinh mà thôi mặc dù vẫn như c ũ rất nguy hiểm nhưng là ai bảo vương sở m ệ n h nhiều đâu lại một lần nữa đến đến giáng lâm t r i địa vương sở tự nhiên là không có khả năng tự mình thí nghiệm mà là thông qua lượng giới thông đạo về đến tiếu ngạo thế giới chân chính nhà thám hiểm khẳng định còn là mình những phân thân kia số một huyết h ạ phân thân hiện tại đang cố gắng sáng tạo mình huyết thần kinh một thân tu vi đến bây giờ cũng còn chỉ khôi phục đến tiên t i ê n sơ kỳ tham d ọ dị giới nhiệm vụ tự nhiên là không có khả năng giao cho hắn rốt cục thoát khỏi số một d o xét lôi giả nghĩa vụ thế là phần này quang v i n h nhiệm vụ liền rơi đến số hai phân thân trên đầu làm cái thứ hai bị vương sở chế tạo ra phân thân h ắ n tại vương sở trong lòng phân lượng cũng rất đặc thù không, không phải đặc thù còn có thể là cái gì đây làm vương sở phân thân bản thể có mệnh phân thân tự nhiên là nghĩa bất dung tử không chút do dự liền nhận lấy cái này cựu tử nhất sinh thí nghiệm nhiệm vụ có lượng giới thông đạo tồn tại lần này phá toái hư không đến không cần tốn công tốn sức số hai phân thân chỉ cần tại xuyên qua lượng giới thông đạo trên đường cưỡng ép tránh ra liền có thể trực tiếp bại lộ ở trong hư không cùng trước đó không có gì khác biệt dù là tại cử quốc c h i lực cung cấp nuôi dưỡng hạn số hai phân thân thực lực đã đạt đến tiên tiên h cự c trí thế nhưng là tại kia vô cùng kinh khủng vị diện hư không bên trong vẫn như cũng là không có chút nào sinh tồn tri lực vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt vừa mới bại lộ tại vô ngẩn hư không bên trong số hai phân thân huyết n ụ c thân thể liền triệt để tan thành m â y khói chỉ để lại chủ nghĩa duy tâm lực lượng linh hồn dựa theo trước mắt loại tình huống này đừng nói là số hai phân thân liền xem như vương sợ tự mình đến đây đoán chừng kết quả cũng sẽ không có thứ hai khả năng thậm chí ngay cả nhiều kiền trì một giây cũng không thể nếu muốn ở bên ngoài hư không khoảng cách sinh tồn đừng nói là đại tông sư liền xem như đại tông sư phía trên võ giả cũng tương tự không có khả năng có lẽ thật chỉ có sau khi thành tiên chỉ sợ mới có một tuyến khả năng đi n ụ c thân hủy diệt linh hồn tràn ngập nguy hiểm bất quá lại là số hai phân thân cũng không có chút nào e ngại dựa theo trước kia liền kế hoạch xong lộ tuyến hắn bắt đầu giống như điên gọn tới cái kia hoàn toàn mới thế giới một giây hai giây ba giây khổng lồ tâm lưới điên cùng tính toán lúc này tâm lưới tất cả lực lượng đều tại t r è o chống số hai phân thân vì hắn mở ra thành công khả năng tới gần gần tới gần trong c ă n g tấc dễ như trở bàn tay cái này thế giới tựa hồ cùng ỷ thiên thế giới cùng tiếu ngạo thế giới không còn đồng dạng đều là có cùng một gốc mảy may không có kháng cự số hai phân thân ý tứ khi số hai phân thân sau khi đến gần nó đúng là chủ động đem số hai phân thân hút vào thành công tiếu ngạo thế giới hát mục n g a y bên trên thời gian qua đi hồi lâu đang bồi mình một đám kiểu thê vương sở bản thể đ ỗ n g nhiên hai mắt tỏa sáng trên mặt không khỏi nợ một nụ cười nguyên bản đều đã làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài không nghĩ tới lần thứ nhất thế mà liền thành công xem ra chính mình suy đoán không có sai nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chung quanh nơi này thế giới b ở y chỉ sợ đều là sợ thuộc kim dung võ hiệp thế giới nếu không vương sở sao có thể dễ dàng như vậy liền tiến vào một cái thế giới thật sự cho rằng những này thế giới đều không có chút nào phòng bị a sở lang người đang suy nghĩ gì đấy cao hứng như vậy nhìn xem kìm lòng không được bật cười vương sở nhậm doanh doanh hiếu kỳ nói nương tử nhóm chúng ta đã rất lâu không có thân mật qua cho nên tướng công ta chuẩn bị hôm nay buổi tối hảo hảo yêu thương các ngươi một phen cùng một chỗ chăn lớn cùng ngủ vương sở cười lớn nói chán ghét đại phôi đản thô bỉ ôi ta đi sư nương ngươi làm sao cũng xuất hiện chẳng lẽ giữa chúng ta gian tình bại lộ thế giới mới đánh đều cho ta hung hăng đánh ta phải thật tốt giao hấn một chút tên tiểu tử thúy này lại dám tư tàng thu hoạch xem ra là ta lại đại gia ngày bình thường quá nhân tử lấy về phần ngươi vậy mà làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình chủ yếu đánh không cần đánh nữa lại lão đại ta biết sai câu n g à i tha ta một mạng ta cũng không dám nữa bỏ qua ngươi nào có đơn giản như vậy ta muốn để ngươi để các ngươi đều tốt giải một giải trí nhớ trong đầu nhiều hơn không ít tươi sáng ký ức số hai phân thân chậm rãi mở to mắt chỉ cảm thấy thân thể không một chỗ không tại đau đớn quả nhiên là bị hào h ả o bạo đánh một phen không nghĩ tới thế mà bị đánh chết tươi xem ra ta một thế này thân phận cũng rất đê tiện a thế mà dễ dàng như vậy liệt chết lông mày nhữ lại cũng c không xuất thân ư trước kia phụ mẫu ách nạn bây giờ biến thành tiểu ăn mày ngay cả một cái chân chính danh tự đều không có rất là đơn giản một đoạn ký ức cẩn thận qua đi số hai phân thân có chút kinh ngạc không nghĩ tới lần này xuất thân lại còn muốn so lần trước hẹn mọn thế mà chỉ là một cái nghèo túng tiểu ăn mày hơn nữa còn là tên ăn mày bên trong ê bên n ăn mẩy t địa vị truyền ư như ơ n phân thân căn ăn này vẫn g giới giới, đối đầu, đại đại số kia loại. tiếp tiểu khái cái thấp một Lát tục, thế thế ký mẩy là cứ ức, cũ cổ i ề đại đại tại khái Tống bên trong.、Ấn. Trong t Bắc bên Ấn. r u thuyết giàu tống bất quá tại tiểu ăn mày trong mắt cái này triều đại nhưng không có chút nào giàu vẫn như c ũ là khắp nơi trên đất nhà cũng khổ cái gọi là giàu càng nhiều vẫn là chỉ những quyền quý k i a người nói ngắn gọn chính là giàu càng giàu nghèo càng nghèo cả hai lẫn nhau cân bằng một chút thế là liền có cái gọi là giàu tống bất quá cái này cũng không trọng yếu tiểu ăn mày tầm mắt xuất thân quá thấp trong đầu cũng không có quá nhiều hữu dụng ký ức đồng thời áo rách quần manh bụng ăn không no ban ngày vẹn vẹn chỉ là không có một chút đồ ăn ban đêm liền bị đánh chết tươi mà chỉ huy đánh chết tiểu ăn mày người thì là tiểu ăn mày chỗ ăn xin đoàn thể bên trong đầu lĩnh đối phương trừ tên ăn mày đầu lĩnh cái thân phận này bên ngoài còn có một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa thân phận cái bang bên ngoài đệ tử lại tăng thêm lúc này bang chủ cái bang một cái bắc tiểu phong tên hiệu không hề nghi ngờ số hai phân thân chỗ cái này thế giới đến cùng là cái gì thời gian căn bản cũng không cần nhiều lời thiên long bắt bộ không nghĩ tới nhanh như vậy liền xác nhận s ở thuộc thế giới ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta lắc lắm người số hai phân thân đứng lên hoang p h ế trong miếu đổ nát mười cái tên ăn mày thiếu niên nhét chung một chỗ mà tại đám người bên ngoài trong một cái góc một cái tuổi trẻ tiểu ăn mày lại là đột nhiên đứng lên nháy mắt đưa tới những người khác chú ý hắn thế mà còn sống ta đều cho là hắn chết đâu đã còn sống vì cái gì không hào hào già chết còn muốn tự mình chuốc lấy cực khổ sao các ngươi nhìn hắn thế mà một bốn số không đi tới chẳng lẽ là nghĩ nhận l ầ m sao đám ăn mày nghị luận ở mỹ thợ lạnh nhạt nhìn xem đi tới số hai phân thân mặc dù là cũng là tên ăn mày đồng bệnh tương liên nhưng là giữa bọn hắn nhưng lại không có bao nhiêu ràng buộc tồn tại thậm chí càng nhiều ngược lại là cạnh tranh quan hệ mà tạo thành đây hết t h ể duyên cơ thì là thủ lĩnh của bọn hắn tên ăn mày lại tàm một cái đầu bên trên mọc r a không ít thẳng vô lại lao tên ăn mày bối cảnh kinh người cái bang bên ngoài đệ tử nói hắn là lao tên ăn mày không phải là bởi vì hắn thật lão mà là bởi vì tại một đám bình quân tuổi tắc không cao hơn mười lăm tuổi tên Đã vượt tuổi, qua lại ngày b số hai phân thân chỗ phụ thân thiếu niên các cái chi cho nên sẽ bị đánh chết tươi cũng là bởi vì ăn xin hạn ngạch không có đạt tiêu chuẩn dòng g ã đói bụng mấy b ô n g nhiên cho nên mới không thể không tư tàng một điểm ăn xin được o ạ t đ nhưng là không nghĩ tới lại bị đồng bạn mờ báo cuối cùng bị đánh chết tươi cho nên những tên khất cái này ở giữa coi là thật không có bao nhiêu tình cảm tồn tại ngươi đừng nhìn những tên khất cái này đều là tầng dưới chóc nhất nhưng là các loại buồn cười quy củ lại không ít bởi vậy, vậy liền đưa đến cạnh tranh kịch liệt mỗi cái ăn xin đoàn thể ở giữa đều sẽ phân chia ăn xin khu vực nghiêm cấm cái khác tên ăn mày tiến vào cho nên nếu như ngươi không gia nhập những n à y ăn xin đoàn thể như vậy ngươi liền sẽ bị tất cả tên ăn mày bài xích ngay cả ăn xin tư cách đều không có cuối cùng chỉ có thể là tươi sống chết đói bởi vậy, vậy tuy nói lại tam chế định rất nhiều quy củ nhưng lại không có bất kỳ một cái nào tên ăn mày muốn rời đi bởi vì bọn hã biết lưu xu rời đi liền thật là chỉ có thể chờ đợi chết không nói nhiều nói nhìn thấy số hai phân thân lung la lung lay chính đi hướng nguyên bản ngay tại hướng một đám tiểu ăn mày thổi n h ư b ư ớ c lại tam bất mãn nói ra ngươi tới làm gì còn không có bị đánh đủ sao mặc dù hơi kinh ngạc số hai phân thân bị đánh thảm như vậy hiện tại thế mà còn có thể đứng lên hoạt động đồng thời nhìn giống như còn có một chút quỷ dị nhưng là lại tam là ai từ trước đến nay phách lối đã quen như thế nào lại sợ hãi một cái vẫn luôn bị mình đặt ở dưới thân tiểu để đâu mỉm cười số hai phân thân lúc này trên mặt hiện đầy máu tươi dùng một loại cực độ lý trí ngự khí nói ra ta đói lại tăng thêm lại bị thương tự nhiên là cần ăn đồ vật khôi phục thân thể thế mà còn dám cùng ta muốn đồ ăn xem ra ngươi là không có bị đánh đủ a muốn chết có chút bất mãn tại số hai phân thân cái kia quá lạnh lùng ánh mắt lại tam n h e răng cười một tiếng trực tiếp liền một cước đặt tới mặc dù không có tờ võ nhưng là cái kia cũng tính ngày bình thường ăn ngon uống ngon thân thể không thể so cùng tuổi người trưởng thành t r í n h lệch trái lại số hai phân thân mặc dù đã một ư ơ i hai tuổi nhưng là bởi vì ăn không đủ no uống không tốt cả người nhìn còn không bằng m ư ơ i tuổi tiểu hai tử giữa hai bên mạnh yếu nhìn một cái không sót gì lại ta một cước này nếu là đạp bền chắc chỉ sợ thật sẽ một cước đem số hai phần t h â n đạp chết hắn hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này nhưng là hắn hoàn toàn không quan tâm hiện tại cái này thế đạo đừng nhìn tựa như thái bình thịnh thế kỳ thực sóng ngầm phun trào nhất là bọn hắn những n à y xã hội tầng dưới c h ố c nhất tùy tiện chết người lại nghĩ đến đến cái gì đâu húng chi còn là cái không tên không họ tiểu ăn mày xem ra ta ngày bình thường thật là quá nhân tử thế mà lại còn toát ra như thế cái lăng đầu thanh cũng được hôm nay ta liền dùng cái này lăng đầu thanh mệnh đến nói cho bọn gia hỏa này cái gì là chân chính lao đại người lạnh nghĩ đến lại ta mang m trên mặt tàn nhẫn nguyên bản liền xấu xí không chịu nổi khuôn mặt lộ ra càng phát ra như là mã quỷ phát giác được điểm này cái khác n h á t gan tên ăn mày không khỏi bắt đầu run l y bậy quả thực đều nhanh muốn bị sợ tẻ ra quần mà xem như bị dùng để g i ế t g à dọa khỉ đối tượng đối mặt lại tam cái này tàn nhẫn một cước số hai phân thân chỉ là tùy ý xoay người một cái liền dễ như chở bàn tay né tránh một cước này không vậy mà còn dám tránh xem ra ngươi là thật muốn tìm chết ta một cước không có đem số hai phân thân đã chết lại tam lập tức cảm giác ném đi mặt núi hung hắn nói ngay tại lúc cái này thời điểm số hai phân thân lại là lạnh nhạt một cái cẩn thân dẫm lên tinh d i ệ u bộ pháp nháy mắt vượt ngang giữa hai bên khoảng cách một chỉ điểm tại lại tam trên lồng ngực nói thật bởi vì thân thể thực sự là quá mức suy yếu số hai phân thân một chỉ này lực đạo cũng không lớn bất quá lực đạo bên trong lại ẩn giấu đi một cô ám k ì n h như là một cây t r â m trực tiếp đâm vào lại tam trong thịt thế nhưng là dù vậy bản này hẳn là cũng không phải đặc biệt lớn gì tổn thương cái kia còn không biết vì cái gì lại tam lại cảm giác thân thể một đổ toàn thân lực lượng nháy mắt tiêu tán người người đã làm gì trung khí mười phần thanh âm nháy mắt trở nên suy yếu vô cùng lại tam đ ứ ế b con nói số hai phân thân lạnh nhạt nói ra ta điểm tử huyệt của ngươi lấy kiến thức của ngươi dự chữ lượng hẳn là không biết cái gì là tử huyệt đi đơn giản đến nói ta điểm ngươi vị trí kia ngươi liền chết chắc làm sao lại có chuyện buồn cười như vậy người ba bản có thể cảm thấy không tin thế nhưng là thân thể suy yếu lại không lừa được người thế là hắn chỉ có thể lại sợ hãi lại không cam lòng nhìn xem số hai phân thân ôm hận n u ố t xuống cuối cùng một hơi không có để ý trong mắt đối phương oán hận coi như là g i m chết một con run r u số hai phân thân một cước đạp ra lại tam thi thể tìm đến hắn giấu ở bên người đồ ăn mặc dù không phải cái gì tốt ăn chân quý vật đại bồ nhưng là thắng ở lượng nhiều khoảng chừng mười người trở lên phân lượng miễn cưỡng có thể thỏa mãn số hai phân thân cần điên cuồng hướng miệng bên trong nét h đồ vật dựa theo bình thường tình huống lấy số hai phân thân lúc này thân thể h ư n h ư ợ c đổi một người nếu thật là như thế hồ ăn biển nhét chỉ sợ nháy mắt liền sẽ chết bất đắc kỳ tử bất quá số hai phân thân hiển nhiên không phải người bình thường chỉ gặp hắn thẩm vận b i pháp kích hoạt lên dạ dày tiêu hóa năng lực dạ dày nhúc nhích bên trong tùy tiện liên nuốt vào mười người kia phân lượng đồ ăn một ngón tay liền rết ngày bình thường tại nhóm người mình trên đầu làm mưa làm gió lại tam đối mặt như thế kinh thiên biến cố ở đây bọn tiểu khất cái còn đến không kịp phản ứng tiếp xuống tới liền lại nhìn đến để bọn hắn trợn mắt hốc một một màn rõ ràng nhỏ gầy vô cùng mười hai tuổi nhìn cùng mười tuổi không có gì khác biệt số hai phân thân đối mặt mười người k i a phân lượng đồ ăn thế mà toàn bộ từng chút từng chút nhét vào trong bụng đồng thời ăn hết tất cả về sau k i a bụng nhỏ vẫn như c ũ là bằng phẳng vô cùng mảy may nhìn không ra vừa mới ăn vượt qua mười người phần đồ ăn quả thực chính là cái quái vợt ta nói cái khác sẽ không biến thành yêu cái đi ngươi cũng cảm thấy như vậy sao dù sao ta không cho rằng hắn là chúng ta quen biết cái k i a tiểu thất trước hết giết lại tam hiện tại lại trở nên có thể ăn như vậy tiểu thất tuyệt đối biến thành yêu quái một đám tuổi trẻ tên ăn mày xì xào bàn tán đạo trên mặt tràn đầy hoảng sợ nhưng mà lại không dám chạy trốn bọn nếm cả nhiều năm ước hiếp bọn hắn đã sớm đã đã mất đi chạy trốn dũng khí tại cái này mười cái tiểu ăn mày bên trong có tháng một năm một không tên ăn mày nhỏ sợ nhất bởi vì hắn chính là cái k i ể u bán tiểu thất người làm hại số hai phân thân bộ thân thể này bị đánh chết tươi kẻ cầm đầu chuyện không liên quan đến ta chuyện không liên quan đến ta ta đều chỉ là vì tự vệ mà thôi hắn đã biến thành y hắn hẳn là không nhớ ra được chuyện này t i ể u ăn mày trong lòng sợ hai nghĩ đến không có để ý chung quanh những n à y tiểu ăn mày ý nghĩ số hai phân thân đang ăn xong trước mắt đồ ăn về sau có phần có chút vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm m ở môi vẫn là có ít mà lại đều là chút ăn cơm thừa rượu cạn hoàn toàn không có gì dinh dưỡng bất quá may mắn vẫn là đầy đủ ta khôi phục thân thể không về phần kéo lấy một cái tùy thời ở ra dám nửa tàn thân thể yên lặng nghĩ đến số hai phân thân cũng không biết hắn vừa mới cái kia liếm ở môi động tác trực tiếp liền đem ở đây một tên ăn mày nhỏ dọa cho đi tiểu quả thật là yêu quái đối phương n sẽ không đem chúng ta cũng cùng một chỗ ăn đi một đám tiểu ăn mày khóc không ra nước mắt nghĩ đến quả thực là muốn chạy trốn thế nhưng là chân lại không là bình thường sụi lơ cảm giác ngay cả đứng đều đứng không d ậ y nổi húng chi là đào tàu đâu không có phản ứng những này đáng thương tiểu ăn mày số hai phân thân mang chữa trị tốt thân thể về sau trực tiếp liền đứng lên chuẩn bị rời đi hắn nhưng không có hứng thú đợi tại nơi này lãng phí thời gian lấy năng lực của mình dù là hiện tại còn không có một lần nữa đạp lên võ đạo cũng hoàn toàn có thể tùy ý làm vậy lại làm sao tại nơi này làm ăn mày một đường đi ra ngoài đột nhiên nghĩ đến cái gì số hai phân thân nhìn về phía cái k i a bán nguyên thân tiểu ăn mày mặc dù ngươi cũng không phải là kẻ cầm đầu nhưng chính là bởi vì ngươi bán mới biến tướng đưa đến nguyên chủ chết đi đây là không thể sửa đổi nhân quả làm tiếp thu người ta nhất định phải trả phần này nhân quả nói để người nghe không hiểu số hai phân thân đi hướng tên tiểu khất cái kia sau đó một chỉ điểm tại đối phương trên thân nhìn xem kia vô cùng kinh khủng ngón tay tiểu ăn mày sắp nước cả tim gan chỉ cảm thấy trước mắt một trận h ắ c ám phản phất không nhìn thấy m à y may hy vọng ta phải chết sao tiểu ăn mày sợ hai nghĩ đến nhưng mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn số hai phân thân một chỉ điểm ra về sau hắn cũng không có như là lại tam như vậy trực tiếp chết đi nệ tình ngươi trẻ người non dạng bán nguyên chủ cũng chỉ là ra ngoài sợ hãi cho nên ta sẽ không giết người nhưng là tội chết có thể miễn tội sống khó tha ta điểm ngươi một cái yếu hạ i huyệt cái huyệt vị này có thể lớn có thể nhỏ có thể không thể sống xuống tới liền xem chính ngươi tạo hóa lưu lại câu nói này số hai phân thân rốt cuộc không quay đầu lại trực tiếp rời đi m i ế u hoang tại ánh trăng chiếu dọi xuống dần dần biến mất ở trong màn đêm cái gì tạo hóa nghe không hiểu số hai phân thân tiểu ăn mày chỉ cho là số hai phân thân là tha thứ mình lúc này rất có một loại giành lấy cuộc sống mới cảm kích Thẳng thứ đến ngày sau một loại tháng c liệt đ a bỏ ra chút thủ đoạn đánh cắp một chút tài nguyên lúc này số hai phân thân cũng là một lần nữa bước lên võ đạo tri lộ đồng thời tu vi còn không yếu vẫn là đạt đến hậu thiên trung kỳ trên thực tế nếu như không phải là vì đánh tốt cơ sở lấy hắn cảnh giới đã sớm đã đạt tới hậu thiên đại viên mãn lúc này số hai phân thân nhìn sắc mặt h ồ n g nhuận thân cường lực tráng,、so、được tráng nghiễm nhiên s o được mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên không còn lúc mới bắt đầu đáng thương bộ dáng đồng thời đổi một bộ hoa phục về sau phối hợp tiêm một thân siêu nhiên tại bên ngoài khí chất nghiễm nhiên là một cái quý tộc tiểu công tử căn bản nhìn không ra một tháng trước vẫn là tên ăn mày n ọ theo tu vi dần dần khôi phục một tháng này đến nay số hai phân thân cũng đại khái tìm hiểu rõ ràng lúc này c h â cụ thể thực tế cũng chính là thiên long kịch bản trước sau may mắn chính là số hai phân thân tới coi như sớm dù sao k i ề u phong hiện tại cũng vẫn là cái ban ban chủ kịch bản khẳng định là còn không có bắt đầu đồng thời cũng không tính đặc biệt sớm đại khái là tìm cái một hai năm dáng vẻ mặc dù số hai phân thân đối cái này cũng không cảm thấy hứng thú nhưng là hắn biết mình bản thể vướng sở khẳng định sẽ đ ố i trận này sắp kéo ra trò hay rất cảm thấy hứng thú không có cách nào không ba bảy phổ thông võ hiệp thế giới bên trong cho dù là thiên long thế giới loại này tương đối cao cấp võ hiệp thế giới đối với vương sở cảnh giới đến nói sớm đã không có bao nhiêu lực hấp dẫn toàn bộ thiên long thế giới bên trong duy nhất có thể làm cho vương sở treo lên tinh thần nhân vật cũng liền một cái thiếu lâm ẩ n t à n g lao tăng quét rác m à thôi còn lại chúng sinh cho dù là cái gọi là thiên long tứ tuyệt đều đã không lọt nổi mắt xanh của hắn cho nên đối với vương sở đến nói có thể nhìn một trận hiện trường trực tiếp cũng là vẫn có thể xem là một kiện chuyện lý thú về phần cái gọi là thần công bí tịch cái này càng không cần phải nói vương sở ngay cả bất tử thiên kinh đều có thể sáng tạo ra đến lại thế nào khả năng để ý cái k h á c công pháp đâu toàn bộ thiên long thế giới bên trong đoán chừng cũng chỉ có một môn tiêu g a o tam tuyệt có thể làm cho hắn nhắc lên một chút hứng thú cái này không số hai phân thân hiện tại muốn đi địa phương chính là vô lượng sơn vì chính là kia dấu ở vô lượng sơn hạ trong thạch động l a n g ba vi bộ cùng bắc minh thần công cũng không biết bắc minh thần công có thể không thể đối hấp công đại pháp đưa đến một điểm dẫn dắt tác dụng dù sao hấp công đại pháp hiện tại năng lực quá đơn nhất nếu như có thể đạt tới thiên hạ đệ nhất thế giới bên trong thiết đạm thần hầu như vậy là tốt vô lượng sơn ngọn núi cực lớn phương viên hơn mấy trăm bên trong may mắn số hai phân thân biết rõ nguyên tắc nếu không thật đúng là khó tìm được người cái kia thần bí bảo tàng tri đ i ệ chương hai trăm bốn mươi tám lang hoàn phúc đ i ệ có nguyên tắc miêu tả làm bằng chứng vòng qua vô lượng sơn tuần sơn đệ tử về sau số hai phân thân rất nhanh liền tìm đến đoàn dự ngã xuống sườn núi chỗ không có sử dụng cái gọi là công cụ trực tiếp cứ như vậy nhảy xuống quả thực không là bình thường nghệ cao người gần lớn thân thể chậm rãi rơi đi xuống rơi xuống ở giữa số hai phân thân vận dụng xảo lực mượn trợ chu vây vách đá chậm lại tự thân hạ xuống xu thế khiến cho hạ xuống tốc độ không chút hoang mang nếu không lấy số hai phân thân hậu thiên cảnh giới thực lực nếu thật là trực tiếp rơi xuống tới tuyệt đối là chết chắc sau một lát sườn núi thấp có thể thấy rõ ràng mà cái này vách núi phía dưới thì là một mảnh hồ mượn nhờ nước hồ sức nổi số hai phân thân triệt để gỡ đi trên người rơi xuống chi lực đồng thời trực tiếp đạp nước mà đi tới đến bên bờ trăng sáng treo cao vì giảm bớt phiền phức số hai phân thân cố ý tuân theo nguyên tắc trực tiếp là buổi tối tới cái này cái gọi là lang hoàn phúc điện lúc này chính là bốn canh thời gian quân hồ tìm kiếm sau một lát số hai phân thân phát hiện mặt trăng xuyên thấu qua vách đá lỗ thủng lại đem k i a thải sắp rực rỡ kiếm ảnh chiếu đến hòn đá nhỏ trên vách chỉ thấy trên vách kiếm ảnh chỉ xéo hướng bắc mũi kiếm nhắm ngay một khối đại nham thạch trong lòng hơi động số hai phân thân nghĩ đến hẳn là nơi này đi đến nham vừa đưa tay lời đi bàn t nhưng cảm giác trắng n ó n nạ địa khối kia nham thạch dường như có chút lay động hai tay của hắn xuất lực hung hát đẩy lay động cảm giác càng sâu nham cao đủ ngực không có hai ngàn cân cũng có một ngàn cân ấn ly quyết định đẩy chi bất động đưa tay đến nham thạch dưới đáy sơ soạn nguyên lai cự nham là lăng không đặt một khối tiểu nham thạch đ ỉ n h chót c h ắ c không được nguyên tắc t r u n g đoạn dự một cái yếu thư sinh lại có thể đi vào trong động không do dự số hai phân thân hai tay đủ đẩy nham thạch phía bên phải nham thạch lại lung lay một chút nhưng đoán một cái là sẽ quay về thành ngọn nguồn phát ra đằng la loại hình đoạn tuyệt thanh â m biết lớn nhỏ nham thạch ở giữa đằng thảo c lúc đó ánh trăng dần dần ẩn nhìn ra hết thảy đều đã mơ mơ hồ hồ túi người đem lớn nhỏ nham thạch ở giữa cỏ dại cắt đằng đều kéo đi phát t ị n h bùn cát sau đó đưa tay lại đẩy quả nhiên kia nham thạch chậm dài chuyển động tựa như một cái đại môn tương tự chỉ chuyển tới một nửa liền thấy nham sau lộ ra một cái ba thước đến cao hang động thế mà dấu bí ẩn như vậy c h ắ c không được phái vô lượng nhiều năm như vậy đều không có phát hiện trong đó huyền bí không chút do dự liền xoay người đi vào động đi, đi được hơn mười bước trong động đã không có chút nào sáng lời bất quá dưới chân vơ bước liền giống như đi tại đường lát đá bên trên bởi vậy cũng không có gì trở ngại chỉ là nói đường không ngừng hơi dốc x u ố n g dưới lộ vẻ càng chạy càng thấp đột nhiên tay phải đụng phải một kiện lạnh băng băng t r ò n vợt vừa chạm vào phía dưới viên kia vật làm một chút phát ra tiếng vang thanh âm trong trẹo đưa tay lại sở nguyên lai là cửa vòng đã có vòng cửa tất có đại môn trong lòng biết đến cuối cùng một quan số hai phân thân dùng sức đẩy môn kia dường như dùng đồng sắt đúc thành rất là nặng nghề nhưng bên trong tuyệt không cài then lực tay làm đem lên đi môn kia liền chậm rãi mở trong động mốc khí gây mũi rõ ràng đã là đã lâu không người cư số hai phân thân không thèm để ý chút nào tiếp tục hướng tiến chẳng được bao lâu liền nhìn thấy phía trước lại là một cánh cửa. lại một lần nữa c h ầ m rãi tướng môn đầy ra trước mắt đột nhiên sáng ngời chỉ thấy vị trí chi địa là một tòa hình tròn t h ạ c h thất sáng ngời từ bên trái thầu đến nhưng ông lung không giống s á t trời đi hướng sáng ngời chỗ chợ thấy một con tôm bự tại ngoài cửa sổ bơi qua lại đi đến mấy bước lại gặp một đầu hoa văn lộng l â y cá chép tại ngoài cửa sổ khoan thai m à qua nhìn kỹ k i a cửa sổ lúc nguyên lai là khảm tạ i trên vách đá một khối đại thủy tinh ước chừng chậu đồng lớn nhỏ sáng ngời liền từ thủy tinh bên trong xuyên bảo hai mắt dán thủy tinh hướng ra phía ngoài nhìn lại chỉ thấy xanh biết dòng nước không ngừng lắc lư tôm cá thủy tộc vừa đi vừa về du động số hai phân thân bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai chỗ thân chi điện lại đáy nước đây chính là coi là thật để người không nghĩ tới lúc trước cũng chỉ bất quá là tùy tiện lật nhìn một chút căn bản không có chú ý tới nhiều như vậy chi tiết không có quá mức để ý số hai phân thân quay người trở lại chỉ thấy thất bên trong đặt vào một con bàn đá trước bàn có băng ghế trên bàn dựng thẳng một mặt gương đồng tính bên cạnh đặt vào chút lược châm xuyến chi thuộc xem ra đúng là khuê các ở trên gương đồng mọc đầy màu xanh đồng trên bàn cũng là bụi đất tức tích không chi kỷ có bao nhiêu thiếu niên không người tới đây lại nhìn kia thạch thất lúc chỉ thấy trên vách đông một khối tây một khối khảm đầy gương đồng tùy ti liên đã có hơn ba mươi mặt không có ma bệnh thế mà thả nhiều như vậy t ấ m gương không biết chỉ sợ còn tưởng rằng là bạch tuyết vương sau đâu cái này lý thu thủy coi là thật không là bình thường tự l i ế n cũng không biết bên trong có hay không ma kính mặt không đổi s ắ c tìm kiếm chợt thấy đông thủ một mặt nghiêng đưa gương đồng phản ứng sáng ngời chiếu hướng tây n ă m góc trên vách đá hình như có một đạo khe hở số hai phân thân đi tới dùng lực đẩy kia vách đá quả nhiên là một cánh cửa cửa đá chậm rãi rời lộ ra một cái hồ đến hướng trong động nhìn lại thấy có một đạo thạch cấp thạch cấp hướng phía dưới hơn m ư ơ i cấp về sau trước mặt loang thoáng giống như lại có một môn đưa tay lời cửa trước mắt đột nhiên sáng lên rốt cục đến mục đích chỉ thấy trước mắt một cái cung trang mỹ nữ cầm trong tay trường kiếm mũi kiếm nhắm ngay bộ ngực của mình không cần nhiều lời cái đồ chơi này hẳn là vô nhai tử s i mê pho tượng kia nguyên tắc bên trong đem pho tượng kia miêu tả được thần hồ kỳ thần bất quá số hai phân thân nhìn một chút cảm giác cũng liền chuyện như vậy đại hạ hội họa pho tượng từ xưa đến nay đều là trọng ý không n ặ n g thực bởi vậy cái gọi là sinh động như thật đoán chừng là chỉ ý cảnh của nó sâu xa con mắt chính là lấy hắc bảo thạch điếu thành chỉ cảm thấy càng xem càng sâu trong mắt thần sắc càng là khó mà năm lấy giống như vui giống như lo dường như tình ý tha thiết lại như tinh thần chán nản cảm giác cái này ngọc tượng chi cho nên có điểm giống người sống nguyên nhân chính đem tại ánh mắt linh động nguyên cớ trừ cái đó ra ngọc tượng trên mặt bạch ngọc hoa văn bên trong lần ẩn lộ ra hưởng đỏ chi sắc càng cùng người thường ra thị t không khác cũng không biết là dùng cái gì ngọc hoặc là dạng gì thủ pháp tóm lại phong thái đúng là nghi thái và phương nhưng cũng một chút liền nhìn ra được cũng không phải là người sống l ừ a gạt đoàn dự loại này cổ nhân đúng là một trăm thấy hiệu quả bất quá đối với số hai phân thân loại này thường thấy t ả thực phong cách người xuyên việt đến nói cái này thật đúng là không tính sinh động như thật nhiều lắm thì thấy mình thưởng thức không đến tác phẩm nghệ thuật nói trở lại cái này vô nhai tử cũng là đủ mê mẩn thế mà còn cho đá bạch ngọc điêu mặc vào quần áo trên thân một kiện màu vàng nhà tháo tơ có chút rung động phản phất thật là trở thành người sống đối lãi hóa ra cái này vô nhai tử vẫn là một nhà nghệ thuật ra lắc đầu số hai phân thân hoàn toàn không có để ý những này trực tiếp liền đem ánh mắt đặt ở đá bạch ngọc giống trước hai cái bồ đoàn bên trong dập đầu ngàn lẩn cung cấp ta ra roi thi hành theo tam ệ n h chăm chết không hối hận chương hai trăm bốn mươi chín lang ba bắc minh ngọc tượng trước có hai cái bồ đoàn dường như cung cấp người quỳ lệ chi dụng vì chính là cái khá lớn bồ đoàn ngọc tượng đủ trước có khắc ganh đua tiểu bồ đoàn nghĩ là để người dập đầu dùng ngọc tượng hai chân dày bên trong tựa hồ thêu phải có chữ ngưng mắt nhìn lại nhận ra chân phải dày bên trên thêu chính là dập đầu ngàn lần cung cấp ta ra roi bắt tự chân trái dày bên trên thêu chính là thi hành theo t a mệnh chăm chết không hối hận tám chữ cái này m ộ ư ơ i sáu chữ so cực nhỏ còn nhỏ dày làm màu xanh nhạt m ư ơ i sáu chữ lấy xanh tươi tơm ọ n g tiêu thành chỉ so với màu lót hơi sâu trong thạch thất quang ảnh mông lung nếu không phải trước đó biết được lại lại ngưng thần nhìn kỹ quyết định sẽ không nhìn thấy t i ê u tiêu giao phái nữ nhân vô luận là lý thu thủy vẫn là thiên sơn đồng m ẫ quả thật đều là bá đạo cường thế vô cùng cũng chẳng trách hổ vô nhai tử sau khi kết hôn càng thêm xa cách người bên ngoài đều tưởng rằng cái này ngọc tượng nguyên nhân nhưng là tại số hai phân thân xem ra cái này chưa chắc không có tính cách không hợp nguyên nhân bất quá cái này đều không trọng yếu trọng yếu là đoàn dự thằng n ố c kia tiểu tử khi nhìn đến một màn này về sau thế mà thật dập đầu nghìn lần quả thực chính là cái bị mê tâm ngu xuẩn nghĩ đến nơi này cho dù là tâm tính lạnh lùng như số hai phân thân lúc này cũng là nhịn không được lộ ra một tia không năm trăm hai mươi ba mảnh đối với cái này cái gọi là thiên long nhân vật chính đoàn dự số hai phân thân chỉ là cảm thấy khinh thường vương sở bản nhân thì là cảm thấy xem thường thiên long bắt bộ hữu tình đ ề u nghiệt không người không đoan toàn bộ thiên long thế giới đều lộ ra một loại số mệnh bi t r á n g mà tại ở trong đó đoàn dự không thể nghi ngờ là may mắn nhất một cái chớ nhìn hắn nhìn như tuổi nhỏ kinh lịch một phen khó khăn chắc trở nhưng là từ đầu đến đôi hắn đều hưởng hết nhân gian tri phút vô luật là mỹ nhân quyền lợi danh tiếng gó công nhưng phảm là thường nhân mong muốn toàn bộ đều chủ động cọ đến đoàn dự trên thân được đến quả thực không cần tốn nhiều s ứ c nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy thì cũng thôi đi nhưng hết lần này tới lần khác đây là một cái cổ hủ đến cực điểm c h u a thư sinh cả ngày chi hồ giả giã quả thực tựa như là những cái k i ê u mãn thanh tú t ả i đồng thời hắn nếu thật là một cái t r i n h khí trường tồn người đọc sách như vậy vương sở còn không về phần như thế khinh thường thế nhưng là gia hỏa này căn bản là không có bất luận cái gì một điểm người đọc sách khí tiết nho gia giảng cứu tu thân chị quốc bình thiên hạ thế nhưng là chúng ta đoàn công tử từ đầu tới đuôi đều theo nữ nhân chạy căn bản liền không có sống minh mạch đồng thời nói thật đơn thuần luận phẩm tính nhân cách hắn cũng so không lên tiêu phòng thậm chí ngay cả hư trúc đều so không lên nhiều nhất cũng liền gia đình tử tế nói ngắn gọn đoàn dự cho người cảm giác chính là hắn căn bản không xứng đáng đến những n à y đ ầ y trời kinh ngộ đều khiến người cảm thấy có chút lãng phí cũng không muốn nhiều như vậy khi nhìn đến mục tiêu chính thể về sau số hai phân thân lúc này liền đem k i a bồ đoàn cầm lên là ai lộ ra bên trong tơ lụa đóng gói cái này bao lụa dài đến một xích lụa trắng bên trên viết mấy hàng mảnh chữ như đã dập đầu ngàn lần tự nhiên cung cấp ta ra roi chúng thân không hối hận cuốn này vì ta tiêu dao phái võ công tinh yếu mỗi ngày mã buổi chưa dậu ba hát phải dụng tâm tu tập một lần như có chút chế biến n h á c dư đem nhữ mày đau l ò n g vậy nhàm chán đ ổ vật tiện tay ném ở một bên nhìn xem trong tay hai bản bí tịch rốt cục tới tay còn thật phiền thoái lộ ra yếu đ ớt ánh trăng đem cái này hai bản bí tịch nhanh chóng lật xem một phen không ra số hai phân thân sở liệu cái này hai bản bí tịch bên trong đối với hắn hữu dụng nhất ngược lại là lăng ba vi bộ môn khinh công này không bàn mà hợp c ử u cung b ắ t q u á i một bước khẽ động ở giữa toàn bộ đều phù hợp thiên địa dịch số có thể nói là thiên hạ tuyệt đỉnh k i n h công diệu pháp đồng thời cái này cũng không chỉ, chỉ là bình thường ý nghĩa k i n h công nó càng là một môn công phu có thể tại trong quá trình tu luyện luyện được nội lực thậm chí là liên tục không ngừng hoàn toàn có thể làm được ngày đi trăm dặm chính là về phần ngàn g i ả m được rồi đồ vật quả nhiên là tốt đồ vật mang trên mặt một tia ngoài ý m u ố n số hai phân thân lại triển ghi lại lăng ba vi bộ lụa quyển trường quyển bên trên quần quận đều là loả nữ chân dùng hoặc đứng hoặc nằm hoặc hiện trước ngực hoặc thấy phía sau lưng ảnh hình người khuôn mặt đều là bình thường nhưng hoặc vui hoặc sầu hoặc cận tình ngưng mắt hoặc nhẹ giận tải đi thần sắc khác nhau một tổng cộng có ba mươi sáu phút đồ giống mỗi bức giống bên trên cũng có nhan sắc dây nhỏ ghi chú do huyện đạo bộ vị cùng luyện công pháp quyết l ù a quyền nơi tận cùng để lấy l ă n g ba vi bộ bố chữ phía sau vẽ chính là vô số dấu chân ghi chú do phụ muội vô vọng các loại chữ đều là dịch k i n h bên trong phương vị cuối cùng viết một hàng chữ nói đống nộ c ư ơ n g địch dùng cái này giữ mình c à n g tích nội lực lại lấy đ ị c h mệnh đối với bình thường võ lâm nhân sĩ đến nói những n à y để mắt người hoa hỗn loạn dịch k i n h phương vị chỉ sợ chỉ là một chút cũng đủ để cho bọn hắn mất bức bất quá đối với số hai phân thân đến nói những n à y quả thực là lại bình thường bất quá nói trởi mặc dù có chút xem thường đoàn dự nhưng là số hai phân thân không thể không thừa nhận gia hỏa này c h i thức dự chữ lượng vẫn là có thể cầm tới huyền ảo như vậy công pháp cũng có thể nhanh chóng vào tay cũng là không phải không còn gì khác dù sao cái gọi là người trong võ lâm kỳ thật rất nhiều đều là mù chữ tu luyện võ công cũng đều là trưởng bối tay nắm tay giáo hội chân chính tài văn chương xuất chúng ít càng thêm ít cho dù là chiến đấu thiên tài tiêu phong muốn đem cái này lăng ba vi bộ tu thành chỉ sợ cũng được tốn hao không ít thời gian bởi vì chỉ là lý giải những này phương vị đều là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ một lần đó qua cơ bản đem n h ớ tại trong lòng số hai phân thân tiếp lấy nhìn về phía bắc minh t h ầ n công bản này công pháp nói thế nào tốt đâu đúng là rất lợi hại nhất là đối với tư chất hơi kém tập võ giả đến nói đây quả thực là vô giới chi bảo bất quá rất đáng tiếc cái đồ chơi này cùng vương sợ bọn hắn lúc trước nghĩ đồng dạng cuối cùng vẫn là có hạn chế cũng không có trong truyền thuyết như vậy vô địch hạn chế một bắc minh thần công đối nục thân cường độ có yêu cầu tương đối tựa như là một chậu nước cái chậu cường độ cùng độ cao quyết định nó dung lượng cho nên trừ phi đem nục thân tu luyện đến biến thái cảnh giới nếu không, không có khả năng xuất hiện mấy trăm năm công lực nói chuyện hạn chế hay không thể tùy ý hấp thu người khác công lực chỉ có thể ngẫu nhiên sử dụng một bước một bước gia tăng tự thân nội lực chân khí tích lũy nội lực chân khí chính là nhân thể chi tinh hoa ẩn chứa cá nhân ý chí cùng lạc ấn cho dù là lợi hại hơn nữa võ đạo công pháp cũng không có khả năng đem triệt để hóa giải chỉ có thể dựa vào thời gian từng chút từng chút m a d i ệ t bởi vậy tuyệt đối không thể tùy tiện loạn hút một khi hút lượng quá nhiều rất dễ dàng liền sẽ ô nhiễm tự thân căn cơ sau đó cả một đời cũng đừng nghĩ lại đột phá cao hơn cảnh giới luôn luôn cũng không thể cô đọng âm thần g i n g cứu chính là một cái t h u chữ nếu như ngay cả tự thân công lực đều không t h u ầ n lại thế nào khả năng ngưng luyện ra thuần âm c h i thần đâu kỳ thật điểm này từ trong nguyên tắc cũng có thể thấy được vô nhai tử tu luyện cả đời bắc minh thần công một thân công lực cũng chỉ có bảy mươi năm mà thôi dựa theo tiêu g i a o phái ra sân mấy vị đệ tử biểu hiện ra phẩm tính bọn gia hỏa này đều không phải cái gì gò bó theo khuôn phép hạng người nếu như bắc minh thần công nếu thật là không có chút nào khuyết điểm vô nhai tử lại thế nào khả năng chỉ có bảy mươi năm công l ự c đâu tiêu g i a o ba công bắc minh thần công chỉ là một chân chính ba công đứng đầu vẫn là bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công chương hai trăm năm mươi hư thực, thực người xuy việt hai bản bí tịch hai bản công pháp lưu loát hơn vạn chữ bất quá đối với số hai chia tay phân thân đến nói khi hắn xong một lần về sau kỳ thật dễ dàng cho đồng đẳng với ghi tạc trong lòng đã ghi nhớ liệu chi vô dụng nhìn xem trong tay hai bản bí tịch số hai phân thân mặt không nổi sắc trong tay một đạo nội lực chấn động trực tiếp đem cái này hai bản bí tịch chấn thành vỡ nát lưu xuống tới làm gì chẳng lẽ còn muốn lưu cho kiên một đoạn công tử sao đã người ta xem thường võ công xem thường võ đạo vậy liền để mọi người nhìn xem không có cái này thùng cơ duyên về sau vị này đoàn công tử còn có thể không xuôi gió xuôi nước không chút do dự đem hai bản bí tịch hủy đi làm xong đây hết thệ về sau số hai phân thân đồng dạng không chút do dự liền rời đi nơi đây chỗ tốt đều đã mò được tự nhiên cũng liền không có lại lưu xuống tới ý nghĩa rời đi trong động thành phủ số hai phân thân đang muốn vận thông đạo rời đi ngay tại lúc cái này thời điểm trong thông đạo lại chuyển tới một cỗ độc t ĩ n h có người nhớ mày số hai phân thân trên mặt lộ ra một tia không hiểu chẳng lẽ là đòn dự cái này sao có thể chuyện này rốt cuộc là như thế nào căn cứ từ mình điều tra thiên long kịch bản mở ra chí ít còn có một hai năm thời gian đoàn à dự l mặc s a kệ ta lăng ba vi bộ ta bác minh tấn công các ngươi đều là ta lâm phạm chờ ta lấy đi đoàn dự kỳ nộ vô luận làm một viên thanh vẫn là vương ngự yên hay là cái khác ngựa tử ra toàn bộ cũng bộ sẽ không b lây nhiễm ơ hắn ta muốn đem hắn biến thành ta phân thân không chút do dự hạ đặt một cái mệnh lệnh vương sở ánh mắt tò mò bên trong lần g dấu đi thật sâu kiếm kỵ đúng là trực tiếp lựa chọn đem kỳ đồng hóa cái gọi là người xuyên việt vốn là một người độc hành dung không được thứ hai người cắm đạo ta biết thiên long thế giới ẩn tàng tại hắc cám bên trong nhìn xem dần dần tới gần nam tử thần bí số hai lật xe khắp khuôn mặt là hờ hưng c h i s á c mười m tám m năm m song phương từng chút từng chút tiếp cận theo khoảng cách rút ngắn rõ ràng đều đã gần trong g ắ n t ứ c cái k i a hư hư thực thực người xuyên việt nam tử đúng là một chút cũng không có phát giác được số hai phân thân tung tích diễn kịch hay là thật không có phát giác không có quá nhiều suy nghĩ vấn đề này dù sao mình cũng chỉ bất quá là một câu phân thân mà thôi thế là tại song phương khoảng cách không đủ một m về sau số hai phân thân nháy mắt lựa chọn xuất thủ người nào xuất thủ động tác trung quy là kinh động đến cái này hư hư thực thực người xuyên việt chỉ gặp hắn trên mặt một mặt hoảng sợ hoàn toàn một bộ trở tay không kịp dáng vẻ hình như là thật không có phát giác đi đi đi vạn giới châu mau dẫn ta rời đi cái này thế giới hoàn toàn không ngờ đến trong động lại vẫn cất giấu một cái khác người hư hư thực thực người xuyên việt trong lòng điên cuồng gào thét ngay tại lúc cái này thời điểm số hai phân thân bàn tay đã là rơi đến trên đầu của hắn trong lòng bàn tay tuyệt không ẩ n chứa bất kỳ kinh đạo ngược lại là nhu h ò a dối tinh dối mù chỉ là tại thường nhân không thể nhận ra cảm giác một cái khác thế giới bên trong khổng lồ thần thánh tâm lưới rụt lại một hồi tựa hồ là đang chế tạo cái gì trong nháy mắt phun ra một viên hạt giống hạt giống này vô hình vô chất tựa hồ không còn ở chỗ trước mắt chiều không gian thế nhưng là nó lại xác thực tồn tại đồng thời tản ra khí tức quỷ dị tựa hồ là trí tả trí ác chi vật từ tâm trong lưới phá xác mà ra thuận số hai phân thân bàn tay còn lại hạt giống rơi vào hư hư thực, thực người xuyên việt đỉnh đầu bên trong sau đó nhanh chóng lây nhiễm hẳn tinh thần thế giới cũng không phải là ăn mòn cũng không phải là thay thế mà là lây nhiễm mà là đồng hóa hoàn toàn không có bất luận cái gì một điểm sức phản kháng trong lòng lưới chấn áp phía dưới kỳ dị hạt giống nháy mắt liền dung nhập hư hư thực thực người xuyên việt bản nguyên linh hồn bên trong tới trở thành một bộ phận Ừm. lây nhiễm thành công một nháy mắt tựa hồ là phát giác đến cái gì ghê gớm đồ vật ở xa tiếu n ạ o thế giới vương sở bản thể nháy mắt cắt đứt cùng cái này mới nhất phân thân liên hệ chúng ta vị này người xuyên việt trên thân quả nhiên ẩn giấu đi đại bí mật ngươi đi giúp ta tìm tòi rõ ràng chú ý bảo vệ mình an toàn khai miệng có chút một phát số hai phân thân bao nhiêu có chút im lặng mình cái này b ả n thể thật đúng là không là bình thường sợ chết à. lắc đầu không có để ý số hai phân thân trực tiếp đi hướng trước mắt hư hư thực thực người xuyên việt không đúng hiện tại phải nói là thứ 666 cái phân thân tới gần xem xét cái này hư hư thực thực người xuyên việt kỳ thật cũng chỉ là cái hơn 20 tuổi tiểu thanh niên tóc ngược lại là cổ nhân tóc dài cũng không biết là hồn xuyên vẫn là người mặc dung mạo thường thường không có gì lạ cảm giác tựa như là người qua đường nếu không phải là kia một thân quen thuộc khí chất quả nhiên là sẽ để cho giới người ý thức bỏ qua giờ này k h ắ c này mặc dù vương sở đã cắt đứt song phương liên hệ nhưng là người này lây nhiễm đã là hoàn thành đồng thời chính một mặt cười khổ nhìn số hai phân thân thật vất vả mới tới một cái có thể đại triển thân thủ thế giới vốn cho rằng có thể tiếp lấy quen thuộc kịch bản ưu thế như vậy bậc khởi không nghĩ tới trong nháy mắt thế mà biến thành người khác phân thân thiệt thòi ta còn tưởng rằng mình là nhân vật chính đâu một mặt nghĩ linh tinh trên mặt mặc dù mang theo bất đắc dĩ nhưng lại cũng không có bất kỳ ý người vẫn như cũng là k i ế người chỉ là ý chí dĩ nhiên đã bị bóp méo t r i để biến thành vương sở phân thân trên mặt không lộ vẻ gì nhưng trong lòng thì khuôn mặt có chút động nhìn xem cực kỳ nhân tính hóa 666 phân thân số hai phân thân trong lòng không biết vì sao sinh ra một tia cực kỳ hâm mộ lần trước mình sinh ra loại tâm tình này thời điểm còn giống như là bản thể vương sở vì số một phân thân mệnh danh thời điểm nhất nghiệm đã sinh tâm tình lập tức liền không cách nào bình tĩnh chỉ thấy số hai phân thân có chút ngang ngược đem bàn tay của mình đặt ở 666 phân thân trên c h á n dùng một loại tương đối nguyên thủy phương pháp kết nối lẫn nhau ký ức Cuộc đời của đời mười ta p h ầ nói bình bình bình bình thường, xuất thân bình thường, dung mạo bình thường, năng lực bình thường. n xuất mạo lực tóm lại chính là m ộ tại c nửa m vào trong biển đời i chức của ta bên trong ta vẫn luôn đảm nhiệm người qua đường nhân vật mặc dù ta tuổi trẻ thời điểm đã từng ảo tưởng cứu vớt thế giới Thế nhưng là năm tháng đưa cho ta đáp án cuối cùng ngươi nói trắng ra là cũng chỉ là cái người bình thường mà thôi thẳng đến k i a một ngày 2012 n ă m tháng 12 ngày 21. bản này hẳn là một cái bình thường thời gian như là dị vãng hơn 2.000 n ă m nhưng mà không biết vì cái gì nơi đó số 21 t r ô i qua về sau thế giới phảng phất xảy ra chuyện gì làm cho không người nào có thể tưởng tượng dị biến đột nhiên lớn lên động vật thần bí thức tỉnh siêu năng lực nhân loại có được các loại dị năng thâm sơn manh thú kỳ quái tiên điệu dị tượng trong vòng một đêm thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa Ta、trong a t lòng có chút hoảng sợ nhưng là đồng thời cũng có một chút ngao ngoe m ố n động nhìn nhiều năm như vậy chẳng lẽ đây chính là cái gọi là cơ duyên chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đại thế thế nhưng là vì cái gì ta đến bây giờ cũng không có thức tỉnh một điểm năng lực đâu trong lòng bao nhiêu có chút hoảng nhìn nhiều như vậy mạng lưới ta phi thường rõ ràng nếu như mình không thể thức tỉnh năng lực như vậy đối mặt với long trời lở đất thế giới ta chỉ sợ vẫn như c ũ sẽ là tầng dưới chót nhất một cái kia đang lúc ta lo lắng thời khắc trước đây không lâu về nhà thu thập tổ phòng thời điểm một lần tình cờ nhặt đến một khối ngón cái lớn nhỏ ngọc trâu đúng là đột nhiên tách ra hảo quan kỳ dị Kinh ngộ cái ủ a ta rốt Tại cuộc c đã đến. Tại cái này phong vân đột biến hoàn toàn vân biến đột mai ớ i thời đại, t cũng có thành n g thể trở ư ờ t r ê ngọc n ư ờ i cái này, thiên địa dị biến cái mai Tự phát bản thân thần dị, làm ta đem cái này. Mai thần hồ chỗ kích là làm này này vì bản n địa đem dị dị, bí g châu nhận mình đến nào ngập duyên. này Ngọc chủ Châu được cỡ cơ Cái về sau, ta mai biết trời mới lai lịch phi phạm không thể diễn tả tự hồ cũng không phải là cái này thế giới sản phẩm bởi vì nó có được xuyên qua khác biệt thế giới năng lực cho nên tên là vạn giới châu vạn giới châu là cái gì cấp bậc bảo vật ta cũng không phải là đặc biệt rõ ràng bởi vì nó chỗ truyền thừa trong tin tức cũng không có liên quan tới tự thân lai lịch vậy đại khái có thể biết được nó chính là đại đạo chỗ thanh nén trời sinh thần thánh tối thiểu nhất cũng là hỗn độn cái k i a cấp bậc siêu cấp trí bảo vạn giới châu công năng rất đơn giản hết thệ cũng chỉ có hai cái cái thứ nhất chính là xuyên qua vạn giới căn cứ chủ nhân thực lực có thể mở ra không định sổ lượng thế giới đồng thời tùy ý ngao du qua lại rất nhiều thế giới ở giữa cơ hội không bị hạn chế cái thứ hai chính là che lấp thiên cơ năng lực này phi thường trọng yếu thậm chí là so cái thứ nhất năng lực còn trọng yếu hơn khác biệt thế giới có khác biệt quy tắc không phải tất cả thế giới đều sẽ tiếp nhận ngoại giới tồn tại đội thành loại kia có được ý thức cấp cao thần bí thế giới đối mặt người xâm nhập bọn chúng thậm chí sẽ bản năng đem xem như vi rút tiêu diệt vương sở chi cho nên có thể đủ thành công xuyên qua ba cái thế giới toàn bởi vì những n à y thế giới đều là kim dung võ hiệp thế giới lẫn nhau ở giữa sư xuất đồng nguyên cho nên cũng là không tồn tại cái gọi là b à i xích thế nhưng là nếu như đội thành cái khác thế giới khẳng định lại nhận trong vô hình tiên địa quy tắc áp chế thậm trực tiếp bị xem như người xâm nhập khu trục bởi vì thực lực nguyên nhân ta cũng còn không thể hoàn toàn minh bạch liền bí trong đó bất quá dù vậy ta cũng đã biết được cái này mai vạn giới bảo châu chân quý trình độ lấy vạn giới cung cấp nuôi dưỡng bản thân cho dù là một con heo tại vạn giới tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng phía dưới chỉ sợ cũng có thể biến thành một con đệ nhất thiên hạ thật chư bởi vậy biết được điểm này về sau thương phấn ta hoàn toàn không do dự lúc này liền mở ra mình xuyên qua hành trình giờ này khắc này bị giới hạn thực lực nguyên nhân vạn giới châu chỉ có thể kết nối một cái thế giới đồng thời cũng tương tự bởi vì thực lực nguyên nhân trưởng khống độ không đủ đối với cái này thế giới tình huống cụ thể ta cũng không phải đặc biệt giải nhưng là cái này cũng không thể trở ngại nhiệt tình của ta ta vẫn như cũng là không chút do d ự lựa chọn tiến vào cái kia xa lạ thế giới sau khi ta biết ta xuyên qua cái thứ nhất thế giới là cái gì thế giới về sau ta lại kém chút k h ắ p lên tứ điều mi mao lục tiểu p h ụ g i ế t người cần trai giới tây môn suy t u y ế t bạch vân thành chủ thiên hạ vô song một kiếm p i tiên mờ mờ lao tử cái thứ nhất thế giới lại là lục t i ể u phụng truyền kỳ khi biết mình chỗ thế giới về sau ta trong lòng hoảng một nhóm cổ long giang hồ thế giới vậy cũng không là bình thường nguy hiểm a nhưng mà nguy hiểm lại có thể như thế nào đây còn không phải được nằm quá khứ nếu như cái thứ nhất thế giới liền rút lui về sau còn thế nào chinh phục chư thiên và giới cướp ép sữa mình một đợt mang theo chửi mẹ tâm tình ta tại lục t i ể u phụng thế giới bên trong sinh sống nửa năm lâu trong lúc này dù là thân phụ trọng bảo có thể tùy thời xuyên qua lộ giới ta cũng nhiều lần đều kém chút treo quả thức không là bình thường chật vật thật vất và vụng trộm làm điểm võ công tu luyện ra nội lực chính thức trở thành một cái lớn tuổi võ giả người mới ta lúc này mới rốt cục mở ra một cái mới thế giới thoát khỏi trước mắt k h ố n cảnh cổ long giang hồ là thật tâm không dễ lan l ộ n a nguy hiểm vậy thì thôi trọng yếu nhất chính là hoàn toàn không có gì tốt chỗ phong hiểm cùng thu nhập hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp may mắn thứ hai cái thế giới không có như vậy quá phận ngược lại là một cái mười phần thích hợp người mới đi thế giới kim dung lão ra từ thiên long b ắ t bộ mặc dù đẳng cấp rất cao nhưng là chỗ tốt rõ ràng cũng rất nhiều các loại kỳ ngộ một đồng lớn chỉ cần có thể toàn bộ đem tới tay dù chỉ là một hai dạng mình hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành tuyệt đỉnh cao thủ đồng thời còn có thể trở lại lục tiểu phụng thế giới trắng b ư ớ c cẩn thận suy nghĩ một chút cảm giác còn có chút kích động đâu bị hỏi lâu như vậy rốt cục có thể hào hào phát dục một đợt giấu trong lòng đối mỹ hào tương lai hướng tới tưởng tượng thấy khoa ý giang hồ sinh hoạt ta hào hứng liền đến đến thiên long bát bộ thế giới nhưng mà hiện thực muốn xa so với ta nghĩ đến ly kỳ ta mặc dù không cảm thấy mình là long ngạo thiên nhân vật chính nhưng là cũng cho tới bây giờ không có nghĩ qua thế mà liền biến thành người khác phân thân số hai phân thân được đến lâm phảm ký ức lâm phảm cũng tương tự được đến hắn kinh nghiệm võ đạo cả người nháy mắt liền tiến hóa thành võ đạo đại tôn g sư đồng thời trọng yếu nhất chính là hắn còn được chính đến đã từng tâm tâm nghiệm nghiệm bắc minh thần công cùng lăng ba vi bộ mặc dù bây giờ khả năng đã không cần thiết kết thúc ý thức giao lưu số hai phân thân thu về bàn tay có phần có chút im lặng nhìn xem lâm phảm phân thân ngươi thật đúng là có đủ xui xẻo tay cầm vạn giới châu bực này kinh tiên kỳ ngộ không những không có cá chép hóa long cuối cùng ngược lại tùy tiện biến thành bản thể phân thân loại này tao nổ quả thực duyên tới duyên đi tạo hóa treo ngươi nói trắng ra là, Kỳ nhiều như vậy võ hiệp thế giới nếu như theo vũ lực giá trị đến sắp xếp cổ long thế giới tuyệt đối không tính là gì nhưng là nếu như theo độ nguy hiểm đến bài danh như vậy cổ long võ hiệp thế giới tuyệt đối là đứng hàng đầu thậm chí ngay cả huỳnh dịch mười một vỡ vụn võ hiệp thế giới cũng so không lên cân nhắc một cái thế giới độ nguy hiểm vũ lực giá trị vẹn vẹn chỉ là một bộ phận tuyệt đối không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất vẫn là trong đó phong thổ so với quy quy củ củ kim dung giang hồ cổ long giang hồ có thể nói là triệt triệt để để giang hồ các loại chém giết gọi là một cái thảm liệt đúng nghĩa hắc đạo giang hồ tại cổ long thế giới trong giang hồ ngươi vĩnh viễn cũng không biết người nào sẽ là ẩn tàng cao thủ bởi vì những người này nhất biết chơi chính là đóng vai heo ăn lá o hồ không phải đang trang bức chính là đang trang bức trên đường đồng thời cho dù ngươi tân v ấ t và khổ trở thành thiên hạ ít có cao thủ ngươi cũng hoàn toàn không thể bơm lòng cảnh giác bởi vì tại cổ long giang hồ thế giới bên trong cao thủ cũng sẽ tùy tiện phấp ngay nơi này điểm danh độc sông ác nhân cốc hiến nam thiên c ũ n g bị một cái nhược nữ tử nào h chết biên bức công tử nguyên tùy vân bọn gia hỏa này đều là trong đó điển hình đương nhiên những này kỳ thật đều không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là cổ long thế giới chỗ tốt quá ít ngươi gặp qua vừa ra trận chính là mát cấp nhân vật chính sao rất ít gặp đi nhưng là tại cổ long giang hồ thế giới bên trong cái này lại cơ hội là một cái trạng thái bình thường ngươi vĩnh viễn cũng không biết bọn hắn tại trở thành cao thủ trong lúc đó kinh lịch bao nhiêu kỳ ngộ bởi vậy cũng liền không cách nào thông qua biết rõ kịch bản ưu thế nhạc nhạnh chỗ tốt mà cái này không là bình thường để người không biết làm sao Cho lúc dù là thế r ư vương ớ c nếu n sở, ư đem đ ném hắn nhưng cổ long t ế tiếu giới, hắn muốn khởi, tuyệt đối sẽ không giống tiếu ngạo thế giới đơn giản khởi, đối hắn thế h muốn đơn n quất tuyệt sẽ vậy, k h ẳ định phải kinh phải là ị c h nhiều rất rất d i biến thành vương sở phân thân, cái này càng không cần phải nói.、Vạn、giới khó khăn không chắc phân thành phân thân, châu vương này càng cần Vạn trở. sở Về đồng ú n nhân trưởng thành, thậm chí có thể đem vạn giới cũng làm thành mình hậu hoa viên, tùy ý xuất nhập trong đó. Thế nhưng g giới là lợi làm là rất xuất một thậm thể tùy Thế hại, khi chủ chí hậu hoa đem có đó. đ ý d ạ n g có lẽ là tất cả năng lực đều dùng tại xuyên qua vạn giới cùng che lấp thiên cơ phía trên v ạ n giới châu bản thân không có bất kỳ lực phòng ngự cùng lực công kích cho nên mới sẽ khiến cho lâm phạm dễ dàng như vậy liền luôn hãm dễ như t r ở bàn tay liền bị lây nhiễm thành vương sở phân thân bất quá chuyện tới bây giờ tại cảm khái những này cũng đã không có ý nghĩa tự liền lâm phạm phân thân bản nhân hắn cũng chỉ là nhà dánh một chút mà thôi cái gọi là nhân vật chính tại triệt để trưởng thành trước đó quả nhiên là không nên tùy tiện mạo hiểm lĩnh bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết mình chân chính định vị đến tuột cùng là cái gì cảm khái q u a đi, số hai phân thân không k h i hỏi lâm phạm ngươi c h ấ nguyên thủy thế giới thật là địa cầu sao Nhẹ gật đầu, lâm phạm phân thân nói ra ta chấu nguyên thủy thế giới quả thật bị xưng là địa cầu bất quá ta vừa rồi so sánh giữa chúng ta ký ức về sau ta cảm thấy ta cái kia thế giới hẳn là chỉ là địa cầu song song thế giới một trong m à t h ô i ta cũng cảm thấy như vậy chỉ là hai cái này thế giới thật không là bình thường giống nhau vô luận là lịch sử văn hóa vẫn là hiện đại bối cảnh cơ hội đều giống nhau như lúc số hai phân thân có chút động dung nói làm bản thể phân thân phân thân nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều lây nhiễm đến vương sở t ì n h n o à i kia một phần đối với quê quán tỉnh n o à i cố thủ khó rời cho dù bởi cái kia thế g như vậy đối với mình quê hương vương sở là thật tâm hoài niệm mỗi người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có một loại tìm cây tình hoài luôn cảm thấy chỉ cần có cây tại mình cũng không phải là cô độc tuy nói là đã thực lực siêu phàm nhưng cũng cuối cùng tuyệt không thành tiên thành phật chém không đứt cái này lưu luyến c h i tình nhận bản thể ảnh hưởng cho dù là cảm xúc đ ạ m mạc số hai phân thân lúc này cũng là có một chút tiết mới lâm phạm phân thân chỗ thế giới chính là hai nghìn một mươi hai năm đồng thời tự a hồ là chính ở vào linh khí khôi phục thời đại thiên địa ngay tại phát sinh đại biến hướng sâu nghĩ vạn giới bảo châu loại này rõ ràng siêu quy cách tồn tại nói không chừng cũng là bởi vì nhận lâm phạm phân thân chỗ thế giới linh khí khôi phục ảnh hưởng cho nên mới sẽ xuất hiện tại cái kia thế giới nhưng mà vương sở chỗ xuyên qua thời đại lại là đã tám nghìn một mươi hai năm không một bảy thế giới tận thế đã sớm thành một triệt cười cho nên giữa hai bên rõ ràng không phải một cái thế giới vô luận bọn hắn lại thế nào giống nhau cuối cùng không phải cùng một cái thế giới thiên điệu d ị biến linh khí khôi phục tất có đại khí vận hạ người hạ thế lâm p h à m phân thân vốn hẳn nên cũng là một trong số đó chỉ bất quá hắn bản thân khí vận tựa hồ không đủ không chịu đựng nổi vạn giới châu bực này c h ọ n b ả o lấy về phần tại đối mặt vương sở cùng phân thân thời điểm ngay cả một điểm phản kháng khả năng đều không có trực tiếp liền vẫn lạc tại chỗ đây chính là cái gọi là khí vận phản vệ đồng thời rất rõ ràng vương sở trên thân lưng beo đại khí vẫn muốn xa siêu việt hơn xa lâm phạm phân thân chính là không biết hắn có thể hay không cũng là một cái lốp xe dự phòng đại khái trao đổi một phen trước nhìn bản thể vương sở còn chưa hồi phục liên hệ số hai phân thân cũng chỉ có thể là tự hành hành động từ lâm phạm phân thân nơi đó đem vạn giới châu muốn đi qua bởi vì cả hai linh hồn đồng nguyên không có bất kỳ trở ngại số hai phân thân liền dễ như t r ở bàn tay nắm trong tay vạn giới châu lục tiểu phụng thế giới sao cái này thế giới nhưng so sánh thiên long thế giới thú vị nhiều nhìn xem trong đầu vạn giới châu số hai phân thân như có điều suy nghĩ nghĩ đến không biết vì cái gì Hắn chương ó một loại cảm giác, lục tiểu loại lục giác, p t hai ế trăm năm mươi ba hùng mẫu mẫu trăng tròn x ư ơ n g mù nồng trăng tròn tại trong x ư ơ n g mù dày đặc ánh trăng thê lương m ô n g l u n g trở nên khiến người tâm đều nát nhưng trương phóng cùng hắn bọn tiểu nhị lại không có thưởng thức ý tứ bọn hắn chỉ là nghĩ vô câu vô thúc tùy tiện đi một chút hiện tại bọn hắn vừa giao qua một chuyến từ xa đường bảo đảm tới tiêu mà lại vừa từng uống rượu nhiều ngày tới khẩn trương cùng khổ cực đều đã kết thúc bọn hắn cảm thấy nhẹ nhõm cực kỳ cũng vui sướng cực kỳ ngay tại cái này thời điểm bọn hắn nhìn thấy hùng m ẫ m ẫ hùng m ẫ m ẫ thật giống như như u linh đột nhiên ngay tại trong sương mù dày đã xuất hiện nàng trên lưng p h ẳ n g phất đẻ ép khối nhìn không thấy đại tảng đá ép tới nàng cả người đều con queo ngay cả eo đều cũng bị đ ẻ gãy nàng trong tay dẫn theo cái rất lớn giỏ trúc tử dùng một khối rất dày vải bông đắp kín mít trong giỏ sách c h ứ a là cái gì có người đang hỏi hiện tại bọn hắn hào hứng cũng rất cao vô luận đối chuyện gì đều rất có hứng thú hạt rẻ giang đường hùng m ẫ mỗ tràn đầy nếp nhăn trên mặt đã lộ ra tiêu dung lại hương vừa nóng hạt rẻ g i a n đường mới mười văn tiền một cân c rất rất hắn, hắn, hắn, hắn còn không có phun ra liền phát hiện đồng bọn của hắn nhóm đột nhiên tất cả đều ngã xuống vừa ngã xuống đi thân thể lập tức quất gốc khoe miệng tựa như ngựa đồng dạng phun ra bọt mép bọt mép bỗng nhiên lại biến thành đỏ biến thành huyết lão thái bà kia còn đứng ở nơi đó nhìn xem bọn hắn nụ cười trên mặt đã trở nên không nói ra được quỷ bí đáng sợ hạt rẻ ra đường có độc trương phóng cắn răng muốn bổ nhào qua nhưng lúc này hắn lại cũng đống nhiên trở nên toàn không có nửa phần khí lực hắn m u ố n định ách đoạn lao thái bà này hết hậu lại té nhào vào nàng dưới chân hắn chợt phát hiện lao thái bà này giấu ở vải s á m trong váy dài một đôi chân bên trên mặc đúng là song sắc màu tiên diễm tê h hoa đỏ d à i thật giống như tân n ư ơ n g tử xuyên đồng dạng bất quá dày trên mặt theo cũng không phải là hơi lương mà là chỉ cúm mẹo cúm mẹo con mắt l à lục giống như ngay tại trừng mắt trương phóng chê cười lấy hắn ngu mội cùng hồ chi trương ngẩn hùng mô mô ăn một chút c ư i nói nguyên lai ti hết lần này tới lần khác thích nhìn lén nữ nhân c h â n t r ư ơ n g phong cái này mới miễn cưỡng ngầm đầu r a tâm thanh hỏi ngươi theo chúng ta đến tột cùng có cựu hận gì hùng mô mô cười nói tiểu tướng đốc ta liền nhìn đều chưa từng nhìn thấy các ngươi làm sao lại cùng các ngươi có cựu hận t r ư ơ n g phong c ắ n răng nói vậy ngươi tại sao phải hại chúng ta hùng mô mô thản nhiên nói cũng không vì cái gì chỉ bất quá vì ta muốn giết người nàng ngầm đầu nhìn qua trong x ư ơ n g mù dậy đ ặ c thê lương mông lung trăng tròn chậm d ã i nói tiếp mỗi đến trăng tròn thời điểm ta liền muốn giết người chương phong nhìn xem nàng trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi chỉ hận không được cắn một cái tại nàng trên cổ họng thế nhưng là lao thái bà này đột nhiên đã tại trước mắt hắn như ưu linh biến mất biến mất tại t r o n g sương mù dày đặc sương đêm thê lương nguyện tròn hơn đại tỷ n g ư ơ i cái này hạt rẻ g i a n g đường là thế nào bán không biết qua bao lâu sương đêm bên trong một đạo thanh lanh thanh âm lại là đột nhiên vang lên hoàn toàn không có chú ý tới đạo thanh âm này đến hùng mộ mộ sắc mặt cứng đờ chợt khôi phục bình thường nhàn nhạt, nhạt nói ra tiểu hình đệ miệm thật ngọt ta đều lớn tuổi như vậy ngươi thế mà còn gọi ta đại tỷ sông ngươi câu này đại tỷ người khác mua ta hạt rẻ g i a n g đường mười văn tiền ta bán cho ngươi liền năm văn tiền đi sương đêm quá sâu l o á n p h á n g ở giữa để người nhìn không rõ nói chuyện người trẻ tuổi đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào ta ngược lại là cũng không biết người lớn bao nhiêu bất quá lớn hơn ta là khẳng định cạch cạch cạch tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên tựa hồ là vì để cho hùng mộ mẫu nghe thấy một người trẻ tuổi từ nồng đậm sương đ ê m bên trong đi ra mượn ánh trăng trong sáng hùng m ẫ m ẫ lúc này mới nhìn rõ ràng người tới bộ dáng đây là một cái phi thường trẻ tuổi người trẻ tuổi giống như mới bất quá mười sáu mười bảy tuổi dáng vẻ dựa theo quan phương thuyết pháp hẳn là xưng là thiếu niên thiếu niên bộ dáng tuấn tiếu dù không phải có vẻ như phan a n nhưng là thắng ở tuổi trẻ trên thân kia một cỗ tinh thần phân c h ấ n cho nên vì hắn bằng thêm hai phần mị lực thiếu niên đến đến hùng m ộ m ộ trước mặt cầm trong tay ra mười văn tiền đưa cho hùng m ộ m ộ cho ta đến hai cân hạt rẻ rang đường đi ánh mắt có chút l ó e lên nhìn không ra thiếu niên trước mắt sâu cạn hùng m ộ m ộ chỉ là ôn hòa nói ra có ngay ta xào hạt rẻ thế nhưng là vừa mê vừa say a nói từ trong giỏ sách xưng hai cân hạt rẻ rang đường thiếu niên cũng không để ý chút nào từ hùng mẫu trong tay tiếp nhận hoàn toàn không có để ý kia có chút bẩn t i ệ u d á mua hai tay hương vị đúng là thật không tệ. thiếu niên ăn một viên hạt rẻ nói đồng thời đối hùng mộ mộ ném lấy ánh mắt tán thưởng an tĩnh chờ đợi yên lặng nhìn trước mắt thiếu niên hùng mộ mộ trong lòng tựa hồ tại đếm lấy cái gì nhưng mà một hồi lâu quá khứ thiếu niên đã ở trước mặt nàng ăn mười mấy quả hạt rẻ nhưng lại mảy may không có triển lộ ra bất kỳ cái gì dị dạng ngược lại là ăn hết sức hài lòng ngừng động tắc trong tay đem trong tay hạt rẻ bọc lại để ở một bên thiếu niên cảm khái nói ra đại tỷ tay nghề coi như không tệ nếu như ngươi không thêm khác đồ vật bằng vào cái này một phần tay nghề đoán chừng cũng có thể hoàn toàn môi sống mình đâu nghe được nơi này hùng m ô m ô rốt cục có chút biến sắc xem ra nơi g ư đến có chuẩn bị a trong lòng có chút kinh hãi không giống với trước đó mấy cái kia phổ thông áp tiêu khách đối mặt trước mắt cái này không biết sâu cạn thiếu niên thần bí mình thế nhưng là trong bóng tối hạ mấy phần kỳ độc loại nào kỳ độc tùy tiện đến một điểm bập phấn đều có thể hạ độc chết hơn mấy chục cái cái gọi là võ lâm cao thủ nhưng mà người thiếu niên trước mắt này thế mà mặt không đổi sắc tất cả đều tiếp xuống tới đồng thời không có né qua mà là toàn bộ ăn xuống tới vừa rồi kia m ờ i mấy sao tốt cái hạt rẻ ra đường hùng mộ mộ thế nhưng là nhìn tận mắt thiếu niên từng miếng từng miếng một mà ăn xuống dư trong lòng không thể tránh khỏi cảm thấy uy hiếp mặc kệ đối phương dùng chính là phương pháp gì tuyệt đối là một cái không thể coi thường hạng người có chút đánh lên chín phần tinh thần tuy nói là có chút cảnh giác bất quá làm danh chấn giang hồ đỏ dày đ ầ u mục hùng mộ mộ tự nhiên là có được mình ngạo khí sao có thể tùy tiện tới một cái đối thủ liền để nàng treo lên mười hai phần tinh thần vỗ lượn g lưng còn dần dần đánh thẳng tiêu ngạo giống một con thiên nga mặc dù vẫn như cũng là lao bà bà bề ngoài nhưng là lúc này hùng mộ m ộ lại n g h i ệ m nhiên cho người ta một loại anh tư bừng bừng phân chấn cảm giác mỉm nghe nói công tôn kiếm vũ thiên hạ vô song ta cố ý tới gặp biết một chút hy vọng có thể thấy phong thái chương hai trăm năm mươi b ố múa kiếm thời đường thi thánh đô phủ từng làm thơ nói xưa kia có giai nhân công tôn thị khẽ múa kiếm khí động t ứ phương h o ặ c như nghệ xạ kiểu nhận rơi kiểu như bày đế tham dòng liệm đến như lôi đ ỉ n h thu tức giận thôi như giang hải ngưng thanh quang lấy đỗ tử đẹp chi đại tài đem công tôn kiếm vũ c h i huy lực phát huy vô cùng tinh tế thông qua cái này vài câu thơ hiện ra ở hậu nhân trong mắt thời đường kiếm đạo đại gia bên trong trừ vị kia công nhận kiếm thánh bùi mân bên ngoài công tôn đại đường xem như nổi danh nhất một cái kiế nghe nói năm đó thảo thánh trương húc chính là bởi vì quan sát công tôn đại nương kiếm khí chi vũ mới có thể hiểu ra thành tựu minh truyền hậu thế bút tẩu long xà tuyệt thế lối viết thảo công tôn kiếm vũ từ chạy ý bưng thả tiêu sái như dòng lối viết thảo bên trong liền có thể nhìn thấy một hai chi hình nghe nói thiếu niên mục đích hùng mộ m ỗ nói ra n g u y ê n lai là vì công tôn kiếm thuật bất quá ta rất y ế u kỳ ta tự nhận là ẩn tàng coi như nhưng lấy ngươi là từ đâu mà biết được hành tung của ta cái này có trọng yếu không thiếu niên nói hơi xứng sở hùng mộ mỗi t ợ t gật đầu nói ra ngươi cũng đã tìm đến ta hỏi lại những này giống như cũng xác thực không cần thiết ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng thì nghĩ đến đợi lát nữa đem người này cầm xuống về sau mình nhất định phải ép hỏi ra nguyên nhân làm sát thủ đỏ d à y tổ chức đầu lĩnh hùng mộ mộ công tôn lan cái gì thời điểm gặp được bị người tìm tới cửa tình huống đây quả thực là một cái xỉ đục nhất định phải đem nguyên nhân bắt tới vô luận là nội ứng vẫn là bên ngoài âm chính mình cũng muốn đoạn tuyệt lần nữa xuất hiện loại tình huống này âm thần bao trùm phía dưới đối với công tôn lan tiểu tâm tư thiếu niên quả thực chính là như lòng bàn tay bất quá hắn cũng không có để ý ngược lại là chầm dai rút da kiếm trong tay cần ta giúp ngươi chuẩn bị một thanh kiếm sao vẫn là không làm phiền các h ạ rồi công tôn lan kiếm h ô n g b t từ nơi nào à l ra một thanh một kiếm, mớn, phàm một kiếm thiếu sát thủ, nhìn không nhưng phàm là một cái kiếm khách, niên cũng ngoài đừng nói cái đối là là ý vũ ớ trước i kiếm kiếm mình công cụ sát nhân, từ trước đến nay đều là kiếm bất ly thân. Công tôn cụ sát từ bất đều ly là v thiên hạ vô song nghe nói ngươi tự nhận mình công tôn kiếm vũ đã có thể đánh với diệp cô thành một trận ta ngược lại là muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không có chuyện như vậy run lên cái kiếm hoa thiếu niên tùy ý nói một thân tư thế nhìn hời h ậ n tràn ngập lỗ thủng hắn làm sao lại biết ta tâm tư mặc dù tự nhận là công tôn kiếm vũ nhưng cùng bạch vân thành chủ diệp cô thành một trận chiến đây chỉ là nội tâm của mình ý nghĩ cho tới bây giờ không cùng ngoại nhân nói qua người này đến t ộ n cùng là thế nào sẽ biết đến hơi kinh hãi bất quá nháy mắt liền điều chỉnh trạng thái tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt những này hiển nhiên đều không trọng yếu ngươi tại sao có thể khẳng định ta nhất định sẽ thi triển ra công tôn kiếm vũ vạn nhất ta lại không cho ngươi t o a ngồi đâu khi một cái con ngồi thân ở tuyệt cảnh thời điểm tất nhiên sẽ đem hết toàn lực giấy ruộng xử suất tất cả vô liếng l ệ n h n h ạ t nói thiếu niên tựa như tại chuyện nhà thế mà coi ta là thành con ngồi đây là đầu ta một lần nghe được n ư ờ i lạnh một tiếng công tôn lan ánh mắt bên trong lại là mảy may không mang ý cười đã muốn nhìn ta công tôn kiếm vũ vậy liền mời ngươi làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị đi làm công tôn đại nương hậu nhân có đảm lượng tái hiện công tôn đại nương chi danh dùng cái này tự xưng đủ để thấy trước mặt vị này công tôn đại nương là bực nào tự phụ nàng hiển nhiên cho là mình kiếm thuật có thể đuổi sát thời đường công tôn đại nương kiếm thuật bởi vậy tự nhiên cũng sẽ không e ngại bất luận người nào khiêu chiến kiếm ra hòm ánh mặc dù bề ngoài g i à n mua xấu xí dị t h ư ờ n g thế nhưng là khi công tôn lan thi triển ra múa kiếm về sau lại lại như vậy mỹ lệ người nguy hiểm kiếm kinh diễm phản phất làm ộ t đoá k i ể u d i ễ m hoa quỳnh ở dưới ánh trăng ngang nhiên p h ó n g thích dốc hết tất cả mỹ lệ tốt một cái công tôn kiếm vũ tán thường nói thiếu niên kiếm ra như rồng một điểm hàn mang trợ hiện đúng là gia chiêu còn tại công tôn lan trước đó liệu địch tiến cơ chủ động tiến công cùng thiên hạ vô song công tôn kiếm vũ so ra thiếu niên kiếm không có chút nào xinh đẹp không có chút nào mỹ lệ độc cô kiếm pháp không đây là kiếm đạo thiếu niên kiếm đạo từ phức tạp về đơn giản từ đơn giản hoa phồn phồn giản quy nhất cuối cùng làm kiếm nói lúc trước độc cô kiếm pháp đến bây giờ cái này cảnh g ớ i trung quy là thành tựu mình kiếm đạo đại đạo đơn giản nhất trí t h u ầ n phản phất là phản phát u y chân tới cực điểm liền biến thành tiểu hài t ử tiện tay một đâm nhưng mà một nhát này là bực nào đáng sợ phản phất là định h ả i thần châm phá thương khung một kiếm đâm rách cựu trọng tiêu nguyên bản hoàn thành hệ thống công tôn kiếm vũ lập tức liền bị ép tới không ra hệ thống gì ngay cả múa đều múa không nổi đây là kiếm pháp gì trận mắt hốc mồm công tôn l a n mặt lộ vẻ vẻ khó tin thiếu niên cái này tùy tiện một kiếm trực tiếp liền rách mình công tôn kiếm vũ thế để kiếm pháp của nàng biến thành một bộ sắc không cơ hồ không có bất kỳ lực sát thương nào muốn khôi phục bí lực cũng chỉ có một lần nữa ra chiêu tụ lực nhưng là dưới mắt loại tình huống này khả năng sao đương nhiên không có khả năng một kiếm đắc thủ kiếm thế không giảm thiếu niên cái này kinh diễm tuyệt luân một kiếm tại phá công tôn kiếm vũ về sau trực tiếp hướng phía công tôn lan khuôn mặt mà đi một kiếm cũng chỉ là một kiếm ta liền bại đối mặt với gần trong gang tấp một kiếm công tôn lan hoảng sợ sau khi càng nhiều ngược lại là không dám tin cùng không cam lòng c r i tâm nàng tự nhận làm kiếm pháp có thể cùng bạch vân thành chủ đánh đồng bây giờ lại bị một kiếm đánh tan làm sao chịu nổi kiếm chậm rãi ngừng xuống tới gần trong gang tấp từ ấ p phục. hảo chi cách.、Người、thế nhưng không Thiếu như không thua trật vật như vậy. Kiếm khi bốn phía, sẽ rách không sinh cẩn. công cam Ngươi niên nói. đối Kiếm quá Nếu lần nữa, bốn tôn lan trên ngụy trang, trường lòng sắn gương Ta bất một ta tuyệt trật vật mặt một mặt. là lộ ra vậy. sẽ thiếu niên xuất kiếm một khắp này bắt đầu nàng liền đã biết mình không phải là đối thủ của đối phương cho nên nàng kỳ thật đã tâm phục chỉ là không thể nào tiếp thu được mình lại sẽ thua được như này chật vật không chịu nổi rất rõ ràng điều này thiếu niên cũng không có nhiều lời chỉ là chậm rãi thu hồi của mình kiếm công tôn kiếm vũ đúng là thiên hạ vô song bất quá đáng tiếc ngươi vẫn là không có luyện đến viên mãn vua khuyết tình trạng càng đừng đề cập cùng công tôn đại nương đánh đồng h ừ được làm vua thua làm giặc ta tùy thời thua nhưng là cũng không phải do ngươi làm đục ta như vậy kiếm pháp công tôn lan cười lạnh nói giống nàng dạng này tự tin người như thế nào lại cho là mình không bằng tiên tổ đâu ngươi không tin vậy liền mời ngươi nhìn xem ta cái này khẽ múa cười nhạt một tiếng thiếu niên lần nữa rút kiếm mà ra đúng là ngay trước mặt công tôn lan múa lên nhà nàng chuyển công tôn kiếm vũ giáng múa hung manh cương liệt hoàn toàn không còn công tôn lan vũ mị trói lọi ngược lại là tràn đầy trí cương trí dương lực lượng cảm giác nhưng lại tràn đầy mỹ cảm đồng thời đồng dạng ẩn chứa vô tận sắc cơ chương hai trăm năm mươi lăm cổ long kiếm khí tung hành mua tứ phương rõ ràng là hai loại khác biệt phong cách nhưng là công tôn lan lại không biết vì cái gì phản phất thuận thời gian chạy trở về đến đến thời nhà đường nhìn thấy công tôn đại nương tự mình mua kiếm không thể tưởng tượng nổi ánh sáng q u á i rực rỡ ngốc ngốc nhìn trước mắt mua kiếm công tôn lan ngự khí khô khốc nói ra vẹn vẹn chỉ là nhìn một lần ngươi liền học được ta công tôn kiếm vũ cái này thế gian vì sao lại có kinh khủng như vậy nhân vật chỉ dựa vào một chút ký ức liền có thể đem một môn võ học cao thâm hoàn chỉnh sao chép được đồng thời thanh x u ấ t v ũ lam mặc dù không muốn thừa nhận nhưng là công tôn lan lại nhất định phải trực diện hiện thực thiếu niên chỗ m u a ra công tôn kiếm vũ rõ ràng muốn siêu việt mình một bậc nếu như nói mình chỉ là có thể so với công tôn đại đ ư ờ n g như vậy đối phương chính là công tôn đại gia tại thế tốt một cái công tôn kiếm vũ quả nhiên không hổ là tên lưu sử sách nhân vật quả nhiên là phong hoa tuyệt đại ánh mắt thâm thúy nhìn xuống hư không phán phất là tại cách trăm ngàn năm thời gian cùng lúc trước công tôn đại nương đối thoại thiếu niên trong giọng nói mang theo bình đẳng t ả n thưởng mười một một kiếm mua tất thiếu niên nhìn xem công tôn lan nói ra ngươi biết ta vì sao lại nói ngươi công tôn kiếm vụ không có đạt tới viên mãn vô khuyết cảnh giới sao vì cái gì một môn chân chính võ học cho tới bây giờ liền không tồn tại cái gọi là hoàn mỹ vô khuyết bởi vì trừ hắn người sáng lập bên ngoài hậu nhân vô luận như thế nào tu luyện cũng không thể đạt tới hoàn mỹ vô khuyết tri cảnh chỉ có đăng phong tạo cực đ ă n g phong tạo cực không sai siêu việt cố hữu dạo tại vốn có cơ sở bên trên sáng tạo ra thuộc về mình mới đồ vật mà ngươi hiển nhiên không có đạt tới loại này cảnh giới cho nên ngươi mới có thể tự xưng công tôn đại đường mà không phải công tôn lan toàn thân chấn động một mặt là bởi vì bị nói toạc ra tên thật khác một phương diện thì là bởi vì thiếu niên kia một phen như thể hồ quán đỉnh tỉnh táo c h i ngôn đúng a nếu như mình nội tâm thật cho là mình kiếm thuật có thể cùng công tôn đại nương đánh đồng như vậy nàng vì cái gì còn muốn danh xưng công tôn đại nương đâu danh tự là mỗi người độc nhất vô nhị đồ vật nếu có cơ hội để cho mình danh tự tên lưu sử sách uy c h ấ n thiên hạ lại có ai sẽ nguyện ý dùng tên người khác đâu sắc mặt không khỏi trở nên có một chút tái n h u ậ công tôn lan triệt để tâm phục khẩu phục ngươi là tới rét ta sao nàng nói thiếu niên lắc đầu ta chỉ là tới gặp biết một chút tên lưu sử sách công tôn kiếm vũ ta thế nhưng là cái giết người không chấp mắt sát thủ mặc dù có chút khoe khoang nhưng là người nếu là giết ta mà nói trong khoảnh khắc liền có thể danh chấn giang hồ công tôn lan có ý riêng nhìn trước mắt thiếu niên nói mình là làm ám sát làm việc bởi vậy năng lực tình báo tất nhiên là không thể nghi ngờ toàn bộ thiên hạ có rất ít nàng không biết đồ vật mà người thiếu niên trước mắt này vừa lúc chính là một cái trong số đó công tôn lan có thể rất rõ ràng mà nói trước mắt cái này non nớt thiếu niên tuyệt đối không thuộc về bất kỳ một cái nào giang hồ danh lưu không phải diệp cố thành không phải tây môn suy t u y ế t không phải một đạo nhân h ắ n thậm chí có thể là lần thứ nhất xuất hiện trên giang hồ giang hồ nói nhỏ không nhỏ nói lại không lớn công tôn lan không dám nói là trăm hiệu t r ă m biết nhưng là đột nhiên t o á t ra như thế một con mánh hổ xuống núi mình cũng không nên không có chút nào cảm kích nhìn trước mắt một mặt hiếu kỳ công tôn lan thiếu niên nói ra ngươi là ai cùng ta không có quan hệ ta chỉ để ý ngươi trên người công tôn kiếm vũ n g u y ê n lai、like、ngươi là võ s、si、í a cũng là không hẳn vậy bất quá cũng đúng là cái si nhân lựa chú ý đột nhiên đặt ở công tôn lan trên thân không giống với trước đó ánh mắt nhìn chăm chú mặc dù nhìn xem mình nhưng là kỳ thực không coi ai ra gì lần này chính là để người toàn thân không thoải mái kia trên giới d ò xét ánh mắt phản phất là đang nhìn một kiện vật phẩm yên lặng dám thưởng trong đó giá trị người rất không tệ hơn ba mươi tuổi liền có thể đạt tới bây giờ cái này cảnh giới quả thực có thể được xưng là một cái thiên tài cân nhắc đến người giới tính nhân tố cái này đánh giá thậm chí còn có thể đi lên sách một cái cấp độ đáng tiếc bản tôn đối với nữ nhân không có hứng thú nếu không ngươi ngược lại là một cái không tệ đồng bạn nhân tuyển miệng thảo luận lấy để người có chút nghe không hiểu công tôn lan cảm thấy có chút mê mang bất quá bén nhạy giác quan thứ sáu nói cho nàng mình tự hồ là tránh thoát một kiếp ngay tại vừa rồi ngay tại thiếu niên dò xét khoảng cách công tôn lan cảm thụ đến một cỗ lớn lao trí mạng uy hiếp loại này cảm giác cũng không phải là chưa bao giờ có nhưng lại là lần đầu tiên mãnh liệt như vậy lấy về phần nàng kém chút nhịn không được động thủ thoát đi xúc động thoát đi loại này để cho mình không rét mà run cảm giác theo bản năng thở dài mùa hơi công tôn lan đang muốn hỏi lại thứ gì nhưng mà lại nhìn thấy thiếu niên quay người nhặt lên để ở một bên hạt rẻ ra đường một bộ chính muốn rời đi bộ dáng người cứ đi như thế sao xoay đầu lại thiếu niên dường như có chút không hiểu nói ra ngươi có chuyện gì sao tốt một câu như là chuyện nhà hỏi thăm nếu như không phải vừa rồi kém chút mệnh tăng ở trước mắt thiếu niên c h i thủ công tôn lan còn tưởng rằng mình cùng hắn là bằng hưu đâu không hiểu cảm giác có chút bất đắc dĩ thiếu niên trước mắt này tựa hồ có chút thiếu gân hoặc là nói là có chút trực tiếp phản phất căn bản cũng không hiểu được cái gì gọi là đạo lý đối nhân xử thế người rốt cuộc là ai c h ầ n chờ một lát công tôn lan rốt cuộc hỏi câu nói này khách qua đường nếu là qua khách kia vì sao còn muốn ham ta ra chuyện công tôn kiếm vũ đột nhiên kịp phản ứng gia hỏa này thế nhưng là học lén nhà mình tổ truyền t u y ệ t học sao có thể cứ như vậy tùy tiện thả hắn rời đi ngươi nghĩ đòi tiền nhưng ta đã tha ngươi một mạng xoay đ ầ u lại thiếu niên bình thản nhìn xem công tôn lan kia không hề bận tâm ánh mắt thấy làm cho người ta run rẩy khá lắm công tôn lan nháy mắt minh ngộ thiếu niên trước mắt này nhưng cũng không có nhìn như vậy ngốc m anh hắn nhưng là vừa rồi kém chút một kiếm giết mình người a không còn dám được một t ứ c lại muốn tiến một thước công tôn lan đành phải hỏi một vấn đề cuối cùng ngươi tên là gì danh tự nghe được vấn đề này thiếu niên vốn định ném ra ngoài bản thể danh tự thế nhưng là lời đến quẹ miệ Tới. Tới h bây giờ theo n i ê công tôn lan một câu hỏi thăm thiếu niên lại là nháy mắt đại triệt đại ngộ nguyên lai、like、đây chính là cơ duyên từng bởi vì say rượu roi danh mã sợ tình nhiều mệt mỏi mỹ nhân cưới nhanh nhất ngựa bò cao nhất núi ăn nhất cay đồ ăn uống rượu mạnh nhất chơi sát nhất đao ta chi danh vị cổ long chương hai trăm năm mươi sáu mục tiêu trận cười lớn một tiếng đến tận đây rốt cuộc không quay đầu lại thiếu niên n g ử a mặt lên trời cười dài biến mất tại s ư ơ n g đêm bên trong lưu lại dưới ánh trăng sốc xếp công tôn lan tình huống như thế nào trước đó còn cứng nhắc băng lãnh như cương thi làm sao nháy mắt liền xúc động phăng khoáng như người sống tương phản còn dám lại lớn một chút sao cứng nhắc băng lãnh không cần người phăng khoáng nhiệt tình n g ử a mặt lên trời cười thật sự là một cái tên kỳ quái công tôn đại nương tự lẩm bẩm nói ánh trăng r ã rời hành tẩu tại trống không một người trên đường cái cổ long phân thân trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm sán lạn tiêu dung đi vào lục tiểu phụng thế giới đã ba năm lâu lúc trước số hai phân thân bây giờ cổ long phân thân cho tới bây giờ mới rốt c ụ c được đến lúc trước tâm huyết dâng trào cảm ứ n g được cơ duyên thời gian ba năm thoáng một cái đã qua bây giờ cổ long phân thân đã là tông sư cấp võ giả toàn bộ lục tiểu phụng thế giới có thể cùng hắn đánh đồng cừng giả hết thệ cũng bất quá năm ngón tay số lượng nguyên bản lấy cổ long phân thân nội tình chỉ cần hắn nguyện ý hắn thậm chí chỉ cần một năm liền có thể tu luyện tới tông sư cảnh giới bất quá hiện nay không so qua đi có vạn giới bảo châu vực này trí bảo về sau xuyên qua thế giới ở giữa cũng không tiếp tục cần hủy hoại nhục thân bởi vậy cổ long phân thân tự nhiên là sẽ không lại tùy ý đối đãi lúc này nụp thân bỏ ra thời gian một năm tu luyện tới tiên thiên vô lậu c h i cảnh sau đó lại dùng một n ă m giới thai nén thân thể như này phương mới tại trước đây không lâu chính thức đột phá tông sư cảnh giới t i ê n thân căn cốt kỳ thật cũng không làm sao tốt đỉnh thiên cũng là trung thượng c h i tư nếu như không phải có cổ long phân thân bản thân nội tình chỉ sợ đời này cũng không thể tu luyện tới tiên thiên c h i cảnh may mắn đến tiên thiên vô lậu tri cảnh giai đoạn này có thể có một lần tái tạo căn cốt lịch thiên cải mệnh cơ hội cho nên cổ long phân thân mới bỏ ra thời gian hơn một năm tái tạo căn cốt chế tạo một cái mạnh hữu lực căn cơ sau đó khoan thai đột phá tông sư cảnh giới nhưng mà cho dù là lúc trước đột phá tông sư cảnh giới vui sướng cũng hoàn toàn so không lên lúc này đơn giản một cái tên cảm động so với số một huyết hà phân thân tốn thêm nhiều năm thời gian h ắ n cái này số hai phân thân mới rốt cục là đã thức tỉnh bản thân bản tôn ta hiện tại rốt cục có thể chân chính cảm nhận được lúc trước số một vui sướng nguyên lai、like、có được chính mình danh tự là vui vẻ như vậy sự tình thâm trong lưới cổ long phân thân động tình nói ta cũng thật cao hứng ngươi có thể thức tỉnh bản thân dù sao các ngươi trưởng thành liền đại biểu ta trưởng thành ta chở mong ngươi tương lai biểu hiện thanh n m bên trong mang theo vui mừng vương sở cao hưng nói tiếu ngạo thế giới h m ụ c ngai đã ngơi đã được đến trọng yếu nhất cơ duyên như vậy cũng là thời điểm nên làm chấm dứt chuẩn bị mở ra mới thế giới c h ắ p tay sau lưng liệt liệt gió lạnh thổi qua nhìn phía xa trời xanh mây trắng vương sở chính cảm giác đã nghỉ ngơi đủ có lẽ là bởi vì thế giới bản nguyên khác biệt nguyên nhân cho nên giữa hai bên thời gian trôi qua cũng đi theo khác biệt mặc dù lục tiểu phụng thế giới trôi qua ba năm nhưng kỳ thật tiếu ngạo thế giới mới trôi qua không đến ba tháng mà thôi bất quá dù vậy thời gian ba tháng cũng đã dư sải đầy đủ vương sở chỉnh đốn tốt trạng thái mở ra mới hành trình lục tiểu phụng thế giới nghe được bản thể yêu cầu cổ long phân thân cũng không ngoài ý m u ố n hắn nhưng là phi thường rõ ràng đối với mấy cái kia nhân vật đại danh đình đình bản thể thế nhưng là đã sớm đã rủ xuống riêng đã lâu cổ long cổ long nguyên lai、like、nhưng thật ra là như thế cái ý tứ p h a m ta sáng tạo người cuối cùng cũng chắc chắn quy về ta lục tiểu phụng thế giới toàn bộ cổ long võ hiệp thế giới bên trong coi là vũ lực giá trị tương đối bài danh phía trên thế giới nhất là kia hai cái kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế kiếm khách càng là triệt để vang dội cái này thế giới danh hiệu nguyên tắc bên trong lục tiểu phụng đã từng nói cái này trên thế giới có sáu người đem võ công luyện đến đỉnh phong tình trạng mà cái này sáu người theo thứ tự là võ đang trưởng lão một đạo nhân thiếu lâm vương t r ư ở n g đại bi thiền sư vạn mai sơn trang tây môn suy t u y ế t bạch vân thành chủ diệp cô thành thành y y h i lâu hắc hưu nga mi trưởng môn độc cố nhất hạc đương nhiên làm người xuyên việt cổ long phân thân tự nhiên là biết tại cái này sáu người bên trong cũng có ưu khuyết có khác đầu tiên muốn khác nhau ra có ba cái bọn hắn thực lực là áp đảo cái khác ba người phía trên không cần hoài nghi Cái như à y b là kia tương đương với lao tăng quét rác tồn tại tiểu lão đầu cùng có được kỳ dị thân thể cấu tạo công chín những người này đều là tại hậu kỳ ra sân cũng không vì hiện tại lục tiệu phụng chỗ biết rõ cho nên cũng không có đứng vào sáu người liệt kê căn cứ cổ long chính phân thân phỏng đoán lấy hắn tông sư cảnh giới võ đạo tu vi nếu như bất luận thực tế chiến lược hắn hẳn là chỉ tương đương với đỉnh phong trong sáu người sau sáu người cũng chính là tây môn suy tuyết diệp cô thành một đạo nhân đám ba người thậm chí bao gồm cung chín ở bên trong chỉ có đối mặt như là lao tăng quét r ắ c tồn tại tiểu lao đầu lúc chỉ sợ mới có thể tại cảnh giới bên trên kém hơn một chút tây môn suy tuyết diệp cô thành một đạo nhân cung chín cái này mấy người không hề nghi ngờ toàn bộ đều đã là tông sư cảnh giới võ giả về phần tiểu lao đầu nô minh cái này lục tiểu phụng thế giới mạnh nhất buốt không hề nghi ngờ thì là đại tông sư tri cảnh nguyên tắc bên trong gia hỏa này vẹn vẹn chỉ là thần long vừa hiện căn bản là không có cụ thể miêu tả duy nhất một điểm miêu tả cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì cùng chín chính là hắn bồi dưỡng ra được mà cùng chín đúng lúc là lục t i ể u phụng đ ị ợ h nhân cổ long nạc vương triệu phân thân nhớ rõ tại bản thể kiếp trước địa cầu đã từng có người tại trên internet sắp xếp qua một cái cổ long thế n đại á i cho cổ h long t giới cao thủ đầy một cái thứ tự trong đó xếp hạng thứ nhất đứng hàng thần ma cấp cao thủ chính là tiểu lao đầu ngô minh bởi vì mỗi người đều có mỗi người thiên vị cho nên đối với phần này vũ lực xếp hạng danh sách trên thực tế cũng không thể thắng được tất cả mọi người khẳng định nhất là đối với những cái kia có được đại danh khí xếp hạng lại hạ nhân vật đến nói cái này càng khó để tuyệt đại đa số người tin phục nhưng mà mặc kệ phần danh sách này có thể hay không làm cho người tin phục nhưng là có một chút có thể khẳng định đó chính là tiểu lão đầu đệ nhất xếp hạng hoàn toàn không có bất luận kẻ nào phản đối gia hỏa này tại cổ long thế giới địa vị kỳ thật so lão tăng quét rác tại kim dung thế giới địa vị còn mức cao hiển nhiên chính là không thể nghi ngờ người thứ nhất cho nên trừ tây môn suy t u y ế t cùng diệp cô thành bên ngoài h ẳ n chính là vương sợ chuyến này mục tiêu lớn nhất t r ư ngày tư không, n g một mươi ờ n hướng g Cách tây. a một tháng g i chín đi vào một tòa thành bên trong đi ngang qua một cái khách sạn cổ long phân thân ngồi xuống ăn một chút đồ vật mặc dù hắn cũng không như bản thể như vậy ăn ngon nhưng là vì thấy một người hắn cuối cùng vẫn tạm thời ngừng xuống tới một người uống rượu dùng nữa trung pi là lộ ra có chút tịch mịch tòa hạ chẳng được bao lâu một người trẻ tuổi đột nhiên đến đến cổ long phân thân trước mặt một mặt cười hì hì cho mình ngược lại lên rượu huynh đệ ngươi thế nhưng là để ta dễ tìm a người trẻ tuổi có phần có chút toán trách nói người trẻ tuổi dung mạo thường thường nhìn như mười phần phổ thông không mập không ốm cũng không cao phản phất tiện tay chảo một cái liền có thể trong biển người tìm tới một cái thực sự là phổ thông đến cực điểm mà ở cổ long phân thân cảm giác bên trong cái này người tựa như là như gió có lẽ d o、so、gió càng không thể nắm lấy không muốn tìm hắn người mặc dù thường thường sẽ gặp phải hắn chín trăm tám mươi muốn tìm hắn người lại vĩnh viễn cũng tìm không thấy mặt không đổi sắc phản phát sớm có đ o á n trước cổ long phân thân mấp máy rượu trong l y nói ra ta mặc dù không có cố ý tiêu d i ệ t vết tích cũng không có cố ý g i ấ u diếm ngươi có thể tìm tới ta cũng là không hổ là thiên hạ đệ nhất đúng là rất khó khăn tìm vì dựa đi trên đầu cái này cái mũ ta thế nhưng là thật tìm ngươi hai năm a người trẻ tuổi cảm khai nói ngươi không tệ mỉm cười cổ long phân thân phun ra một câu một vị không rõ lời nói cũng không có phát giác được gì dạng người trẻ tuổi chỉ cho là là đối khen ngợi của mình trên mặt không khỏi lộ ra cao hứng tiêu dung ta cũng dạng này cảm thấy mặc dù tìm ngươi tìm có chút vất vả bất quá đang tìm kiếm ngươi quá trình bên trong lại là ta trong cuộc đời ít có kích thích cùng tiêu chiến n g ư ơ i trẻ tuổi cảm khái nói mà ở nhìn thấy cổ long tiên sinh cái kia quá khuôn mặt non nớt về sau lại là nhịn không được đột nhiên hỏi ta có chút hiếu kỳ ngươi đến cùng là có thuật chú nhan hay là thật dáng rất mặt non thế nào thấy còn trẻ như vậy làm đ ệ nhất thiên hạ thần đâu người tuổi trẻ dịch dung thuật sớm đã tiến vào không thể tưởng tượng n ổ i chi hoa cảnh như vậy hắn dịch dung thuật đã đạt tới một loại gì giai đoạn đâu đây là không có cách nào có thể hình dung cũng không có cách nào có thể giải thích thật giống như lục tiểu phụng đầu ngón tay tây môn suy t u y ế t kiếm không ai có thể hình dung sự thành tựu của bọn hắn đã đến loại nào giai đoạn thậm chí không ai có thể tưởng tượng chỉ bất quá chi ít có thể xác định một điểm dịch dung thuật là có hạ độ dùng một câu nói thiên hạ không có bất luận một loại nào dịch dung thuật có thể để cho một người giả dạng thành một cái khác người mà lại có thể giấu giếm được cái này người tiếp cận nhất bằng hữu cùng người thân cao t h â m nhất tinh vi dịch dung thuật cũng chỉ bất quá có thể đem người giả dạng thành một cái căn bản không tồn tại người hoặc là cái không có bằng hữu thân thích sẽ tại phụ cận trông thấy hắn người để người khác không nhận ra hắn là ai có thể làm được điểm này dịch dung thuật liền đã có giá trị của nó đáng giá làm một chút vạn vạn người đi khổ tâm học tập mà hắn dịch dung thuật không thể nghi ngờ đã đạt tới giai đoạn này thậm chí đã siêu việt hắn thậm chí đã có thể để lục t i ể u phụng đều không nhận ra hắn có thể làm cho cái so quỷ linh tinh lục t i ể u phụng đều không nhận ra hắn đây là lớn cỡ nào b ạ n sự lấy người trẻ tuổi trên dịch dung thuật tạo nghệ tự nhiên là có thể rõ ràng nhìn ra được cổ long phân thân trên mặt không có bất luận cái gì ngụy trang qua vết tích tuổi trẻ sao sờ lên mặt mình cổ long phân thân như có điều suy nghĩ nói nói trở lại mình đã bao nhiêu tuổi đâu qua tuổi 16, Quà tuổi 30 tuổi, vẫn là tuổi trên vẫn là cổ á i giờ trước thân thể thực tế t là mình bây u i người tác, chúng long à mình ê n ta hẳn là rất hẳn h u đi. Cổ Long phân thân do dự nói hắn nhưng không có giả bộ nai、no、tơ ý tứ không có trong vấn đề này truy đến cùng cổ long phân thân nói ra ngươi mặc dù là đệ nhất thiên hạ thần thâu nhưng là thực lực lại là ngay cả thiên hạ đệ nhất đẳng đều tính không lên bây giờ cũng dám xuất hiện ở trước mặt ta như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân ngươi đến có chuẩn bị nhẹ gật đầu người trẻ tuổi thản nhiên nói ra người nói không sai s o đánh nhau năng lực ta xác thực ngay cả cái kia tứ điều mi mau ra hỏa đều đánh không lại cho nên ta chỉ có thể tìm một chút giúp đỡ nói đến nơi này người tuổi trẻ biểu lộ có chút t h ú u h o á n người mấy năm này thế nhưng là đem ta hại lao thẳng rồi nếu như không đem ngươi bắt được dù là giang hồ chí lớn về sau chỉ sợ cũng không có mặt của ta thân chỗ để ta xem một chút ngươi mang theo nào giúp đỡ đến đánh gãy người tuổi trẻ tố khổ cổ long phân thân bỗng nhiên nhắm mắt lại lại là lục phiến muôn người mà lại ngay cả kim c ự linh đều tới xem ra ngươi là thật bị bức ép đến mức nóng n ả y bằng không cũng sẽ không cùng những người này hợp tác kim cựu linh theo hoa đạo tặc cố sự ra sân nhân vật một t r ồ n g khổ qua đại sư s ư đệ đồng thời cũng là t h e o hoa đạo tặc sự kiện người chủ sử sau màn hán nguyên là thiên hạ đệ nhất danh bổ lục phiến m ô n bên trong ba trăm n ă m qua thứ nhất cao thủ sắc mặt không khỏi hơi đổi người trẻ tuổi đại khái là không nghĩ tới cổ long phân thân vậy mà lập tức liền đoán chính đến mang tới giúp đỡ những tên kia thế nhưng làm ai phục tại bên ngoài mấy dặm đang đợi tín hiệu của mình làm sao lại lập tức liền bại lộ đâu không có để ý người trẻ tuổi biến sắc sắc mặt cổ long p â n thân lạnh nhạt rót cho mình một chén rượu. ngươi thực tình cảm thấy những người kia có thể đem ta lưu xuống tới sao thu l i ệ m tâm tình người trẻ tuổi nói ra ta không biết nhưng là chỉ cần có ngươi cái này người tại như vậy ta hiểm nghi liền có thể tẩy thoát đến thời điểm liền sẽ không có người lại oan buồn ta ha ha ngươi liền không sợ ta chạy người chạy không được người trẻ tuổi tự tin nói không có người có thể ở trước mặt ta đào tẩu ngươi không cảm thấy lời này của ngươi rất có ý tứ mà ngươi thế nhưng là đệ nhất thiên hạ tặc nói như thế nào lời nói lại giống như là b ộ khoái sờ lên cái mũi người trẻ tuổi không tốt ý tứ nói ra ngươi nói đúng xem ra ta cùng những người kia đúng là lẫn vào quá lâu thế mà nhiễm lên tật xấu của bọn họ lắc đầu cổ long vân thân bỗng nhiên nói ra kỳ thật ta đã sớm đã phát hiện tung tích của ngươi nhưng là ta nhưng lại không có rời đi mà là cố ý lưu lại xuống tới chờ ngươi ngươi biết đây là tại sao không những mày đồng dạng đang suy nghĩ vấn đề này người trẻ tuổi chỉ là hỏi nói vì cái gì lục tiểu phụ chỉ diệp cô thành cùng tây môn suy t u y ế t kiếm thư không trích tinh tay ta muốn đem những này đ ồ vật toàn bộ đều thu thập lại chương hai trăm năm mươi tám trích tinh tu hành bốn mớn tài lữ phát đ i ệ vô luận là cái gì thế giới muốn đạp lên tu đều bốn lên hành đường, đều không thể rời đi trở lên đạp đi thể trở rời cho á i đồ vật. n ấ nhất t trí thứ nhất tại, tu hành nếu là không có tài, tu tài là là hành xếp nếu ở vị không h nguyên, có mặc c ngươi tình cùng cũng tài trời, cuối thể chỉ có thể dương mắt nhìn. Cho dù ư ơ n nhịn. g mắt Cho d là cổ long phân thân loại này xóa cấp trùng luyện trùng tu người nếu như không có tài nguyên bổ sung cái kia cũng chỉ là xào phụ làm khó không bột đấu gột nên hồ cho nên tại đi vào lục tiểu phụng thế giới về sau nếu muốn ở trong thời gian ngắn trở lại đ ỉ n h phong hắn nhất định phải có sung túc tài nguyên tu luyện nhưng mà cổ long phân thân hết lần này tới lần khác lại là cái lười nhác tính tình hoàn toàn đối thành lập thế lực cũng không cảm thấy hứng thú kết quả là lục tiểu phụng thế giới các đại thế lực nhóm liền gặp thai vạn cơ hồ tất cả đều bị cổ long phân thân quang lâm một lần nếu như vẹn vẹn chỉ là tài nguyên tu luyện vấn đề cái kia còn không có cái gì vấn đề là cổ long phân thân lại quang lâm thời điểm trừ đánh cắp tài nguyên tu luyện bên ngoài lại còn thuận tiện lật xem người ta dùng để truyền thừa tuyệt mật công pháp không chỉ có như thế nếu như chỉ là lật xem cái kia còn không có gì nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn để lại vết tích hoàn toàn không biết cái gì gọi là nhận không ra người trọng yếu nhất chính là những cái kia bị cốt long phân thân quang lầm qua các đại thế lực cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là một ít thế lực ngược lại đại bộ phận đều là một chút danh chấn giang hồ thế lực thì như võ đang thì như thiếu lâm thì như ngami cái này coi như vỡ tổ từ xưa đến nay đối với nhà mình công pháp truyền thừa mỗi một cái môn phái thế lực cũng làm thành trọng yếu nhất đồ vật đến bảo hộ một khi có lưu truyền ra ngoài kia là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đọt lại nhất là đối với võ đang thiếu lâm bực này ngàn năm môn phái đến nói nhà mình công pháp truyền thừa sẽ cùng tại bọn hắn m ệ n h ngươi sẽ nguyện ý đem mạng của mình giao cho người khác trong tay sao không có độc môn công pháp bí tịch không thể bảo trì duy nhất tính như vậy thiếu lâm cùng võ đang giang hồ khôi thủ địa vị cũng tương tự liền không thể lại bảo trì không chỉ là thiếu lâm cùng võ đang những n à y chính đạo khôi thủ cái khác môn phái cũng là cũng giống như thế không có độc môn truyền thừa bí tịch bọn hắn còn thế nào trên giang hồ đặt chân chính là bởi vì những nguyên nhân này cho nên khi phát hiện nhà mình bí tịch bị trộn d u ệ t về sau tất cả môn phái thế lực cơ hồ đều muốn điên lên rồi cơ hồ toàn bộ giang hồ đều chấn động lên vì bắt lấy kẻ cầm đầu bắt lấy cái tia trộm duyệt nhà mình bí tịch bom hẹn giờ toàn bộ giang hồ đều động viên cơ hồ đem toàn bộ thiên hạ sốc cái ú t sốc. trải qua tầng tầng sàng trọn một cái nhân vật không hề nghi ngờ xuất hiện ở trước mặt mọi người thiên hạ đệ nhất thần thâu tư không trích tinh nếu như nói có ai có thể tại thần không biết quỷ không hay tình hôn giới tuy tâm s ở dụng trộm d u y ệ t các đại môn phái thế lực công pháp bí tịch như vậy trừ vị này thiên hạ đệ nhất thần thâu bên ngoài chỉ sợ không có bất luận kẻ nào có thể làm được tư không trích tinh trộm liền cùng lục ti diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết kiếm siêu việt lẽ t h ư ờ n g trở thành không giảng đạo lý mà đối mặt cái này một phần kết luận tư không trích tinh bản nhân thì là sợ ngây người hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua nguyên lai làm n g ư ờ i tại nào đó một phương diện trở thành thiên hạ đệ nhất về sau cũng không phải là một kiện hoàn toàn đại hào sự lao tử là đệ nhất thiên hạ thần tâu không phải đệ nhất thiên hạ đồ đần coi như lại thế nào gan to bằng trời cũng biết cái gì có thể trộm cái gì không thể trộm người trong giang hồ ai không biết công pháp truyền thừa liền đại biểu một cái môn phái thế lực mệnh cá tử nếu ai động đó chính là đồng đẳng với muốn mạng của người khác t ư không trích tinh rất có tự mình hiểu lấy hắn tuy là đệ nhất thiên hạ thần đ â u nhưng cuối cùng không phải đệ nhất thiên hạ cừng giả không làm được bực này coi trời bằng vùng sự t ì n h thế nhưng là chỉ là mình biết thì có ích lợi gì đâu bây giờ giang hồ tất cả mọi người tưởng rằng mình trộm những cái kia môn phái công pháp bí tịch cho dù là hảo hữu của mình cái kia tứ đ i ề u mi mao ra hỏa cũng là thỉnh thoảng cầm do dự ánh mắt nhìn xem chính mình t ư không trích tinh gọi là một cái oan a nói hết lời về sau mới miễn cưỡng bỏ đi hảo hữu hoài nghi đồng thời để đối phương cho mình làm chứng miễn cho mình trở thành giang hồ công địch không thể không nói tên kia mặc dù hôn đản một chút nhưng là tại giang hồ công tín lực cuối cùng không phải mình có thể sánh được cầu hoa tươi hoặc là bốn lông mày đại hiệp làm cam đoàn giang hồ mặc dù không có triệt để bỏ đi hoài nghi đối với mình nhưng cũng cuối cùng không có lựa chọn lập tức độc thủ triệt để đem hắn đánh vì tà mang ngoại đạo bất quá tên kia đồng thời cũng đã nói mình hy vọng chỉ có thể tạm thời bảo vệ hắn an toàn nếu như muốn triệt để thoát thân cũng chỉ có tìm tới chân chính của kẻ cầm đầu nếu không cuối cùng khó thoát khỏi cái chết đối mặt toàn bộ giang hồ thế lực cho dù là không tim không phổi như tên kia trên mặt cũng là mang theo m ư ơ i phần vẻ mặt nghiêm trọng tư không trích tinh cũng lòng dạ biết rõ, thế là hắn cũng xử x u ấ t tất cả vô liếng thậm chí không tiếp cùng những cái kia đối thủ một mất một còn hợp tác rốt cục tại cuối cùng thời gian hơn một năm về sau cuối cùng là bắt đến cái kia kẻ cầm đầu mỉm cười cổ long phân thân nhìn trước mắt tư không trích tinh nói ra tại cái này trong giang hồ có rất nhiều đồ vật để người ghé mắt lục tiểu phụng ngón tay bạch vân thành chủ hòa tây môn suy tuyết kiếm trong tay cùng ngươi tư không trích tinh kim thủ chỉ những này đều là tốt đ ồ vào ta sắc mặt hơi đổi một chút tựa hồ là phát giác đến cái gì tư không trích tinh miễn cưỡng cười nói ta cái này tay thế nhưng là cầm không đi coi như cắt xuống tới cũng chỉ có thể làm bài trí mà thôi lắc đầu cổ long phân thân nói ra tư không trích tinh tay chỉ có trên người tư không trích tinh mới là đệ nhất thiên hạ kim thủ chỉ ta mặc dù không phải cái gì trí giả nhưng cũng tự nhiên sẽ không làm loại này mổ gà lấy chứng sự tình ngươi để ta cảm giác phi thường không thoải mái bắt chuyện của ngươi vẫn là giao cho tên kia đi ta liền đi trước trong lòng không h i ể u sinh ra một loại to lớn khủng hoảng xa so với còn nhỏ thời điểm lưu lạc đầu đường bị chó hoang để mắt tới sợ hãi tư không trích tinh không chút do dự liền lựa chọn b ư ớ c ra rời đi là một chủ vương tư không trích tinh phi thường tin tưởng mình dự cảm bởi vậy hắn căn bản là không có chút nào do dự trực tiếp liền xử xuất đệ nhất thiên hạ k i n h công Thư t không r í chương tinh. Một t cái có can h đảm có hai i ê n tinh trích tinh, tinh người. Kinh công của hắn nào là cỡ n h trăm i diễn tuyệt Thuất đâu. c năm mươi chín huynh đệ đáng chết đáng chết đáng chết lúc này thế nhưng là thật t r ọ c đại phiên thái náo nhiệt trên đường phố một bóng người như tàn ảnh lướt qua để trên đường phố đám người chỉ cảm thấy là như gió lớp nhẹ qua mặt tốt một đạo tháng chín do thu một đường phù quang lực ảnh vọt thẳng ra khỏi thành bên ngoài thẳng đến tại một chỗ hoang dã phía trên tư không trích tinh mới chậm rãi ngừng xuống tới thật là đáng sợ ra hỏa trước đó còn không có cái gì cảm giác không nghĩ tới hắn vừa mới tâm lên ta liền cảm thụ đến chưa bao giờ có lớn lao sợ hãi đây là lần thứ n h ấ t gặp được hô hấp hơi có chút lộn xộn đây là toàn lực chạy trốn kết quả tư không trích tinh chính cảm giác đã rất lâu không có làm cản như vậy chạy qua k i n h công của ngươi quả nhiên là thiên hạ vô song lấy người tiên tiên cảnh giới đơn thuần luận linh hoạt tốc độ thế mà ngay cả ta cái này tồng sư đều kém chút không đội kịp nghỉ chân mấy hơi về lực chi tư không trích tinh đang chuẩn bị rời đi nơi đây không nghĩ tới một thanh em đột nhiên ở trên vùng hoang dã vang lên nháy mắt liền để hắn cứng đờ thân thể làm sao có thể hắn thế mà theo kịp tốc độ của ta trên mặt biểu lộ có chút khó coi mặc dù đã sớm biết có thể trộm duyệt thiên hạ bí tịch tồn tại khinh công tự nhiên sẽ không kém ở đâu nhưng là thật khi thấy đối phương biểu hiện ra không kém hơn mình khinh công về sau tư không trích tinh vẫn là không nhịn được có chút biến s á c ngay tại cái này thời điểm cổ long phân thân thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn tiếp tục lấy lời nói mới rồi nhưng không thể lại để cho ngươi tiếp tục chạy ta còn thực sự có chút lo lắng cho mình không chạy nổi ngươi. Vừa nói, cổ long phân thân một bên rút ra đeo tại bên hông kiếm đến cái này thời điểm tư không trích tinh lúc này mới phát ra được nguyên lai、like、vừa rồi để hắn cảm giác như rơi vào hầm băng hẳn ý đúng là từ đối phương bên hông bên trên trên thân kiếm phát ra nguyên lai、like、hắn là cái kiếm khách không do dự tư không trích tinh quay người liền chạy hắn nhưng không có đánh giá đối phương kiếm pháp ý tứ nếu như ngươi lại chạy ta coi như chỉ có thể đem người hai chân chặn đứt cổ long phân thân sâu kín nói không nói gì không quay đầu lại không có dừng lại tư không trích tinh yên lặng chạy trước hoàn toàn không định lãng phí thời gian ai thở dài một tiếng cổ long phân thân một kiếm này hắn coi là thật không phải d i ệ p cố thành không phải tây môn suy t u y ế t đối mặt với kinh diễm tuyệt luân một kiếm tư không trích tinh sắc mặt đại biến trên mặt lộ ra vẻ mặt như khóc như cười người tờ mờ như thế kiếm đạo n g ư bức vì lông còn muốn làm tiểu thâu hoạt động làm hại lão tử tự chui đầu vào lưới không ai có thể trả lời hắn phất ớt cổ long phân thân một đạo kiếm quang rơi xuống tư không trích tinh chân cũng không có gây mất nhưng là chân của hắn g ầ n cũng là thực bị tổn thương đến không phải đại thương không phải vết thương nhỏ không có mãi mãi tổn thương đến chân của mình gân lại là tạm thời triệt để cướp đi hắn thi triển k i n h công năng lực một kiếm phía、dưới. không giết không thương tổn vẹn vẹn chỉ là cướp đi mình dễ r u ộ n năng lực món này có thể xương thần hồ kỳ thần nam sấp ngã trên mặt đất tư không trích tinh trên mặt lộ ra v ẻ thiết u ố i mình cuối cùng vẫn là bị bắt đến quả nhiên không ai có thể làm cả đ ờ i tặc cho dù là tặc vương giã là như thế xem ra ta nên về hưu thu hồi kiếm cổ long phân thân đi đến tư không trích t i n h trước mặt cư cao lâm hạ nhìn xem hắn nói ra kỳ thật ngươi hẳn là cảm tạ ta bất quá không phải bởi vì ta xuất hiện ngươi bây giờ chỉ sợ sớm đã đã thân bất do kỳ làm kim cựu linh chó làm lấy phản bội bằng hưu hoạt động cái quỷ gì d ã ruộ lấy đứng lên nửa người trên tư không trích tinh có chút cảm thấy không hiểu t h ấ u cổ long vân thân cũng không có quá nhiều giải thích bởi vì đây hết thảy đều đã không trọng yếu nữa dựa theo nguyên bản thời gian tuyến kim cựu linh hẳn là đã sớm đã bắt đầu bày ra t h e o hoa đạo t ạ c sự kiện vị này đệ nhất thiên hạ thần b ổ đại khái là xử lý vụ án xử lý nhiều lắm cho nên đầu góc xảy ra vấn đề thế mà nghĩ bày ra ra cùng một chỗ thiên ý vô phùng vụ án không đầu mối dùng cái này đến chính chứng minh mà xem như án bên trong người tư không trích tinh bởi vì k i n h công giao hữu nguyên nhân tự nhiên cũng đã trở thành một trong số đó trở thành kim cựu linh quân cờ thiên hạ đệ nhất thần đâu tốt van dội thanh danh nhưng là nói trắng ra là cũng chính là một tên trộm mà thôi t h c sợ nhất là cái gì chính là quan phủ chính là quân binh nếu như bức bách tư không trích tinh chính là người khác tư không trích tinh khẳng định không cần để ý thế nhưng là duy chỉ có là kìm c ự u linh vị này lục phiến môn tổ n g b ù hắn chỉ cần một cái mệnh lệnh như vậy trong thiên hạ mỗi một cái địa phương đều sẽ treo tư không trích tinh lệnh truy nã tựa như chính hắn nói tới hắn dù sao cũng là một cái tặc một cái trộm khắp thiên hạ thật nếu quả thật nếu là lên nhà môn đổi bắt danh sách trở thành lục phiến môn tội phạm truy nã hàng đầu như vậy chỉ sợ hắn liền cả một đời cũng khó được thanh nhàn cả một đời đều vung không thoát tội phạm truy nã tên tuổi mình chi cho nên khi tặc cũng là bởi vì thích vô câu vô t h ú c tự do bất quá về sau cả một đời đều mệt mỏi chạy trốn vậy hắn cái này tặc làm cũng liền không sung sướng hắn là một cái như gió đồng dạng người nếu như gió bị thổi làm như chó vậy còn gọi t ắ c phong sao cho nên hắn khuất phục khuất phục tại kim cựu linh quyền lực phía dưới trở thành hắn một con cờ làm phản bội bằng hữu sự t ì n h mà bởi vì có cổ long phân thân cái này hoành không xuất thế đại hồ điệp vốn có thời gian tuyến đã sớm bị đánh gãy kim cựu linh hai năm này tất cả đều bận rộn đổi u bắt hắn cái này trước nay chưa từng có đại đạo tặc làm sao còn không có tinh lực đi bày ra t h e o hoa đạo tặc sự kiện đâu cho nên gián tiếp đến nói cổ long phân thân đúng là đối tư không hái lòng có ân đã có ân vậy sẽ phải hồi báo đừng đề cập cái gì mang theo ân báo đáp quá hạn hạ đây chỉ là bình thường thao tác mà thôi người ta nhấn quả vì vậy mà kết như vậy mà nói cái gì làm khó nói cái gì bá vương n g ạ n thượng cung ta vốn là so cường đạo còn cường đạo ta vốn là s o bá vương còn bá đạo nhất miệng cười một tiếng cổ long phân thân lộ ra không tốt ý tứ tiểu dung sau đó liền đem bàn tay của mình đặt ở tư không trích tinh trên đầu người muốn làm gì nhìn xem k i a đặt ở trên đầu bàn tay tư không trích tinh chỉ cảm giác đến một cỗ trước nay chưa từng có đại khủng bố từ khi làm thiên hạ này đệ nhất thần thâu về sau hắn lần thứ nhất lộ ra sợ h ã i biểu lộ hoan g n ê n gia nhập huynh đệ của ta dùng một loại giọn g ôn hòa nói theo tâm l ư ớ i thổ lộ cổ long phân thân đem một viên lây nhiễm hạt giống đưa vào đối phương trong thức hải sau đó liền bắt đầu chờ đợi mới đồng bạn sinh ra mà đang chờ đợi trong lúc đó cổ long vân thân cũng không quên khu trục rơi đối phương trên chân k i ế m khí sau đó dùng chân khí chữa trị đối phương vết thương khôi phục kia bị chấn thương gần chân chương hai trăm sáu mươi thần thâu kiếm thời gian chậm rãi trôi qua thật lâu đều không có thu được đến từ tư không trích tinh tín hiệu kim cựu linh đành phải là thuận hắn giấu vết lưu lại mang theo trên trăm người khoan thai tới c h ậ m tìm đến hắn hoang tàn vắng vẻ hoang dã phía trên nhìn xem một mình một người đứng thẳng tư không trích tinh kim cựu linh có chút tức giận ngươi tại sao có thể tùy tiện hành động mà lại ngươi lại còn để hắn chạy ngươi chẳng lẽ không biết nếu như hắn về sau đều không xuất hiện vậy những n à y sự tỉnh đ nghiêm n ó i kỳ thật hắn cũng không phải bởi vì bắt không được tội phạm không thể đem đem ra công lý mà tức giận hắn sinh khí là bạch bạch thả đi một cái tốt quân cờ có thể hoành hành thiên hạ xem các đại tông phái cấm địa tại không có gì tồn tại giá trị tuyệt đối không kém hơn tư không trích tinh nghiễm nhiên lại là một viên thượng hạng quân cờ bây giờ bạch bạch vứt bỏ một cái tốt quân cờ ngươi để kim cựu linh làm sao không sinh khí nhìn xem nổi nóng đồng thời một bộ cao cao tại thượng chỉ trích bộ dáng kim cựu linh tư không trích tinh chỉ là giang tay ra nói ra không có c á c nào tia người quá đẹp rồi quả thực cùng ta tương xứng đối với loại này thế gian khó được tuyệt thế người phong lưu ta làm sao có thể để hắn tiến nhà giam đâu lông mày gấp mười sáu nhỏ nhìn xem mặt mũi tràn đầy trêu tức tư không trích tinh tựa hồ là phát giác đến cái gì không đúng kim cựu linh nghiêm nghị nói tư không trích tinh người cũng không nên quên ngươi bây giờ còn có thể nên ngang xuất hiện trên giang hồ tuyệt đại bộ phận đều là công lao của ta không có ta dốc hết sức đảm bảo cho dù là lục tiểu phụng tên kia cũng không có khả năng đưa ngươi bảo đảm xuống tới cho nên ngươi tốt nhất đừng làm cái gì tiểu động tác nếu không đừng trách ta trở mặt không quen biết trên giang hồ những cái kia các đại môn phái trưởng môn nhân thế nhưng là đối ngươi sớm đã bất mãn hồi lâu. ngươi lại cầm cái này đến uy hiếp ta đột nhiên đánh gãy kim cựu linh nghiêm nghị quát tư không trích tinh khó chịu nói ra c h ắ c không được tên k i a muốn gọi ta cùng ngươi chấm dứt nhân quả nguyên lai ngươi tồn tại đúng là ta trong lòng một cái kia ta lắc đầu tư không trích tinh lấy ra một thanh kiếm đến cái này thời điểm kim cựu linh mới kịp phản ứng vì cái gì mình vẫn luôn cảm thấy trước mắt tư không trích tinh có chút không hài hòa cảm giác hắn trong tay vậy mà cầm một thanh kiếm thiên hạ này đệ nhất thần đâu x ư nay không tiết vu dùng vũ khí trộm cướp nghệ thuật ra bây giờ vậy mà cầm trong tay một thanh kiếm một thanh vô cùng sắc bén lợi kiếm âm thầm thì là n h ấ c lên tinh thần chuẩn bị tiếp xuống tới biến cố bất quá tuy nói là n h ấ c lên cảnh giác nhưng là đối với tư không trích tinh hắn nhưng lại không có quá nhiều lưu ý cái này tặc vương c h i vương tuy nói là đệ nhất thiên hạ thần đầu nhưng là tại vũ lực giá trị phía trên lại là ngay cả thiên hạ nhất lưu đều tính công lên tư không trích tinh mạnh nhất cuối cùng vẫn là khinh công của hắn vậy cơ h ộ i là không giảng đạo lý tuyệt thế khinh công nhưng mà kim cựu linh sát thực không biết trước mắt cái này tư không trích tinh sớm đã không phải trước đó cái kia khuất phục tại hắn quyền uy phía dưới tư không trích tinh hắn là tư không trích tinh phân thân Một kiếm đâm ra. Kiếm quang kinh diễm một kiếm có thể chạm hai nhân quả một kiếm qua đi nhân quả thanh toán xong đối mặt cái này bởi vì kết quả một kiếm kim cựu linh toàn thân lông tơ trật lập một cô lớn lao sợ hai sông lên đầu một kiếm này ta ngăn không được một cái ý niệm trong đầu trong đầu không cách nào ức chế xuất hiện sợ hai trong tầm mắt một kiếm này m ư ờ i p h ầ n chậm chạp nhưng mà kim cựu linh chính cảm giác ý thức lại phản phất là đ ộ n lại chỉ có thể nhìn nó chậm rãi tiếp cận thân thể đúng là hoàn toàn không cách nào làm ra phản ứng không khí ngưng kết không gian đọc lại thời gian n g n g lại hết thể tất cả đều trở nên không trọng yếu nữa trọng yếu là trước mắt một kiếm này nó tràn ngập toàn bộ thiên địa gắt gao đem toàn bộ ánh mắt bổ sung tràn đầy thật là lợi hại kiếm tự l â m bầm nói kim v u linh bỗng nhiên khôi phục năng lực hành động sau đó sờ lên cổ họng của mình chỉ cảm thấy đầu ngón tay xúc cả một trận dính c h ặ t cầm lên xem xét nguyên lai、like、là không cầm được máu tươi chính một chút xíu từ trong cổ chậm rãi chạy xuống một cái lỗ nhỏ xuất hiện ở nơi cổ họng một kiếm qua đi quả nhiên là nhân quả thanh toán xong ngươi làm sao lại loại kiếm phát này ngươi thế nhưng là tiểu thâu a ngươi thế nhưng là tặc vương tri vương a nếu thật là có loại kiếm phát này vì cái gì còn muốn làm tiểu thâu ngươi lựa thật đẳng a rất muốn như thế chất vấn thế nhưng là yếu ớt thiết hầu đã sớm bị kiếm khí chỗ x é rách kim cựu linh căn bản ngay cả một câu đều nói không nên lời chỉ có thể một đôi mặt mày không cam lòng nhìn xem tư không trích tinh ngươi cũng thật là tư không trích tinh à. mang theo sau cùng nghi vấn kim cựu linh chậm rãi ngã xuống đất hai mắt dường như đang chất vấn thật lâu không có khép kín đại nhân sau lưng bên cạnh một đám nguyên bản đi theo thiên hạ đệ nhất thần b ổ phá án lục phiến môn tinh anh nhìn trước mắt cái này đột phát một màn đến bây giờ cũng còn chưa kịp phản ứng t ư không trích tinh một kiếm kia có nhanh vẹn vẹn chính là như vậy một đâm đệ nhất thiên hạ thần bổ liền treo. c h một, một năm o Mà lại gần h ư trở b nửa trăm bổ khoái nghiêm nghị nói hắn là kim cựu linh phụ tá bây giờ thì là trở thành chi này đội ngũ tạm thời người lãnh đạo lấy hắn tại lục phiến môn địa vị nếu như không có kim cựu linh tại dưới tình huống bình thường hắn thậm chí có thể tranh đoạt lục phiến môn tổng bồ vị trí vậy mà lúc này giờ phút này tên này bồ khoái nhưng trong lòng thì không có chút nào hưng phấn ngược lại lại như rơi vào h ầ m băng không phải là bởi vì cùng kim cựu linh tình cảm thâm hậu mà là bởi vì môi hở răng lạnh khó mà thoát thân thiên hạ đệ nhất thần bồ a thế mà cứ như vậy không minh bạch chết tại cái này hoang dã chi địa ngươi để hắn như thế nào trở về giao nộm đừng nói là trèo lên trên trải qua chuyện này cấp trên những cái tiết r o n g triều quyền quý sợ rằng sẽ coi hắn là thành dê thế tội đến thời điểm có thể không thể giữ được tính mạng đều là một phương diện hai bay vạ gió hai bay vạ gió、a. dù sao cũng là đệ nhất thiên hạ thần b ổ làm sao lại dễ dàng như vậy phát nhai nữa nha không dám có chút do dự bọn bổ khoái giơ lên đ a o trong tay điên cuồng đem tư không trích tinh vây lại hiện nay thời khắc tuyệt đối không thể để cho tư không trích tinh cứ như vậy tùy tiện chạy trốn chí ít không thể làm chút gì đều không có liền để đối phương chạy trốn nếu không về sau coi như thật một điểm chỗ giảng hòa cũng bị mất chương hai trăm sáu mươi mốt hắc hổ hơn một trăm hào lục phiến môn tinh anh bổ khoái vây công một cái thần tâu kết quả cuối cùng lại là hao tổn mấy chục người về sau chật vật rời đi mặc dù cảnh giới vẫn như c ũ là tiên thiên đại viên mãn cảnh giới thế nhưng là làm vương s ở phân thân kinh nghiệm cảnh giới đều là cùng hưởng về sau tư không trích tinh thực lực sớm đã siêu việt tiên tiên cảnh giới cho dù không thể đúc thành cường hãn vô lậu c h i t h ầ n nhưng là bằng vào hắn tiên t i ê n đại viên mãn cảnh giới thực lực đồng dạng có thể phát huy ra siêu việt tiên tiên cảnh giới chiến l ự c mà xem như đối thủ bao quát trước đó kim cựu linh ở bên trong tất cả mọi người thực lực đều không có vượt qua tiên tiên cương khí cảnh giới lại làm sao có thể là tư không trích tinh đối thủ đâu vậy công ha ha một kiếm liền đâm chết một cái liên tiếp mười mấy kiếm đâm chết mười mấy người loại này thực lực còn cần nhiều lời sao chỉ có thể là t r ậ t vật mà chạy mà nhìn xem chạy trốn bọn bù khoái tư không trích tinh cũng không có đổi tận giết tuyệt mặc cho những n à y bọn bù khoái rời đi làm lây nhiễm phân thân trừ phi là đối mặt bản thể vương s ở ý chí nếu không hắn chính là chân chính tư không trích tinh ta là tự do tự tại trong núi lâm phong vô câu vô thúc trò chơi hồng trần ta không thích giết chóc chỉ thích trộm cắp nhân gian thu hồi kiếm trong tay xem ở đổ vào một bên kim cựu linh thi thể tư không trích tinh không khỏi bật cười nguyên lai、like、đây chính là hiểu rõ nhân quả cảm giác đúng là dễ dàng không ít tự do cơn gió giải thoát công xiềng đệ nhất thiên hạ thần th cũng không có để ý tư không trích tinh cùng kim cựu linh ở giữa sự t ì n h tại đem tư không trích tinh lây nhiễm thành phân thân về sau cổ lòng phân thân liền rời đi chỗ cũ tiếp tục hướng phía tử cấm thành mà đi mặc dù bởi vì chính mình lọt nhập lục tiểu phụng thế giới rất nhiều kịch bản sớm đã hoàn toàn thay đổi thậm chí rất nhiều chuyện căn bản là không có phát sinh t ỷ như kim cựu linh chế tạo thêu hoa đạo tặc sự kiện chuyện này liền không có phát sinh dù sao bởi vì mình một ít nguyên nhân toàn bộ giang hồ lúc này đều ở vào thần hồn nát thần tính trạng thái dưới loại tình huống này kim cựu linh trừ phi là đầu ó c rút nếu không làm sao lại tại loại này thời điểm lựa chọn phạm Bất đây chính là quyết chiến tử cấm tri đình bên ngoài là hai cái kiếm khách tuyệt thế quyết đấu trên thực tế lại là liên lụy trên triều đình một trận kinh thiên biến động cũng chính là cái gọi là mưu triều xoan vị mà loại này cấp bậc đại âm mưu can buộc lên ước vạn thương sinh căn bản cũng không phải là chỉ là trên giang hồ những cái này dùng chuyển đủ khả năng can thiệp lại tăng thêm mưu đồ thời gian cũng không tại ngăn số viễn siêu cổ long phân thân g á n g lâm trước đó bởi vậy căn bản sẽ không vì hắn cái này đại hồ điệp mà ngừng chuyển động nói tóm lại chính là phong bạo quá nhỏ thổi không động này to như vậy thiên hạ thanh nhỏ tự quán bởi vì chuyện lúc trước họng mình uống rượu hào hứng bởi vậy hắn chuẩn bị tại nghỉ chân một chút bất quá khi mình đi vào tiểu lâu về sau hắn lại đột nhiên phát hiện cái này trên thế giới tìm mình phiền phức người đột nhiên nhiều hơn chẳng lẽ đây chính là bại lộ hành tung qua đi đại giới sao cổ long phân thân có chút không vui mặc dù điều ra tư không trích tinh cái này con ngồi nhưng là tùy theo mà đến một chút con dồi nhóm đúng là để người có chút phiền Các n g ư ơ i còn muốn nhìn bao lâu đã đều đã tới cũng đừng có lại lãng phí thời gian thời gian của ta thế nhưng là rất quý giá ma l o n g phân thân đột nhiên nói thực khách chung quanh nhóm nháy mắt yên tinh xuống tới ha ha quả nhiên không hổ là làm cho cả giang h ồ đều thúc thủ vô sách tuyệt thế thần đầu loại này sức quan sát chỉ sợ ngay cả vị tia trộm vườn chi vương đô so không lên ngươi theo cái này đột nhiên xuất hiện tiếng cười một cái bên hông quấn lấy đen băng gấm da hỏa đi ra người này ước chừng hơn ba mươi tuổi dáng người khỏe mạnh hết lần này tới lần khác đầu rất nhỏ khuôn mặt cơ hổ là da bọc xương con mắt cũng là hít nhưng là ngẫu nhiên lúc khép mở lộ ra ánh sáng sắp bén giống như một con chó một đầu cùng hung cực các con chó đói tại hạ hắc hồ đường hoàng chó phân đường đường chủ cô ý phụng đường chủ phi thiên ngọc hồ đại nhân mệnh lệnh chuyên môn tới mời tiểu hình đệ gia nhập hắc hồ đường c ư ờ i giải thích mục đích của mình vị đường chủ này không có t r í n h giới thiệu danh tự mặc dù hướng về phía quách rồng phân thân có chút không người nhưng ngựa khí thần thái bên trong lại không có nửa điểm tôn trọng chi s á c đây cũng là phải có tiến hành mặc dù cổ long phân thân trên giang hồ náo động lên to như vậy thanh danh nhưng là hắn biểu hiện ra chỉ là mình thần hồ kỳ thần trộm cắp chi pháp bản thân thực lực như thế nào lại là cũng không làm người biết bởi vậy đối với những n à y kiệt ngạo bất tuần hạ người n g đến nói tự nhiên là khó mà để bọn hắn thực tình kính sợ duy nhất có thể làm cho bọn hắn cảm thấy thám phục cũng vẹn vẹn chỉ là cổ long phân thân kia gan to bằng trời lá gan lại dám đem toàn bộ võ lâm đều t r e o chọc thành định nhân loại này dứt họa vào thân b ả n sự quả nhiên là chưa từng nghe thấy hắc hồ đường trong giang hồ cấp tốc quật khởi một cái tổ chức khủng bố nghiễm nhiên đã cùng phương tây la sát giáo địa vị ngang nhau trừ bỏ thiếu lâm võ đang những n à y nhiều năm láo thế lực bên ngoài hắc hồ đường coi là những năm gần đây xuất hiện thực lực có chút không tệ mới phát thế lực hát hổ đường tổng đường phía dưới lại thiết ba cái phân đường hoàng chó soi sám chim bù câu trắng hoàng chó đường phụ trách truy tung soi sám đường phụ trách c h é m viết chim bù câu trắng đường nhiệm vụ là phụ trách điều tra cùng truyền lại các lộ tin tức hát hổ đường phát triển lớn mạnh cùng cái này ba cái phân đường cực cao hiệu suất làm việc là không phân ra nhất là chim bù câu trắng đường trong trốn võ lâm tất cả nhân vật thành danh thân thế tướng mạo môn phái cùng với năng khiếu cùng ham mê đường bên trong cũng có một phần ghi chép tư liệu bởi vậy theo hát hổ đường gần nhất càng thêm cơm thế vị này hoàng chó phân đường đường chủ mặc dù biết cổ long phân thân không thể coi thường nhưng như cũng không sợ hai chút nào chỉ vì sau lưng của hắn có toàn bộ hắc hổ đường chỗ dựa không chút khách k h í nói hiện bây giờ lý giang hồ trừ võ đăng và thiếu lâm những này lâu không xuống đài trọng tài thế lực bên ngoài toàn bộ võ lâm cơ hồ đều là hắc hổ đường thiên hạ quan ngoại la s á t giáo quan nội hắc hổ đường hai cái này mới phát m ô n phái cộng đồng chiếm cứ lúc này tà đạo võ lâm nửa bên giang sơn một tây một đồng thống trị hắc đạo cho nên hoàng chó đường chủ khó tránh khỏi sẽ cảm thấy lực lượng m ư ờ i phần đoạn này thiếu khuyết nội tình mới phát thế lực từ trước đến nay là trong mắt dung không được người khác luôn cho là, mình là thiên hạ đệ nhất người muốn ta gia nhập các ngươi kia cái gọi là hắc hồ đường lông mày n í u lại cổ long phân thân gậy nhẹ nói không sai chắc hẳn tiểu huynh đệ cũng chính rõ ràng hiện bây giờ trên giang hồ tình cảnh trừ phi là ngươi chết hoặc là cả một đời không hiện thân nếu không cho dù giang hồ chi lớn cũng căn bản sẽ không có ngươi đất dung thân mà chúng ta hắt hổ đường lại vừa vặn có thể cho ngươi cung cấp an toàn giống như uy hiếp giống như khuyến cáo hoàng chó đường đường chủ giống như cười mà không phải cười nói chương hai trăm sáu mươi hai ngu x u â n liên quan tới cổ long phân thân hành tung cùng tin tức liền tình huống trước mắt mà nói hẳn là cũng, cũng chỉ có tư không trích tinh cùng lục phiến môn đại khái rõ ràng một điểm đồng thời thông qua tư không trích tinh Cổ cũng lục Long Phân Thân cũng đại khái sáng tỏ, vị kia lục phiến môn thiên hạ đệ nhất thần đổ nguyên khái hạ tỏ, đại đệ đổ kia vị bởi ả n định chính là đem mình thu nhập giới trướng. đem thu là giới b vậy dưới loại tình huống này ngay cả thiếu lâm cùng võ đang bực này siêu cấp thế lực đều không có tìm tới cửa hết lần này tới lần khác cái này cực khổ từ cái gọi là hát hổ đường tìm tới cửa vậy chỉ có thể có một nguyên nhân có nội ứng hơn nữa còn là đẳng cấp khá cao nội ứng nếu không cũng không có khả năng từ kim cựu linh nơi đó biết được cổ l o n g phân thân hiện thân tin tức tình báo từ một điểm này bên trên nhìn hát hổ đường có thể cấp tốc c u ộ t h ờ trở thành trong giang hồ có danh tiếng số một thế lực cũng tịnh không phải là chỉ là hư danh bất quá nhìn trước mắt hoàng chó đường trụ, cổ long phân thân lại là khinh thường nói ra bảo hộ an toàn của ta mặc dù không phải ta xem thường các ngươi nhưng là cùng thiếu lâm võ đang những thế lực này so ra các ngươi cũng xứng hắc hổ đường có mục đích gì cổ long phân thân làm sao lại không rõ sở đơn giản là coi trọng hắn chỗ trộm duyệt những cái k i a các đại môn phái b í tịch nhất là thiếu lâm cùng võ đang truyền chín trăm sáu mươi nhận b í tịch thiên hạ võ công gia thiếu lâm câu nói này cũng không phải một câu nói ngoa mà là thiếu lâm cùng võ đang dùng mấy trăm năm thời gian chứng minh một cái chân lý vô luận giang hồ làm sao biến động vô luận như thế nào nhân tài xuất hiện lớp lớp thiếu lâm cùng võ đang mãi mãi cũng là trên giang hồ thế lực tối cường bọn hắn tựa như là hai cái trọng tài cao cao tại thượng quan sát trên giang hồ gió nổi mây phun mình thì là vui mừng bất động an hưởng tô n quý không hề nghi ngờ hát h ổ đường d ã tâm rất lớn phi thiên ngọc hồ d ã tâm càng lớn hắn cũng muốn để hát h ổ đường trở thành như thiếu lâm võ đang như vậy siêu cấp thế lực thế nhưng là đồng dạng giống hát h ổ đường dạng này thế lực trên giang hồ không biết xuất hiện qua bao nhiêu c ậ p trung lên xuống cuối cùng có thể thừa xuống tới cuối cùng vẫn là những cái kia có được hoàn trình chuyển thừa các đại môn phái nói trắng ra là một câu trung quy là nội tình quá nhỏ bé cùng loại với hắc hổ đường dạng này thế lực trên cơ bản đều dựa vào sáng lập thủ lĩnh treo trống một khi không có những này tài tình phi phạm thủ lĩnh nhóm toàn bộ thế lực nháy mắt liền sẽ sụp đổ nội tình quá nhỏ bé tích lũy quá mỏng chưa hoàn chỉnh truyền thừa kết cấu làm sao có thể chịu nổi thời gian cọ rửa đâu mà cổ long phân thân xuất hiện đây là vừa vặn cung cấp một cái cơ hội như vậy một cái để hắc hổ đường dạng này thế lực một bước lên trời cơ hội thật tốt thiếu lâm cùng võ đang b ư c này siêu cấp môn phái nội tình đều dựa vào thời gian từng chút từng chút tích lũy xuống tới bây giờ lại toàn bộ đều rơi đến cổ long phân thân trong tay nó ý nghĩa đại biểu cái gì không thể nghi ngờ chỉ cần có thể thu hoạch được cổ long phân thân trong đầu những cái tia truyền t h ừ a hát hổ đường sau đó lại đem phân giải dựng lại rất nhẹ nhàng liền có thể tạo dựng ra thuộc về mình đạo thống đây chính là một bước lên trời nếu quả như thật có thể tạo dựng ra hát hổ đường đạo thống như vậy có lẽ trăm ngàn năm về sau hát hổ đường cũng có thể trở thành cùng thiếu lâm võ đang như vậy nổi danh siêu cấp thế lực mà hắn phi thiên ngọc hổ làm hát hổ đường người sáng lập một tướng như là đạt ma trương tam vĩnh viên lưu truyền trên g i a hồ trở thành đúng nghĩa võ đạo thần thoại đây là cỡ nào sức hấp dẫn người trong giang hồ theo đuổi đơn giản chính là bốn dạng đồ vật thanh danh tiền tài võ công nữ nhân cái này bốn dạng bên trong nhất là thuộc thanh danh đối với người trong giang hồ lực hấp dẫn lớn nhất vì thanh danh có người không tiếp tôi luyện mười mấy năm cũng chỉ vì một khi một tiếng hót lên làm kinh người có người khiêu chiến giang hồ đã thành tên lão nhân hy vọng ngợm n h ờ thi thể của bọn hắn dựa vào thanh danh nhưng mà vô luận dạng gì thanh danh đều so không lên bổ đề đạt ma bốn chữ đều so không lên trương tam phong cái danh xưng này tên của bọn hắn sớm đã siêu việt võ lâm giang hồ pha vi trở thành có thể lưu truyền thiên cổ thần thoại trăm năm trước tiểu lý phi đao một đao đã ra lệ bất hư phát thế nhưng là trăm năm về sau có bao nhiêu ít người có thể nhớ ký đâu danh lợi là lớn nhất độc thế gian có rất ít người có thể đào thoát t i ị u phi thiên ngọc hồ nói trắng ra là cũng chỉ là cái có chút tài tình nhân tài mà thôi lại thế nào khả năng chạy trốn được trong thiên hạ này lợi hại nhất độc đâu thậm chí cho dù là thiên tính thoải mái như lục tiểu phụng sở lưu hương tại sự cảm nhận của bọn họ bên trong cũng chưa hẳn không có lưu truyền sử sách dục vọng người đều là sợ chết đ ộ vật cái này trên thế giới cũng không có trường sinh bất lão thế là lâu dài không suy thanh danh liền trở thành bọn hắn còn sống chứng minh nghe được cổ long phân thân kia không che giấu chút nào khinh thường hoàng chó đường chủ cũng không quan tâm có lẽ tại sự cảm nhận của hắn bên trong cổ long phân thân đã trở thành vật trong túi của hắn hắn biết cổ long phân thân khinh công thân pháp hẳn là thiên hạ vô song dù sao có thể tùy ý ra vào những tông môn kia cấm địa thế nhưng là cái này lại như thế nào vì có thể bảo đảm vạn vô nhất thất hoàng chó đường đường chủ cơ hồ là đem toàn bộ hoàng chó đường tinh nhuệ đều rút ra dòng g ã mấy trăm người hắn liền không tin tưởng tại loại này thiên la địa vong phía dưới cổ long phân thân còn có thể chạy bởi vậy hắn rất bình tĩnh không thèm để ý chút nào cổ long phân thân trầm trọng biểu hiện ra một loại cao cao tại thượng khí quyển ta biết ngươi không tin tưởng chúng ta lực lượng bất quá không quan hệ chờ ngươi gia nhập chúng ta về sau ngươi liền sẽ biết hát hổ đường chân chính thực lực hoàng chó đường đường chủ tự tin nói các ngươi hát hổ đường đến cùng có cái gì thực lực ta cũng không cảm thấy hứng thú dù sao chờ các ngươi đạt được m u ố n đồ vật về sau chờ đợi ta sợ là tá ma g i ế t lừa đi lắc đầu nói cổ long phân thân biểu hiện rất tùy ý ngươi quả nhiên là người thông minh nghe được nơi này hoàng chó đường đường chủ cũng không giảm i ệ n đoán chừng là hoàn toàn không sợ cổ long p â n thân thả chết không theo ta ngược lại là có chút hiếu kỳ đã ngơi thông minh như vậy vì cái gì còn muốn làm loại chuyện ngu xuẩn này đâu hoàng chó đường đường chủ đúng là rất hiếu kỳ chớ nhìn hắn biểu hiện được một bộ tự cho mình siêu p h à m dáng vẻ nhưng kỳ thật hắn rất rõ ràng không nói cùng toàn bộ chính đạo võ lâm chống lại vẻn vẹn là cùng võ đang thiếu lâm bực này siêu cấp thế lực so ra hắt hổ đường nói trắng ra là cũng chỉ là cái khá lớn sâu kiến mà thôi trước đó cái gọi là b ả o hộ nói trắng ra là cũng chỉ là lắc lư t ạ i ép giá trị thẳng dư về sau tự nhiên là muốn nộp lên cho chính đạo võ lâm cho nên hắn thật rất h ế u kỳ cổ long phân thân đến cùng là từ đâu tới lá gan lại dám đem toàn bộ võ lâm giang hồ vào chỗ chết đắc tội h ắ n lực lượng đến cùng là cái gì k i n h công thân pháp ha ha cho dù là danh s ư n g đệ nhất thiên hạ thần thâu tư không trích tinh cũng không dám làm bực này chuyện tìm chết tình à. lắc đầu nhìn xem như trí tuệ vững vàng hoàng chó đường chủ cổ long phân thân chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói ra ngu xuẩn không x u ẩ n chính là bọn người a lệnh nhạt thở dài kiếm đã xuất vỏ kiếm quan g kinh diễm sở hữu người chương hai trăm sáu mươi ba thay đổi mục tiêu cổ long thế giới bên trong kiếm khách tựa hồ cũng là tràn đầy tình mịch diệp cô thanh kiếm tây môn suy tuyết kiếm tam thiếu ra kiếm đều không ngoại lệ bọn hắn kiếm đạo bên trong đều tràn đầy tịch mịch phản phất đan g cổ long giang hồ thế giới bên trong chỉ có rượu cùng tịch mịch mới có thể mới là sáng tạo khách nhóm lực lượng lớn nhất nơi phát ra bất quá cổ long phân thân lại là không giống mặc dù hắn gọi là cổ long nhưng là kiếm của hắn cũng không tịch mịch rất bình thường rất phổ thông rất lạnh nhạt rất bình thường như là tiểu hài t ử học kiếm phía trên cái gì đ ồ vật đều không có chỉ có một viên thành tâm cùng hứng thú chỉ có một phần đơn thuần cùng vui vẻ cổ long phân thân kiếm là lãng mạ kiếm quan của hắn là cái này trên thế giới đẹp nhất pháo hoa phối hợp kia chói lọi ánh kia lọi trăng, đường ủ để động. đâm điểm đ cho chó hầu huyết hoàng nào bất tâm Một tiết một tung, luận mang nổ kẻ kiếm ra, đường chủ k h an g tĩnh nào phát g i thử quán bên trong bỗng nhiên đứng lên mấy trăm người chỉ gặp bọn họ mặt mũi tràn đầy kinh hãi hoàn toàn không thể tin được nhìn trước mắt đây hết thảy ta mặc dù không thích giết người nhưng là đối với đáng ghét con ruồi luôn luôn là đ ổ i tận giết tuyệt nhẹ nhàng gõ gõ kiếm trong tay cổ long phân thân lại một lần nữa đưa nó vung ra hắn cũng không phải tư không trích tình cái kia phân thân đối với mình b ị n h nhân hắn từ trước đến nay sẽ không lưu t ì n h vô luận những người kia là không vô tội phải chăng tiện h ác phải chăng không hề có lực hoàn thủ hắn đều hoàn toàn sẽ không để ý người trưởng thành nên có người thành niên đảm đương không thể tùy tiện phạm sai lầm cho nên một ngày làm sai chuyện liền nhất định phải trả giá gắt một tay cầm kiếm đem cái này mấy trăm người từng cái chém giết bất luận bọn hắn chạy trốn bao xa cuối cùng theo nhưng là không cách nào phản kháng vận mệnh đến kết thúc trận này khúc nhạc dạo ngắn cổ long phân thân tiếp tục đi lên phía trước hướng phía tử cấm thành phương hướng mà đi trên nửa đường càng ngày càng nhiều người xuất hiện ở trước mặt của hắn ý đồ ngăn cản hắn tiến lên bước chân có sư tặc có lao nhân có phụ nữ có hòa thượng có đạo sĩ một kiếm trảng cái k i a danh sưng thiếu lâm tự tăng nhân về sau cổ long p h n thân chi đạo mình hẳn là triệt để bại lộ hắc hổ đường những người kia tại hao tổn một đường tinh nhuệ về sau mắt thấy không cách nào thu phục mình thế là không chút do dự liền lựa chọn hủy đi chính mình ngay cả thiếu lâm tự nhân mã đều đã xuất hiện lần tiếp theo không biết lại sẽ xuất hiện dạng gì ngăn thiếu lâm tự bốn vị đại sư phương trượng đại bi thiền sư khổ qua đại sư sát vai đại sư trung thực hòa thượng cũng không biết bọn hắn có thể hay không xuất hiện lắc đầu cổ long phân thân cũng không có để ý hắn chỉ là cảm thấy có chút khó chịu không có người có thể đang tính kế ta về sau không trả giá đắt đây là bản thể vương sở đã từng nói cổ long phân thân cũng cảm thấy rất có đạo lý thế là hắn chuẩn bị đem kỳ thật dẫm đạt một chút cái gì hát hổ đường cái gì phi thiên ngọc hồ những ngày hết thệ không có thả tại hắn trong mắt đã cái này tạ ác cám thánh tổ chức hát hổ đường liên tiếp khiêu khích với hắn vậy liền một cước đạp nát là được tuy nói hát hổ đường địa phương bí ẩn người ở bên trong cũng đều hành tùng kỳ dị khó mà tìm tới nhưng là không sao phi thiên ngọc hồ khó tìm hắn chân thân phương ngọc phi lại phi thường dễ tìm đều không cần tận lực hồi tưởng cổ long vân thân liền biết phương ngọc phi gần nhất khẳng định sẽ tại ngân câu sòng bạc xuất hiện về phần ngân câu sòng bạc đó là đương nhiên là xa gần nghe tiếng bởi vì nó ngay tại lạc dương tên h kia thế mà tới lạc dương tại một cái không biết tên mà bí ẩn địa phương một cái áo đen mặt nạ người trùng điệp vô bàn một cái trong lòng có chút kinh nghi bất định tại hắn bên cạnh thủ hạ mọi người tại một bên câm như hến đều cúi đầu không dám phát ra nửa điểm tiếng vang bởi vì hắn là trên giang hồ thần bí nhất nhân vật một trong hắc hồ đường đường chủ phi thiên hồ hắc hồ đường tài lực phong phú đường chủ phi thiên ngọc võ công cao cường làm việc tàn nhẫn cho nên mời chào cao thủ đông đảo nhưng có thể chân chính xưng là nhất lưu cao thủ hết thệ cũng bất quá bảy tám người bây giờ bởi vì cổ long phân thân một người trực tiếp liền hao t ổ n hắn một cái đường khẩu có thể nói là chưa bao giờ có tổn thất lớn hắn phi thiên ngọc hồ hành tẩu giang hồ đến nay cái gì thời điểm như thế lô v ừ a qua trải qua chuyện này về sau cơ bản không cần nói rõ song phương liền đã trở thành không chết không thôi định nhân bất quá phương ngọc phi cũng rất rõ ràng có thể lấy sức một mình đồ diệt hắn một cái đường k ẩ u người tuyệt đối không phải mình có khả năng ứng phó đối thủ hắn mặc dù võ công cao cường thế nhưng không có cao cường đến có thể lấy một địch trăm tình trạng nhất là cái này trăm người đều không phải là hạng người tầm thường mỗi một cái đều là võ đạo hạ thủ càng đừng đề cập trong đó hoàng chó đường đ ư ờ n g chủ bởi vậy trừ tức giận bên ngoài phương ngọc phi càng nhiều ngược lại là kinh hãi hắn không nghĩ tới cái này dần dần thay thế tư không trích tinh thiên hạ đệ nhất thần thâu người nổi tiếng lại là thân thủ so trộm đồ vật công phu còn muốn đáng sợ phương ngọc phi từ trước đến nay là một cái tự cao tự đại kiêu ngạo hạng người bất quá tại đối mặt cái này nhất tuyệt đối tính thực lực trước mặt hắn cũng biết cái gì gọi là làm người tuyệt vọng trinh lệch cho nên mảy may không do dự hắn không chút do dự liền từ bỏ cổ lòng phân thân khối này đại thịt mỡ đồng thời họa thủy đồng dẫn chuẩn bị mượn đao giết người trực tiếp đem cổ lòng phân thân tin tức tiết lộ cho toàn bộ giang hồ chuyện tới bây giờ cục thịt béo này hiển nhiên không phải mình có thể ăn đã như vậy vậy liền chỉ còn lại có báo t h ủ nhưng mà để phương ngọc phi vạn vạn không nghĩ tới mình còn không có chờ đến cổ lòng phân thân bị bắt tin tức lại là đột nhiên thu đến đối phương thay đổi phương hướng hướng phía lạc dương mà đến tin tức tin tức này nhưng cũng không đơn giản hắn vì sao lại đột nhiên thay đổi phương hướng hắn vì sao lại đột nhiên nghĩ đến lạc dương nhất là hắn đến lạc dương mục đích đến cùng là cái gì đủ loại này vấn đề cuối cùng biến thành một cái khả năng tên kia có thể hay không biết mình thân phận cho nên mới sẽ như thế tinh chuẩn thay đổi mục tiêu thế nhưng là lấy mình giữ bí mật biện pháp liên thủ hạ những cái k i a tâm phúc đều không có mấy cái biết mình diện mục chân thật những tên kia lại là làm sao biết đến đâu chẳng lẽ lại tâm phúc của mình bên trong có nội gian Tải ta ta một tr Phi liền nhiều ngươi đại liền ai Lại hữu nghĩ không rõ, Phương Ngọc Phi cũng liền không nghĩ hắn nhân doanh, chúng hơn Quản nguyên Ngọc cũng nữa. đến bản càng gì, rõ, cao bậc. là vậy đã dám xem đông hồ hổ lao tây ứng hàm n cốc bốn phía dãy núi vây quanh bên trong vì lạc dương bình nguyên y ỉa lạc khê i ể u bốn dòng nước sâu ở giữa đã là tình thế hiểm yếu lại p h o n g quang tươi đẹp thổ nhưỡng p h ì n h i ê u khí hậu vừa phải bị vận tiện lợi cho nên từ xưa đến nay tuần tự có mười ba hướng đóng đô tại đây cho nên hắn có nói không hết phồn hoa đạo không hết phong lưu cái này đã không phải là cổ long phân thân lần đầu tiên tới lạc dương sớm tại năm đó tiếu ngạo thế giới hắn liền cùng bản thể cùng một chỗ tại lạc dương tỉnh nhậm đại tiểu thư cho nên hắn cũng không có lưu luyến nơi này phồn hoa nơi này phồn hoa cũng lưu không được hắn n g â n câu sòng bạc xây ở lạc dương liền có thể hấp thu bắc thượng xuôi nam lưu lượng khách như là leo lên đồng dạng liên tục không ngừng thôn tính bọn họ đây t à i phú cũng không biết tạo thành bao nhiêu cửa nát nhà tan thê ly t ử tán rất nhanh liền đến đêm thu n g â n câu sòng bạc trước cửa dài ngõ hẻm t ĩ n h lặng không người chỉ có một chiếc đèn lồng đèn lồng hạ tiếp lấy một cái phát biểu n g â n câu tựa như là ngư ông dùng l ư ớ i câu đồng dạng n g â n câu không ngừng tại trong gió thu lay động gió thu phảng phất đang thở dài thở dài trên đời tại sao lại có nhiều người như vậy nguyện ý bị câu lên cái này n â n câu vô luận là ai chỉ cần trên thân còn mang theo tiền từ đèn đuốc sáng nhìn về phía hắc cám băng lanh ngõ nhỏ thời điểm sợ lạ đều không muốn rời đi trong đại s ả n h bố chi phi thường xa hoa bên trong rộn rộn ràng ràng chật ních nhiều loại mọi người lúc này tất cả mọi người tại làm cùng một chuyện chính là đánh bạc đại đại đại ai nha còn kém một điểm ha ha ta thắng thông sát các ngươi đều thua đáng chết lại thua liền kém một chú ta quản sự ta còn phải lại mượn một trăm l ư ợ n g vô cùng náo nhiệt trắng cảnh có thể nói là một trận xấu sĩ u ký rồ khi cổ long phân thân bước vào đại sành thời điểm thậm chí không thể gây nên bất luận người nào chú ý chứ những cái kia đã sớm đã đợi đợi đã lâu nhân chi bên ngoài tiểu h u n h đệ thế nhưng là chuẩn bị tới chơi hai thanh một cái người phục vụ đi tới ân cần nói ta muốn gặp các n g ư y i n g â n câu sòng bạc nhị đương ra cái kia gọi phương ngọc phi ra hỏa cổ long phân thân lười nhác nói nhảm trực tiếp dùng ra cửa thấy núi nói sắc mặt có chút cứng đờ, tên là người phục vụ thật là hát hổ đường tại sự tình g ã sai vật cảm giác cổ long p â n thân có chút không theo lẽ thường ra bài bởi vậy chỉ có thể là chỉ lượng lấy nói ra thật có lỗi chúng ta đại lão bản bây giờ không có ở đây n còn xin ngài ư lần theo i vào tới đêm y thuận nhân nói người phục vụ đúng là trực tiếp vì cổ long phân thân dẫn đường dẫn hắn đi gặp nhà mình lại buốt nhìn trước mắt một màn này còn lại nguyên bản bí mật quan sát thế cục thám tử nháy mắt chính là xương sở trên mặt lộ ra vẻ khó tin đây là có chuyện gì vừa rồi chuyện gì xảy ra có c h ú người này chính á t l là ngân câu sòng bạc chân chính chủ nhân danh chấn một phương dâu xanh chính là trong đó điển hình mặc dù hắn lấy bồi phường danh nghĩa hãm hại lược gạt việc gác bất tận nhưng loại người này hết lần này tới lần khác manh khỏe thông tin chính là cái này thành lạc dương nhất chọc không được nhân vật một trong từ một cái sòng bạc l ã o bản một bước một bước trưởng thành đến trong thành lạc dương ít có đại nhân vật dâu xanh nhân sinh quỹ tích có thể xương dốc lòng điển hình mà ngồi ở dâu xanh trước mặt cái kia người mặc ngân cấp t ử thanh niên anh tuấn thì là cổ lòng xoay người mục tiêu của chuyến này hắc hổ đường đường chủ phi thiền ngọc hồ đương nhiên hắn bây giờ gọi là m phương ngọc phi hắn còn có một cái tên là mội mội thật là tình nhân phương ngọc hương thì là dâu xanh l ã o bà đen khánh đường vì cái gì có thể cấp tốc cuộc khởi thời, thời gian ngắn bên trong trở thành trên giang hồ một chi k i ế n người ghé mắt thế lực lớn nguyên nhân cũng là bởi vì ngân câu sòng bạc cũng là bởi vì dâu xanh ủng hộ dựa theo nguyên bản kịch bản tuyến nếu như không có cổ long phân thân xuất hiện theo ngân câu sòng bạc cử hành kéo ra dâu xanh rất có thể liền sẽ biến thành chết dâu rịa triệt để bị phương ngọc phi tu hú chiếm tổ chim khách cho nên nghiêm ngặt nói đến dâu xanh còn được cảm tạ cổ long phân thân cảm tạ nàng để cho mình sống lâu một đoạn thời gian người là ai vì cái gì đột nhiên xông tới nhìn xem bị thủ hạ tiểu đột nhiên mang tới cổ long phân thân dâu xanh có chút tức giận nói cổ long phân thân sự tình tin tức cũng còn không người biết đến bởi vậy cho dù làm á n h khóe thông tin ê dâu xanh lúc này cũng không rõ s ở trong đó con con thẳng thẳng chỉ cho là là đơn thuần ác khách lâm môn không có phản ứng tức giận chất vấn dâu xanh cổ long phân thân nhìn về phía phương ngọc phi người chính là phương ngọc phi người đương ngoại hiệu ngân b ù câu nhẹ gật đầu phương ngọc phi bình tĩnh nói ra ta chính là không biết tiểu huynh đệ có mục đích gì vậy mà tự tiện xông vào chúng ta chỗ ở tính tình có chút ngoài ý liệu ôn hòa nhìn trước mắt một bộ ôn nhuận quân tử bộ dáng phương ngọc phi cổ long phân thân lắc đầu nói ra lá gan của ngươi ngược lại là có đủ lớn rõ ràng biết ta tới thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta trách không được ngươi dám tính toán cái kia tứ điều mi mau ra hỏa trên mặt lộ ra một tiêu nghi hoặc phương ngọc phi ra v ẹ không hiểu nói ra vị tiểu huynh đệ này đang nói cái gì ta làm sao một điểm nghe không hiểu giữa chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó diễn kỹ cũng không tệ một mặt ngây thơ không hiểu bộ dáng ngược lại là có thể lừa qua không ít người thông t u ệ thế nhưng là cuối cùng không gạt được cổ long p â n thân cái này bật h o ặ người xuyên biệt theo dâu xanh nổi giận bên ngoài phòng đã xuất hiện không ít rơi toa bọn hắn vây quanh ở bên ngoài khí thế hung hăng nhìn xem cổ long phân thân tùy thời chờ dâu xanh mệnh lệnh đang chuẩn bị cầm xuống cái này làm ẩu gan lớn ra hỏa vậy mà lúc này giờ phút này dâu xanh tựa hồ cũng phát giác đến cái gì cũng không có khiến cái này người đ ạ o thủ ngược lại là thờ ơ lạnh nhạt trước mắt một màn này. này ngay tại cái này thời điểm một đạo dễ nghe thanh em đột nhiên từ ngoài cửa vang lên sau đó liền thấy một cái nữ nhân xinh đẹp từ ngoài cửa đi tới nàng mặc kiện nhẹ nhàng màu xanh táo mềm mại áo sợi mềm mại được tựa như làn da dán tại nàng lại thon thả lại thành thục phục thể bên trên làn da của nàng tỉ mỉ bóng loáng như b ạ c h ngọc có khi xem ra thậm chí giống như là như băng cơ hồ là trong suốt nàng mỹ lệ trên mặt hoàn toàn không có một chút son phấn cặp tia thanh tịnh con ngươi sáng ngời đã là bất kỳ một cái nào nữ nhân trong giấc g ộ n g tốt nhất trang trí phương ngọc hương không thể nghi ngờ toàn bộ ngân câu sòng bạc bên trong dáng dấp như thế phiêu nói nữ nhân trừ dâu xanh lao bà bên ngoài lại thế nào có thể sẽ có người khác đâu đến đi đến trong phòng nhìn xem bầu không khí ngưng trọng hiện trường phương ngọc hương sắc mặt dừng lại cuối cùng vẫn là lạnh nhạt đi đến dâu xanh bên người sau đó dựa vào bên cạnh hắn không có để ý biến hóa của n g o ạ i giới cổ long phân thân chỉ là hờ hững nhìn trước mắt phương ngọc phi đã ngươi chính là phương ngọc phi như vậy ta liền không có tìm lầm người giết ngươi cũng có thể giết rõ ràng đập bạch phương ngọc phi chấn động trong lòng cuối cùng vội và nói g n giết ta vị tiểu huynh đệ này ngươi chỉ sợ sai lầm hẳn là có hiểu lầm gì đó hắn một câu còn còn chưa nói hết cổ long phân thân liền đánh gây hắn ngươi nói là không đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định chẳng lẽ tại ngươi trong mắt ta là loại kia giảng cứu chứng cớ người sao tại ta trong mắt, không có hiểu lầm chỉ có khiêu khích coi như thật là dết nhầm vậy cũng chỉ có thể tính ngươi không may cười lạnh một tiếng nói xong câu đó cổ long phân thân d ậ m chân hướng về phía trước một kiếm chạm ra ngoài phương ngọc phi tại hắn nói chuyện thời điểm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng giờ phút này gặp hắn ra chiều lại cũng không dám đ ó nữa lập tức bước ra nhanh t r o n g tối lui thế nhưng là nơi nào đến được đến cho tới bây giờ cái này thời điểm hắn mới rốt c ụ c minh bạch trước mắt cái này người cùng hắn ngày bình thường nhận biết những cái kia giang hồ đại hiệp hoàn toàn không giống người ta hoàn toàn sẽ không nói cái gì quy tắc vạn sự tùy tâm căn bản chính là một cái so với hắn còn muốn không chút k i ê n kỵ ma đạo chân truyền trời sinh chính là một cái ma tử nói giết ngươi liền giết ngươi một kiếm c h ạ g tại trên ngực nương tựa theo cao siêu thân thủ miễn cưỡng tránh thoát một kiếm mất mạng số mệnh phương ngọc phi lộn nhào hướng về sau tránh đi một đường đụng nát mấy cái cái bản anh tuấn khuôn mặt lúc này nhìn có chút sói ta một kiếm này mặc dù chỉ dùng hai ba thành lực lượng nhưng là ngươi lại có thể bình yên vượt qua xem ra hẳn là bay vương ngọc hồ không thể nghi ngờ ta không có giết sai n h t miệng cười một tiếng cổ long vân thân cao hứng nói miễn cưỡng trốn qua một tiếp ngực khó tránh khỏi chạy xuống một vết thương đang nghe cổ lòng phân thân về sau phương ngọc phi càng là lạnh cả tim hai ba thành lực lượng liền để cho mình s ó i dự không chịu nổi nếu thật là toàn lực ứng phó mình thật sự có thể chống đỡ được sao không có lòng tin kia phương ngọc đành phải đem xin giúp đỡ anh mắt nhìn về phía một bên dâu xanh trong mắt mang theo hy vọng c h i sắc nhưng mà để hắn thất vọng đối mặt mình xin giúp đỡ anh mắt đối phương đúng là băng lãnh thờ ơ chủ nhà ngươi nhanh đi giúp ta một chút ca hắn nhìn giống như có chút nguy hiểm vội vàng cầu khẩn nói phương ngọc hương trong mắt mang theo một tia sợ hãi cái kia ở trong mắt nàng không chỗ không thể bay đông vui h ổ cái kia ở trong mắt nàng bình tĩnh lung dung tình ca ca cái kia để nàng khăng khăng một mực phương ngọc phi bây giờ đúng là có như thế không chịu nổi thời điểm mặt không biểu tình đối mặt thê tử cầu khẩn dâu xanh vẫn như c ũ là mặt không biểu tình thậm chí không có để phía ngoài những cái kia thủ hạ nhóm tiến đến mắt thấy ở đây phương ngọc phi trong lòng cảm giác nặng nề sắc mặt nháy mắt trở nên lũ ám xuống tới xem ra ngươi rất không được gỡ chỗ a ngay cả em vợ cũng không nguyện ý giúp ngươi lắc đầu cười lạnh cổ long phân thân nhanh chân đi hướng phương ngọc phi vị đại hiệp này ngươi có phải hay không tính sai cái gì ta thật không phải là phi thiên là n g ọ có hồ、à? Phương、ngọc、Phi cười thảm cười Ngọc n i vẫn như cách ũ là ý đồ dùng b n đến hôn qua kiếp nạn này. Không thảm kiếp qua ó c c á nào không dạng này vẹn vẹn chỉ là vừa mới một khắc này hắn liền đã biết mình tuyệt không phải cổ long phân thân đối thủ bởi vậy trước mắt trừ bán thảm cầu xin tha thứ bên ngoài lại từ đâu tới thứ hai con đường hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng cổ long phân thân chỉ là vừa đi một bên nói ra ta cái này người từ trước đến nay là có ân phải đền có t h ù tất báo trước ngươi phái người đến khiêu khích ta ta vốn không nguyện phản ứng các ngươi nhưng là ngươi về sau thế mà đem tin tức của ta tặn cho toàn bộ giang hồ muốn mượn đau giết người cái này phạm vào ta kiên kỵ mặc dù ta vốn là đã là giang hồ công địch cũng căn bản không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này nhưng là ta cái này người g h é t nhất bị người tính toán không có người có thể đ à n g tinh kê ta về sau còn sống được thật tốt lời nói rất nhanh mấy bước qua đi khi cổ long phân thân đi đến phương ngọc phi trước m ặ t lúc hắn lưu lại câu nói sau cùng ta cái này người cũng không phải không giảng đạo lý chỉ cần ngươi có thể đón lấy ta tiếp xuống tới một kiếm này vậy ta cũng n g u y ệ n ý cho ngươi một cái tha thứ cho người cơ hội nâng lên kiếm trong tay cổ long phân thân cứ như vậy đâm ra ngoài đơn giản có chút để người bất ngờ ta thế nhưng là một người tốt đi em đi người tốt muốn giết ta cứ việc nói thẳng làm gì quanh co lòng gì vòng. Nhìn quanh co trong ư Phương chưa ớ tới c Ngọc có mắt đâm một kiếm, từng kia Phi sinh ra hồi ra đều lâu b ạ ó i tục xúc đ ộ n Đây là đáng sợ đến là nào sợ bực mắt ộ t Tránh không thể tránh, trốn không có thể trốn, sinh không thể sinh. Chứ chết. Vẫn là chết. Nguyên、like、cái này trên thế Trong kiếm. không không không kiếm sinh sinh. lai cái giới còn có lợi hại m pháp. Vẫn Nguyên này còn như Chứ chờ chờ có có vậy là sinh ra một tia dài nhưng tự cao tự đại như phương ngọc phi tại cái này kinh diễm tuyệt luân một kiếm trước mặt cũng chỉ có thể là thấp mình kiêu ngạo đầu lâu bản thân hắn chính là trên giang hồ ít có đại ca thủ tự nhận là không kém hơn bất luận cái gì giang hồ danh t ú c nhưng mà thẳng đến hôm nay hắn mới rốt cục biết cái gì mới gọi là hết ngồi đ á y giếng đồng thời cho đến giờ phút này hắn mới rốt cục biết cổ long phân thân tại sao phải hướng phía kinh thành chỗ địa phương mà đi đêm trăng tròn t ử cấm c h i đỉnh nhất kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên nguyên lai mười lăm tháng chín ngày ấy trừ diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết kia hai thanh kiếm bên ngoài còn có mặt khác một thanh kinh tài tuyệt d i ễ m kiếm đáng tiếc ta nhìn không đến sờ lên n ư ớ hầu ôn nhận u dính chặt cảm giác quanh quẩn trong lòng giống như hắn lần thứ nhất chạm đến máu tươi thời điểm đồng dạng để người khó chịu đỏ tươi quả nhiên là giống nhau kiểu chết ta Nguyên、like、tại hắn trong lai tại một ắ t ta cùng ta những cái kia thủ chút kia nhau cùng cái có khác những không nào. hạ r n gian phòng bên g rãi r trước o n nhìn này, không g thay mắt một mặt này, một mực mặt mực đạo ổ i kia kinh hãi. Cứ như vậy chết rồi. Ngọc phi tên kia dâu dâu xanh xanh. ra như Phương Ngọc tên như Trưng chết thế chết. Chết rốt tốt. một Một cục Cứ cứ được lộ mà vậy vậy đ tiếng rít chói hai tiếng vang lên quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、là phương ngọc hương nhìn thấy phương ngọc phi bỏ mình về sau rốt cục kịp phản ứng ngươi vậy mà giết hắn ngươi tại sao có thể giết hắn h á n đ ộ n t h é to cũng không còn trước đó tuyệt đại mỹ nhân phong phạm lúc này phương ngọc hương nhìn tựa như là một cái b ắ t phụ một đôi mắt cực kỳ bi thương nhìn xem phương ngọc phi thi thể t i ế ánh mắt không phải khi nhìn đến thân nhân qua đời lúc bi thương mà là tại nhìn thấy tình làng sau khi rời đi bi thống ồn ào thản nhiên nói cổ long phân thân trên mặt lộ vẻ không vui mặc dù hắn gọi cổ long nhưng là hắn trừ đối diệu đối kiếm đối ngươi hại địch nhân cảm thấy hứng thú bên ngoài nữ nhân nàng cũng không cảm thấy hứng thú còn lại là một cái thét lên thất thường nữ nhân cổ long g a hồ nữ nhân phần lớn đều là tô điểm cổ long p â n thân cũng là như thế nhìn thấy cổ long p â n thân mặt lộ vẻ, vẻ không vui dâu xanh cũng là phản ứng lại sau đó ân cần nói ra đại nhân chớ b u ồ n b ự c xin giao cho tại xuống tới xử lý thái độ mười phần hèn m ọ n hoàn toàn không giống như là một cái bên trong đạo suối hùng dâu xanh đang nói xong câu nói này về sau đúng là trực tiếp bắt lấy bên cạnh mềm mại phương ngọc hương cái cổ t r ắ n g ngọc sau đó dụng lực ố néo chỉ nghe răng r ắ c một tiếng một sợi hương hồn như vậy tan thành mấy khói trong mắt mang theo một tia sai ngạc có chút không hiểu nhìn xem dâu xanh một đôi phiêu nói đôi mắt đẹp trận t r ò lên rõ ràng đi chết không cam t ô n g vì cái gì tại sao phải giết ta cặp k i a mỹ lệ con mắt phảng phất là tạ i chất nhưng mà nhìn xem cái này xong đôi mắt to xinh đẹp dâu xanh lại là lộ ra vẻ chẳng ghét ngươi cái này bẩn thiệu tiện hóa ta đã nhịn ngươi quá lâu rốt cục có thể tự tay đem ngươi giết mang trên mặt nụ cười lạnh như băng trực tiếp đem p h ư ơ n g ngọc hương thi thể ném vào một bên dâu xanh làm xong đây hết thể về sau sắc mặt bình tĩnh mà cùng kính đối cổ lòng phân thần bái đa tạ đại nhân giết phương ngọc phi cái này lòng lang dạ thú ra hỏa thay ta giải quyết đây đối với cái họ tâm phúc đây đối với đáng chết xong đi phù phụ thật sự cho rằng ta không nhìn ra được giữa bọn hắn mở ấ nếu như không phải lo lắng hắn phương ngọc phi võ công thế lực chỉ bằng bọn hắn đùa bỡn ta điểm này ta sớm đã đem bọn hắn chém thành muôn mảnh tức miệng mắng to nói mang trên mặt phát ra từ nội tâm thống hận dâu xanh điểm này đến cũng không phải là đang biểu diễn t i ê n lặng nhìn xem dâu xanh phát tiết thẳng đến đ ố i phương ngừng miệng ba trên đầu toát ra từng tầng từng tầng mồ hôi dịn về sau cổ long phân thân mới chậm rãi nói ra ngươi cũng là không hổ là cái này trong thành lạc dương ít có suối hùng nhân vật không giống với nguyên tắc lúc này dâu xanh càng giống là một cái đạo sáng hùng hắn hiển nhiên là đã sớm đã phát giác đến phương ngọc phi lòng lang giả thú chỉ bất quá bức bách tại võ công của đối phương cùng thực lực không có cách nào mới lựa chọn lá mặt lá trái dù sao cũng là từ tầng dưới chót bỏ lên cổ tay cao tuyệt h ạ n g người không vượt ra ngoài thường nhân ánh mắt cùng thực lực cũng không có khả năng đi đến bây giờ tình trạng này chân chính để cổ long phân thân cảm thấy ngoài ý mớn kỳ thật vẫn là g i a hỏa này không giống bình thường quả pháp thái độ tại hoàn toàn không xác định cổ long p h n thân phải chăng có thể lấy được thắng lợi sau cùng tình hùng dưới không chút do dự lựa chọn đặt cựa tại c loại này gọn gàng mà linh hoạt quyết đoán đã đúng là h i ể u thấy quả nhiên là để người mắt nhìn trước sáng lên nghe được cổ long phân thân tán thưởng dâu xanh trong lòng vui mừng đang chuẩn bị nói chút gì thời điểm cổ long phân thân xác thực đã chuẩn bị rời đi cái này dâu xanh đúng là ít có sáng hùng nhân vật bất quá cổ long thế giới giang hồ thiếu khuyết nhân vật như vậy sao đương nhiên không thiếu nơi này thiếu khuyết chính là thiên hạ vô địch thực lực võ đạo giang hồ thế giới cuối cùng vẫn là thực lực vi tôn dù không phải xem thường mưu trí tính toán nhưng là cuối cùng không có năm đấm tới vui mừng thống khoái nhìn xem không chút do dự liền quay người rời đi cổ long phân thân dâu xanh có chút ngây cả người dường như không nghĩ tới đối phương vậy mà so với mình còn muốn dứt khoát hắn chẳng lẽ thật vẹn vẹn chỉ là vì giết phương ngọc phi sao cũng bởi vì hắn tính toán mình trong đầu hiện lên một cái để cho mình cảm thấy hoang đường ý nghĩ dâu xanh cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp làm như vậy giòn trực tiếp người cái này cũng mẹ hắn quá đơn thuần đi thuần t ú trực tiếp đối với dâu xanh loại này làm sự tình nhất định phải cân nhắc các mặt người mà nói ngay cả nói chuyện với người khác thời điểm trong đầu của bọn hắn đều đang nhanh chóng vận chuyện tùy thời lo lắng lấy mình nói tới mỗi một câu nói cho nên liền cá nhân mà nói dâu xanh kỳ thật cũng không thích loại này toàn cơ bắp nhân vật loại người này rất giống giang hồ phức tạp bực nào sao có thể như thế toàn cơ bắp làm việc cứ thế mãi sớm m u ộ n gặp nhiều thua t h i ệ t hắn vốn là nghĩ như vậy thế nhưng là khi nhìn đến cổ long phân thân về sau hắn nhưng trong lòng không tự chủ được sinh ra một cô ghen tị c h i tình dạng này làm theo ý mình mới gọi là nhân sinh a mặc cho ngươi muôn vàn tính toán mọi loại thao lược ta chỉ hỏi ngươi có thể hay không tiếp ta một kiếm nếu có lựa chọn dâu xanh cũng nghĩ qua dạng này nhân sinh dù sao không ai muốn sống được kia một người một kiếm liền có thể hoành hành thiên hạ cái kia còn cần gì c ầ u thì tính toán cũng không biết dâu xanh trong lòng ý nghĩ một bộ làm thị phương ngọc phi về sau cổ long phân thân chỉ cảm thấy tâm tình một trận thoải mái cuối cùng là tại mất cái này đáng ghét con rồi đầu lĩnh phi thiên ngọc hổ một mực lấy sợ hãi cùng t h à n h ép thống ngự thuộc hạ bởi vậy bọn thuộc hạ lo sợ hắn thành phần xa lớn hơn tôn kính cho nên một khi người, này bỏ mình, mọi người lớn nhất khả năng chính là càn quét hắc hồ đường bạc hố đẹp ma tán đã không ai sẽ vì hắn báo thù cũng không ai dám trùng kiến thánh đường nói cách khác giết một cái phi thiên ngọc lừ phương ngọc phi cũng liền tương đương hủy hủy hắc hồ đường đây chính là cổ long phân thân nói tới nội tình như loại này đột nhiên quật khởi giang hồ thế lực bản thân liền chưa hề hoàn thiện c h u y ể n thừa hệ thống một khi thủ lĩnh sau khi nga xuống rất nhanh liền sẽ nháy mắt phân băng tăng giã đây cũng là vì cái gì người trong giang hồ phần lớn đều nghĩ đến khai tông l ậ phái p bởi vì giang hồ u n g d u n g có thể lưu xuống tới sừng sững không ngã thủy chung là những tông môn này g i á o phái cùng loại với hát hồ đường dạng này hoang d ạ i hát đạo tà đạo thế lực c h u n g quy là không ra gì chỉ có thể huy hoàng nhất thời thậm chí không thể huy hoàng một thế càng đừng nói là phúc chỉ hoan thay mặt kèn quá xa giết phương ngọc phi về sau không có h ắ t hồ đường âm thầm báo tin tại đến t ử cấm thành trước đó hẳn là liền sẽ không lại có người làm chết m i đi ra ngân câu sòng bạc chỉ thấy cổ long phân thân phía sau lúc này ngân câu sòng bạc vẫn như c ũ là phi thường náo nhiệt căn bản nhìn không ra cao t ầ n g chính phát sinh một trận biến động lớn có lẽ đúng như nguyên tắc nói tới như thế nơi này là một cái để người không thể rời đi địa phương đồng thời cũng là để người trốn tránh thế gian địa phương nơi này có thể là địa ngục nhưng cũng chưa hẳn không thể làm thành thiên đường có tiền có rượu có mỹ nhân thế gian dục vọng cùng đại ác đều chẳng qua đều tận nơi này đồng đều chương hai trăm sáu mươi bảy từ cấm tri đình mười lăm tháng chín này đêm trăng sáng như nước tử cấm thành đứng tại trong đó một tòa cung điện nóc nhà phía trên tây môn suy tuyết ngay tại một mình một người chờ đợi hắn mặc trên người một bộ áo trắng mặc dù danh tự mang theo một cái chữ tuyết nhưng là sắc mặt lại so tuyết còn muốn mạch người càng là so tuyết còn muốn tịch mịch cái gọi là áo trắng như tuyết hẳn là chỉ chính là người như hắn loại kia thực chất bên trong phát tán ra tịch mịch cảm giác thậm chí so với hắn kiếm còn muốn để người chú ý ngay tại trước đây không lâu tây môn suy tuyết mới vừa cùng một cái diệp cô thành pháp chiến qua một phen tên t i rất rõ ràng là một cái tên giả mạo b ấ t quá hắn cũng không có vạch trần đối phương ngược lại là thuận cùng đối phương diễn một trận trò hay chân chính diệp cô thành đến cùng có mục đích gì tây môn suy tuyết kỳ thật cũng không hiểu biết hắn chi cho nên làm như thế nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là vì để đối phương có thể triệt để b u ô n g tay b u ô n g chân hắn là một cái kiếm khách đến nơi này đều chỉ là vì so kiếm mà thôi chuyện còn lại đều cùng hắn không có quan hệ âm mưu quỷ cái gì cái gì quyền lực đấu tranh toàn diện đều chỉ là mây bay mà thôi ta muốn thấy xem xét cấp bậc cao hơn phong cảnh diệp cô thành ngươi cũng đừng để cho ta mất nhìn a tự lầm nói tay nắm trôi kiếm càng ngày càng gấp tây môn suy tuyết trắng bệnh trên mặt lộ ra vẻ mong đợi từ đông cung trốn thoát c o n thê lương ánh trăng diệp cô thành dạo bước tại hoàng cung phía trên kế hoạch cuối cùng vẫn thất bại lục tiểu phụng không hổ là lục tiểu phụng cuối cùng vẫn là để hắn gặp phải phá nam vương thế tử cục kỳ thật cái này cũng rất bình thường coi như cuối cùng thật giết hoàng đế nam vương thế tử cũng không có khả năng đạt được thiên hạ càng ngồi không vững cái này hoàng đế bảo tọa thiên tử chi vị sao mà tôn quý cái kia có thể dựa vào âm như quỷ kế đạt được cho dù là năm đó minh thành tổ người ta có thể khác lập tân triều dựa vào hoàn toàn là thực sự thực lực mà không phải những này không ra gì âm mưu quy kế cho nên kỳ thật từ vừa mới bắt đầu diệp cô thành liền không cảm thấy kế hoạch này thật sự có thể thành công chỉ là người sống một đời có quá nhiều chuyện thân bất do k ỷ bất quá bây giờ không trọng yếu diệp cô thành đã tự do b ạ c h vân thành chủ đã tự do ánh trăng t h ê lương p h ả n phất có x ư ơ n g mù phía trước hoàng thành bóng ma hạ có một người đứng l ặ n g lặng toàn thân áo trắng như tuyết diệp cô thành nhìn không rõ cái này người hắn chỉ bất quá trông thấy một cái so sương mù trắng hơn so lại trắng hơn bóng người nhưng hắn đã biết cái này người là ai bởi vì hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác được một loại không cách nào hình dung k i ế m khí tựa như nhất trọng nhìn không thấy sân p h o n g hướng hắn đ è ép xuống tới con ngươi của hắn đ ỗ n g nhiên có vào cơ bắp đ ỗ n g nhiên gấp tại cái này trên thế giới trừ tây môn suy tuyết bên ngoài trên trời dưới đất tuyệt sẽ không lại có thứ hai người có thể cho hắn loại áp lực này cảm giác nhưng mà đợi đến hắn thấy rõ người trước mắt mặt thân hình của hắn liền đ ỗ n g nhiên dừng lại không phải tây môn suy tuyết sao lại có thể như thế đây cho dù là lý trí tỉnh táo như diệp cô thành lúc này cũng là có chút ngộng trước kia người mặc dù cũng mặc toàn thân áo trắng nhưng là tướng mạo thân hình lại hoàn toàn không phải tây môn suy tuyết đồng thời còn càng thêm tuổi trẻ cũng chỉ là một thiếu niên người là người phương nào diệp cô thành lạnh giọng nói trong lời nói mang theo một tia vội vàng hắn đã không có bao nhiêu thời gian nếu như không thể tại có hạn thời gian bên trong cùng túc địch một trận chiến vậy hắn sẽ thương t i ế c trung thân thiếu niên ở trước mắt không có trả lời hắn đồng thời ngay tại cái này thời điểm tây môn suy tuyết rốt cuộc xuất hiện hắn từ xương đêm bên trong đi tới phảng phất là dưới ánh trăng tiên nhân trong lòng bàn tay có kiếm kiếm còn tại tiêu kiếm khí cũng không phải là từ thanh kiếm này bên trên phát ra tới hắn người so kiếm càng sắp bén c à n g lăng lệ hai người ánh mắt gặp nhau lúc tựa như lợi phong tấn công đồng dạng diệp cô thành nhẹ nhàng thở dài một hơi người rốt cuộc đã đến tây môn suy tuyết cao hưng nói khi nhìn đến diệp cô thành về sau trong mắt của hắn chỉ có diệp cô thành ta đến rồi diệp cô thành cũng cao hưng nói có thể tại cùng đồ mạt lộ lúc bị suốt đời túc địch đưa lên đường đây là cỡ nào lãng mạn hai người cứ như vậy đứng l ặ n g lặng loại này tinh áp lực lại so động càng mạnh càng đáng sợ a nhờ trăng bay xuống xuống tới d ư i đến hai người trên thân lại phảng phất nháy mắt bị đoạt đi hào quang một người một kiếm hai hai t ư ớ n lập đúng là như là trở thành thế giới trung tâm tây môn suy tuyết bỗng nhiên nói chuyện của ngươi xong xuôi diệp cô thành nói xong xuôi tây môn suy tuyết nói vậy ngươi hẳn là có thể bung tay đánh một trận a diệp cô thành nói có thể tây môn suy tuyết nói quá tốt rồi c ư ờ i vui vẻ ra tây môn suy tuyết cũng không có đi truy hỏi c a n nguyên h ắ n mục đích vô cùng đơn thuần vẹn vẹn chính là vì s o kiếm mà thôi nhìn thấy nơi này diệp cô thành lại là t h ở dài một tiếng nói ra ý nghĩ của ngươi so ta thuần túy nhiều lắm nếu là hôm nay trước đó hai ta gặp nhau chỉ sợ ta tất thua không thể nghi ngờ cổ long thế giới kiếm khách từ trước đến nay là thuý có lẽ chỉ có thuần túy nhất kiếm khách mới có thể thành tựu thuần túy nhất kiếm đạo đêm trăng tròn trước đó diệp cô thành tâm dấu âm mưu đ n g trời vô luận hắn lại thế nào biểu hiện được không thèm để ý chút nào nhưng cái này dù sao cũng là thay đổi triều đại mưu phản sự tình hắn lại thế nào có thể sẽ thật không có chút nào để ở trong lòng đâu mà trong lòng một khi có đồ vật người liền rất khó thuần nữa túy x u ố n g dưới cho nên kiếm cũng rất khó thuần túy x u ố n g dưới lắc đầu tây môn suy tuyết lại là nói người đã học kiếm liền nên biết học kiếm người chỉ ở thành tại kiếm cũng không tất thành tại người trầm mặc một lát diệp cô thành n ẹ ngạo cười nói cũng đúng đời ta cũng chỉ thành quá kiếm chưa hề thử qua tại người tây môn suy tuyết không nói thêm gì nữa diệp cô thành cũng không cần phải nhiều lời nữa lời nói đã đến nước này sớm đã không lời nào để nói bất quá bọn hắn không muốn nói chuyện người khác lại rất muốn nhả ránh các ngươi cái này lời thoại sẽ không là phản đi t h a n h âm sâu kín văng lên đúng lúc này một đạo kiếm quang bay lên bất quá lại không phải kiếm của bọn hắn diệp cô thành đột nhiên quay đầu nguyên lai là bởi vì mới thiếu niên k i a rút ra bên hông kiếm kiếm quang nháy mắt kinh diễm mất cả tháng bất quá lúc này thiếu niên chính một mặt không vui nhìn xem bọn hắn ta nói các ngươi có phải hay không đem ta đem q u đi cái này cũng q u á không có lễ phép đi đồng thời nhìn về phía thiếu niên diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết trong mắt đều mang ngưng trọng vừa rồi quá mức chuyên chú lấy về phần bọn hắn vậy mà quên bên người còn có một người nhất là diệp cô thành con ngươi của hắn đều là cò dù lại cái này để cho mình kém chút ngộ nhận là tây môn suy tuyết thiếu niên mình làm sao lại đem hắn quên nữa nha quỷ dị ra hỏa trong lòng yên lặng nghĩ đến diệp cô thành trong miệng thì là nhàn nhạt, nhạt nói ra n g ư ờ i rốt cuộc là ai có mục đích gì thiếu niên cười cười nói người qua đường nghĩ đến lẫn vào một kiếm kiếm trong tay lưới đao hơi khoa chặt đứt bảy phần á n h trăng tinh t h i ê n k i ế m khí tràn ngập đúng là vượt trên cái này đầy trời thê lương tên ta vương sở còn xin chỉ giáo chương hai trăm sáu mươi tám h e o đồng đội vương sở nhiễm nhưng ở giữa nghe được thiếu niên tự giới thiệu diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết hai mặt xứng đôi trong mắt của hai người đều hiện lên một tia lạ lẫm không sai là vương sở mà không phải cổ long không hề nghi ngờ vương sở cuối cùng vẫn lựa chọn tự mình hạ tràng đêm trăng tròn tử cấm chi đỉnh thiên ngoại phi tiên nhất kiếm tây lai một như thế có một không hai võ hiệp sử thượng tên trắng cảnh sao có thể thiếu đi hắn vương sở thân t n h đâu cảm thụ được vương sở trên thân tràn ngập khốc liệt kế i m ý, diệp cô thành cũng không có hỏi nhiều chỉ là khẽ gật đầu xem như nhận đồng vương sở tư cách chuyện tới bây giờ chỉ cần có thể cùng tây môn suy tuyết phân cao thấp hết thảy đều đã không trọng yếu mà nhìn thấy diệp cô thành ngầm thừa nhận tây môn suy tuyết tự nhiên cũng sẽ không có dị nghị thế là ba người liền dạng này tạo thành tam phương cục diện rằng co cũng không có lập tức xuất thủ diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết đều tại chính tích xúc thế chỉ có vương sở một người không có việc gì phản phất là đang xem kịch cũng chính là tại cái này thời điểm chung quanh truyền đến trận trận tiếng bước chân ba người quay đầu nhìn lại mới phát hiện tứ phía đều đã bị vây quanh cơ hồ gấp thành một vòng bức từ người hơn mười thanh hàn quang lấp l á n h kiếm cũng mấy bình giống như một mặt chẳng những có sáng tạo lưới cũng có x u ố n g rừng núi lao lưới mát chiếu minh nguyệt hàn quang chiếu thiết ý ỉa tử t ấ m thành bên trong uy phong cùng sắt khí tuyệt không phải bất luận kẻ nào có khả năng tưởng tượng được lúc này điện sống lưng bên trên lại có hai người đi tới một cái là đại mạc thần lưng đồ phương một cái thì là tiêu tương kiếm khách ngụy tử vân đồ phương đi được rất nhanh rõ ràng mười phần vội vàng ngụy tử vân lại là khí độ an ổn đi lại thong rong ồ làm sao nhiều một người trong lòng hơi nghi hoặc một chút bất quá khi nhìn đến diệp cô thành cùng bạch vân thành chủ thời điểm hắn liền không có tâm tình đi truy cứu trên chóp m u i đã là trong mơ hồ mồ hôi ánh mắt lướt qua một bên vương sở lướt qua tây môn suy tuyết ngụy tử vân tay vung trường kiếm điều hành toàn quân một đôi mắt từ đầu đến cuối không có rời đi diệp cô thành trầm giọng nói bạch vân thành chủ diệp cô thành thản nhiên lật đầu nhìn thấy đối phương liền thản nhiên thái độ ngụy tử vân lắc đầu nói ra thành chủ ở xa thiên ngoại kiếm như phi tiên người cũng như phi tiên vô luận tài tình thân phận đều là hàng đầu thiên hạ vì sao còn muốn làm bực này đại nghịch bất đạo sự tỉnh diệp cô thành nói ra ngươi không hiểu nguy tử vân cười lạnh nói không hiểu diệp cô thành trầm lặng nói người sống một đời rất nhiều chuyện đều là thân bất gió kỷ lông mày nhữ lại nguy tử vân nói ngươi hối hận rồi có lẽ đi từ chối cho ý kiến nói diệp cô thành quay đầu nhìn về phía tây môn suy tuyết đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt nhưng cũng là trận chiến cuối cùng có thời điểm ta sẽ nghĩ nếu như có thể cùng ngươi sớm một chút nhận biết liền tốt có lẽ chúng ta trừ địch nhân bên ngoài còn có thể trở thành bằng hữu nhìn xem không nhìn mình diệp cô thành nguy tử vân cũng không tức giận chỉ là nhàn nhạt nói ra diệp cô thành ngươi nhưng biết việc này liên lụy cựu tộc đại tội không phải ngươi một người liền có thể đánh cho h ạ tính cả ngươi toàn bộ bạch vân thành ở bên trong không có bất luận kẻ nào có thể may mắn thoát khỏi gặp nạn nghe được nơi này đại khái là rốt c ụ c phạm vào kiếm kỵ diệp cô thành băng lanh nói ra ngươi muốn chết sao cơ cơ đầu ngụy tử vân cười lạnh nói ra ngươi chẳng lẽ còn nghĩ tội càng thêm tội hay sao diệp cô thành nói đã đều đã là tội ác t ạ i trời chắc hẳn tăng thêm ngươi một cái ngụy đại thống lĩnh ta cảm thấy hẳn là cũng không có cái gì khác biệt đây là trần chúi uy hiếp nhưng là ngụy tử vân nhưng lại không có để ý ngược lại là bật cười nói ra Ta c ò người t ư ở n rằng n g các thấy n n g thế nào kỳ thật nguyễn tử vân còn có một câu chưa hề nói đó chính là xem ở diệp cô thành thực lực phân thượng chỉ cần hắn chịu quy hàng hoàng đến nói không chừng còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua bất quá loại chuyện này n g u y tử vân không có khả năng nói rõ ra dù sao cũng là ý đồ mưu phản đại sự hắn chỉ là một cái con trai độc nhất mây làm sao dám tự tiện chủ trương ai ta đi cái này kịch bản còn có thể lại loạn một chút sao giờ này k h á c này yên lặng đứng ở một bên l ặ n g lặng mà nhìn trước mắt đây hết thảy vương sở phảng phất là một người đứng xem không thể không nói khi trong nguyên tắc kịch bản ở trước mắt chân nhân trình diễn về sau quả nhiên là có một phen đặc biệt tư vị rất có một loại nhìn ba dê phim truyền hình cảm giác chỉ là cái này kịch bản chưa chắc không khỏi có chút lộn xộn cùng tự mình biết hiệu kịch bản hoàn toàn đối không lên khiến cho có một loại nhìn phục chế phim truyền hình cảm giác trong lòng đang nghĩ ngợi diệp cô thành lại là quả quyết mở miệng nói ra ngụy đại thống lĩnh hảo ý ta xin tâm lĩnh liệt diệp mô không thể tiếp nhận vì cái gì ngụy tử vân một mặt không hiểu không đợi hắn hỏi một bên đồ phương lại là sớm đã không nhẫn mại được nhảy ra ngoài nói ra diệp cô thành ngươi không cần cho thể diện mà không cần ngụy tướng quân nguyện ý cho ngươi một con đường sống ngươi thế mà còn không lính tỉnh ngâm miệng lạnh giọng nói ấn xuống nhảy cấm đồ phương ngụy tử vân tiếp tục nói là bởi vì hắn sao ánh mắt nhìn về phía một bên tây môn suy tuyết miệm trong tuy là hỏi thăm ngụy tử vân trên mặt không chút nào không có nghi hoặc chẳng lẽ trong mắt ngươi xem ra một trận chiến này chẳng những nặng như vương pháp cũng nặng như tính mệnh diệp cô thành không có trả lời nhưng là hắn chờ mặc lại là tốt nhất trả lời nhìn thấy nơi này ngụy tử vân rốt cục nhịn không được lắc đầu thở dài các ngươi những n à y tu luyện kiếm đạo quả nhiên đều là một chút t i ê n đ i ê n mặc dù làm võ giả ta cũng không phải không thể hiểu các ngươi ý nghĩ nhưng là đáng tiếc hoàn g mệnh mang theo trong lòng không còn chiêu hàng ngụy tử vân ngón tay khẽ nhúc đ í c h dường như tại chuẩn bị phát hào mệnh lệnh chú ý tới điểm này tây môn suy tuyết nhó mắt đang chuẩn bị ra nói cái gì không nghĩ tới lại bị một bên khi người trong suất vương sở đọc trước các vị lời nói nhiều như vậy đến cùng cái gì thời điểm đánh a ta đều đã đợi không kịp nghe nói lời ấy ngụy tử vân ngướng mày trong lòng có chút không vui đang muốn nói chút gì một bên đổ phương lại một lần nữa nhảy ra ngoài nói ra ngươi là ai vừa rồi ta liền muốn hỏi ta đại minh hoàng cung cấm địa từ đâu tới nhiều như vậy gan to bằng trời hàng người ai thở dài một tiếng vương sở bất đắc dĩ nói ngươi làm sao lại không biết nhìn bầu không khí đâu giống như ngươi tiểu nhân vật nơi nào có ngươi mở miệng nói chuyện phần ba thước thanh phong vương sở tùy ý như vậy lắc một cái ba trượng kiếm quan huy sái đúng là một kiếm liền chém kia đổ phương thật can đảm cứu không kịp tận mắt thấy đồ phương chết ở trước mặt mình ngụy tử vân không tại do dự trực tiếp lạnh dọc quát toàn quân nghe lệnh giết cho ta những này phản t ậ c hiểu chúng tướng sĩ nghe lệnh kiếm võng đ a o rừng thương núi mấy ngàn cấm vệ quân đồng thời dơ lên mình vũ khí trong tay chuẩn bị chu sát trước mắt cái này đại l ị c h bất đạo ba người thấy cảnh này diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết sắc mặt không khỏi biến đổi chớ nhìn bọn họ vừa rồi mặt không đổi sắc một bộ tính t r ư ớ c kỹ càng d á n vẻ nhưng nếu thật là đối mặt cấm vệ quân g i o sát ai cũng không dám chính cam đoán nhất định có thể bình yên giết ra cái này từ cấm thành trong lòng giật mình nhưng cũng không có quá mức bối rối chỉ là khó tránh khỏi dùng oán trách ánh mắt nhìn một chút bên cạnh vương sở gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra như thế lô mãng coi là thật không phải heo đồng đội chương hai trăm sáu mươi chín toàn bộ đăng tràng đ ề võ thế giới võ giả dưới tình huống bình thường v ô luận lại thế nào tu luyện cuối cùng cũng khó có thể chống c ự quần thể lực lượng đây là thế giới siêu phàm chi lực giới hạn không có quan hệ gì với người cấp thấp thần bí thế giới siêu phàm lực lượng cuối cùng khó mà thoát ly phàm lực phạm vi đừng nhìn ban đầu ở tiếu não thế giới vương sở dễ như t r ở bàn tay lợi dụng ngũ đại tiên tiên phân thân hoành hành tử cấm thành nhưng đây chẳng qua là bởi vì tiếu ngạo thế giới bản thân siêu phạm chi lực liền rất cấp thấp nguyên nhân phổ thông võ giả cùng tiên tiên võ giả ở giữa trên lệnh cảnh giới quá lớn lấy về phần vẹn vẹn ngũ đại tiên tiên phân thân liền có thể tung hoành tử cấm thành thế nhưng là tại lục tiểu phụng thế giới cái này thế giới lực lượng thần bí rõ ràng cao hơn ra không ít thậm chí có thể sinh ra tông sư phía trên võ giả cho nên siêu phàm cơ sở bản thân rất cường đại có thể chúng tuyển tử cấm thành cấm vệ quân binh sĩ mỗi một cái trên cơ bản đều là lấy một chọn mười thậm chí lấy một chống trăm nhân vật. mà loại này cấp bậc võ đạo hào thủ một ngày thành quy mô xuất hiện cho dù là tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành bậc này tông sư cấp kiếm khách cuối cùng hạ c h à n g cũng bất quá là kiệt lực mà chết dù sao không phải mỗi người cũng giống như vương sở như thế có được h ắ cũng c không có khả năng giống huyết hà phân thân biến thái như vậy tông sư nói trắng ra là cũng chỉ là nhục thể phạm thai mà thôi sắc mặt trở nên có chút khó coi cho dù là băng lãnh như diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết tại đối mặt vương sở loại này heo đồng đội lúc cũng là nhịn không được sinh ra đánh chết giá hỏa này xúc động mặc dù lấy bọn hắn thực lực chỉ cần không cùng những n à y cấm vệ quân chính diện cứng rắn chạy đi cũng không phải không có khả năng. nhưng là đây hết thể đều xây dựng ở một cái điều kiện tiên quyết đó chính là đại minh hoàng thất cung phụng sẽ không xuất hiện nếu không cho dù là bọn hắn hai cái này thiên hạ vô song tuyệt đại kiếm khách chỉ sợ cũng đi không ra cái này xâm nghiêm tử cấm thành ngay tại hai người suy tư như thế nào phá cục thời điểm đối mặt chung quanh k i a hàng trăm hàng ngàn sắp động thủ cấm vệ quân vương s ở cái này kẻ cầm đầu lại là đột nhiên vung tay lên t i ế n tĩnh dùng lời nhỏ nhẹ nói phản phất là tại đối mặt mặt nói chuyện nhưng mà cái này bình thản thanh âm nhưng trong nháy mắt chuyển khắp phương viên ngàn mét bên trong, trong hai đó cũng không phải cái gì quá không được năng lực nhưng phạm là chân khí hạng người tu vi cao thâm đều có thể làm đến truyền âm vài dặm hoàn toàn không phải cái gì ngạc nhiên sự t ì n h nhưng mà chân chính để ở đây sở hữu người cảm thấy k i n h dị là làm vương sở một tiếng này yên tĩnh về sau hiện trường thế mà thật an tĩnh xuống tới tất cả binh sĩ đều yên lặng vương xuống vũ khí trong tay m ặ t không biểu tình chỉ có trong mắt mang theo mê ly giống như một đám con dối như vậy đây là yêu thật u gì l ệ n h cả tim nhìn một màn trước mắt ngụy tử vẫn chỉ cảm thấy lá gan dương n u ồ n n ư c không kịp hoảng sợ hắn ngay mắt hét lớn một tiếng chúng tướng sĩ nghe lệnh khí lực của toàn thân đều dùng ra một đạo mệnh lệnh trực tiếp vang vọng hơn phân nửa cái hoàng cung nhưng mà đối mặt ngụy tử vân kiết như sư tử vấn gọi phía dưới đám binh sĩ lại là phảng phất giống như không nghe thấy trên mặt một mảnh đờ đẫn liên tục la lên hiện trường vẫn như c ũ là giống như chết tiến lặng nếu như không phải nhìn thấy cách gần đó binh sĩ n g a y nháy, nháy mắt ngụy tử thật sự cho rằng những binh lính này đều đã biến thành người chết từ bỏ hồn g công con trai độc nhất mây mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem vương sở khắp khuôn mặt là hoàng sợ cùng nghĩ hoặc bực này hành vi quả thực là không thể tưởng tượng làm tử cấm thành cấm vệ quân thủ lĩnh ngụy tử vân tự nhận là cũng là bác học thấy nhiều biết rộng thế nhưng lại chưa từng nghe qua gặp qua như thế nghe rợn cả người sự tình mê hồn thuật cái này thuật pháp ngụy tử vân cũng không phải là m à u từng nghe thấy nhưng mà dù là đem hắn châu nghe nói mê hồn thuật lại phóng đại gấp mười cũng không có khoa trương như vậy nghe đồn một lời ở giữa điều khiển hơn ngàn binh sĩ tâm thần cái này tờ mờ vẫn là người có thể làm được sự tình không chỉ là con trai độc nhất mây mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết cũng giống như thế cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên cao thủ chẳng những có vượt quá tưởng tượng kiếm đạo tu vi thế mà còn có bực này quỷ dị thần tiên thuật pháp hắn đến cùng là lai lịch gì trong lòng không khỏi sinh ra nồng đậm kiếm kỵ dù là không phải định nhân nhìn thấy trước mắt một màn này đoán chừng cũng không có người sẽ không xảy ra ra e ngại cảm giác đối với tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành bực này tâm trí kiên định kiếm khách đến nói dù là liền xem như vương sở đem cái này ở đây hơn ngàn cấm vệ quân giết sành x a n h xanh bọn hắn cũng sẽ không khiếp sợ như vậy thực sự là trước mắt đây hết thể quá không thể tưởng tượng thưởng thụ lấy mọi người trú mục lễ vương sở bản nhân ngược lại là không có gì tự giác loại này q u ầ n thể thôi miên chi thuật với hắn mà nói vốn là chuyện dễ như t r ở bàn tay diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết mặc dù cũng là luyện thành âm thần tông sư cấp v õ giả nhưng là bị giới hạn nhận biết cùng truyền thừa bọn hắn đối với âm thần lực lượng căn bản sẽ không sử dụng hoặc là càng thêm nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn âm thần lực lượng đều dùng tại kiếm đạo phía trên trừ thuần tuy công kích chiến đấu bên ngoài còn lại âm thần năng lực bọn hắn căn bản cũng không có mà vương sở liền không giống không nói trước tâm l ư ớ lực lượng cũng không đề cập tới thiên đạo quan tư pháp vẹn vẹn là bắt tư ba cùng dấu phật sống trong truyền thừa kỳ thật liền có không ít khai phát âm thần pháp môn. lúc trước bát tư ba có thể lấy lực lượng một người huyên hóa ra một cái luân hồi không gian tinh thần tạo nghệ thực đã không thể nghi ngờ mà bây giờ vương sợ thì sẽ chỉ mạnh hơn hắn ồ tình huống như thế nào mọi người làm sao đều an tĩnh như vậy ngay tại cái này thời điểm một đạo đàng hoàng thanh â m vang lên phá vỡ hiện trường như chết quỷ dị yên lặng sau đó một người từ rừng thương đao trong núi đi tới hắn gọi lục tiểu phụ sau lưng hắn đi theo một tên hòa thượng thanh â m mới vừa rồi chính là từ hòa thượng này miệng bên trong chuyển tới nhìn thấy đột nhiên xuất hiện lục tiểu phụ ngụy tử vân không biết vì sao đột nhiên cảm thấy cái này trước kia mười phần chán ghét ra hỏa hiện tại thế mà trở nên thuận mắt nếu như cái này trên thế giới ai bụng lại lớn lòng hiếu kỳ lại nặng như vậy hẳn là cũng chỉ có gia hòa này thượng hạng triệu lôi nhân tuyển a theo sát tại lục tiểu phụng về sau hoa mãn lâu một đạo nhân mấy người cũng cùng đi theo gia hạ cám đến đến n à y quỷ dị hiện trường toàn bộ nguyên tắc bên trong trừ tư không trích tinh bên ngoài nên tới trên cơ bản đều tới nâng lên tư không trích tinh lục tiểu phụng trong lòng bao nhiêu có chút lo lắng ngay tại trước đây không lâu vì tẩy thoát hiểm nghi tư không trích tinh liên thủ với lục phiến môn cùng đi đổi bắt cái kêu hành, hành các đại môn phái thần t h u quái tặc nhưng mà bây giờ tốt vài ngày trôi qua, t ư không trích tinh đúng là một chút tin tức đều không có điều này không khỏi làm cho làm cơ hữu tốt lục tiệu phụng cảm thấy lo lắng dù sao hắn nhưng là biết rõ mình vị hảo hữu này tính cách yêu nhất chính là chuyện thú vị đêm trăng tròn tử cấm c h i đ ỉ n h diệp cô thành cùng tây môn suy thuyết quyết đấu giang hồ trăm năm vừa gặp đại thịnh sự tư không trích tinh không có khả năng không đến tham gia náo nhiệt đầu tiên là không tin tức hiện tại càng là ngay cả loại này chuyện lớn đều không tham gia tư không trích tinh tình huống không có cách nào không cho lục tiệu phụng lo lắng nếu như không phải dưới mắt chuyện này còn không có giải quyết hắn chỉ sợm đã, đã không nhịn được đi điều tra hảo hảo hữu tình tiên cùng thần đi vào hiện trường ngay sau ngụy tử vân giải thích lục tiểu phụng trên mặt viết đầy không tin tưởng ngươi sẽ không là đang nói dơ đi lắc đầu con trai độc nhất mây mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra ngươi cảm thấy ta là loại kia sẽ nói đùa người sao nhất là dưới loại tình huống này ngươi chẳng lẽ nhìn không ra chung quanh kỳ quái sao sờ lên cái mũi đứng tại nóc nhà phía trên nhìn xem phía dưới những cái kia giống tử thi cấm vệ quân lục tiểu phụng trên mặt rốt cục viết đầy ngưng trọng ta còn tưởng rằng đây đều là ngươi h u n luyện tốt đâu hắn tự lầm nói hung hăng trợn mắt nhìn lục tiểu phụng một chút ngụy tử vân sinh kh Ta được nhiều lục ợ i hại m ớ tiệu phụng đến cái này thời điểm ngươi còn như thế không đứng đắn đối mặt phẫn nộ mỹ đại thống lĩnh lục t i ể u phụng cũng không có để ý bởi vì hắn biết đối phương nhưng thật ra là đang phát tiết phát tiết sợ hãi trong lòng không ai có thể d ư ớ i loại tình huống này bảo trì bình tĩnh cho dù là đã sinh lòng t ử trí diệp cô thành cũng là như thế húng chi còn là bọn hắn những n à y nghĩ sống lâu trăm tuổi người bình thường đâu lại một lần nữa sờ lên cái mũi lục tiệu phụng kiên trì đi tới đi hướng trước mắt cái này có vẻ như quỷ thần khủng bố thiếu niên phản thất có sương mù lại không có viết minh nguyệt dù đã lặn về tây sương mù lại còn không có dâng lên lục tiểu phụng từ dưới ánh trăng đi tới con mắt vẫn đang ngó chừng vương sở các người rốt cuộc đã đến không chờ lục tiểu phụng tổ chức n ô n ngữ khi nhìn đến mình về sau đối phương đúng là chủ động nói đến sớm không bằng đến đúng lúc ta đang lo hai người không đủ tận h ứ n g đâu không nghĩ tới các ngươi vừa vặn liền đến các hạ cái gì ý tứ những mày lục tiểu phụng không giải thích được nói đêm trăng tròn t ử cấm c h i đỉnh n h ấ t kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên tuy ý nói vương sở nhìn trước mắt lục tiểu phụng một đôi mắt đúng là sò、so、trên trời mặt trăng còn trói mắt hơn trói mắt thẳng dậy người không rời mắt nổi con người tây môn suy tuyết rất thản nhiên nói lấy sức một mình điều khiển mấy ngàn cấm vệ quân loại này khủng bố đến cực điểm tinh thần tu vi đoán chừng đối phương liền xem như đứng như vậy cũng đã là vô địch thiên hạng ta biết cho nên các ngươi không phải đã tới sao diệp cố thành tây môn suy tuyết lục tiểu phụ hoa mã lâu mục đạo nhân Các người mỗi một cái đều là thiên hạ ít có tuyệt đại nhân vật tập thiên địa c h i linh tuệ mà sinh bây giờ cùng một chỗ xuất hiện cơ hồ liền đại biểu hơn phân nửa võ lầm trong thiên hạ hẳn là cũng tìm không thấy mấy cái so với các ngươi xuất sắc hơn nhân vật vương sở khen không dứt miệng nói ánh mắt nhìn xuống tất cả mọi người ở đây mười phần để người không thoải mái loại này không thoải mái cũng không phải là bởi vì hắn cao cao tại thượng tư thái mà là loại kia đem người coi như vật phẩm ánh mắt mười phần để người không d é t mà run ta cho các ngươi một cái cơ hội đánh bại ta các ngươi liền có thể sống xuống tới đánh không bại ta như vậy như vậy thế nào ngụy tử vân nhịn không được nói lắc đầu vương sở nói ra lệ ổ tin tưởng ta các ngươi chắc chắn sẽ không tiếp nhận cái kia kết cục n h t miết miệng theo bên trong sở một câu nói kia rơi tất cả mọi người ở đây nháy mắt cảm thụ đến một cỗ trước nay chưa từng có khủng bố cảm giác nguy cơ loại này cảm giác tới xảy ra bất ngờ như là núi lở sóng thần không ngừng đánh thẳng vào mọi người tại đây tâm linh phảng phất là đang nghiệm chứng đối phương động thủ không chút do dự lựa chọn xuất thủ diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết đồng thời vung ra kiếm trong tay gọn gàng mà linh hoạt như cùng hắn nhóm kiếm đạo thiên ngoại phi tiên nhất kiếm tây lai đột nhiên tinh quang ánh trăng càng phai nhạt giữa thiên địa tất cả ánh sáng huy đều đã tập trung ở hai thanh trên thân kiếm đây là hai thanh bất hủ kiếm chật vị kiếm đâm ra đâm ra kiếm kiếm thế cũng không nhanh thậm chí người ở bên ngoài xem ra còn có một chút chậm chạp nhưng mà chính là cái này lưỡng c ư nhìn như chậm d ã i kiếm s á c thực cướp đi ánh mắt mọi người người di động rất chậm mũi kiếm biến động lại rất nhanh từ chậm c ũ n g nhanh từ nhanh c ũ n g chậm trong nháy mắt chính là thiên biến văn hóa một chiêu còn chưa xử suất vậy mà liền đã tùy tâm mà biến có lẽ tại người khác xem ra kiếm này đã không kịch liệt cũng không tinh thải lục tiểu phụng bọn người theo bản năng đều đã chạy ra mùa hôi lạnh bọn hắn đều là đương thời nhất đẳng võ giả tự nhiên có thể nhìn ra loại kiếm thuật này biến hóa không ngờ đến tùy tâm s ở dụng cảnh giới cũng chính là võ công bên trong cao vô thượng cảnh giới bọn hắn trong lòng bàn tay mỗi một cái biến hóa đánh ra đều là tất sát tất thắng chi kiếm bọn hắn kiếm cùng người hợp nhất cái này đã là tâm kiếm bất quá lục tiểu phụng trên tay lại là bỗng nhiên ra mùa hôi lạnh bởi vì hắn chợt phát hiện cái này hai thanh sáng tạo mặc dù kinh tài tuyển diễm nhưng lại vẫn là có chỗ khác biệt diệm cô thành kiếm t h ư n h ư là bạch vân bên ngoài lại là đột nhiên nhiều hơn sẽ không có đồ vật t ỷ như người nhà t ỷ như tình yêu t ỷ như bích hoa tây môn suy tuyết kiếm vốn là thần kiếm kiếm thần nhưng là bây giờ hắn đã không còn là thần là người bởi vì hắn đã có nhân loại yêu tình cảm của nhân loại khi kiếm thần có tình yêu về sau hắn sẽ còn là cái kia sở hướng vô địch kiếm thần sao lục tiểu phụng không dám xác định trước mắt tên địch nhân này thực bọn hắn cuộc đời trước nay chưa từng có chi đại địch chưa từng nghe thấy lai lịch bí ẩn năng lực chưa giải hết thể phản phất đều quấn tại bí ẩn bên trong nhân loại sợ nhất chính là không biết còn lại là có thể uy hiếp được ngươi trong lòng không biết tồn tại vậy liền càng để cho người sợ hãi một n g ư ờ i một kiếm một tiên một thần có thể bị trong thiên hạ này lợi hại nhất hai thanh kiếm đồng thời đối đãi vương sở cảm thấy đây xem như một loại vinh hạnh đi như vậy vấn đề đến rồi có thể làm cho cái này kiếm đạo bên trên một tiên một thần cùng một chỗ liên thủ đối phó tồn tại như vậy nên mình kêu cái gì đâu kiếm thánh kiếm đế kiếm tôn kiếm cái rắm tên i của ta vốn là sẽ thành tôn quý nhất tồn tại không cần lấy kiếm xứng cỏ ông dung cười một tiếng vương sở đồng dạng đâm ra kiếm trong tay một kiếm đâm ra tất cả thiên địa phản đây không phải thế gian có khả năng có kiếm đây không phải nhân loại hẳn là trường không kiếm ngay cả thiên địa đều tại bài xích kiếm pháp có thể là hẳn là xuất hiện tại thế gian kiếm pháp sao vô tận lực lượng hội tụ tại trên thân kiếm cái này rõ ràng cũng không phải là đơn thuần kiếm đạo đối thủ bất hắc ba thanh kiếm gia o hội cùng một chỗ vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt vương sở kiếm liền đem cái này một tiên một thần sáng tạo cưỡng ép đ y ra sau đó đem cái này hai người đánh tan ngươi đây không phải kiếm đạo nhìn trước mắt nháy mắt bại trận diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết lục tiệu phụng tức hồn hệ nói đã nói song so kiếm đ â b ộ c ngươi cái này rõ ràng chính là dựa vào thực lực nghiền ép mà. chương hai trăm bảy mươi mốt kiếm đạo t i u nhiên cười một tiếng nhìn xem tức giận đến giơ chân lục tiểu phụng vương sở nói ra ta này làm sao không phải kiếm đạo ổn định thân thể nuốt xuống sông tới máu tươi tây môn suy tuyết lạnh lùng nói ra ngươi kiếm đạo không thuần không thuần vậy ngươi nói cho ta cái gì mới gọi là thuật ý. kiếm đạo tinh nghĩa ở chỗ thành kiếm tâm của ngươi không thành cho nên kiếm không thuần a nghe tựa như là dạng này nhưng vì cái gì là ta thắng vương sở vô lại nói tây môn suy tuyết rơi vào trầm mặc hiển nhiên là cảm thấy không lời nào để nói ngươi thắng vô luận nói cái gì đều là đúng kẻ thất bại vô luận nói cái gì đều là d à o biện tây môn suy tuyết tự nhiên là rõ ràng cái này đạo lý bởi vậy hắn lựa chọn ngâm miệng không phải là bởi vì hắn nói không lại đối phương mà là bởi vì hắn thua diệp cô thành cũng giống như thế cho nên hắn ngay từ đầu liền không nói gì chỉ là yên lặng đứng ở một bên nhìn thấy nơi này vương sở cũng là không có dương dương tự đắc ngược lại là lắc đầu nói ra các ngươi cảm thấy ta kiếm đạo không thuần ta lại cảm thấy ta kiếm đạo rất thuần túy bởi vì từ vừa mới bắt đầu đối với ta mà nói cũng chỉ là một loại công cụ mà thôi các ngươi học kiếm là kiếm tại người, người càng học được cuối cùng càng giống một t h a n h còn sống kiếm mặc dù có thể làm được không có gì không chạm nhưng lại đem mình thất tình lục dục cũng cho chạm không có nhìn xem là người nhưng thật ra là kiếm nhưng là ta không giống ta là người tại ngự kiếm đối với ta mà nói kiếm bản thân liền là một t h a n h công cụ nó có thể là bất luận cái gì hình dạng thậm chí đều có thể không phải kiếm bởi vì đối với ta mà nói tâm mới là trọng yếu nhất tâm áp đảo hết thể ngoại vật phía trên cũng chỉ bất quá là nó cụ hiện chi vật mà tôi h hoàn toàn không cần câu nghệ tại hình thức toàn thân chấn động nghe được lần này n ô n luận diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết sắc mặt mới rốt cục là tốt nhiên đại biến là một m thuần túy kiếm khách bọn hắn bản năng bài xích vương sở loại này tâm chi quỷ nói thế nhưng là làm kẻ thất bại bọn hắn lại không có mười phần lực lượng đi phản bác cũng không có để ý sắc mặt hai người vương sở làm ra tổng kết nói ngắn gọn các ngươi kiếm đạo là kiếm đạo ta kiếm đạo đồng dạng cũng là kiếm đạo chỉ bất quá các ngươi đi là c h ạ m thiên c h ạ m c h ạ m người vô tình chi đạo ta đi lại là lấy tâm c h ạ m vạn vật hữu tình chi đạo theo phen này tổng kết mà ra hiện trường lập tức rơi vào trong trầm mặc hồi lâu sau lục tiểu phụng mới nói ra cái này thế gian thật sự có hữu tình kiếm đạo sao bốn lông mày đại hiệp có chút hoài nghi bởi vì tại cổ long trong chỉ có chặt đứt tất cả ràng buộc về sau sáng tạo khách nhóm mới có thể đạt tới kiếm đạo trí cao cảnh giới tây môn suy tuyết chính là một cái tươi sáng ví dụ tại nguyên bản cố sự trong quy tích hắn cũng là tại bỏ rơi vợ con chặt đứt tất cả ràng buộc về sau mới trở thành vô địch chân chính kiếm thần thân bản thân liền là vô tình mà khắp nơi cổ long thế giới chỉ có tịch mịch cùng vô tình mới có thể phát huy xuất kiếm uy lực lớn nhất nhìn vẻ mặt do dự không trường lục tiểu phụng vương mộng cũng không có quá nhiều giải thích cổ long thế giới kiếm đạo vốn là như thế không phải là hắn một không thấy được diệp cô thành cùng tây môn suy t u y ế t mặc dù có phần bị chấn động nhưng là trên thực tế lại ý chí như thép căn bản không có chịu ảnh hưởng sao bọn hắn đã sớm đã tạo thành mình kiếm đạo căn bản liền sẽ không tùy ý dao động bởi vì vậy sẽ chỉ hủy bọn hắn kiếm đạo kỳ thật ta lúc đầu cũng chỉ là muốn dùng kiếm thuật đánh bại các ngươi bất quá các ngươi không hổ là ba trăm năm vừa gặp trời sinh kiếm đạo hạt giống đơn thuần luận kiếm thuật ta còn thực sự không có lòng tin dựa vào chính mình đánh bại hai người các ngươi người vương sở cảm khải nói hắn nơi này nói tới dựa vào chính mình là chỉ không dựa vào tâm lý loại hình tình hữu dưới đơn thuần dựa vào ki những năm này vương sở tất cả đều bận rộn thôi diễn tự thân con đường tu luyện cùng các loại võ học căn bản không có tinh lực bận tâm cái khác bởi vậy ngược lại là ngay từ đầu liền c h ộ p vào trong tay kiếm đạo dần dần trở nên cùng không lên bước chân bất quá vương sở cũng không hối hận nhìn thấy đối với hắn mà nói chỉ là tiểu đạo tự thân tu luyện đạo mới thật sự là căn bản dù sao hộ đạo chi thuật sao có thể so được đại đạo bản thân đâu cảm khái qua đi vương sở nhìn xem mọi người ở đây ngựa khí hở hưng nói ra ta lại cho các ngươi một cái cơ hội nếu như các ngươi còn tại chỗ ấy xem náo nhiệt lời nói lần tiếp theo ta cũng sẽ không lại lưu tỉnh vô lượng tiên tôn một đạo nhân lúc này đứng dậy nói chúng ta không oán không cừu các hạ cần gì phải dồn ép không tha đâu không oán không cừu trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn xem một đạo nhân cái này hậu kỳ lại b u ố n vương sở thản nhiên nói chúng ta cũng không phải không cừu không đoán trước đây không lâu các ngươi vợ đang còn phái người đến bắt ta chẳng lẽ nhanh như vậy liền không nhớ được sao ta cái gì thời điểm phái người đi nắm qua ngươi nghe được vương sở ngôn ngữ một đạo nhân nháy mắt liền muốn phản bác hắn ăn no rồi không có việc gì sẽ đi bắt không nhận ra cái nào người sao hơn nữa còn là một cái thực lực thâm bất khả chắc cường giả tuyệt thế nhưng mà nói được một nửa đ ầ u góc đột nhiên đột nhiên thông suốt nghĩ đến mình trước đó nhận qua gửi thư một đạo nhân không dám tin nhìn trước mắt thiếu niên ngươi chính là lúc trước cái kia quái tặc trộm duyệt ta võ đang tâm pháp tuyệt thế đạo tặc cái gì vậy mà là hắn hắn chính là cái kia làm cho cả võ lâm hoang mang rối loạn bất an quái tặc nghe được một đạo nhân thất kinh t r í n ô n mọi người ở đây đồng dạng khiếp sợ nói đến k ỹ gần nhất võ lâm trừ cái này t ử cấm c h i đỉnh đại quyết chiến bên ngoài làm người khác chú ý nhất sự kiện lớn không ai qua được hai năm này phát sinh các đại môn phái truyền thừa tâm pháp tiết lộ sự tình vì bắt lấy cái k i a đánh cắp nhà mình công pháp truyền thừa tuyệt thế quái tặc các đại môn phái cũng không có ít dốc hết sức lực tìm kiếm cơ h ộ i đều nhanh đem toàn bộ võ lâm s ố c cái ú t sấp nhưng mà lại cũng không thể thu hoạch được tin tức hữu dụng gì thằng đến trước đây không lâu tư không trích tinh cùng lục phiến môn mới đại khái chặn được đối phương một chút hành tung bất quá lại là một đi không trở lại theo sát phía sau võ lâm gần nhất quật khởi một thế lực h ắ c hồ đường cũng không biết từ chỗ nào tìm đến đối phương tin tức đúng là không thèm để ý chút nào đem tiết lộ ra dẫn tới toàn bộ võ lâm bị theo gió nổi mây phun Các cái tặc, cao chí phái phái quái pháp đại đều đệ đến đội, đạt đối đoạn tiến kia tới phải tiết môn mình thậm mình không công nhà tầng dẫn gắng truyền thừa tuyệt tuyệt ra tử bắt ít tự lúc ộ chi nguyên. l đó kia khắc một đạo nhân cùng trung thực hòa thượng còn tại trong kinh thành bởi vậy tin tức tự nhiên là chậm một bước khi một đạo nhân biết được tình huống này thời điểm phái võ đang cấp cao tầng đã tự hành quyết đ o á n phái một đám người đi vây bắt cái kia quái tặc nghĩ đến nơi này một đạo nhân sắc mặt lạnh lẽo một đôi mắt nhìn chằm chặp thiếu niên đã các hạ bình yên xuất hiện tại nơi này cái kia không biết ta phái võ đang cấp đệ tử phải chăng cũng là bình yên cổ long giới ngòi bút thập đại sáng hùng một trong cũng là trong sách duy nhất minh sắc nói rõ tại khinh công nội lực n hưu lực phương diện hoàn toàn áp chế lục t i ể u phụ người hắn là phái võ đang đối phận tôn quý nhất trưởng lão bởi vì mình bê bối bị ép từ bỏ cạnh tranh võ đang t r ư ờ n g m ô n lại tại âm thầm tổ chức một cái khổng lồ u linh sơn trang đem thiên hạ kẻ l i ề u mạng thu nạp trong đó trong đó có uy chấn thượng hải cụt một tay thần long hải kỳ rộng võ đang tục r a đệ tử một t a y tổ kiến hắc hổ bàng chôn g khốc sương ba sơn đạo nhân truyền nhân cố vân bay thiếu lâm tự la hán trở chút vì đoạt được võ đang trưởng môn thạch nhạn n ắ m trong tay liên quan tới hắn vi phạm giáo quy lấy vợ sinh con ghi chép hắn một tay bày ra thiên lôi hành động lợi dụng lục tiểu phụng cướp đoạt giấu ở thạch nhạn trôi kiếm bên trong ghi chép cũng leo lên võ đang trước trưởng môn cứ việc lục tiểu phụng bọn người tuần dày đ ặ đưa liên tục cầm xuống một đạo nhân số viên đại tướng nhưng cuối cùng cũng không thể vạch trần hắn âm mưu thật là tuyệt thế kiêu hùng mà xem như tuyệt thế kiêu hùng đối với những cái này võ đang đệ tử một đạo nhân kỳ thật cũng không có làm sao để ở trong lòng nhưng là hắn hiện tại người dù sao cũng là một cái đức cao vọng trọng võ lâm trưởng bối đối mặt võ đang mười hắn m ộ t đạo nhân sao có thể một điểm biểu thị đều không có bởi vậy tự nhiên là không thể thiếu một phen tình thâm ý trọng biểu diễn chỉ có thể nói m ộ t đạo nhân đúng là một cái vua màn ảnh nhìn hắn biểu diễn đừng nói là không có chút nào phát giác lục tiểu p h ụ n g b ọ n người cho dù là vương sở cái này biết rõ kịch bản người xuyên việt cũng cảm thấy không có kẽ hở nếu như không phải là bởi vì tại hắn cảm giác bên trong trước mắt một mặt kích động m ộ t đạo nhân trên thực tế một điểm tâm tình chập trần đều không có e là cho dù là vương sở đều sẽ cảm giác được đây là một cái đôn hậu trường bối thập đại sáng hùng chi danh hoàn toàn xứng đáng nhìn vẻ mặt quan tâm hậu đối bộ dáng một đạo nhân vương sở chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói ra ngươi cảm thấy ta là một cái lạ người tốt sao cái gì ý tứ một đạo nhân khó hiểu nói ngươi cảm thấy ta là loại kia tùy ý người khác đánh giết mà không hoàn t h ủ lạ người tốt sao vương sở lần nữa nói một lần chẳng lẽ ngươi trở lại mùi vị đến nhìn vẻ mặt h ờ h ư n g vương sở một đạo nhân trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi lần này hắn là thật kinh ngạc theo hắn biết võ đang thế nhưng là phái gần trăm người tiến đến truy kích cái kia đánh cắp nhà mình bí tịch quái tặc nếu quả thật nếu là như đối phương nói vậy cái này ra hỏa không là bình thường tâm loan thủ lạc vẹn vẹn liền phái võ đang một nhà c h ọ n vẹn gần trăm người lập tức giết sạch sành xanh không phải tâm ngoan thủ lạt là cái gì không đợi một đạo nhân truy vấn lục tiểu phụng lại là đã không nhịn được hỏi các h ạ không biết đang đổi ngươi người bên trong có hay không gặp qua một cái khinh công người rất lợi hại ngươi nói là tư không trích tinh sao chủ động nói vương s ở trên mặt lộ ra một tia tán thưởng tên kia s ắ c thực không hổ là đệ nhất thiên hạ thần thâu một thân khinh công có thể xưng thiên hạ vô song ta thế nhưng là bỏ ra thật lớn khí lực mới giải quyết cái phiền p h á này bầu không khí nháy mắt lâm vào trong trầm ặ c lục tiểu phụng hai tay run nhẹ nhẹ tựa hộ là đang phẫn、nộ. lại tự hồ là đang tự trách sớm biết sẽ có như thế nguy hiểm lúc trước nói cái gì cũng không nên để hắn đi liền xem như để hắn đi cũng không nên để hắn một một nhân loại hắn trời sinh tính phong lưu thích uống rượu nặng nhất tình nghĩa mặt ngoài đối rất nhiều chuyện đều h ứ n g hở nhưng lại mười phần để ý trên mặt toát ra một tia bi thương cái này trên mặt một mực treo nụ cười hào hào tiên h sinh lúc này rốt cục lộ ra một tia sắc ý người hiền lành một khi nổi giận từ trước đến nay là tùy tiện có khả năng lắng lại người đáng chết văng lanh nói lục tiểu phụng nâng lên mình tay vươn hai đầu ngón tay thân vô thải phượng song phi r ự tâm hữu linh tế nhất điểm thông linh t ê nhất chỉ lục t i ể u phụng hai đầu ngón tay có thể tùy tâm sử dụng kẹp lấy địch nhân hướng hắn công kích bất luận cái gì binh khí bao quát kiếm đao phi tiêu am khí trở tất cả mọi người cảm thấy đầu ngón tay của hắn cùng hắn tâm là tương thông cho nên gọi nó linh t ê nhất chỉ bản này hẳn là hàng đầu thiên hạ phòng ngự tuyệt kỹ mà ở giờ này khác này đúng là biến thành hàng đầu thiên hạ công kích tuyệt kỹ lục t i ể u phụng cho tới bây giờ không có nói qua hắn linh tê nhất chỉ là không thể giết người trước kia cho tới bây giờ vô dụng linh tê nhất chỉ giết qua người đây chẳng qua là bởi vì cho tới bây giờ không ai có thể để hắn tức giận như thế nghĩ như thế muốn giết chết đối phương t ố t đầu ngón tay t á n thường nói vương sở cũng tương tự vươn một đầu ngón tay ta cũng tới thử một lần tuyệt phẩm nhất dương chỉ một đầu ngón tay bắn ra phản phất là rút ra một thanh tuyệt thế bảo kiếm trong nháy mắt kiếm khí tung hành đúng là tràn ngập toàn bộ không gian làm lục mạch thần kiếm trước đưa công pháp nhất dương chỉ bản thân liền mang theo một bộ phận thần kiếm ý vị ở bên trong bởi vậy khi vương tử đem nhất dương chỉ tu luyện tới xưa nay chưa từng có tình trạng về sau lục mạch thần kiếm với hắn mà nói nhìn một cái không sót gì giết người thân sáng tạo một thanh là đủ rồi không cần sáu mạch khắc i n khủng kiếm khí hội tụ, toàn bộ tụ, đều áp x tại một đầu ngón tay bên trên,、bạch、ngọc như son ngón tay tay thành bạch lúc như thiên hạ vô song thần son biến kiếm. phương á ngáy Thần kiếm hình thành một nháy mắt, hình kiếm v diện lục tiểu phụng cũng công bố mình không ngừng tây môn suy t u y ệ t kiếm những này là không phải thật sự không có trải qua tính thực chất đọc sức ai cũng không biết thằng cái bất quá bây giờ lục tiểu phụng có thể khẳng định hắn k ẹ p không ngừng vương sợ thần sáng tạo nho nhỏ ngón tay một kiếm đâm vào lình tê nhất chỉ phía trên lục tiểu phụng kia vẫn lấy làm kiêu ngạo hai cái ngón tay nháy mắt biến sương vỡ tại chỗ lục tiểu phụng phát giác đến cái này nguy hiểm một màn hoa mãn lâu không chút do dự liền lựa chọn xuất thủ cho dù hắn phi thường rõ ràng mình hoàn toàn không thể nào là đối thủ nhưng hắn vẫn như cũng là xuất thủ bởi vì hắn là hoa mãn lâu bởi vì hắn là lục tiểu phụng bằng h ữ hoa mãn lâu một cái hai mắt mù người bình thường đến nói một cái nhìn không thấy người. hoặc nhiều hoặc ít trên thân đều sẽ mang theo một chút sầu khổ cùng cô độc khí chất nhưng hoa mãn lâu trên thân chỉ có ôn nhu cùng ánh nắng hắn là một cái vĩnh viễn đối thế giới đợi có thiện ý người tại hoa mãn lâu trên thân tựa hồ hoàn mỹ thuyết minh câu nói kia thế giới lấy ra sức ta ta lại báo chi lấy ca lục tiểu phụng trong thế giới có lẽ hoa mãn lâu võ công không phải mạnh nhất nhưng là hắn cảnh giới nhất định là cao nhất đám người kia không có giết chóc không có huyết tinh có chỉ là tha thứ cùng bao la đối đẹp cảm ân đối với cuộc sống yêu quý hắn là cổ long thế giới bên trong các loại đại biểu tiểu thuyết võ hiệp bên trong một loại khắc cảnh giới hoa tâm đầy lúc hoa mãn lâu chương hai trăm bảy mươi ba kiếm pháp thư tăng một đạo nhân nhìn thấy hoa mãn lâu xuất thủ trung thực hòa thượng tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi bọn hắn thiếu lâm tự thế nhưng là cũng tương tự phái g i a nhân thủ truy kích cái kia trộm cắp nhà mình b í tịch quái tặc bây giờ người của phái v õ đang tay hủy diệt thiếu lâm tự tự nhiên cũng không có khả năng có ngoại lệ trung thực hòa thượng mặc dù trung thực nhưng cũng sẽ không ngốc đến tin tưởng đối phương sẽ là cái lễ phật người theo sát trung thực hòa thượng về sau một đạo nhân cũng lựa chọn xuất thủ hắn nguyên nhân đều chiếm một nửa một nửa là vì mình thân p ậ n thân là vo đang chường bối hắn không thể không xuất thủ một nửa là vì mình tính mệnh làm một đời tiêu hùng hắn tự nhiên là nhìn ra được vương sở rất rõ ràng là ôm một loại nào đó nhất định được mục đích tuyệt đối không có khả năng tùy tiện bỏ qua bọn hắn mà đơn thuần luận võ công lấy đối phương biểu hiện đến xem cho dù là mình xử x u ấ t tận tàng thực lực chỉ sợ cũng không thể nào là đối phương đối thủ đã đơn đấu không được vậy cũng chỉ có thể còn đấu lại về sau dĩ nhiên chính là tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành bọn hắn xuất thủ mục đích liền đơn giản nhiều không hắn duy kiếm đạo hai chữ về phần nhiều người như vậy đánh một cái có thể hay không lộ ra có chút vô xỉ mới vừa rồi bị giáo hấn thảm như vậy hiện tại tự nhiên là muốn từng cái đòi lại đừng tưởng rằng bọn hắn là cao cao tại thượng kiếm tiên kiếm thần liền thật coi bọn họ là thành khăn lao mở mặt mà ngoan cố lao cổ đồng sau đó cuối cùng chính là ngụy t ử vân thứ bậc một nhóm cao thủ chi cho nên nói bọn hắn là này một nhóm cũng không phải bởi vì bọn hắn thực lực thấp mà là bởi vì bọn họ phần diễn ít tiêu chuẩn đại vai phụ làm sao có thể so được lục t i ể u phụng bọn hắn những này nhân vật chính đâu quân hùng cùng ra tay phần này xa hoa phối trí quả nhiên là trước nay chưa từng có hoàn toàn có thể được xưng là lục tiệu phụng thế giới số một cổ long thế giới số、một. vẹn vẹn là lục tiểu phụng tây môn suy tuyết diệp cô thành ba người cho dù là thâm bất khả chắc tiểu lao đầu gặp cũng phải phải thận trọng mà đối đ ã i mà lại tăng thêm một đạo nhân hoa man lâu trung thực hoa thượng như vậy liền xem như tiểu lao đầu đoan chừng cũng phải tê cả ra đầu thực lực tạm thời không đề cập tới cái này từng cái đều là khí vận ngập trời hàng người mỗi một cái đều là chủ vai phụ tồn tại cho dù là thực lực cường đại như tiểu lao đầu một cái không cẩn thận cũng có lật thuyền trong mương khả năng nhưng mà vương sở tại đối mặt một màn này thời điểm biểu hiện được lại là mười phần kích động đại ma vương a cái này người thiết thật là không tệ nhất dương chỉ kiếm ra như rồng trực tiếp tính cả lục tiểu phụng cùng hoa mãn lâu hai người một kiếm liền đem nó đánh bay tay phải cầm kiếm dưới ánh trăng trần san một kiếm trạng phá minh nguyện ánh sáng không giống với trước đó man lực nghiên ép lần này vương sở đưa cho diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết đầy đủ tôn trọng chân chính cho thấy mình kiếm đạo tiểu thiên thế giới vượt ngang ba cái thế giới từ tiếu ngạo thế giới độc cô c u kiếm đến ỷ thiên thế giới thái cực quyền kiếm đến hiện tại rất nhiều kiếm đạo truyền thựa ba cái thế giới kiếm đạo tinh hoa hội tụ ở một thân có lẽ đơn thuần luận kiếm đạo thiên phú vô luận là phân thân vẫn là vương sở. bọn hắn đều so không lên cái này một tiên một thần kinh tài tuyệt diễm thiên phú nhưng khi vương s ở vượt ngang ba cái thế giới thu thập vô số kiếm đạo bí tịch làm nhiên liệu rốt cục luyện được thuộc về mình vô địch chi kiếm san bằng hết thệ thiên phú bên trên trinh lệnh kiếm của hắn bên trong cất g i ấ u làm cái tiểu thiên thế giới kiếm đạo không thuần không thuần liền không thuần đi ta kiếm đạo vốn là lấy vô hạn làm tên ẩn chứa vô hạn kiếm pháp ẩn chứa vô hạn kiếm đạo ẩn chứa vô hạn thế giới đã tại thuần trên đường đi không thông như vậy liền lấy bắc đến gạ vô tận kiếm đạo đại thiên thế giới quá khoa trương không bằng tới trước một cái tiểu thiên thế giới. Bàng、bạc. Vô lượng. m ặ từ đối đến đạo đất đâm, điểm, đâm, với hoa một kiếm này, tiểu thiên thế giới, diệp cái kiếm đạo thế giới, hiên, quái, vòng. hoa thế thành phản phất thật nhìn thế chứa bọn hắn có khả năng tưởng tượng hết thể nhìn thấy. Mang, thầy, quất, mang, sách, cách, tích, treo, Mang, mang, xóa, một Môn một mặt mây, Tây tuyết tưởng tượng tẩy, quất, trọn, này cùng ẩn bọn năng gọn, băng, xuyên, là suy cấp, ép, cô có đơn giản nhất cơ sở kiếm thuật đến phức tạp nhất tuyệt thế kiếm pháp cho đến vô thượng kiếm đạo c h i cảnh giới cái gì cần có đều có bao quát ngàn vạn tại những n à y kiếm pháp bên trong có lẽ không có một đạo là thuộc về vương sở người nhưng khi hắn đem cái này tất cả kiếm pháp hội tụ ở một thân về sau cái này liền trở thành hắn cử thế vô địch kiếm pháp thua lệnh đối mặt cái này một cái kiếm pháp tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành tự than thở không bằng lần này là thua tâm phục khẩu phục tiểu thiên thế giới tiểu thiên thế giới ngay cả mình kiếm pháp đều bị bao quát trong đó bọn hắn lại làm sao có thể siêu việt b ự c này kiếm pháp đâu lại một lần nữa bay rớt ra ngoài kiếm trong tay trực tiếp biến thành mảnh vỡ kia là không chịu được nổi một cái tiểu thiên thế giới kết quả vương sở sáng tạo công tương tự nát cái này vốn chính là hắn tùy tiện đoạt một thanh kiếm ngay cả tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành tuyệt thế danh kiếm đều không chịu được nổi cái này một thanh phổ thông lợi kiếm lại làm sao có thể chịu được nổi một cái tiểu thiên thế giới đâu cơ hội tốt trước mắt lại là một lời thu hồi bởi vì vương sở hai kích đánh tan lục tiểu phụ n g đám người rung động một đạo nhân không chút do dự đâm ra một kiếm một đạo nhân tự xưng đánh cờ thứ nhất uống rượu thứ hai sử kiếm thứ ba bất quá theo vương sở hắn là lấy người vì cờ lấy mưu vì rượu lấy đạo làm kiếm chân chính nhìn toàn lục tiểu phụ người chắc h ẳ n biết nếu quả thật muốn bình ra thiên hạ võ công cao nhất người ba hạng đầu bên trong. chưa chắc có lục tiểu phụng nhưng mà lại nhất định có một đạo nhân thậm chí luận võ công trong sách càng là ám chỉ nếu như còn có người có thể đánh bại kiếm thần tây môn suy tuyết có lẽ chỉ có một đạo nhân chú ý nơi này kiếm thần chỉ là đã chặt đứt tất cả chói buộc tây môn suy tuyết nói cách khác chính là đã trở thành thần tây môn suy tuyết nói ngắn gọn đây cũng là một cái trang b ấ t phạm kiếm pháp thư t a m một đạo nhân s ử xuất huyền môn tam đại kiếm pháp một trong l ư ợ n g nghi kiếm pháp nội luận chất khí đem đăng phong tạo cực linh ngọc tâm pháp thúc đến cực hạn một đạo nhân vung ra để diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết đều hai hùng khiếp vía một kiếm một kiếm cắt â m dương lưỡng nghi định cắn k h ô n mặc dù là quỷ kế đa đ o a n tuyệt đại tiêu hùng nhưng là một đạo nhân kiếm cùng người khác không vương vương tốt đồng dạng không chút nào mang bất luận cái gì một tia âm u ngược lại tràn đầy đường hoàng khí quyển cũng đúng tu luyện kiếm đạo là một kiện rất thuần túy sự t ì n h trần trừ là không có cách nào đăng đường n h ậ p thất thiên đạo tại ta kiếm trưởng cắn k h ô n hắn biết vương sở trong kiếm cất giấu một cái tiểu thiên thế giới nhưng là mình sáng tạo cũng tương tự không kém cắt â m dương hóa lương nghi sinh tứ tượng diễn bắt quái khai thiên tị địa chấp trưởng đại thiên định địa phong thủy hỏa sinh thiên địa văn vật đây là vô thượng tri đạo vậy đạo vô địch ta ngày xưa vô địch không phải liền là so ý cảnh sao một cái không có kiếm định nhân ta còn sợ người không thành cương giả từ trước đến nay đều là tự tin thúng chi là một đạo nhân loại này tuyệt đại k i ê u hùng tự nhiên là tin tưởng vững chắc có ta vô địch mắt thấy kiếm cách càng ngày càng kiếm một đạo nhân trên mặt lộ ra vẻ mong đợi ngay tại lúc cái này thời điểm vương sở lại là bắt lại hắn sáng tạo linh tay không bắt không mang bộ chương hai trăm bảy mươi bốn nghiền ép đối mặt kia phân chia lưỡng nghi nhị khí định em dương phong thủy một chiều kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc vương ngộng cũng đã làm giòn trực tiếp vứt bỏ trong tay vỡ vụn chỗ kiếm sau đó một móng l u ố t liền bắt tới thương thương thương bạch ngọc như son bàn tay bắt lấy kia đủ để khai sơn phá thạch lôi đình một kiếm giữa hai bên lại chuyển ra kim thiết và c h ạ m thanh âm mê lưu ly hoàng kim chi sắc từ trong lòng bàn tay trợt lóe lên vương sở đúng là trực tiếp liền tóm lấy cái này kinh diễm tuyệt luân hóa đạo chi kiếm đồng thời mảy may không bị thương kim cương bất hoại chi thân mặt lộ v ẻ v ẻ khó tin nhìn thấy trước mắt một m à n này đừng nói là một đạo nhân một mặt kinh hãi những người khác cũng giống như thế người này đúng là đem ngoại công tu luyện đến đăng phong tạo cực chi cảnh mặc dù tự xưng kiếm pháp thứ ba nhưng t i ê chỉ bất quá là khiêm tốn ngữ điệu. quả nhiên là bình tĩnh mà xem xét liền xem như kia danh s ư n g kiếm tiên kiếm thần diệp cô thành cùng tây môn suy t u y ế t tại thâm bất khả chắc một đạo nhân xem ra cuối cùng cũng còn hơi có vẻ non ớ t nhất là tây môn suy t u y ế t trong lòng còn có lo lắng ngược lại là không như thế lúc đánh bạc hết thẻ diệp cô thành không chút khách khi nói tại không biết tiểu l ã o đầu tình huống dưới một đạo nhân hoàn toàn có lòng tin kiếm thuật của mình có thể xếp tới thế gian hai vị trí đầu liệt kê không phải thứ hai chính là đệ nhất làm người dù sao vẫn là muốn khiêm tốn một điểm nhưng mà cho dù là dạng này khi nhìn đến vương s ở vậy mà tay không tất sắc đem mình sáng tạo sau khi nắm được một đạo nhân rất có một loại tam quan sụp đổ cảm giác thiên hạ khổ luyện công phu nổi danh nhất không ai qua được thiếu lâm tự những hòa thượng kia kim cương bất hoại thần công thập tam thái bảo t h i ế t bố sam kim trung đưa mỗi một cửa đều là thế gian nhất đ ẳ n g khổ luyện t u y ệ t học nhưng mà cho dù là toàn bộ thiếu lâm tự khổ luyện hòa thượng cộng lại cũng không có khả năng đón lấy toàn lực của mình một kiếm thần hồ kỳ thần tinh thần tu vi thật không lường được chân khí tu vi kinh diễm tuyệt luân kiếm thuật tu vi tăng thêm hiện bây giờ bây ra không thể tưởng tượng nổi ngoại công tu vi người này đến tột cùng còn có cái gì là sẽ không làm phía sau màn đại buột một đạo nhân luôn luôn là tự cao tự đại mà ở trước mắt cái này có vẻ như trước mặt thiếu niên hắn chỉ cảm thấy sự kiêu ngạo của mình bị triệt để đánh cái vợ nát thế gian vì sao lại có loại quái vật này ta không tin tưởng sắc mặt hung á c lộ ra một tia suối hùng quả quyết một đạo nhân chặt đứt trong lòng kinh hoàng kiếm trong tay lần nữa ép xuống linh ngọc tâm pháp siêu công suất vận chuyển tại nguy cơ sinh tử kích thích phía dưới một đạo nhân cho thấy trước nay chưa từng có thực lực dùng sức vạch một cái rốt cục đâm rách đối phương ra nhưng mà còn không đợi một đạo nhân linh cũng phản phất vui chi sắc hắn kiếm trong tay đúng là không c h ầ m được gáp lực vỡ vụn thành mạnh vỡ đáng chết bước ra trở ra nhìn xem trong tay chỉ còn lại có một nửa bảo kiếm một đạo nhân sắc mặt hết sức khó coi mình cái này thế nhưng là thiên hạ ít có thần sáng tạo bây giờ đúng là bị người tay không bóp nát nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn quả nhiên là tuyệt đối sẽ không tin tưởng bất quá mặc dù kiếm nát nhưng là chi ít phá đối phương phòng ngự chứng minh đối phương cũng không phải là vô địch nhóm người mình còn có đánh bại hắn khả năng nhưng mà còn chưa chờ một đạo nhân trong lòng vui mừng hắn đột nhiên phát hiện đối phương k i a bị mình phá vỡ bàn tay vậy mà một điểm máu tươi đều sẽ chảy ra đồng thời không chỉ như vậy k i a nhỏ bé vết cắt tại bất quá mấy hơi về sau thế mà tại trước mắt bao người khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu nhìn không ra bất kỳ cái gì một k i a t h ụ thương dấu hiệu bất tử chi thân cảm giác miệng có chút đắng c h á t chát một đạo nhân c h á t c h á t c h á t nói trên mặt không khỏi lộ ra một k i a nhục trí cái này mẹ hắn còn thế nào đánh quá bật gặp đi cũng không có chú ý tới điểm này theo sát tại một đạo nhân về sau trung thực hòa thượng bọn người mới vừa mới vọt tới vương sở trước mặt đang chuẩn bị kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên đâu h à n g long thập bắt trưởng từng cái nguyên rồng có hối hận hống hống hống t hư hảo minh m ô n g tiếng long â m cương đại kinh đạo xé rách không khí kim dung võ hiệp đệ nhất thế giới trưởng pháp tại cổ long thế giới mới lộ đường kiếm vừa ra trận liền kinh diễm mọi người chỉ là khổ trung thực hòa thượng b ọ n người bay gần đây còn nhanh hơn thật là lợi hại trưởng pháp ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng gặp qua con người có chút co r i t lại một đạo nhân trong lòng hơi nghi hoặc một chút lợi hại như thế trưởng pháp cùng kiếm pháp ấn bình thường đạo lý tới nói mình hẳn là có châu nghe thầy mới đúng làm sao lại một chút ấn tượng đều không có đâu làm phái vo đang già lão kém một làm chút lên võ đang thiếu lâm chính đạo giang hồ tà đạo hát đạo phương tây ma giáo vô số tin tức trong đầu hội tụ một đạo nhân cuối cùng được đến lại là trống giống trong đầu mặc dù loạn suy tư động tác trên tay lại là mảy may không c ó dừng lại theo sát tại trung thực hòa thượng bọn người sau lưng một đạo nhân lần nữa giết đi lên cùng loại với hắn như vậy q u ỷ hùng làm sao lại dễ như t r ở bàn tay vươn cổ liền đến giết cho dù là đến cuối cùng một khắc hắn cũng không có khả năng thúc thủ chịu c h ó i nguyên tắc bên trong một đạo nhân chi cho nên sẽ từ bỏ c h ố n g lại chỉ vì cái kia hướng hắn huy kiếm người gọi d i ệ p tuyết là nữ nhi của hắn là hắn duy nhất không cách nào rút kiếm tương hướng nữ nhân không do dự lục tiểu phụng cùng hoa mãn lâu cũng tương tự giết tới bọn hắn đồng dạng đều là không sợ trời không sợ đất người tự nhiên sẽ không dễ dàng nhận thua hai mặt tương quan nhìn trước m diệp cô thành không khỏi nhìn xem tây môn suy tuyết nói ra chúng ta còn muốn bên trên sao vừa rồi kiêm một cái tiểu tiên thế giới cho dù là kiêu ngạo như kiếm tiên diệp cô thành lúc này cũng không thể không thấp cao ngạo đầu lâu tự than thở không bằng quá biến thái đó là một loại khó có thể tưởng tượng to lớn đem trong thiên hạ từ xưa đến nay kiếm pháp dung hội trong đó sau đó một kiếm sử gia liền biến thành một đạo kiếm pháp trường hạ căn bản cũng không phải là phạm nhân có khả năng chống cự mặc dù danh xưng kiếm tiên nhưng hắn cũng chỉ bất quá là nhục thể phạm thai tự nhiên ngăn không được bậc này vượt quá tưởng tượng kiếm pháp diệp cô thành căn bản liền không cách nào tưởng tượng trên thế giới làm sao lại có khủng bố như vậy tồn tại lại có thể thật đem toàn thế giới luật học biết sau đó đem tinh hoa hóa thành một kiếm cái này đã không phải là kiếm pháp đây là thần thông kiếm đạo thần thông hoàn toàn có thể trải nghiệm diệp cô thành tâm tình bất quá tây môn suy tuyết lại là kiên định nói ra đương nhiên muốn lên ta vẫn chờ về sau cùng ngươi nhất quyết thắng bại đâu có chút tin ế g lặng diệp cô thành trợt cười một tiếng nói ra có này túc địch ta đạo không cố vậy đêm trăng tròn t ử cấm tri đỉnh nhất kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên đây vốn là bọn hắn chiến trường có thể nào để ngoại nhân giành mất danh tiếng trên l ệ n h diệp cổ thành mục đạo nhân thầy môn suy t u y ế t lục tiểu phụng những người này thực lực tại đ ề võ thế giới bên trong mặc dù tính không lên là không đâu đ ị ợ h nổi nhưng cũng tuyệt đối là nhân trung lóng phượng tông sư cảnh giới bên trong người nổi bật cùng là tông sư cấp võ giả đơn thuần luận thiên phú vương sở từ vừa mới bắt đầu nhưng thật ra là so không lên cái này vài thiên tài dù sao hắn tại xuyên qua trước đó cũng chỉ bất quá là cái người bình thường mà thôi thàng đến vượt ngang lương giới d u n g nạp hai cái thế giới võ học nội tình mới cho vương sở thoát thai hoàn cốt cơ hội bất tử thiên kinh bất diệt kim thân thiên đạo quan ý nghĩ khi vương sở sáng tạo ra cái này ba môn công pháp đồng thời tại tiên thiên vô lậu tri thân giai đoạn sơ bộ n g ừ n g tụ tam thanh đạo thân hình thức ban đầu về sau chẳng những biểu thị lấy hắn hoàn thành từ phạm nhân đến thiên tài vượt qua đồng thời đồng thời cũng hoàn thành từ đê võ đến trung võ vượt qua bình thường đê võ thế giới trên cơ bản không tồn tại vượt đại cảnh giới chém giết đối thủ nhưng là trung võ thế giới liền không đồng dạng siêu phạm thần bí ở giữa chính lệnh rất nhiều thời điểm là có thể để một ít tiên mệnh c h i tử thực hiện vượt cấp chém giết hành động vĩ đại đây chính là cái gọi là nhân vật chính vương sở cũng không biết tự mình tính không tính nhân vật chính nhất là có lâm phạm p h n thân cái này vết xe đổ về sau Tại không có đi đến cuối cùng vĩnh hằng trước đó hắn lại không dám dạng này tự xưng nhưng là không hề nghi ngờ mình cấp độ đã đã vượt ra khỏi đê võ hạn chế từ trên bản chất liền đã cùng tây môn suy tuyết bọn hắn hoàn toàn khác nhau bất tử thiên kinh bất diệt kim thân thiên đạo quan tử pháp dù là không đề cập tới tam thanh đạo thân hình thức ban đầu trở lên môn này công pháp chỗ nào là cấp thấp võ hiệp thế giới có thể xuất hiện sản phẩm thế là liền xuất hiện hiện tại loại tình huống này cùng là tùy tiện nghiền ép tây môn suy tuyết những n à y tông sư hợp lực vây công cho đến ngày nay đơn thuần luận tu hành thiên phú thoát thai hoán cốt về sau vương sở đã là không kém hơn bất luận cái gì đê võ thế giới thiên tài bao quát tây môn suy tuyết những n à y trăm năm khó gặp kinh tài tuyệt diễm c h i thiên tài bất quá những n à y vẹn vẹn chỉ là chỉ tu hành thiên phú ra ngoài tu hành bên ngoài cái khác một chút đặc thù thiên phú t h như nói tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành kiếm đạo thiên phú t ư không trích tinh khinh công thiên phú những n à y đặc thù thiên phú vương sở mặc dù cũng có thể học tập nhưng là cuối cùng tại trời sinh phải kém không ít thành công cần hao phí càng nhiều cố gắng cho nên hắn mới muốn thu thập những cái kia có đặc thù thiên phú siêu cấp thiên tài cũng tỉ như trước mắt tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành. bọn hắn bản thân kiếm đạo thiên phú liền kinh thái tuyển diễm nếu như lại chính tăng thêm tu hành thiên phú hai hai đem kết hợp có thể n g h ĩ sẽ trở nên đáng sợ cỡ nào lại một lần nữa đánh tan tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành hợp lực một k í c h vương sở lần này không tiếp tục cho bọn hắn cơ hội trực tiếp hai tay dán tại đầu của bọn hắn bên trên một phát nhập hồn lây nhiễm hạt giống đã r i e o xuống tiếp xuống tới chính là chờ đợi mọc dễ nảy mầm thời điểm nhìn xem bị vương sở đập đầu về sau nháy mắt liền ngu ngơ ở tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành lục tiểu phụng bén nhạy rác quan thứ sáu nháy mắt phát ra mánh liệt cảnh báo loại này cảnh báo mãnh liệt cơ hội sẽ cùng tại bé thỏ trắng nhìn đến đại sư tử khó có thể tưởng tượng khủng bố cảm giác không phải tử vong nhưng lại so tử vong còn kinh khủng hơn không biết vì cái gì lục tiểu phụng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi một đạo nhân bọn người cũng giống như thế mặc dù bọn hắn cũng không rõ sợ xảy ra chuyện gì nhưng là trước mắt này q u ỷ dị hết thảy đều tại nói rõ bọn hắn sắp nên đón nguy hiểm lại để cho bọn hắn chờ đến quá lâu vì diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết g e o xuống lây nhiễm hạt giống về sau vương sở mục tiêu kế tiếp chính là lục tiểu phụng trong lòng gi đàng không na gì ở giữa lục tiểu phụng cho thấy mình thiên hạ thứ ba khinh công thân pháp nhưng mà cái này cũng không có cái gì chứng d ụ n g hắn nhanh vương sở so với hắn nhanh hơn kia giống như quỷ mị thân pháp trôi c h ả y như dưới bầu trời đêm ánh trăng theo gió m à động theo ánh sáng mà rời các loại khinh công không biết có phải là h ảo giác hay không nhìn xem vương sở bày ra khinh công thân pháp lục tiểu phụng lại có một loại trực diện tư không trích tình cảm giác bất lực loại này cảm giác đến nhanh đi cũng nhanh bởi vì vẹn vẹn ngay tại một giây sau vương sở kia một con trí mạng bàn tay đã là rơi đến trên đầu của hắn lại là một viên hạt giống g i xuống lục tiểu phụng phát giác đến lục t i ể u phụng chúng chiêu hoa mãn lâu lần thứ nhất xuất hiện thất thố nóng n ả y thẳng hướng vương sở ý đồ cứu trở về hảo hữu của mình trốn trốn trốn không giống với phẫn nộ vội vàng hoa mãn lâu một đạo nhân khi nhìn đến một màn này về sau lại là nháy mắt sinh ra lòng bàn chân chuồn đi ý nghĩ bản tính của hắn chính là suối hùng làm sao lại vì người khác mà l i ề u mạng mệnh trừ phi là diệp tuyết nếu không đ ắ m người còn lại trong mắt hắn đều chỉ bất quá là quân cờ m à thôi hiện tại sắp đầy bàn kết thúc tự xưng đánh cờ đệ nhất một đạo nhân như thế nào lại không biết cái gì thời điểm nên kịp thời bứt ra đâu lực không thể vậy Quái thai. trong thiên hạ này làm sao lại đột nhiên toát ra như thế một cái q u á i vật trong lòng có chút không cam lòng mà ở sự thật tàn khốc trước mặt cho dù là t i ê u ngạo như một đạo nhân cũng không thể không sinh ra tránh lui chi n ữ m nghĩ nhưng mà hắn lại là cũng không biết vương sở đã sớm đã đem hắn coi là quan trọng nhất lại thế nào có thể sẽ bỏ qua hắn đâu lần này quần hùng bên trong trừ tây muôn suy tuyết cùng diệp cô thành bên ngoài đáng giá nhất vương sở để ý chính là một đạo nhân ngay cả lục tiểu phụng cái này nhân vật chính đều muốn xếp tại hắn về sau cũng không biết một đạo nhân nếu như biết được về sau có thể hay không cảm thấy vinh hạnh bất quá bây giờ tình hương đến nói hắn khẳng định sẽ hy vọng vương sở đem hắn xem như thả đi đã giải quyết hoa mãn lâu lại một trưởng giải quyết trung thực hòa thượng nhìn xem sắp lòng bản chân bôi dầu một đạo nhân vương sở cười lạnh một tiếng như càn khôn na di trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn các hạ quả nhiên là muốn đổi tận giết t u y ệ t sắc mặt tối đen nhìn xem nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình ngăn chở đường đi vương sở một đạo nhân gọi là một cái đau răng mình chẳng qua là đến xem náo nhiệt m à thôi chẳng lẽ lại còn muốn đem chính mình cũng cho góp đi vào mờ mờ tờ lao tử phân diễn ở phía sau a không có trả lời nhìn xem một đạo nhân một bộ uy hiếp ngữ khí vương sở biết được đối phương là dự định ngọc thạch câu phần bất quá cái này lại có ý nghĩa gì đâu bất quá là vùng vẫy dây chết mà thôi một đạo nhân một quyền đánh ra s ử suất trương tam phong truyền xuống tới thái cực quyền vương sở đồng dạng một quyền đánh ra cũng s ử suất trương tam phong giáo cùng hắn thái cực quyền đồng dạng danh tự khác biệt thế giới môn này quyền pháp sẽ hay không có khác biệt đâu vương sở không biết dù sao cuối cùng là hắn tháng sáu chương hai trăm bảy mươi sáu ngăn cửa đồng dạng lấy nhu thắng c ư ờ n g vốn cho rằng vương sở sẽ dùng trước đó như vậy cương manh không đúc trường pháp vừa vạn tá lực đả lực không nghĩ tới vương sở lại là xử suất đồng dạng thái cực quyền pháp mà lại quyền pháp tạo nghệ thế mà so với mình còn muốn cao cuối cùng là nhận ra một môn mình biết rõ võ học nhưng là một đạo nhân vạn vạn không nghĩ tới môn võ học này thế mà lại là như thế quen thuộc mà lại từ người khác trong tay đánh ra đến thế mà mình cái này cây chính miêu hồng đích truyền còn thuần thục hơn cái này tờ mờ còn có thể lại khôi hài một chút sao cương nhu cùng tồn tại âm dương lưỡng nghi tạo hóa cả thôn thái cực vô vi một quyền phá vỡ một đạo nhân quyền giá tử vương sở nắm đấm rơi vào một đạo nhân trên đầu quyền bên, bên trong không có chút nào kình đạo chỉ có một viên hạt giống chậm rãi g i xuống giải quyết xong một đạo nhân nhìn xem còn lại ngụy tử vân b ọ n người vương mộng cũng không có lãng phí toàn bộ đều cho bọn hắn gieo lây nhiễm hạt giống có thể leo đến vị trí này v õ giả trên cơ bản thiên phú đều là vạn người không được một võ đạo hạt giống tuyệt đối sẽ không lãng phí hắn phân thân danh lệch đánh xong kết thúc công việc đứng c h ắ p tay nhìn trước mắt chúng c h i ế n quả vương sở trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng mà cái này thời điểm tây môn suy tuyết đám người lây nhiễm quá trình cũng đã kết thúc chính mặt cười khổ lấy nhìn xem hắn trên mặt rất có một chút bất đắc dĩ bản tôn chúng ta tốt xấu cũng đã từng là ngươi khi còn bé thần tượng ngươi chính là như thế đối đai thần tượng sao? lục tiểu phụng sờ lên đầu trên mặt có chút toán trách nói bản thể hạ thủ lực đạo có chút lớn hiện tại đầu đều còn có chút buồn b ự c quả thực quá mức c ư ờ i cười không nói gì vương sở ý thức thoát thể mà ra đem quyền khống chế thân thể một lần nữa trả lại cho cổ long phân thân trò chơi đã kết thúc còn lại liền giao cho ngươi cảm thụ được rời đi bản tôn cổ long phân thân tức thời t o á t ra một điểm toán trách cảm xúc nhân cách thức tỉnh về sau phân thân mặc dù sẽ không phản kháng bản mệnh lệnh nhưng là làm một người sống sờ sờ bọn hắn trung quy là có tâm tình của mình tồn tại cổ long, cổ long. vương sở chi cho nên sẽ cho cổ long phân thân lên cái tên này không chỉ có riêng chỉ là bởi vì hắn thân ở vào cổ long thế giới bên trong càng nhiều hơn chính là bởi vì những cái kia cổ long thế giới phân khích tuyệt diễm kiếm các nhóm nói ngắn gọn cổ long phân thân kỳ thật đi chính là kiếm đạo con đường nguyên bản hắn còn muốn cùng diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết luận kiếm tử cấm chi đ ỉ n h giao lưu một chút lẫn nhau ở giữa kiếm đạo không nghĩ tới lại bị bản thể ác thú vị đoạn ngươi để hắn làm sao có thể không trong lòng sinh đoán trách bản tôn ngươi quá tùy hứng cổ long p â n thân bất mắn nói ha, ha. ngươi cũng yên tâm về sau ta sẽ không lại búng tay lý tâm h o n t thân thân, đã đã những i u p h này thế giới cấp độ cao thấp không đồng nhất có thậm chí là như lộc đỉnh ký như vậy võ học mặt đại có cũng là thích hợp với bản thể hiện tại đi công lược bất quá càng nhiều nhưng vẫn là cùng lục tiểu phong thiên long chờ thế giới không kém bao nhiêu thế giới trong đó cổ long thế giới càng là chiếm tuyệt đại đa số tiểu lý phi nào đã đa tìm kiếm khách vô tìm kiếm tam thiếu gia kiếm viên n g u y ệ t luân đao lục tiểu phụng truyền kỳ cổ long thế giới nổi danh nhất mấy cái kia thế giới trên cơ bản toàn bộ đều đã hiện thân đang chờ cổ long phân thân đi công lược đâu lấy vương sở bản thể thực lực những n à y thế giới đã không có đáng giá hắn tự mình kết quả tất yếu vừa vặn giao cho những cái kia thực lực tương đối hơi yếu phân thân nhóm đi công lược vơ vét tài nguyên tu luyện là một phương d i ệ n tích lũy nội tình mới là trọng yếu nhất vô luận là dạng gì thế giới vô luận siêu p h à m đẳng cấp như thế nào tóm lại là có ưu điểm của mình dù sao mình bây giờ phân thân nhiều cũng sẽ không lo lắng lãng phí thời gian quả nhiên là lại thích hợp bất quá quyết định mặc dù lấy vương sở hiện bây giờ cảnh giới đề võ thế giới võ đạo cấp độ đã rất khó đối với hắn đưa đến trợ giúp nhưng là hắn quan tâm cũng không phải những cái kêu bí tịch võ đạo mà là những cái kêu bí tịch võ đạo tại quá trình sáng tạo bên trong từ những người sáng tạo kia nhóm triển hiện ra đột nhiên thông suốt những này linh cảm mới là trọng yếu nhất cũng tỷ như nói lâm phảm phân thân hiện tại ngay tại công lược tiên long thế giới trong đó đạo x a ba công đều đối vương sở có không nhỏ tham khảo ý nghĩa nhất là môn kia bắt hoang lục hợp duy ngã độc t ô n công phản lão hoàn đồng bực này liên quan đến nhân thể đại mật năng lực một ngày có thể nghiên cứu triệt đề tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng đồng thời coi như vương sở không cần đến hắn tiêm một đám nàng dâu nhóm tóm lại là dùng được các nàng cũng không giống như vương sở có kim thủ chỉ bất h ắ c đều nói con đường trường sinh là đại đạo độc hành nhưng là vương sở hết lần này tới lần khác muốn thử một chút một người đắc đạo gà chó lên trời cảm giác cái này tờ mờ mới gọi là chân chính đại khí phách mà được đến bản thể căn đoan cổ long phân thân cũng coi như là thu liễm mình đu oán tâm tình diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết mặc dù kinh diễm kia là tại nhiều như vậy cổ long thế giới bên trong c h u n g quy là có không ít có thể tới đánh đồng kiếm khách phân thân nhóm phần lớn đều rất thuật t đã quyết định muốn đi dạng gì đường hoặc l bởi vậy mọi người hai mặt tương quan qua đi trực tiếp liền lựa chọn ai về nhà nấy các tìm các mẹ trừ bỏ lục tiệu phụng cùng ngụy tử vân bọn người bên ngoài những người khác chuẩn bị rời đi từ cấm thành về nhà giải quyết tự thân nhân quả nhưng mà vừa mới rời đi từ cấm thành không lâu Cổ l o nhưng g phạm là bị cổ long phân thân lúc trước quang lâm qua môn phái thế lực trên cơ bản đều xuất hiện ở hiện trường thậm chí còn bao gồm phương tây ma giáo cái bóng ở bên trong liền đợi đến đem cổ long phân thân gậy ông đập lưng ông đâu đây chính là cái gọi là thế gian đều là địch đi vô luận chính đạo tà đạo vô luận bạch đạo hát đạo thế mà toàn bộ đều liên hợp lại đối phó một người cái này mẹ nó không gọi thế gian đều là địch đều cái gì nếp nếp miệng im lặng nhìn cổ long p h n t h n đồng dạng chương o đạo dù là cùng là là phân thân, một đạo nhân n g một mấy ờ i c hai trăm bảy mươi bảy trung thực hòa thượng từ cấm thành bên ngoài cũng không hiểu biết mình người hành tung sớm đã hoàn toàn bại lộ lúc này võ lâm dừng các đại môn phái liên minh thế lực ngay tại trận địa sẵn sàng nên đón cổ lòng phân thân đến nguyên bản cổ lòng phân thân ngay từ đầu trộm cắp các đại môn phái truyền thừa bí tịch mặc dù đưa tới các đại môn phái kiêm kỵ nhưng là bởi vì thực lực không hiện các đại thế lực đều không có đem xem như trước nay chưa từng có chi đại địch đối đãi vẹn vẹn chỉ cho là đây là một cái như tư không trích tinh nhân vật trời sinh liền thích kích thích bản thân thực lực cùng trộm cắp kỹ thuật cũng không thành có quan hệ trực tiếp nhưng mà theo trước đó trải qua nhân mã vũ mà về cổ long phân thân thực lực chân chính hiện hiện các đại môn phái thế lực lúc này mới biết được nguyên lai、like、đây là một cái bất thế gia tuyệt đại cừng giả muốn biết các đại môn phái mấy ngày này phái ra thực lực mặc dù không có chân chính xuất động áp đáy hòm lực lượng nhưng là cộng lại lực lượng cũng tuyệt đối đủ để dung chuyển phái nga mi bực này s a hồ đình tiêm thế lực thế nhưng là kết quả đây đối mặt nhiều như vậy phe thế lực liên tiếp tiêu s á t đối phương không những không có nhận mảy may tổn thương ngược lại là đem truy sát tới các đại thế lực giết cái thất bại thảm hại cuối cùng càng là ung dung không đội tham dự lần này từ cấm c h i đ ỉ n h thực sự là quá phép lối vui không thể nghi ngờ hỏi cổ long phân thân lần này dòng chống khua c h i ê n hành vi h i ệ n nhiên là chọc g i ậ n toàn bộ chính đạo võ lâm đồng thời trực tiếp liền thúc đẩy bọn hắn liên hợp cùng một chỗ quyết định cộng đồng diện sát cái này giang hồ thai họa có thể so với là lục đại phái vây công quan minh đỉnh lúc này đem trăng trọn h ạ trừ kia một trận hấp dẫn các phương phong vân từ cấm tri đình bên ngoài kỳ thật còn có một trận ng trên giang hồ có danh tiếng mở rộng thế lực trưởng môn nhân trên cơ bản xem như đến đông đủ vô luận là võ đàng vẫn là thiếu lâm toàn bộ đều có thể nói là lấy ra chân chính thực lực đại khái cũng là sợ rồi sao đến ký một chút cổ long phân thân những ngày này chiến tích vẹn vẹn coi như võ đàng thiếu lâm nga mi bà sơn chỉ là mấy cái này đại phái tử đệ hao tồn tại cổ long phân thân trên tay nhân số đã vượt qua mấy trăm người nhiều càng đừng nói còn có cái khác một chút kém một bậc môn phái tổn thất nói ngắn gọn không nói là vượt qua hơn nghìn người chỉ ít cũng là gần ngàn số lượng đây là cỡ nào khoa trương số lượng đại minh thái bình thịnh thế một người tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền chém hơn ngàn người vẹn vẹn cái này một phần chiến tích cũng đủ để cho cổ long phân thân từ một cái quái tặc tấn thăng làm trước nay chưa từng có tuyệt thế đại ma đầu chân kim bạch ngân thiên nhân trạm chiến tích đây cơ hồ là mơ hồ võ lâm trong lịch sử chưa bao giờ nghe chân thực ví dụ cho dù là cái gọi là tứ ngược một phương ma giáo t ô n g phái cũng chưa hề nói cái nào ma đầu tự tay chém giết hơn nghìn người sự tích bởi vậy hoàn toàn không cần hoài nghi lúc này các đại môn phái chi cho nên liên hợp lại đối phó cổ long phân thân chỉ sợ sớm đã, đã không phải là bởi vì những cái kia an toàn công pháp nguyên nhân càng nhiều ngược lại là bởi vì sợ hãi trong lòng cái này trên thế giới làm sao lại có loại người này tồn tại làm sao có thể cho phép loại người này tồn tại dĩ vãng dựa theo tình huống bình thường đối mặt đoạn này vượt quá tưởng tượng võ lâm tiền bối bọn hắn đồng dạng đều sẽ đem cung cấp thượng tần đàn lấy thế tục nhiều biển đem trói buộc đối mặt đối phương lấy lớn hiếp nhỏ nhưng là cổ long phân thân vị này chính là dẫm lên chính đạo đệ tử thi thể vị tồn tại chính đạo võ lâm luôn không khả năng đem hắn c ù n g b á i đi cho nên đã không thể biến chiến tranh thành t ớ lụa như vậy cũng chỉ có thể đem hủy diệt võ lâm q u n hùng không hy vọng trên đầu xuất hiện một cái thái thượng hoàng còn lại là một cái đột nhiên xuất hiện hoàn toàn không có bất luận cái gì cằn cơ thái thượng hoàng loại này đột nhiên toát ra siêu cấp cứng giả từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng để bọn hắn tin phục t ử cấm thành bên ngoài nhìn trước mắt tính mịch đi tí mắng bóng đêm nếu như không phải có thể rõ ràng cảm giác được các loại hôn t ạ p đến cực hạ n khí cơ chỉ sợ không ai sẽ biết trước mắt mảnh này trong bóng đêm thế mà ẩn giấu hơn phân nửa giang hồ võ lâm nhìn xem đi ra t ử cấm thành cổ long phân thân b ọ n người tiềm phục tại t ử cấm thành bên ngoài mật thám nhóm vội vàng bắt đầu đi hướng nhà mình trưởng môn báo cáo tin tức này chú ý đến điểm này một đạo nhân lắc đầu nói ra xem ra chúng ta không thể cùng ngươi cùng đi nh cổ long phân thân nói ra ta minh bạch thừa dịp bọn hắn còn không có phát hiện vậy các ngươi liền đi trước đi lúc này đi theo cổ long phân thân bên người một đám phân thân nhóm diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết còn không có cái gì nhưng là một đạo nhân cùng trung thực hòa thượng bọn hắn một cái là phái võ đang nhất có hy vọng tiền bối già lão một cái là thiếu lâm tứ đại đại sư một trong tự nhiên là không thể cùng cổ long phân thân tên ma đầu này sen lẫn trong cùng một chỗ dù sao một đạo nhân cùng trung thực hòa thượng còn chuẩn bị trở về tiếp thu nhà mình thế lợi đâu một khi bị phát hiện cùng cổ long phân thân pha trộn cùng một chỗ như vậy trừ rét sạch những n à y người ở chỗ này bên ngoài chỉ sợ cũng chỉ có làm bộ đối địch cái trước mấy ngàn người lập tức giết sạch rất không có khả năng cái sau thì là quá nhàm chán một đạo nhân nhưng không có hứng thú cùng bọn họ d i ễ n kịch đang chuẩn bị rời đi không nghĩ tới cái này thời điểm trung thực hòa thượng lại đột nhiên nói ra ta phát hiện tại trong những người này có vẻ như chúng ta những cái kia trưởng môn c ũ n g tới nháy mắt ngừng bước chân làm tâm linh tương thông phân thân một đạo nhân tự nhiên là lại quá là rõ ràng trung thực hòa thượng ý tứ n h ư n không được nhìn nhiều trung thực hòa thượng một chút một đạo nhân phun phun lấy làm kỳ nói ra quả nhiên là h ư n g tử mặt ngoài nhìn như một bộ lòng từ bi kỳ thực trong đáy lòng sâu đến chạy mũ sau ngươi thế mà còn có ý tứ gọi trung thực hòa thượng lúc trước cho ngươi lấy tên ra hỏa tuyệt đối là cái mù lòa trên mặt lộ ra một tia không tốt ý tứ tiểu dung trung thực hòa thượng đôn hậu nói ra ta cái này không phải cũng là vì mọi người có được hay không mà lại ta làm sao không thành thật ta nếu là không thành thật ta liền cũng sẽ không nói ra các ngươi nói đúng hay không nhìn không được cười một tiếng cổ long phân thân lắc đầu nói ra quả thật là trung thực hòa thượng không thành thật nếu như không phải biết cá tính của ngươi kế thừa tiền thần ta còn thực sự cho là ngươi là học bản t ô đâu đồng dạng chẳng biết xấu hổ đồng dạng hiên ngang lẫm liệt làm chuyện xấu đều làm được như thế lẽ thẳng khí hùng cảm giác được phía trước ngay tại dần dần hướng mình nơi này tụ đến đại lượng khí t ứ c cổ lòng phân thân nói ra thiếu lâm p h ư ơ n g trượng võ đang trưởng môn liền hai cái này mục tiêu sao lắc đầu trung thực hòa thượng nghiêm túc nghĩ nghĩ nói ra a di đạo phật b ầ n tăng n g h ĩ nghĩ dù sao đều tới một cái hai cái tính toán quá phiền p h ứ c không bằng liền cùng một chỗ đưa bọn hắn a n hưởng cực l ạ c đi có chút có chút chầm mặc cũng không biết có phải là im lặng tây môn suy tuyết nhị không được nói ra hiện tại hòa thượng đều đáng sợ như vậy sao bàn tay vớt ve chúa kiếm phản phất là tại tay trái s ở tay phải tự nhiên diệp cô thành cười cười nói ra ai biết đâu ngươi có thể không thể đem đ ạ i bi thiền sư nhường cho ta hệ chương hai trăm bảy mươi tám kết thúc đêm t r ă n g trọn tử cấm chi đỉnh đây vốn là trên giang hồ những năm gần đây lớn nhất một việc trọng đại cơ hội là tất cả giang hồ khách đều đang chờ mong muốn nhìn một chút trong thiên hạ này nổi danh nhất hai đại kiếm khách quyết đấu đến tột cùng sẽ là như thế nào kết cục nhưng mà ra ngoài dự liệu của mọi người khi mười lăm tháng chín cái này một ngày trôi qua về sau đúng là không có người lại đi quan tâm kia tử cấm chi đỉnh bên trên phát sinh sự tỉnh cổ long một cái làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tên xa lạ tại cái này đặc thù một ngày qua đi danh chuyển toàn bộ thiên hạ đây là vì sao đâu nguyên lai tại kia đêm trăng tròn trừ hai đại kiếm khách q u y ế t đấu từ cấm thành bên ngoài chính đạo võ lâm các đại môn phái cũng liên hợp cùng một chỗ bên trên diễn mới ra giang hồ bản hồng một yến bọn hắn hợp lực bố trí mới ra thiên la địa võng vô số kể giang hồ hảo thủ hội tụ một đường liền vì bắt được tên kia hỏa loạn võ lâm thần t h ầ u quái tặc tên này quái tặc thật không đơn giản vẹn vẹn thời gian hai ba năm đúng là trực tiếp vụ trộm quang lâm trên giang hồ cơ hồ tất cả danh môn đại phái không chỉ có trộm lấy đại lượng tài nguyên tu luyện, hơn nữa còn trộm duyệt những n à y môn phái công pháp truyền thừa có thể nói là gan to bằng trời cực điểm đối với phổ thông giang hồ khách đến nói bọn hắn lúc đầu cũng chỉ coi là đây là lại một cái tư không trích tinh chẳng qua là lá gan càng lớn hơn không ít thế nhưng là theo chính đạo võ lâm các loại động tác mọi người chợt phát hiện bọn này tựa hồ cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy dù sao nếu như vẹn vẹn chỉ là một thần thâu quái tặc chính đạo võ lâm gì về phần đại động càng qua như vậy thậm chí không tiếc liên hợp lại liền vì đối phó một người cái này thật sự là trên giang hồ chuyện chưa từng có ngươi cho rằng cái này xong không không, không. không chút khách khi nói từ cái này trên thế giới có giang hồ kiêm một ngày bắt đầu liền không có một người có thể hưởng thụ loại đáy ngộ này hưởng thụ cái này đến từ toàn bộ chính đạo võ lâm liên thủ một cách cơ hồ trong con mắt của mọi người bản này hẳn là đã đã được quyết định từ lâu kết cục một việc thế nhưng là hết lần này tới lần khác sự tỉnh chính là như vậy ly kỳ chính đạo võ lâm thế mà bại không chỉ là bại tính cả võ đang thiếu lâm ở bên trong lúc ấy ở đây tất cả trưởng m ô n nhân thế mà toàn bộ đều vừa đi không về tất cả đều hao tồn tại kia một đêm bên trong nếu như nói cái trước là rung động võ lâm động đất như vậy cái sau cơ hồ chính là thiên băng địa liệt đại sụp đổ thiếu lâm tự đại bi thiền sư phái võ đang thạch nhạn đạo trưởng t h a n h y h i ề lâu h á c h ư u phái nga mi đ ộ c cố nhất hạc những này danh chấn giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ vô luận là trong nguyên tắc vốn hẳn nên chết đi vẫn là không chết giờ này khắp này toàn bộ đều lưu tại kia một đêm bên trong tựa như là các không phải đồ ăn toàn bộ võ lâm thượng tầng nhân vật lập tức liền bị cắt cái hơn phân nửa đột nhiên xuất hiện quyền lực c h â n không trực tiếp liền đưa đến toàn bộ giang hồ đại động đảng đồng thời căn cứ trốn được một mạng đám người nói ngay lúc đó kia một đêm trừ cái kia không đâu địch nổi giống như quỷ thần cổ long bên ngoài vạn mai trang chủ tây môn suy tuyết cùng bạch vân thành chủ diệp cô thành cũng tham dự trong đó không biết vì sao trở thành đối phương đồng loá thiếu lâm đại bi thiền sư cùng võ đang thạch nhạn đạo trưởng đều là chết tại bọn hắn hai người trong tay lại là một đầu rung động lòng người tin tức bất quá so với các đại trưởng môn cái chết điểm này ngược lại là không ai đi truy cứu bởi vì đã hoàn toàn không có ý nghĩa lúc này toàn bộ giang hồ đều lâm vào hoang mang rối loạn bất an bên trong vô luận là phổ thông môn phái vẫn là thiếu lâm võ đang bực này võ đạo thánh địa toàn bộ đều không có chút nào n g o ạ i ý muốn lâm vào dung chuyển bên trong giang hồ mấy ngàn năm liền chưa bao giờ có như vậy nhân vật vô địch xuất hiện vẫn có thể lấy sức một mình chấn áp toàn bộ giang hồ võ lâm nếu như chỉ là vũ lực giá trị nghịch thiên còn không có cái gì mấu chốt là vị này nghịch thiên cường giả tính tình không chừng điểm này từ đối phương đ ổ sát các đại môn phái trưởng môn liền có thể nhìn ra được đối phương rất rõ ràng không phải cái gì tốt tốt tiên sinh dù là không phải cái gì ta đạo đại ma cũng tuyệt đối là cái vừa chính vừa t à nhân vật nguy hiểm k h ô n g bố thống trị cái gì đáng sợ nhất mà liên tại cái này nhân tâm hoảng sợ thời khắc phái võ đang một đạo nhân đứng dậy hắn thực sự là không đành lòng nhìn thấy giang hồ dung chuyển toàn bộ giang hồ vì một người chỗ sợ bởi vậy cố mà làm tiếp thủ trưởng môn phái võ đang chức không sợ hai chút nào đứng dậy chủ trì đại cục tiếp nhận phái võ đang trưởng môn chức về sau một đạo nhân vội vàng thi triển các loại biện pháp vươn g bên trong c h ấ n an giáo đồ tại bên ngoài liên hệ các đại môn phái ý đồ thuyết phục mọi người cùng nhau đứng ra ổn định thế cục tại một đạo nhân dẫn đầu phía dưới nguyên bản chia năm xẻ bảy hỗn loạn không chịu nổi chính đạo võ Lâm. nháy mắt liền phảng phất tìm đến l o n g đầu bắt đầu nhanh chóng hộ thành một cố động đồng thời tại trong lúc này thiếu lâm tự trung thực hòa thượng cũng không chút thua kém tại hồi đến thiếu lâm tự về sau hắn liên tiếp đánh bại khổ qua đại sư bọn người cường thế tiếp nhận thiếu lâm tự phương trước trước tích cực hưởng ứng một đạo nhân đề nghị thiếu lâm võ đăng nam bác khôi thủ theo cái này hai đại chính đạo võ lâm định hải thần c h â n hạ tràng toàn bộ võ lâm nháy mắt liền ổn định xuống tới c h ỉ ít không còn giống trước đó như thế hỗn loạn thấy tình cảnh này không ít người đều đang cảm thán thiếu lâm cùng võ đăng quả nhiên không hổ là chính đạo khôi thủ không chỉ là thực lực siêu phàm thoát tục mà lại có đại đảm đ Tại cái này nhân tâm hôn loạn thời khắc, tất tại rút tình thời tiếng thủ Thực loạn cái mọi người tại làm con đen rút đầu dưới, liên miệng khắc, cả con chỉ có địch kháng này nhân hôn đen hung bọn hắn đứng lên, đồng thời lớn tiếng hô lên làm hô hảo. rùa đầu sau ự là có đức độ s a、sau、một tháng khi chính đạo võ lâm miễn cưỡng khôi phục ổn định đồng thời tất cả mọi người tại bắt đầu mưu đồ như thế nào đối phó vị kia cường giả tuyệt thế lúc chuyện lung túng phát sinh vị kia n g ị c h thiên cường giả thế mà không biết tung tích cho đến lúc này mọi người lúc này mới chỉ đội phát hiện nguyên lai、like、theo lúc trước đêm trăng tròn về sau vị kia thoáng hiện cường giả tuyệt thế vậy mà lại chưa trên giang hồ xuất hiện qua hắn phảng phất chưa hề xuất hiện qua thiên lôi quần q u ầ đến nhẹ nhàng đi thời gian qua đi hơn một tháng thế mà cứ thế biến mất tại trên giang hồ đây coi là chuyện gì xảy ra rất có một loại lực lượng đánh vào trên đông cảm giác toàn bộ võ lâm nháy mắt bắt đầu hành động bắt đầu giống như điên tìm kiếm cái kia cường giả tuyệt thế hành tung nhưng mà kết quả khiến người ta thất vọng căn cứ bọn hắn tìm thấy được tin tức cuối cùng có người nhìn thấy tên kia cường giả tuyệt thế thời điểm đối phương đang chuẩn bị ra biển đến tận đây tất cả tình báo triệt để đoạt tuyệt đồng thời sau đó trên giang hồ lại không có xuất hiện qua thân ảnh của đối phương để người phản phất thật sự cùng phụ dung sớm nở tối tản trong chốc lát vóng ánh qua đi liền biến mất tại thanh minh ở giữa Ma A.、Thiên、a. Quai A. Thiên hồ không Giang ngừng chương u y ể n động, c h a t hai trăm bảy mươi chín tiểu lao đầu cùng hạt châu đêm tiếu h n g ạ o thế giới một cánh cửa ánh sáng tại hư không trung chống rông xuất hiện lập tức một bóng người từ đó đi ra người này chính là cổ lòng phân thân từ khi lúc trước tính cả tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành phá tan chính đạo võ lâm về sau trên lục địa liền đã không có hắn tiếp tục dừng lại ý nghĩa thế là hắn liền lựa chọn trực tiếp ra biển tiến về hải ngoại tìm kiếm tiểu lao đầu ngô minh căn cứ trong nguyên tắc nói tiểu lao đầu ngô minh chỗ hải ngoại hòn đảo mười phần bí ẩn trừ người một nhà bên ngoài ngoại nhân trên cơ bản rất khó tìm đến bất quá tiểu lao đầu ngô minh dù sao cũng là không có cùng trung nguyên triệt để cắt đứt liên lạc ngược lại là âm thầm trên đất bằng tổ chức lên một loạt tầm hình nhân tố dệt ý độ lợi dụng những người ẩn hình này thu hoạch đại lượng tại phú cũng dần, dần đạt tới kh nương tựa theo tiên tri trước h i ể u thuận đối phương lưu xuống tới dấu vết để lại cổ long phân thân cuối cùng vẫn tìm đến tiểu lao đầu ngô minh chỗ hải ngoại hòn đảo tiểu lao đầu ngô minh lục tiểu phụng thế giới bên trong chính là về phần toàn bộ cổ long thế giới bên trong vị này đều là làm chi không thẹn thứ nhất hùng thứ nhất đại bốt vẻ ngoài nhìn cùng ôn hòa khí thành khẩn trung thực kỳ thật tâm sự của người khác hãn tổng khả năng nhìn thấu chính là đại trí n h ư ợ c ngu giả heo ăn thịt hổ cái chủng loại kia người chẳng những ẩm thực giảng cứu tinh mỹ hơn nữa còn là trọn vẹn đọc thi thư phong nhã chi sĩ đối với thiên văn khí t ư chi cũng vô cùng có nghiên cứu cái này người thực sự là bất thế gia kỳ tài v õ công tài học đều thâm bất khả chất một chỉ là nói hắn thông cổ h i ể u kim tựa h ồ nghe có chút quá trống rỗng để người rất khó thiết thực lý giải sự lợi hại của hắn chỗ dù sao tại cổ long thế giới bên trong cùng loại với nhân vật như vậy nhiều vô số kể xa không đề cập tới gần cũng tỷ như nói là một đạo nhân vị này đồng dạng cũng là cái không gì không giỏi hàng người đọc lướt qua các phe toàn năng c h i tài nói ngắn gọn cổ long thế giới bên trong nhân vật phong hoa tuyệt đại thực sự là nhiều lắm mỗi một cái đều có thể nói là cử thế vô song nhưng mà tiểu lão đầu nô minh nhưng cũng quả thực là vô song tri vương vẹn vẹn sách một chút hắn trên thông thiên văn giới d à n h địa lý điểm này cổ long phân thân lại đem cầm x u ố n g về sau rất là ngoại ý muốn phát hiện gia hỏa này trong đầu thế mà đã có thuyết nhật tâm khái niệm đây chính là cổ đại a giảng cứu trời tròn đất vông cổ đại a tiểu lão đầu ngô minh là một cổ nhân lại có thể đột phá tư duy hạn chế lấy sức một mình chỉnh lý ra thuyết nhật tâm khái niệm có thể nghĩ đến cỡ nào khoa trương mặc dù cùng đưa ra thuyết nhật tâm n ỉ cổ l ộ s ở cổ tợn n cất so ra giữa bọn hắn tranh lệnh năm cũng liền mấy chục năm mà thôi nhưng là so với n ỉ cổ lỗ sợ cổ tợn nghi luật tiểu lão chỉ để chứng minh thuyết nhật tâm cái này một lý niệm nghiêm ngặt tính toán ra là một người xuyên việt cổ long phân thân phi thường rõ ràng thuyết nhật tâm cũng không phải là vũ trụ chân lý nhưng là đối với một mực thờ phụng trời tròn đất vông thuyết địa tâm cổ nhân đến nói đây quả thực là cả một nhân loại nhận biết một bức giải thông cổ b á t nay học cứu thiên nhân cổ luận thân cũng là lần thứ nhất biết cái gì mới gọi là chân chính thiên tài nữ tần gã lai ồ in steen t a hẳn là đều là dạng này siêu việt thời đại quái vật may mắn mình đi là thể con đường tu luyện bằng không tại kiến thức đầu nhỏ nô minh nhân vật như vậy về sau hắn thật rất khó tưởng tượng mình có thể tại khoa học kỹ thuật trên con đường tu luyện đi xa khoa học thật chính là thiên tài lĩnh vực chủ đề giống như có chút kéo xa nói tóm lại trải qua một phen cố gắng cổ long phân thân rốt c ụ c tìm đến tiểu lao đầu n ô minh vị này lục t i ể u phụng thế giới thứ nhất đại bột cũng không thẹn với mình đại bột thực lực thực lực cường đại nghiễm nhiên cùng tây môn suy tuyết bọn hắn không cùng một đẳng cấp thỏa thỏa đại tông sư cảnh giới người đồng thời lấy người này thiên tư cho dù là tại đại tông sư cảnh giới hắn cũng là tuyệt đối người nổi bật nếu như có thể có tốt hơn truyền thừa cùng phát triển hắn chưa chắc không thể tiến thêm một bước một cái c m ặ trăm c người phân thân địch võ giả tay cầm một thanh lợi khí một cái mười người địch võ giả tay cầm một mồi lửa khí các ngươi nói ai lực sắt thương mạnh hơn một chút kết quả là không thể nghi ngờ tiểu lao đầu kết cục cũng là chú định một viên lây nhiễm hạt giống đưa lên vương sở từ đây lại thêm một cái tiềm lực vô tận phân thân thu phục cái này lục t i ể u phụng thế giới lớn nhất m ộ n về sau lục t i ể u phụng thế giới giá trị đối với cổ long phân thân đã là càng phát tiếp cận với không còn lại những cái kia giá trị hắn hoàn toàn có thể giao cho một đạo nhân bọn người thu hoạch mình thì đi công lược mới thế giới kiến thức nhiều đặc sắc hơn tuyệt diễm sáng tạo khách nhóm đương nhiên trọng yếu nhất chính là bản thể đã đợi được không kiên nhận được nữa hát m ộ t nhai bên trên trong một gian phòng ngồi ngay ngắn ở một phương tơ vàng gỗ trinh nam điều thành lộng lây trên đế vương trong tay vớt vớt một viên thần kỳ hạt châu trước mặt thì là đứng cổ long phân thân đây chính là vạn giới châu sao ta vẫn là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy nó đâu hào hứng giạt rào nói nhìn xem trong tay viên này như trẻ con nắm đấm lớn nhỏ hạt châu vương sở rất có một loại chịu nặng cảm giác hạt châu bản thân kỳ thật cũng không có trọng lượng đặt ở bên trên chẳng khác nào số không đặt ở trên tay nhưng lại thích hợp vừa đúng không nặng không nhẹ mười phần kỳ dị vạn giới bảo trụ ngoại hình hiện lên bạch ngọc hình nhìn kỹ lại phảng phất là t ì n h xào đặc sắc vương sở cẩn thận thưởng thức một lần chỉ cảm giác hết sức thoải mái xúc cảm có chút t ự c phẩm một chút qua đi lại một lần nữa nhìn lại lại cảm giác hạt trâu này phảng phất đổi một loại nhan sắc từ màu trắng biến thành màu đen từ màu đen lại biến thành t ừ sắc cảm giác tựa như là một cái mạn dễ kỳ ủ xạ dị g ặ n g biến ảo khó lường hoàn toàn không có định số nhìn thời gian lâu dài tinh thần liền bị kéo vào trong hạt trâu cả người nháy mắt liền phảng phất nhảy vào vũ trụ đại thế giới chung quanh đều là một mảnh tinh không đỉnh đầu thì là từng k h ỏ a hóng ánh sao trời l ó é lên l ó é lên sáng l o n g lánh đầy trời đều là tiểu tinh tinh so với hiện thực thế giới bên trong kia vô số kể sao trời nơi này tinh thần đại hải lộ ra có chút th sơ lược đến một chút tối đa cũng liền mấy chục khỏa dáng vẻ cái này từng khỏa hóng ánh đến cực điểm sao trời nhìn từ xa chỉ là một cái điểm sáng gần nhìn phảng phất một viên hành tinh chờ ngươi chân chính dựa sát vào về sau vừa rồi sẽ rung động phát hiện nguyên lai kia là từng cái mỹ lệ như hàng t i n h thế giới tay cầm năm tháng hái ngôi sao thế gian không ta như vậy người chương hai trăm tám mươi thời không trí năng hoàn cảnh có thời điểm thật rất có thể ảnh hưởng một người tâm tình thân ở rộng lớn vô biên tâm h thúy vũ trụ trên đỉnh đầu treo lấy mấy chục khỏa khổng l ộ như sao thế giới dưới loại tình huống này người tầm mắt cùng lòng dạ đều sẽ bị không là hạn phóng đại không tự chủ được sinh ra một loại tráng ư phong khoáng c h i tình vương sở hiện tại liền có loại này cảm giác truy n h ậ t n g u y ệ t đuổi q u â n tinh đem n h ậ t n g u y ệ t tinh thần đùa bỡn tại chống học bên trong đây là một loại trực phún mỏng mà già khổng lồ d i a tâm trước mắt những ngôi sao này chẳng qua là thế giới hình chiếu không thể coi là thật chính sao trời năm tháng nhưng là cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ trở thành gậy thời không thiên đạo đại thần thôn người một chỉ sao trợ diện nhất n i ệ m thiên địa sinh trầm mặc hồi lâu ăn được tâm tình kích động nhìn trước mắt chỗ này lưu manh mịt mở châu bên trong chữ trụ vương sở đột nhiên n h ị n không được cười lên phạm văn chính công đã từng nói không lấy vật vui không lấy mình buồn ta vốn cho là mình tâm cảnh tu v i cũng xem là tốt không nghĩ tới cùng bậc này văn t h á n h nhân so ra ta cuối cùng vẫn là kém đến quá nhiều quá nhiều không lấy vật vui không lấy mình buồn đây là một loại tư tưởng cảnh giới cũng là cổ đại tu thân yêu cầu tức vô l u ậ n ngoại giới hoặc bản thân có gì trồng lên nằm vui buồn đều muốn bảo trì một loại rộng rãi lạnh nhạt tâm tính có thể nói là một loại siêu nhiên tại bên ngoài thanh nhân tâm cảnh nghe giống như rất đơn giản nhưng là muốn không bởi vì ngoại vật chi lo cùng người chi được mà vui cũng không bởi vì ngoại vật chi kém cùng người chi thất mà b u ồ n thật không phải là một chuyện đơn giản tu hành tức tu tâm trừ lực lượng bên ngoài cũng tương tự muốn chú trọng tâm linh tu luyện rất nhiều thời điểm cái gọi là tu hành bản thân lại là chính là chỉ hàn g phục tâm ta con đường tu hành vừa mới bắt đầu a cười nhạt một tiếng nô nhật tam tình nô thân vương sở thân ảnh nhàn nhạt biến mất tại vạn giới châu bên trong trở về đến hiện thực thế giới bên trong hiện thực thế giới vớt vớt trong tay vạn giới bảo châu vương sở mang trên mặt khó mà che giấu sợ hai thằng phục nói đến đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến chân chính siêu tự nhiên vật phẩm mà lại lập tức chính là cấp cao nhất quy cách trong lòng cảm giác cảm thấy khó khăn cho ngoại nhân tưởng tượng nếu như không có nói ai sẽ biết được cái này nho nhỏ một hạt trâu lại có thể khiến người xuyên qua ước vạn hàng xa thế giới đem c h ư thiên vạn giới hóa thành nhà mình hậu hoa viên cuối cùng phún phún lấy làm kỳ không ngừng nuốt v ố t ngọc trong tay hạt trâu vương sở rất có một loại yêu thích không bông tay cảm giác đúng là để người khó có thể tưởng tượng không nghĩ tới tại đê võ thế giới cấp độ bên trong chúng ta thế mà cũng có thể được loại này siêu quy cách trí bảo vận mệnh quả nhiên là tạo hóa huyền bí nhẹ gật đầu nghe được bản thể sợ h ã i thán phục về sau cổ long phân thân cũng là nhịn không được cảm khái nói bản tôn n g ư ơ i biết sao trải qua ta mấy năm này nghiên cứu ta phát hiện cái này vạn giới châu trừ xuyên qua vạn giới cùng che lấp thiên cơ hai đại công năng bên ngoài nguyên lai còn có một cái thần kỳ công năng lông mày nhữ lại vương sở hiếu kỳ nói ra cái gì công năng đón bản thể ánh mắt mong chờ cổ long phân thân ngưng trọng phun ra hai chữ t h ờ i không t h ờ i không thuật lại một lần vương sở có chút khiếp sợ nói nói nghe một chút vạn giới châu thời không công năng một là không gian c h i năng chỉ là nó có được khổng lồ không gian chữ vật về phần cụ thể lớn bao nhiêu ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng bất quá bằng vào ta hiện tại thực lực hướng bên trong tay vài tòa núi là hoàn toàn không có vấn đề cổ long phân thân giải thích nói nhẹ gật đầu đối với vạn giới bảo châu chữ vật công năng vương sở cũng không có quá nhiều ngoài ý mớn dù sao cũng là có thể xuyên qua vạn giới bảo vật tự mang chữ vật công năng thực sự là lại bình thường bất quá h u n g hồ làm một người xuyên việt không gian chữ vật cái gì chẳng lẽ không phải cơ bản nhất tiêu chuẩn thấp nhất sao mình cũng chỉ bất quá là vừa vặn đến vào tay thời điểm mà thôi thứ hai là thời gian c h i năng điểm này chỉ là vạn giới châu có được tại chỗ thế giới bên trong vượt qua thời không năng lực nghe được nơi này vương sở biểu lộ trở nên trịnh trọng lên nói thế nào bản tôn ngươi hẳn là cũng rõ ràng khác biệt thế giới ở giữa thời gian trôi qua là khác biệt mà dựa theo thần thoại trong truyền thuyết trên trời một ngày dưới đất một năm lý luận chúng ta hoàn toàn có thể phỏng đoán cao đẳng thế giới thời gian trôi qua muốn tương đối chậm chạp cấp thấp thế giới thời gian trôi qua thì phải tương đối nhanh chóng một chút nhưng là tại lục địa phụng thế giới ta hết thể chờ đợi ba năm lâu tiếu não thế giới lại chỉ mới qua không đến thời gian ba tháng cái này hoàn toàn không phù hợp chúng ta phỏng đoán tiếu ngạo thế giới cùng lục tiểu phụng thế giới ở giữa cái trước rõ ràng muốn thấp hơn cái sau liền xem như có thời gian trôi qua cái kia cũng hẳn là tiếu ngạo thế giới trôi qua thời gian càng nhanh mà không phải như bây giờ thay đổi đi qua cho nên về sau ta nghiên cứu một chút đồng thời căn cứ cái khác phân thân tại khác biệt thế giới cảnh ngộ ta đại khái cho ra một cái kết luận đó chính là vạn giới châu có lẽ còn có được v â y vùng thời không trường hà năng lực nghe song cổ long phân thân giải thích vương sở những mày nói ra dựa theo ngươi thuyết pháp nói cách khác vạn giới châu mỗi một lần xuyên qua kỳ thật đều cũng không phải là xuyên qua đến cái này thế giới trước mắt thời gian mà là tùy ý tại thời không trường hà bên trong tuyển chọn một cái tiết điểm bởi vậy mới đưa đến giữa chúng ta dối loạn thời gian trôi qua nhẹ gật đầu cổ long phân thân nói ra hẳn là dạng này không sai loại tình huống này xuất hiện hẳn là chỉ là vạn giới châu bản năng dù sao bản thân nó cũng không có khí linh mà nói đồng thời chúng ta thực lực đối với vạn giới châu đến nói đoán chừng vẫn là quá yếu chờ cái kia một ngày chúng ta thực lực trưởng thành đến mức nhất định về sau có lẽ liền có thể thật trưởng không chức năng này từ đó mặc cho mời du lịch thời không trường hà d ư n g một chút cổ long phân thân nghĩ nghĩ nói ra đương nhiên một tùy ý ngao du thời không trường hà thật ú t bất tại thể tiếp đền đại đều vạn như những này cũng n bù, quá châu cái có coi có giới giới, gọi giới môi h là là n bên phạm vi r o n g t hít ậ t dài h một hơi nhìn xem trong tay có vẻ như bình thường ngọc châu sở trên mặt lộ ra một tia xoan suýt xuyên qua v ạ n giới che lấp thiên cơ mời du lịch thời không cái đồ chơi này thật đúng là tờ mở giờ là cái tốt đồ vật đáng tiếc cuối cùng thưởng thức một chút vương sở tiện tay liền đem vạn giới châu ném cho cổ lòng phân thân cái này đồ vật tạm thời liền một lần nữa giao cho lâm phản đi ngươi giúp ta cho hắn đưa qua tiếp nhận vạn giới bảo châu nghe xong vương sở phân phó cổ long phân thân rõ ràng có chút không hiểu dựa theo hắn đối bản tôn hiểu rõ lấy vị này có tiến không ra tính cách lại chính tăng thêm đều đã đem cái đồ chơi này giới thiệu như vậy rõ ràng hắn làm sao có thể sẽ còn bỏ qua đâu đồng ý bản tôn cái này không phải là ngươi tự mình đảm bảo sao t i ê n lặng trợn nhìn phân thân một chút vương hảo âm thanh tức giận nói ra như thế nguy hiểm đồ vật ngươi cảm thấy ta có thể đem nó đặt ở bên người sao chương hai trăm tám mươi mốt cẩn thận cái đồ chơi này có cái gì nguy hiểm lập tức không có kịp phản ứng nghe xong bản tôn lý do về sau cổ long phân thân ngây thơ nghĩ đến bất quá lập tức đang suy nghĩ đến bản tôn tính cách về sau h ắ n n g á y mắt liền minh bạch cái này cái gọi là nguy hiểm là chuyện gì xảy ra cũng đúng vạn giới châu loại này lai lịch không rõ đồ vật vương sở làm sao lại đặt ở bên người đâu mặc dù vạn giới châu nhìn như lai lịch trong sạch tiên tiên h hôn thành yêu là đạn sinh tại hỗn độn bên trong trí bảo nhưng là ai có thể chứng minh đây là thật tin tức là có thể làm giả tại không có dựa vào chính mình triệt để xác nhận trước đó t i u liền con mắt đều có thể g ặ p người làm sao hướng chỉ là vạn giới châu bản thân giới thiệu văn tắc đâu nhìn nhiều năm như vậy tiểu thuyết mạng các loại xáo lộ vương sở đã sớm nhớ kỹ trong lòng tự nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng những n à y cái gọi là kỳ ngộ u y biết cái này cái gọi là vạn giới bảo châu có phải hay không cái nào đại năng đánh cờ dù sao vương sở cũng không nguyện ý mạo hiểm có thể luyện chế vạn giới châu loại này xuyên qua vạn giới trí bảo tạo vật chủ thân phận hẳn là kinh thiên động địa đại thần thông người căn bản cũng không phải là vương sở loại này còn tôm nhỏ có thể treo chọc hắn cũng không muốn không hiểu thấu luận làm quân cờ nhân vật chính cái gì đều là giả lâm phạm phân thân chính là một cái ví dụ rất tốt dựa theo bình thường xáo lộ đạt được vạn giới bảo vệ hắn vốn hẳn nên giống trong tiểu thuyết nhân vật chính đồng dạng lịch thiên q u ố thời thần càn giết thần ph thành tựu địa cầu người xuyên việt lại một lần vĩ nghiệp nhưng mà sự thật đâu hắn cuối cùng lại rơi đến vương sở trong tay thậm chí biến thành vương sở phân thân có thể nói là triệt để châm luân cho nên làm người thật không thể quá tự cho là đúng nói không chừng cái gì thời điểm liền thuyền lật trong mương mọi loại cẩn thận mới là vương đạo bản thể làm nối thẳng tâm lưới duy nhất con đường một ngày đem vạn giới châu loại này lai lịch không rõ đồ vật đặt ở bên cạnh mình tổn thất một bộ bản thể còn tính là nhẹ nguy hiểm tâm lưới kia mới làm cho không đến mất làm bất tử bất diệt t ă n cơ tâm lưới có thể nói là vương sở trọng yếu nhất đồ vật đồng thời cũng là hắn chinh chiến trư thiên trợ lực lớn nhất không chút khách khi nói vạn giới châu thứ trí bảo này hắn đều có thể tùy ý vứt bỏ nhưng là tâm lưới tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thoát nào có thể luyện chế vạn giới châu bực này trí bảo đại năng trên cơ bản liền cùng vương sở trong tưởng tượng những cái kia trí cao thần không có gì khác biệt đùa bơ thời không tính toán chư thiên sáng lập vận mệnh v ạ n vẹo nhân quả phàm hết thể suy nghĩ phàm hết thể có khả năng toàn trí toàn năng không chỗ không thể không thể đo lường không thể nói rõ không thể tưởng tượng vô luận cỡ nào khoa chương ngôn ngữ vô luận như thế nào hình dung đối với loại này cấp bậc tồn tại đến nói kia đều hoàn toàn không chút nào quá đáng vương sợ thừa nhận mình quá cẩn thận thậm chí là cẩn thận có chút nhưng là hắn cũng không cảm thấy cái này rất mất mặt không t i ế c mệnh ngươi làm sao có thể đi đến cuối cùng không sợ chết cùng không muốn chết là hai cái khái niệm khác nhau cái trước là làm rõ ràng cái sau chỉ là chân q u ý sinh mệnh mà thôi làm phân thân cổ long phân thân phi thường rõ ràng bản thể tính cách đây là một cái tuyệt đối sẽ không đem mình tùy ý đặt địa phương nguy hiểm nam nhân ta minh bạch gật đầu nói cổ long phân thân t r ợ thông qua vạn giới châu mở ra thông hướng thiên long thế giới thông đạo giờ này khắc này thiên long thế giới cũng đã là một năm qua đi có toàn bộ phân thân ra tộc phía sau ủng hộ lâm p h à m phân thân tốc độ phát triển tự nhiên là không thể nghi ngờ lúc này hắn nghiễm nhiên đã là tiên tiên cực cảnh đến sắp thành cựu tông sư cảnh giới ban đầu ở rời đi vô lượng sơn về sau hắn trực tiếp liền tới đến vô nhai t ử ẩn cư tri địa phá đối phương chân lung thế cuộc được đến đối phương bảy mươi năm tinh thuần bắc minh c h â n khí không giống với cái khác phân thân tu luyện bất tử tiên h kinh lâm p h à m phân thân tu luyện chính là bắc minh thần công hắn lấy tự thân võ đạo đại tông sư tạo nghệ lấy bắc minh thần công làm căn cơ đã sáng tạo ra thuộc về mình khí tri võ học bởi vậy khi lấy được vô nhai từ bảy mươi năm bắc minh trân khí về sau hắn coi đây là tài nguyên Trực tiếp liền ngay cả phá số quan, một bước lên trời thành tiểu tiên tiên cảnh giới. Từ đó về sau, trải qua một đoạn thời cả bước cảnh liền giới gian phá lên về ngay quan, đoạn sau, qua số đó khi ổ tu, trực t càng là ế đến p đem tu vi tăng lên đến tiên tiên vi lên cổ ự c cảnh Cung, c liền đi Linh cùng, đánh tiên sơn đồng Thứ thủ tiêu giao phái Sau giao tiêu đó đi bại tiếp Khi mộ long phân thân đi vào tiên long thế giới thời điểm lâm phạm phân thân đã là tiêu giao c h i chủ đồng thời đang suy nghĩ như thế nào đột phá tiên tiên cảnh giới nhìn thấy lâm phạm phân thân về sau cổ long phân thân cũng không nhiều lời trực tiếp liền đem vạn giới bảo châu đi cho hắn bất quá nghe xong cổ long phân thân giải thích lâm p h à m phân thân cũng vẫn là có chút không hiểu coi như bản tôn không nguyện ý đem vạn giới c h â u đặt ở bên người cái kia cũng có thể tùy tiện tìm phân thân thay đảm bảo vì cái gì nhất định phải tìm ta đâu trầm mặc chỉ chốc lát cổ long phân thân bất đắc dĩ nói ra chúng ta vị kia bản tôn tính cách ngươi còn không biết sao cái này vạn giới c h â u được từ ngươi hiện tại tự nhiên cũng phải quy về ngươi dạng này cho dù là một trận cục bản tôn về sau cũng có thể nhờ vào đó chiếm được tiên cơ n h t nít miệng lâm phạm phân thân lấy lại tinh thần ta đi vậy ta chẳng phải là nguy hiểm làm sao ngươi không nguyện ý chỉ ổ Long làm xoay sao người cười một cái nói. Nguyện、ý. Ta cười cái một dám ý. k ô không không n nguyện Nhìn Phân Thân không chút do dự đem bạn giới Bảo Châu một lần nữa luyện hóa, sau đó thu nhập thể nội. g giới Châu sau thu ý. Phạm chút hóa, thể được đem đó lưỡi cái c lật Lâm mắt, một ra do dự Bảo là rõ ràng là cơ duyên to lớn vì cái gì ta bây giờ lại đột nhiên cảm giác cái đồ chơi này là cái p h ò n g tay dây rừng nhà danh một phen lâm p h ạ m phân thân biểu lộ bao nhiêu có chút thú hoán làm phân thân hắn chắc chắn sẽ không tự tuyệt bản thể bất luận cái gì vận mệnh nhưng là làm độc lập cá thể nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có chút tiểu cảm xúc người yên tâm đi đây chỉ là tạm thời bản tôn nói qua chờ hắn nghĩ ra thích đáng xử trí phương pháp về sau liền sẽ từ nguyên nơi này thu hồi vạn giới châu cổ long phân thân an ủi nói thua ta xem ra ta cũng chỉ có thể tạm thời sung làm cánh cửa thần kỳ vai trò k í c h thở dài lâm phạm phân thân một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ nói bản tôn đâu hắn cái gì thời điểm chuẩn bị tiến về cái kia thế giới nhanh chờ hắn sau khi đột phá hẳn là liền sẽ tiến về cái kia thế giới tìm kiếm cơ duyên đột phá đại tông sư sao đúng người cũng biết lấy đê võ thế giới nội tỉnh đại tông sư liền đã là cực h ạ n chúng ta đúng là nên đi mở con đường mới vậy thật đúng là để người chờ mong a đại tông sư c h i cảnh giới chương hai trăm tám mươi hai đại tông sư cái gì là đại tông sư cảnh giới vấn đề này rất khó hoàn mỹ giải đáp đơn giản nhất giải thích không ai qua được hẳn là âm thần hóa dương luyện tận âm tạ bã thuần dương hiền hóa tại những cái kia thuần túy thần hồn hệ thống tu luyện thế giới bên trong người tu hành một ngày luyện được âm thần liền có thể tự do xuất nhập vu minh điều khiển q u ý minh hiệu lệnh q u ý sai lại xưng là dạ du cảnh giới đến dương thần thời điểm càng là có thể thần hồn du lịch tại ban ngày phía dưới trong nháy mắt chính là trăm ngàn dặm khoáng cách có thể nói là lục địa thần tiên tri cảnh lại xưng là nhật du cảnh giới làm võ đạo người tu hành võ giả âm thần cũng không có thần hồn tu luyện được như vậy thuật thúy cho nên cho dù là âm thần giai đoạn đồng dạng có thể ban ngày hiện hình cũng sẽ không é ngại ánh nắng chi liệt bởi vậy võ đạo dương thần cùng âm thần có khác cũng không ở chỗ ban ngày cùng đêm tôi ở giữa mà là ở chỗ hư hảo cùng vật chất thế giới bên trong âm thần lợi hại hơn nữa cái k i a cũng vẹn vẹn chỉ có thể tác dụng tại hư hảo lĩnh vực hoặc là nói là tinh thần thế giới không đồng dạng dương thần cảnh giới thiên nhân giao cảm nhất cử nhất động tự mang thiên địa vĩ lực có thiên ể lấy nhân giao cảm người cùng ngọc hợp lực lượng tinh thần dung hợp quanh thân thiên địa hình thành một loại đặc thù lĩnh vực đây chính là cái gọi là đại tông sư cảnh giới đại tông sư cảnh giới lại hướng lên chính là cái gọi là thiên nhân hợp nhất thiên nhân trí cảnh loại này cảnh giới đáng sợ hơn phật môn sưng là nhục thân bồ tát nơi ở chính là nhân gian p ạ ậ t quốc đạo môn xưng là lục địa thần tiên vị trí chính là động thiên phúc địa loại này cấp bậc tồn tại p h à m n h â n dù là chỉ cần tới gần bên c ạ n h hắn liền có thể bách bệnh bất sâm phúc thọ duy ê nhiên có thể nói là thần chi lại thần nếu thật là đạt đến tiên nhân trí cảnh không chút khách khi nói kia trên cơ bản sẽ cùng tại một cái yếu hóa phiên bản được tăng t ù y tiện cắt một miếng thịt xuống tới không nói để người sống lâu trăm tuổi nhưng cũng có thể tuyệt đối để người vô bệnh vô thai sống đến thọ hết chết giả quả thực chính là hình người tuyệt thế linh dược bất quá cái này cảnh giới đối với vương sở mà nói tạm thời còn có một đoạn khoảng cách nhất là đ ê võ thế giới nội tình quá nhỏ bé căn bản là không có phương diện này hoàn chỉnh ghi chép vẹn vẹn chỉ có tại sao không thể chạm niên đại mới lưu lại một chút xíu đôi câu vài lời miêu tả hắn hiện tại đang bận như thế nào đột phá đại tông sư cảnh giới lấy vương sở kinh khủng nội tình hắn kỳ thật đã sớm đã có thể đột phá đại tông sư cảnh giới chỉ bất quá không vì chính lãng phí tích lũy hắn mới lựa chọn mài nước công phu truy cầu nước chạy thành sông đột phá con đường tu luyện g i ả n g cứu một bước một cái dấu chân trừ phi là vạn bất đắc dĩ nếu không tốt nhất vẫn là cẩn thận trải nghiệm mỗi cái cảnh giới càng ộ đối với người tu luyện đến nói mỗi một lần đột phá đều n ắ m chắc mỗi một lần cảm động đem hóa thành mình vững chắc nội tình đây mới là tốt nhất con đường tu luyện vương sở cũng không phải loại kia có ước hẹn ba năm tuổi mục lưu nhân vật chính căn bản không cần gấp gáp như vậy hoàn toàn có thời gian từ từ sẽ đến đi một bước nghỉ một lát cẩn thận cảm lộ mỗi một cái cảnh giới khác biệt mặc dù có chút mài nhưng là thắng ở v ứ c vàng đây chính là hắn lựa chọn con đường tu hành đột phá đại tông sư cảnh giới huyền bí ở chỗ luyện tận thần bên trong âm cặn bã khiến cho âm thần hoàn thành thuế biến thăng hoa có đột phá hiện thực cùng hư hào ở giữa giới hạn thu hoạch được vặn vẹo hiện thực chi lực bất quá trước đó tại luyện tận âm thần bên trong âm p hoặc là đơn giản điểm hoàn mỹ chi thể chính là muốn triệt để đoạn tuyệt thể nội hết thể có hại virus vi khuẩn đạt tới cái gọi là lưu ly hoàn mỹ chi cảnh cho nên cái này cảnh giới tại trong phật môn cũng được xưng là kim thân la hán chỉ mang theo như lưu ly thể như dược sư xưng như kim ngọc mà như ngân thủy ngân nói trắng ra là dương thần là loại rất ngông triều đồ vật chỉ có lưu ly không tì vết thuần túy chi thể mới có thể trở thành nó chỗ ở nếu không liền sẽ có bị ô nhiễm nguy hiểm mà dương thần một ngày trở nên không thuần nhẹ như vậy thì rơi xuống cảnh giới nặng thì đại đạo vô vọng tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ bất quá đối với vương sở mà nói vô luận là luyện tận âm thần âm làm trái vẫn là luyện thành không tì vết trí thể cái này đối với hắn mà nói đều đây là tiện tay mà thôi sư tại mới vào tông sư cảnh giới thời điểm hãng kia siêu cao quy cách thái dương chân khí hóa thành thái dương chi hỏa liền có thể dễ như t r ở bàn tay làm được trở lên hai điểm bây giờ lại là một phen tích lũy qua đi vương sở càng là thông qua đọc mấy cái thế giới đ ạ o tạo nghiên cứu ra trong truyền thuyết tam vị chân hỏa lấy tinh khí thần tam bảo vì nhiên liệu lấy đặc thù bí pháp vì lựa cho rằng lòng cầu đạo vì đỉnh lô ngưng luyện ra một đoá ba vị bất d i ệ t chân hỏa như được tam ệ n h đều có ta mới có thể trong lửa loại kim liên xếp bằng ở phòng bế quan bên trong vương sở thâm vận bí pháp thể nội ba cố đạt tới cực cảnh lực lượng nháy mắt giao hội cùng một chỗ chỉ nghe bùm bùm một tiếng. hư vô trong đan điển đã đản sinh ra một đoá thôi đạt đến cực hòa hoa đây chính là hắn sáng tạo ra tam vị chân h ỏ a không chút khách k h í nói cái đồ chơi này chứ có thể trợ giúp vương sở đột phá đại tông sư cảnh giới bên ngoài hắn càng là vương sở hiện bây giờ công kích mạnh nhất thủ đoạn một đoá ba bảo hoa đốt sạch thiên địa nhân vậy là vương sở bây giờ có thể vật lộn đại tông sư bất diệt kim thân nếu thật là bị cái này hai vị thẳng lửa bổ nhào về phía trước cuối cùng cũng chỉ có nháy mắt hôi phi l ê n diệt kết quả hoàn toàn không có bất luận cái gì năng lực phản kháng chính là đáng sợ như vậy chính là biến thái như vậy ánh l ư ợ như vậy vừa chiếu vương sở toàn thân chấn động toàn trên thân hạ bảy trăm hai mươi cái đại huyện một hai t r ă ba sáu trong đó sáu một mươi hai vạn chín sáu trăm i cái tiểu h u y ệ t ước vạn hàng xa số lượng bí huyệt vô luận biết đến không biết có vẫn là không có tại cái này tam vị chân hỏa trước mặt như vậy vừa chiếu tất cả khiếu huyệt trong kinh mạch gần dấu ổ bệnh â m tà hoàn toàn biến mất không còn t â m tích triệt để hôi phi lên l i ệ t từng sợi nhàn nhạt khói đen tự thân trong cơ thể nhưng mà ra cuối cùng biến mất tại giữa thiên địa cuối cùng hiện ra chính là từng sợi không biết tên đàn hương thân như lưu ly thể như dược sư theo thân thể thăng hoa không tì vết vương s ợ cảnh giới rốt cuộc á p chế không nổi chỉ nghe răng rắc một tiếng một cái nho n h ỏ bộ dáng từ đỉnh đầu của hắn x u n g ra lâu chương hai trăm tám mươi ba nguyên thần thiên nhân nho n h ỏ bộ dáng không lớn không nhỏ cực kỳ giống còn chưa đầy tháng trẻ con bất quá lại là thực sự trưởng thành bộ dáng còn có một cái nguyên anh xuất h i ế u nếu là thay cái văn học mạng chúng độc người xuyên v i t ớ i chỉ sợ còn tưởng rằng vương sở đây là luyện thành nguyên anh vì nguyên anh kỳ đại tu sĩ rất đáng tiếc vương tử cái này dương thần cũng không có biện pháp cùng nguyên anh đánh đồng vẹn vẹn chỉ là nhìn có chút giống nhau mà thôi chính là thần hồn một loại hiện hóa hình thức nguyên anh loại này đồ vật cho dù tại tiên hiệp thế giới bên trong c ũ nhưng g cùng với là trên tiên đạo đang đường nhập thất, v cũng không dám、so、sánh cùng. Nhưng phàm là có được trường sinh đặc chất tiên hiệp thế giới thấp nhất đều tại cao võ đẳng cấp trở lên mà cái gọi là đại tông sư c h i dương thần đỉnh thiên cũng liền đê võ thế giới cực hạn mà thôi cả hai hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên bất quá nói tới nói lui đối với mình dương thần ba chín số không vương sở thế nhưng là quý giá rất mình bây giờ dương thần còn rất nhỏ yếu chờ sau này trưởng thành liền có thể trưởng thành là chân chính nguyên thần đến cái kia thời điểm mới là võ đạo thần thông triệt để chân chính bị kích phát thời điểm hướng bắc minh mà vui biệt cả trên chín tầng trời mà thông u minh Chỉ lần có này sau khi đột phá vương sở phân thân năng lực tự nhiên là đi theo được đến tăng lên bất quá phi thường đáng tiếc là hắn cũng không có thức tỉnh năng lực mới ngược lại là phân thân hạn mức cao nhất phản g phất là vì đền g ù lập tức tăng vọt gấp năm lần từ nguyên bản một nghìn số lượng trực tiếp liền tăng lên đến năm nghìn số lượng đây cũng không phải là một con số nhỏ nếu như không phải được đến vạn giới bảo châu có mấy chục cái thế giới đợi chờ mình khai phát công lược nhiều như vậy phân thân số lượng tuyệt đối là một cái cực lớn lãng phí nhiều lắm vẹn vẹn chỉ công một chút cái thế giới chỗ nào cần phải nhiều như vậy phân thân số lượng căn bản chính là rết gà dùng đao mổ c h â u cao pháo đánh con mồi không là bình thường vẽ vời thêm chuyện ta có một loại dự cảm thiên nhân trí cảnh có lẽ là một cái giới hạn một ngày ta thành tựu võ đạo nguyên thần rất có thể ta đem triệt để trường khống vi rút bản chất thiên phú sau kín nghĩ đến yên tĩnh không người phòng bế quan bên trong vương sở mắt sáng ngời được d ọ người đã sớm đã đạt đ sớm ế nguyên hư thất sinh bạch cảnh i i ớ n g thần đây là một cái mỹ diệu mà thần kỳ từ ngữ nếu như nói dương thần còn không cách nào cùng nguyên nhân đánh đồng như vậy võ giả ngày thành tựu i võ đạo nguyên thần c h i cảnh giữa hai bên sẽ không lại có bất kỳ tranh l ệ n h căn cứ vương sở từ trong cổ thư đạt được tin tức ghi chép thiên nhân c h i cảnh chính là võ giả một cái điểm phân định có thể nói là một cái thoát thai hoàn cốt thuế bên i kỳ thiên nhân trước đó cùng thiên nhân về sau hoàn toàn chính là hai cái khác biệt thế giới thậm chí có thể nói là khác biệt từ ngữ thiên nhân trước đó võ giả làm sao lợi hại cuối cùng cũng chỉ thuộc về phạm nhân phạm vi bên trong trừ phi là vương sở dạng này bật học người không tốt cũng vô pháp chống lại thế tục lực lượng nhưng mà một khi thành t i ể u tiên h nhân như vậy võ giả liền không còn là người trực tiếp liền thành liền không phải người chi lực lượng thế tục lực lượng cũng không còn cách nào đ ư a t h u ố c võ giả đơn giản nhất ví dụ chính là lĩnh vực đại tông sư cảnh giới chỉ là lĩnh vực hình thức ban đầu huyết hà phân thân huyết ma lĩnh vực mặc dù cũng vẹn vẹn chỉ là hình thức ban đầu nhưng là tại sát phạt công lược phía trên c ũ n g là lĩnh vực hình thức ban đầu cả hai căn bản không thể đánh đồng huyết hà phân thân huyết ma lĩnh vực mặc dù trên bản chất vẫn chỉ là hình thức ban đầu nhưng là trên thực tế dĩ nhiên đã cùng thiên nhân lĩnh vực hoàn toàn không có gì khác biệt có sinh sôi không ngừng vô cùng vô tận đặc chất lời này là cái gì ý tứ đâu ý tứ chính là tất cả thiên nhân lĩnh vực đều có sinh sôi không ngừng vô cùng vô tận chi đặc chất cứ việc không có huyết ma lĩnh vực biến thái như vậy nhưng cũng đủ để chống lại tập thể lực lượng thiên nhân cảnh giới võ giả chỉ cần không phải cùng đồng cấp võ giả đ ỏ sức như vậy trên cơ bản đều tương đương với một đài r ế t chóc động cơ vĩnh cửu chỉ cần về thời gian cho phép bọn hắn hoàn toàn có thể một mực giết tiếp đây mới là kinh khủng nhất địa phương võ giả mặc dù một ngày đã tới tiên thiên cảnh giới liền có thể mượn dùng thiên địa chi lực nhưng là loại này mượn dùng hiển nhiên là có cực hạn mà thiên nhân võ giả thì hoàn toàn không giống như thế nào thiên nhân thiên nhân hợp nhất giữ đạo hợp chân đây chính là cái gọi là thiên nhân trí cảnh đại tông sư cảnh giới dương thần liền đủ để v ạ n b ẹ o hiện thực mà thiên nhân cảnh giới nguyên thần liền càng không cần phải nói dương thần chỉ là đơn thuần điều khiển thiên địa nguyên khí nguyên thần lại là giữ đạo hợp chân có thể dẫn dắt trong minh minh thiên đạo thu hoạch được vô tận nguyên khí ra thân nếu như nói từ tông sư đột phá đến đại tông sư chiến lực vẹn vẹn chỉ là nhân với gấp mười như vậy từ đại tông sư đột phá đến thiên nhân cảnh giới kém cỏi nhất đều là nhân với một ngàn lần đây chính là cái gọi là khác biệt thứ nguyên võ giả một ngày thành t i ể u nguyên thần thiên nhân chiến l ự c sẽ bao nhiêu lần tăng lên c h i ệ t để từ đê võ cấp độ tăng lên tới cùng tiên hiệp cấp độ sánh ngang tình trạng đồng thời cái này còn không phải trọng yếu nhất vũ lực giá trị tăng lên vẹn vẹn chỉ là lực phá hoại phía trên nguyên thần đại biểu độ thần bí tăng lên mới thật sự là tiến hóa nguyên thần thành t ể u thọ thêm ba trăm n g a y thành t i ể u thiên nhân c h i cảnh vẹn vẹn chỉ là nhục thân thọ hạ liền có thể tăng lên tới ba trăm số lượng nếu như là tại nguyên khí dư thừa thế giới chỉ số này còn có thể lại hướng lên tăng lên mà cái này vẹn vẹn chỉ là nhục thân phía trên số tuổi thọ t ă n g phúc muốn biết nguyên thần là có thể đoạt xá cũng có thể mang theo ký ức truyền sinh trừ cái đó ra so với nhục thân ỉ lại tại nguyên khí hạn mức cao nhất hạn chế nguyên thần cho dù là tại nguyên khí mỏng manh chi địa ít nhất cũng sẽ có một ngàn số lượng đây chính là nguyên thần chỗ c ư ờ n g đại vương sở rất rõ ràng điểm này cho nên hắn mới có thể khẳng định mình một ngày thành tựu nguyên thần bản nguyên lạc ấ n đạt được trả lại về sau chỉ sợ cũng có thể triệt để trường khống vi rút bản chất thiên phú n g h m ngặt nói đến trường khống cái từ này dùng có chút không chính xác chính xác thuyết pháp hẳn là triệt để thức tỉnh bệnh đ ộ c của mình bản chất kim thủ chỉ, vô luận là phân thân hay là tâm lưới năng lực bản chất chi cao căn bản cũng không phải là nguyên thần cảnh giới liền có thể phân tích cho nên cái gọi là trường khống kỳ thật hẳn là triệt để thất tỉnh từ một giới người bình thường đến bây giờ võ đạo đại tông sư vương sở mỗi một lần đại đột phá đều có thể thu hoạch được một cái năng lực mới cái này cố nhiên là một chuyện tốt nhưng là suy nghĩ kỹ một chút cái này chưa chắc không phải tại nói rõ vương sở kim thủ chỉ kỳ thật cho tới bây giờ liền không có hoàn toàn thất tỉnh vẫn luôn là nửa thất tỉnh trạng thái bởi vậy hiện tại vương sở mới có một cái dự cảm Đó c h í n đến mình luyện thành võ đạo nguyên thần, thần hồn lại một lần nữa h chỉ là lại sợ đợi đạo đạt đ một võ ư ợ c t h ă n g hai o về sau, hắn hẳn là có thể thức tỉnh h năng là lực có cả tất t ê nguyên n cũng chính là nói, phú. Đây là t h hắn không ầ n liền còn về sau, hắn liền sẽ không còn có n ă n g lực m ớ i giải t ỏ a m m ư ơ g 284, đại nghiệp trường an ngoài trăm dặm t r u n g nam sơn chân núi phía bắc nơi đây quanh năm mây mù lợn lờ sơn tuyền dốc rách mậu lâm t h ú y trúc danh o giả h c minh trong rừng thấp thoáng lấy đại hạ cổ xưa nhất đạo giáo ly cung một trong từng cái riêng có tiên độ danh xưng lâu quan đài lâu quan đài chi cho nên hưởng dự cổ kim lương danh trung ngoại không chỉ có bởi vì nó là một cái cuối cùng gần 1.800 n ă m đạo giáo cổ xem càng quan trọng hơn ở chỗ nó là trong truyền thuyết lao tử lấy thuật đạo đức kinh t r i điệm là thời kỳ chiến quốc hàm cốc quan khiến doãn hỷ kết cỏ vì lâu chỗ tu luyện là đạo giáo lúc đầu kinh điện tây thăng kinh cùng hóa hồ kinh sinh ra t r i điệm là nội đan luyện nuôi bên trong trọng yếu nhất bẻ cánh văn thủy phái đan pháp sinh ra t r i điệm cũng là đạo giáo bên trong một cái trọng yếu bẻ cánh lâu quan đạo phái hình thành trí đ i ệ lâu quan tri danh tồn tại rất cổ theo lâu con truyện tuần khang vương lúc hàm cốc xem khiến doãn hỉ tại trung nam sơn kết cốc xem sao vọng khí tinh n g h ị trí đạo cho nên mệnh bảo vì lâu quan nghe nói đạo giáo miếu thờ được xưng là xem chính là từ lâu quan bắt đầu lâu quan đạo cụ thể hình thành tại bắc t r i ề u bắc ngụy thời kỳ lưu chuyển cường thịnh đến t ù y đường ở giữa lập ý sướng huyền đều bản đạo pháp tự nhiên thanh t i n h vô vi làm căn cơ bảo trì phát triển đạo giáo truyền thống đặc sắc một ư ơ i sáu thuộc về phái bảo thủ lâu quan đạo tôn doãn hỷ vì tổ sư mà doãn hỷ nguyên hình là thời xuân thu cùng lao đam nổi danh đạo gia con doãn trang tử thiên hạ đem cùng lao đam đặt song song thán vi c ủ sự bao là chân nhân n ư quan doãn chủ trương tại mình không cư hình vật từ lấy làm người muốn động như nước tính như kính, như ứng như vì a n Nghe nói năm g đó bởi lao tử v tử. Tử thế ấ y c h trăm h t từ t suy ư ngàn năm qua đạo giáo một mực đem lâu quan đài coi là đạo t h i nguyên tiên c h i tổ bao nhiêu năm rồi một mực phụng lâu quan đài vì tiên đô cùng tổ đình trải qua mấy trăm năm bấp b ê n lâu quan đạo từ đại tùy lập triều đến nay liền càng phát ra hưng thịnh thời kỳ cường thịnh thậm chí cùng phái mao sơn thiên sư đạo thịnh s ư ơ n g tam đại đạo thống chính là thiên hạ có ít đạo giáo thánh địa một trong đạo giáo trưởng môn kỳ huy càng là lừng lẫy nổi danh đạo giáo khôi thủ nó địa vị đáng tôn sùng hoàn toàn không phải cái gọi là tán nhân linh đạo kỳ chi lưu có khả năng đánh đồng mặt trời mới mọc từ khí đông lai trung nam sơn phía trên lâu quan đạo một chỗ hậu sơn cấm địa uy trấn thiên hạ vương đạo nhân lúc này ngay tại tiếp đãi một người đến vị này danh xưng đạo giáo mấy trăm năm đến nay đệ nhất thiên tài lúc này chính vị cư khách Đối đ kia mặt vị ư ờ nếu g xa mà đ n nhân, khách đ ề là trà, một mặt mát. thuận theo tư thái. Đình nghị nhân đánh uống Vương đạo có ờ cười người chính cùng trước c bàn luận biển vông. Nếu một mặt mắt ý lâu quan đạo đệ tử tại chỗ như vậy bọn hắn liền sẽ hoảng sợ phát hiện lúc này ngồi ngay ngắn ở nhà mình đạo trưởng trước mặt cái kia khác h nhân thế mà mọc ra cùng vương đạo nhân mặt giống nhau như lúc đồng dạng dung mạo đồng dạng tuổi trẻ đồng dạng thần thái không phải cơ hồ giống nhau như lúc mà là căn bản chính là giống nhau như lúc liền xem như cái gọi là cùng chứng song đạo thai cũng không có khả năng trưởng thành cái này hoàn toàn cùng là một người dáng vẻ người thời gian này trôi qua ngược lại là rất không tệ mà uống uống nước trà trong chén nhìn trước mắt phân thân vương sở vừa cười vừa nói tại đột phá đại tông sư cảnh giới về sau vương sở cũng không có quá nhiều trì hoãn trực tiếp làm thông qua vạn giới châu đến đến trước mắt phương này thế giới đại đường song long chuyện cái này thế giới rất sớm trước đó liền đã mở ra sớm tại cổ long phân thân tiến vào lục tiểu phụng thế giới hai năm trước đó vương sở đạt được vạn giới châu sau một tháng cái này thế giới vị diện tọa độ giá trị đã xuất hiện ở vạn giới châu bên trong bất quá khi đó vương sở còn ở vào tu thân dưỡng tính giai đoạn bởi vậy cũng không có lập tức bắt đầu công lược này phương thế giới chỉ là đơn thuần phái một cái phân thân quá khứ cùng lục t i ể u phụng thế giới đồng dạng đại đường thế giới thời gian trôi qua đồng dạng mười phần hỗn loạn thậm chí so lục t i ể u phụng thế giới còn muốn khoa trương từ thu hoạch được đại đường thế giới tọa độ bắt đầu vương sở vẹn vẹn chỉ bất quá tại tiếu ngạo thế giới ngây người hai ba tháng đại đường thế giới lại là đã qua mười năm lâu mà hắn lúc ấy chỗ phái qua phân thân trải qua mười năm trưởng thành một thân cảnh giới đã là siêu việt bản thể một lần nữa để vương sở trải nghiệm đến bị phân thân chỗng vương sở lúc trước phái qua phân thân chính là hắn lấy mình vì mô bản chế tạo phổ thông phân thân t h â n tuổi h ể t trừng ư tại một mươi sáu tuổi khỏi trường đây là thích hợp nhất tuổi trẻ không lớn không nhỏ đã không bởi vì quá nhỏ mà mất đi năng lực tự vệ cũng sẽ không bởi vì quá lớn lộ ra căn cốt đã giả quả nhiên là lại thích hợp bất quá đồng thời nho nhỏ thiếu niên cái này hình tượng bản thân cũng dễ dàng giảm xuống người khác cảnh giác thích hợp nhất dùng để soát h à o cảm dù là làm chuyện xấu cũng dễ dàng đạt được người khác tha thứ mới tới đại đường thế giới phân thân vốn muốn tìm cái môn phái dấn thân vào chậm dãi nhìn trộm đại đường thế giới võ học đương nhiên không nghĩ tới trên nửa đường lại là gặp đến lâu quan đạo xuất thế đạo nhân mấy cốt cách kinh kỳ trực tiếp làm đem phân thân đưa vào đạo giáo tu hành nơi này cần sách một chút vương sở bản thân tư chất tu luyện ngay từ đầu s á t thực cũng không thế nào bất quá theo thực lực một bước bước đột phá bản thân căn cốt tại trải qua nhiều lần thoát thai hoàn cốt thuế biến về sau hắn đã sớm đã đạt đến tuyệt thế kỷ tại lĩnh vực bởi vậy về sau chế tạo ra phân thân phần lớn cũng đều kế thừa hắn thiên phú sẽ không lại giống xuyên qua mới bắt đầu như thế lộ ra như vậy bình thường dù là không có phân thân tự mang thiên phú đơn thuần luận tư chất tu hành mỗi cái đều là siêu cấp thiên tài cho nên vương sở hiện tại chế tạo ra phân thân trên cơ bản mỗi một cái đều là tu hành lương tài mỹ ngọc cho nên mới sẽ vào lâu quan đạo p h á p nhãn bị bọn hắn không kịp chờ đợi dẫn vào trong giáo truyền thừa đạo thống mà xem như khi hôm nay hạ tam đại đạo thống một trong đối với lâu quan đạo khao khát phân thân tự nhiên là sẽ không cự tuyệt so với những cái tia võ lâm môn phái vực này truyền thừa hàng trăm hàng ngàn năm giáo phái mới là cái này thế giới võ đạo lực lượng chân chính chỗ phân thân làm sao lại từ bỏ dưa hấu đi nhặt hạc vừng lâu quan đạo về sau nước tựa theo bản thân nội tỉnh cùng thiên phú phân thân lấy một loại gần như tốc độ khủng khiếp trưởng thành trong khoảng thời gian ngắn bên trong liền ngay cả vượt mấy cái cảnh giới trở thành thiên hạ có ít đại cao thủ đồng thời trừ võ học bên ngoài tại đạo học bên trên tạo nghệ phân thân cũng đ ạ t đến một cái người ở bên ngoài xem ra không thể tưởng tượng tình trạng có thể nói là văn võ song tuyệt bởi vậy địa vị của hắn cũng tới thăng lên cực kỳ nhanh chóng từ tiểu tiểu nhân đạo đồng đến bây giờ đã là lâu quan đạo gần với đạo chủ kỳ huy số hai nhân vật t r ư ơ n g hai trăm tám mươi lăm ký thư lại là xây dựng ở vách núi treo leo bên cạnh suối trâu gió lạnh vội qua rất có một loại để người trong lòng run sợ cảm giác ngồi ngay ngắn ở trong đình ở giữa, trước mặt đặt vào một bộ bàn cờ bạch tử đi trước hắc tử chuẩn bị ở sau vương sở là trắng phân thân là đen trên bàn cờ b ả y biện chính là biết được tiên h long thế giới chân lung thế cuộc lúc này hai người chính giết đến khó khăn chia lịa cũng không phải là giống những cái kia cũ hướng chết mà sinh mà là thực sự chính diện chấm giết trừ hướng chết mà sinh các loại phá cục bên ngoài chân lung thế cuộc cũng không phải là không có cái khác phương pháp phá giải mà nghiên cứu ra loại phương pháp này cũng là vẫn có thể xem là một loại n i ề m vui thú đánh cờ mười cục ba tháng bậy phụ luận đến tính toán tri năng trừ phi là dùng tới tâm lý trí lực nếu không vương sở thật đúng là tâm so chính không lên những này phân thân nhóm bất quá tuy nói là bại nhiều t h ắ n g ít nhưng chí ít vẫn là thắng được một hai không về phần thất bại thảm hại cùng ngay từ đầu so ra vương sở đã trưởng thành quá nhiều nhiều lắm ta lại thua nhìn trước mắt thế cuộc vương sở bất đắc dĩ buông xuống trong tay b ạ c h tử kết thúc cái này thứ mười một cục đánh cờ ha ha bản tôn ta cũng chỉ là chiếm tiên phú ưu thế ngươi cũng không nên ghi hận ta a đạo nhân phân thân cười hì hì nói lắc đầu vương sở nói ra ta khí lượng nhưng không có nhỏ đến cùng mình hờn rỗi trình độ bất quá nói đi thì nói lại ngươi cái tên này lấy vật gì danh tự không tốt hết lần này tới lần khác thế mà cho mình lấy cái vương thủ nghĩa danh tự n h ì n không được lật ra cái lên mắt cho dù là lấy tên vô năng như vương sở lúc này cũng không nhịn được nhà ránh đầu năm nay họ vương danh nhân nhiều như vậy vương duy vương bột vương x ư ơ n g linh vương an thạch vương dương minh vương quốc duy nhiều như vậy nhân vật đại danh đình đình ngươi hết lần này tới lần khác lấy cái vương thủ nghĩa danh tự không biết còn tưởng rằng ngươi là bán mười ba hương đây này nghe được bản thể nhà ránh vương thủ nghĩa vương đạo nhân cũng là nhịn không được cười lên lúc trước lâu quan đạo sư phó hỏi ta danh tự thời điểm ta vừa lúc ở ăn cơm ngươi cũng hiểu Cổ đại đồ ăn không nói nói thêm gì đi nữa cảm giác liền chạy lệ ta đến này phương thế giới mục đích chỉ có một cái đó chính là bù đắp hoàn thiện đại tông sư về sau con đường tu hành ngươi có hay không kiến nghị gì hoàn thiện đại tông sư về sau con đường tu hành Khi trước o mắt đã biết chiến thần đồ lục là đến từ thượng cổ thời đại đạo gia trí cao vô thượng võ công huyền học người sáng tạo không rõ giấu tại lòng đất chiến thần điện nguyên tắc trong tiểu thuyết miêu tả chiến thần đồ lục là khắc trong chiến thần đồ lục là khắc trong chiến thần điện chiến t h ầ hoàn cảnh chung quanh tự thành mở giới có ma long thủ hộ có ngoại giới không có kỳ hoa dị thảo đại điện rộng lớn vô biên đỉnh điện k h ắ p đầy chu thiên tình đấu chiến thần điện còn có thể tự hành di động từ đó cải biến vị trí thẳng đến có cơ duyên người xuất hiện viễn cổ thời đại hoàng đế c h i sư quảng thành tử tại nào đó trong lúc nhất thời đi vào chiến thần điện bên trong hiểu được thiên địa vũ trụ huyền bí quay về mặt đất về sau đem cái này tri thức trải qua hoàng đế truyền cho thế nhân cũng lấy giáp cốt văn lấy viết ra trường sinh quyết sau lại lặn trở lại chiến thần điện tiến vào vỡ vụn kim cương siêu phàm cảnh giới tây hán thời kỳ sáng chế đạo tâm chủng ma đại pháp đời thứ nhất tà đế tạng ắ m tại ma đạo tùy tưởng lục bên trong có một đoạn liên quan tới chiến thần đồ lục ghi chép nói cuốn sách này lai lịch bí ẩn siêu việt trần thế võ công tổng cộng có bốn mươi chín t h ư c một t h ư c sau cùng phá t o á i hư không càn g chạm đến thiên địa chi bí đây chính là chiến thần đồ lục tồn tại từ hàng tĩnh trai thủy tổ nhi bởi vì được đọc qua ma đạo t ù y tưởng lục dưới phận từ đó hiểu được phá t o á i hư không chi bí từ hàng kiếm điện rất lớn cơ hội cũng nhận phá t o á i hư không ảnh hưởng thiên ma loại các đi c ự c đ o a n đầu nguồn thì một cho nên trường sinh quyết đạo tâm trùng ma đại pháp thậm chí từ hàng kiếm điện trên cơ bản đều là đồng đều nguồ gốc từ chiến thần đồ lục tứ đại ký thư đồng nguyên mà dị chiến thần đồ lục bản thân cũng không phải là một quyển sách một bức họa thậm chí không phải có văn tự số liệu ghi lại nó chỉ là một nhóm trôi nổi tại không trung phụ vây quanh lảng l ặ n g tồn ở chỗ chiến thần điện một góc chậm đợi thế nhân đương nó ngầm hiểu đốn ngộ ra trí cao vô thượng cứu cực võ học cảnh giới phá thoái hư không rất rõ ràng chiến thần đồ lục địa vị bởi vậy vương sở lắc đầu nói ra ta tự nhiên là rõ ràng chiến thần đồ lục là tốt nhất vật tham chiếu b ấ t quá cái đồ chơi này dù sao giấu ở chiến thần điện bên trong mà chiến thần điện hết lần này tới lần khác lại tự thành mượt giới không giờ khác nào không tại tu di ở giữa di động bằng vào ta bản thân tr ta còn thực sự không nhất định có thể tìm tới chỗ ở của nó vị trí cho nên tại đến trung nam sơn trước đó ta đã phái mấy cái phân thân tiến về lưu mã bình nguyên nhìn xem có thể không thể tìm tới chiến thần điện lưu lại dấu vết để lại chiến thần điện vẫn luôn tại hư vô ở giữa di động cũng không phải là vẫn luôn ở vào lưu mã bình nguyên phá thoái hư không một sách bên trong châu nguyên sơ thời kỳ khoảng cách hiện tại cũng có hơn mấy trăm năm quỷ tài biết chiến thần điện có thể hay không còn tại nơi đó cho nên vương s ở phái người tiến về lưu bình nguyên cũng vẹn vẹn chỉ là vì một chút khả năng mà thôi cũng sẽ không coi là chiến thần điện thật ngay tại nơi đó bất quá mặc dù tạm thời không thể lập tức tìm đến chiến thần điện nhưng là dị vang ở vào thiên địa chi đạo bên trên tạo nghệ chỉ cần hắn chịu tốn thời gian tìm kiếm chiến thần điện cuối cùng sẽ rơi xuống hắn trong tay vương đạo nhân nói ra đã chiến thần đồ lục tạm thời không cách nào tới tay như vậy chúng ta cũng chỉ có thể tạm lui một bước tìm kiếm cái khác tam đại kỳ thư dù sao toàn bộ đại đường thế giới bên trong cũng chỉ có cái này tứ đại kỳ thư chân quý nhất lắc đầu vương sở nói ra cái này nhưng không nhất định người không nên quên đại đường thế giới trước đó thế nhưng là còn có không ít phá toái hư không người Tiên Vương、đạo、Nhân Khánh Nhữ mày nói. Tiên phi tiên môn kiếm quyết. Tôn ân Hoàng Đạo Đại Phi Thiên Pháp. kiếm Mày một Là quyết. chương â n chính hoàn chỉnh thế giới, đại đ t hai trăm tám mươi sáu trời sinh trí thánh vương đạo nhân đại đường song long chuyện trước nhận biên h o a n g truyền thuyết mà biên h o a n g truyền thuyết bên trong hết thể có hai đại phá toái hư không người một là thiền sư tôn ân hai là đại hiệp tiên phi cuối cùng còn có thể tăng thêm một cái phía sau hoang thời đại hướng vũ điển trước sau ba trăm năm ở giữa không tính cái khác vẹn vẹn có danh tiếng phá toái hư không người hết thể cứ như vậy ba cái trong đó hướng vũ điển cùng yên phi tạm thời không đề cập tới làm t h i ê n sư đạo đã từng đạo chủ thiên sư đạo bây giờ tại tùy đường thời đại vẫn như cũ có lưu truyền thừa thậm chí là cao quý tam đại đạo thống một trong bởi vậy dưới loại tình huống này thiên sư tôn ân không có khả năng không có truyền thừa lưu xuống tới hắn hoàng thiên đại pháp cũng tương tự không có khả năng không có lưu xuống tới làm tôn ân tự sáng tạo tuyệt thế thần công hoàng thiên đại pháp bên trên nhận đạo ra tri tổ lão từ đạo đức kinh lại tập lưỡng hán đạo pháp đại thành nguồn gốc từ hoàng lão pháp thụ thiên nhân đã đạt siêu phàm nhập thánh tri cảnh căn bản cũng không phải là phổ thông bí tịch võ công có kh đại đường thế giới tứ đại kỳ thư bên trong trừ chiến thần đồ lục bên ngoài cũng chỉ có quản thành tử sáng tạo trường sinh quyết có thể miễn cưỡng thắng qua nửa bậc hoàn toàn xứng đáng tứ đại kỳ thư cấp bậc hoàng thiên đại pháp vẫn là luyện tâm c h i pháp sơ tầng luyện tâm là luyện chưa thuần c h i tâm bình phong tình đi ă n hiểu lòng bầu trời tầng hai luyện vào định c h i tâm luyện tâm hợp khí niter k í dỗ lục hộ thần công sơ điện ba tầng luyện tâm là tên thiên địa tri tâm một dương đến phục luyện tiến một mạch cửa trước xuyên thành bốn tầng luyện lui dấu tri tâm cửa trước hiện được khí công thành năm tầng luyện trúc cơ tri tâm lấy khảm lấp cách tích kim n h i ệ bụng kết đan sáu tầng luyện tính c h i tâm ngọc dịch hoàn đan từ hậu thiên chuyển thành tiên thiên huyết t ử hóa thành bạch nói ý tử thao tác đất đung bảy tầng luyện đã minh c h i tính lấy có ném không lấy thực r ó hư h ổ hướng trong nước sinh dòng từ trong lửa r a long hồ tương bác mạnh h ử cực luyện toàn thân linh cho đều mở lấy tiên tiên chế hậu tiên h tính mệnh hợp lại là một thành đại hoàn đan công pháp thất phản c h í n h trả đến tận đây tổn thần minh tính đạo tâm vĩnh viễn không giao động tám tầng luyện mình phục tri tâm tâm định tổn thần mà tươi sáng muốn làm thân chúng tiên thiên trân khí tận hóa thành thần thân chúng tri thần có thể mời du ở bên ngoài linh thị động động thị biến, biến thì hóa xuất thần nhập định không vì vật cảnh sở mê luyện tâm thành thần tầng thứ chín luyện tâm luyện chính là hoàn hư lại pháp khi đến đệ bắt trọng công pháp sớm đạt đến tùy tâm sở d ụ n g cảnh giới thế nhưng là linh không giả thì không thể thông cảm vật vật cho nên nhất định phải luyện tới c h u n g có giai không thanh hư một mái xoay quanh giữa thiên địa là ta không phải ta là không không không, thiên địa có hủy h ư không không hủy càng khôn có c h ứ ớ n g ngại duy chống không ngại cho nên thần đầy hư không pháp tuần các giới nương tựa theo hoàng thiên đại pháp tại biên hoàng thời đại tôn ân chính là hoàn toàn xứng đáng phương nam thứ nhất thiên hạ đệ nhất mà hoàng thiên đại pháp cái gọi là luyện tâm theo vương sở trên thực tế hẳn là luyện thần cùng đạo tâm trùng ma đại pháp có chút tương tự đều là đi lấy thần khống thiên hạ con đường tu luyện nếu như có thể đạt được hoàng thiên đại pháp đem dung nhập vào mình thiên đạo quan tưởng pháp bên trong vương sở tại tinh thần một đạo bên trên tạo nghệ khẳng định sẽ có đột nhiên tăng mạnh trưởng thành chiến thần đồ lục chính là tu luyện căn bản c h i đạo thậm chí có thể nói là huỳnh dịch thế giới đại đạo c h i nguyên ở trong chứa thiên địa đại đạo huyền bí ta khẳng định là phải lấy được tay nhưng là còn lại kỳ thư cấp bậc công pháp cũng tương tự không kém hoàng tiên đại pháp luyện tâm tri lực thiên môn kiếm quyết đại tam hợp tri lực đạo tâm trùng ma đại pháp ba động tri lực từ hàng kiếm điện kiếm tâm thông minh chi lực trường sinh quyết thuộc tính chân khí chi lực những n à y kỳ thư cấp bậc công pháp mỗi một chiếc đều ẩn chứa bi lực vô tận huyền bí nếu như có thể dung hợp những n à y công pháp đặc tính chúng ta thần thông phương diện chiến lực có lẽ liền sẽ lần nữa đột nhiên tăng mạnh vương sở thản nhiên nói ngữ khí có chút bình thản nhưng là thần thái lại là tình thế bắt buộc toàn thân đều mang theo một loại tràn đầy bá đạo nhìn thấy nơi này vương đạo nhân lại là có chút im lặng b ả tôn đã ngươi đều sớm có kế hoạch cái kia còn làm gì vẽ vời thêm chuyện đến hỏi ta đâu lắc đầu vương sở nói ra tứ đại kỳ thư đều có thể giao cho ta nhưng là hoàng thiên đại pháp cái này chưa từng tại đại đường trong nguyên tắc xuất hiện qua công pháp lại là được dựa vào ngươi tại đạo môn bên trong thế lực nếu không coi như được lãng phí bó lớn tinh lực thì ra là thế ta minh bạch giao cho ta đi nhẹ gật đầu vương đạo nhân đáp ứng môn này việc phải làm làm lâu quan đạo bây giờ số hai nhân vật đại danh đỉnh đỉnh đạo giáo đại tông sư vương đạo nhân nếu như muốn tìm kiếm hoàng thiên đại pháp những n à y công pháp tin tức coi là thật cũng không phải là một việc khó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì vương đạo nhân nữ mày nói ra bất quá cứ như vậy chuyện kia ta chỉ sợ cũng không thể xử lý sự tinh gì vương sợ hỏi ngay tại trước đây không lâu dương quảng phái người tới hy vọng ta có thể tiếp nhận đại tùy quốc sư trước vương đạo nhân giải thích nói đại tùy quốc sư là bây giờ đã là đại nghiệp chín năm khoảng cách lần thứ ba viễn trinh cao câu ly đã là không đến thời gian một năm chúng ta vị này đại tinh thiên tử chỉ sợ là thật có chút gấp loạn chạy chữa ngay xong vương đạo nhân giải thích vương sở có chút suy nghĩ một phen liền lập tức nhìn rõ tiền căn hậu quả làm lâu quan đạo số hai nhân vật vương đạo nhân trừ là đạo chủ kỳ huy sư đệ chứ danh đạo học tôn sư càng là u y chấm thiên hạ bốn đại tôn sư một trong không sai không phải cái gọi là tam đại tông sư mà là bốn đại tông sư t á n nhân ninh đạo kỳ dịch kiếm phó thải lâm võ tôn tất huyền còn có chính là đạo thánh vương thủ nghĩa đại đường thế giới đạo giáo đồng dạng đều không h i ể n lộ sân thủy nội danh đạo giáo cao thủ trong nguyên tắc cơ hồ không có mấy cái nội danh nhất vẫn là một cái khu trục xuất đạo giáo tán nhân ninh đạo kỳ cái gọi là tán nhân t á n nhân bình thường đạo giáo tông sư làm sao lấy như thế cái điểm xấu danh tự chi cho nên sẽ trở thành tán nhân kỳ thật chính là chỉ ninh đạo kỳ đã sớm bị trong vô hình khu trục xuất đạo giáo trở thành một cái phân ly ở đạo giáo bên ngoài tán nhân mặc dù trong nguyên tắc không có xuất hiện bao nhiêu đạo giáo cao thủ nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa đạo giáo liền thật không có cao thủ sự thật vừa vặn tương phản đạo giáo nước sâu không lường được thậm chí viễn siêu phật mà giáo không nên quên đại tùy quốc giáo chính là đạo giáo t ù y văn đế khai quốc niên hiệu mở hoàng một tử càng là triệt triệt để, để đạo giáo danh tử thậm chí tùy triều về sau đường triều đừng nhìn phật ma giáo hiện tại tranh đến ngươi chết ta sống nhưng là người ta quốc giáo đồng dạng cũng là đạo giáo vương đạo nhân hiện bây giờ chỗ lâu quan đạo đến đường triều thời kỳ trực tiếp liền thành lý gia tông thánh quan chương o nên đại đ hai giới đạo n trăm h t t chi cho n tám mươi bảy mười năm một bước đại tông sư đạo giáo tại đại đường thế giới bên trong vô cùng địa thấp có rất ít đạo giáo đệ tử hành tẩu giang hồ bởi vậy cũng liền sáng tạo ra thanh danh không hiện hách tình huống chứ những cái kia chân chính võ lâm cao tầng Biết đối ạ o á o với chân chính cao tầng để nói đạo giáo mới thật sự là hồng thủy manh thú cái này giáo phái chẳng những là đại thủy quốc giáo đồng thời cũng là ngày sau lý đường thiên hạ quốc giáo bởi vì đạo giáo đệ tử rất ít liên quan đến giang hồ bởi vậy đạo giáo cao thủ trên giang hồ tự nhiên cũng sẽ không có danh hiệu tóm lại chính là phi thường địa thấp vương đạo nhân chi cho nên có thể đủ trở thành thiên hạ bốn đại tông sư một trong hoàn toàn là bởi vì trước k i a một lần đạo môn trên đại hội h ắ n cùng linh đạo kỳ từng có một lần ngắn ngủi giao thủ mà lần này giao thủ kết quả thì là bất phân cao thấp lại tăng thêm không biết vì sao tin tức này tiết ra ngoài ra ngoài thế là liền có vương đạo nhân thiên hạ bốn đại tông sư chi danh đương nhiên nếu như vẹn vẹn chỉ là phụ dung sớm nở tối tản khẳng định không có khả năng chỉ đơn giản như vậy đoạt được thiên hạ đại tông sư chi vị cho nên chân chính chính rung động toàn bộ võ lâm vẫn là vương đạo nhân sau đó thân phận lộ ra ánh sáng chính là bởi vì tại biết được vương đạo nhân truyền kỳ kinh lịch về sau bọn hắn mới tâm phục khẩu phục đem vương đạo tôn làm bốn đại tông sư một trong xuất thân vô danh bị lâu quan đạo cao nhân nhìn chúng lấy tuổi tuổi thêm n h ậ p đạo giáo lâu quan đạo sau đó liền bắt đầu mình cuồng túng điều nổ truyền ở kỳ kinh lịch một ngày trúc cơ tiếp xúc con đường tu luyện bất quá thời gian một ngày trực tiếp liền vượt ngang mấy cái võ đạo cửa ả i một ngày bên trong luyện được võ đạo nội lực một năm đi trước thanh cự hậu thiên cảnh võ giả về sau vương đạo nhân truyền kỳ tuyệt không vì vậy mà kết thúc thậm chí ngược lại là triệt để kích phát mình bất khả hạn lượng tiềm lực vẹn vẹn chỉ dùng một năm liền lịch trở lại tiên tiên h thành tựu mình tiên thiên chân nhân c h i cảnh ghi chép đến nơi này vì bảo hộ lúc ấy còn non nớt vương đạo nhân hắn tiếp xuống tới tu luyện tiến triển liền bị lâu quan đạo tận lực dầu diếm bởi vậy tiếp xuống tới tiến triển cũng không vì ngoại giới biết đợi đến vương đạo nhân lại một lần nữa kinh d i ệ m t h ê nhân thời điểm đúng là hắn cùng tán nhân linh đạo kỳ giao thủ thời khắc mà cái kia thời điểm cách hắn gia nhập lâu quan đạo vẹn vẹn hơn chín năm thời gian trời sinh trí thánh vương đạo nhân mười năm một bước đại công sư đến tận đây về sau. mọi người liền đạo thánh cái này tôn danh s ư n g hô vương đạo nhân ý chỉ thiên sinh đạo bên trong c h i thánh đối với đạo giáo bên trong người đến nói thánh nhân s ư n g hô thế này là không thể tùy tiện cho nhất là tại đối phương còn như thế tuổi nhỏ tình hôn g ư ớ i vậy thì càng không cần nói nhiều từ xưa đến nay nhưng phàm là có thể được s ư n g là đạo giáo thánh nhân tồn tại cái nào không phải tại cao tuổi rồi đồng thời văn thành võ liền về sau mới có thể người sau l ư n g tôn làm phong thần phong thánh đạo g i a thánh nhân s ư n g hô thế này quá mức quý giá người sống rất ít có thể chịu được nổi nhất là đối với người hoa đ ế nói tuổi tác tư lịch cùng thành tựu vinh dự từ trước đến nay là không thể tách rời quan hệ còn trẻ như vậy liền dám danh xưng ơ đạo gia thánh nhân vậy bọn hắn những cái kia thế hệ t r ư ớ c nên như thế nào tự xử chẳng phải là đều sống ở chó t r ê n thân nhưng là lời tuy như thế lời tuy như thế đối mặt một cái vẹn vẹn chỉ dùng mười năm liền thành liền võ đạo đại tông sư cảnh giới quái vật hết thể cái gọi là lẽ thường đều đã không còn giữ lời mặc cho ngươi trong lòng làm sao không đầy tại mười năm một bước đại tông sư cái này thành tựu trước mặt c h u n g quy là tại thấp mình cao não đầu đâu mười năm liền có thể đạt tới loại này thành tựu như vậy hai mươi năm đâu ba mươi năm đâu đến cái kia thời điểm ai biết loại quái vật này có thể đạt tới cái gì cảnh giới t r ờ i sinh trí thánh t r ờ i sinh thánh nhân hoàn toàn xứng đáng đ ư ơ n g chi có lý một câu phục dù cho lại thế nào không có cam lòng đối mặt loại quái vật này ngươi trừ chịu phục còn có thể làm gì chứ lui một vạn bước đến nói coi như ngươi không thừa nhận ngươi cho rằng không ổn người ta đều đã là hàng thật giá thật võ đạo đại tông sư chân chính trên ý nghĩa đứng tại thiên hạ này đ ỉ n h phong tồn tại ý kiến của ngươi lại có thể đáng là gì đâu cái gọi là phản đối nói ra cũng chỉ sẽ làm trò hề cho thiên hạ tông sư đều còn không thể n h h nguyên chi tại là đứng t bản trong lịch sử tùy dương đế là tại ước chừng mười năm là viên trinh cao cầu ly mà bây giờ đã là đại nghiệp chín năm khoảng cách lịch sử chi đã là không đến thời gian một năm liên tiếp kinh lịch hai lần thảm bại về sau vô luận là bởi vì mặt mũi cũng tốt đó là bởi vì đâm lao phải theo lao cũng được vì có thể triệt để chinh phục cao câu ly chúng ta tùy dương đế sớm đã là dùng bất cứ thủ đoạn nào dương quảng chi cho nên sẽ mời vương đạo nhân khi đại tùy quốc sư n ó mục đích rõ ràng đơn giản chính là nghĩ tại lần thứ ba viễn trinh cao câu ly thời điểm để vương đạo nhân đi k i ể m chế cao câu ly đại tông là phó thải lâm vì mình lần thứ ba viễn trinh tăng thêm một phần tỷ số thắng ý nghĩ là rất tốt đẹp thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại dùng sai địa phương nhiều như vậy đạo giáo môn phái vẹn vẹn chỉ là tam đại đạo thống cũng có cái khác hai cái tuyển hạng có thể lựa chọn t ù dương đế lại vẫn cứ tuyển lâu con đạo đây quả thực không nên quá bật cười lâu con đạo cái này đạo thống thế nhưng là lý đường thỏa thỏa sát phấn vô luận từ dưới tầng giáo chúng vẫn là thượng tầng đạo chủ kỳ trận bọn hắn đã sớm đã nhìn ra quá tùy lầu cao sắc đổ đồng thời càng là đã sớm đã trong tương lai hạ tốt t r ú mà cái này bị bọn hắn cược giáo vận tiềm long tự nhiên là không cần nói thêm nữa chính là thiên hạ bốn đại môn phiệt một trong lý phiệt cũng chính là bởi vì gắt gao ôm lấy lý đường đ u ổ i cho nên tại lý đường sau khi dựng nước lâu quan đạo càng là nhảy lên trở thành lý gia tông miếu đội tên là tông thánh quan nơi này đại khái giải thích một chút lý đường tự nhận là lao tử lý nhĩ hậu nhân mà l â quan đạo lại danh xưng lão tử bởi vậy cả hai tự nhận là đều là gia đồng nguyên cuối cùng liền triệt để pha trộn lại với nhau cho nên không khó tưởng tượng dưới loại tình huống này tùy dương đế thế mà hướng lâu quan đạo cầu viện ngươi nói buồn cười không buồn cười đương nhiên đây là tại dưới tình huống bình thường nếu như là lâu quan đạo cái khác cao nhân tùy dương đế phần này mời cuối cùng được đến chắc chắn là cự tuyệt nhưng hết lần này tới lần khác hắn chọn chúng vương đạo nhân vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy nguyên bản cựu tử nhất sinh tri cục coi là thật liền bị hắn bắt lấy một chút hy vọng sống kéo trời nghiêng mà thôi bọn hắn những người này cũng không phải không có làm qua nam nhi đến chết tâm như sát nhìn thử tay nghề bộ thiên đức